trên 350, người ta không cứu được, trên 350, người ta không cứu được. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Cố La lại phản ứng. Nếu cần tiêu hao mấy trăm ức linh thạch mới có thể phá giải ra đến trận pháp này, kia Tiêu Phàm vẫn còn bận rộn cái gì? Hắn không cũng đã từ bỏ sao? Lẽ nào là chính mình nghĩ lầm? Lạc đạo hữu, ngài xác định thật cần mấy trăm ức linh thạch mới có thể phá giải ra đến trận pháp này? Cố La chần chờ mà hỏi. Bên cạnh Lê Nam Yên đứng người, cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Này Tiêu Hao, có phải là hơi nhiều phải không? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Phàm liếc qua Cố La, tức giận nói: Trong mắt ngươi Trình độ trận pháp của ta cứ như vậy rắc thải sao? Ta nói là có mấy trăm ức linh thạch có thể khiến cho ta càng nhanh phá giải. Nói xong, Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, lại thu hồi ánh mắt, miệng môi nói: "Không có làm ngươi khó xử, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, chờ xem." "Cảm, cảm ơn Lạc đạo hữu." Cố La ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nhiều lời nữa. Kỳ thực mấy trăm ức linh thạch tiêu hao, cũng là tiêu Phàm suy xét đến một lớn nhất tiêu hao, mà nói ra số lượng, không chỉ cần phải tiếp tục mở rộng không gian dục trùng, đồng thời, còn cần một lần lại một lần gia tốc bị lấp đầy không gian dục trùng. Trên tư thế, nếu như không phải thật cần đem trước mắt trận pháp triệt để phá vỡ, căn bản không cần thiết tiêu hao lớn như vậy. Mở một lỗ hổng nhỏ, đây đủ bọn hắn bước vào, thậm chí một viên linh thạch cũng không cần tiêu hao. Bận rộn mười mấy phút, một tựa như pha toái hư không liệt phùng xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Đầu này hư không liệt phùng xuất hiện thực sự quá mức đột ngột, cho người cảm giác dường như là một bức duyên dáng trên bức họa, bị người gắng gượng dùng nào, cắt ra một cái lỗ hổng dường như. Cố đạo Hữu, ngươi cùng ta vào trong." Tiêu Phàm hô một tiếng, cũng không chút do dự nào chui vào vết nứt. "A." Nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh biến mất tại trong cái khe Cố La sửng sốt một chút, nhìn về phía xung quanh những người khác. Thất thần làm gì? Vội vàng vào trong a." Lên Nam Yên vội vàng thúc giục nói. Thế nhưng, ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không cứu người? Không nghĩ dùng tiền thì tôi, lẽ nào ngay cả tự mình động thủ cũng không ngần ý?" Dụ Hiên Lý thì cau mày hừ lạnh nói. "Ta cái này vào trong." Cố La bị mọi người nói xấu hổ giận dữ vô cùng, ngay lập tức quay người, chui vào trong cái khe. "Chúng ta muốn đi vào sao?" Lưu Hải Quang buồn bực mà hỏi. Tạm thời trước không muốn đi vào. Lạc Đạo Hữu nên chỉ là tại trận pháp này bên trên, mở ra một lỗ hổng. Không có để cho chúng ta vào trong tình huống dưới, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn mọ mẫm lấn vào." Dục Hiên Lý cẩn thận nói, "Chúng ta cho dù muốn đi vào, đoán chừng thì vào không được, các ngươi nhìn xem, vết nứt biến mất." Lê Nam Viên có chút im lặng phát hiện, ngay tại Cố La bước vào vết nứt sau đó, cái kia vết nứt như là có ý thức dường như ngay lập tức biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mà giờ khắc này, đã tiến vào trong cái khe tiêu phàm cùng Cố La, đã coi như là tiến vào trong trận pháp. Bởi vì là trực tiếp cưỡng ép tiến vào trong trận pháp, cho nên cũng sẽ không nhận trận pháp huyền thuật ảnh hưởng. Nhưng xung quanh đen kịt một màu. Dù là Tiêu Phàm thì đứng ở Cố La trước mặt không đến 1 mét chỗ, Cố La thì dường như thấy không rõ lắm Tiêu Phàm tung tích. Cái này khiến Cố La tương đối căng thẳng, thân ảnh run rẩy hô: "Lạc đạo hữu, ta chẳng phải ở trước mặt ngươi, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì?" Tiêu Phàm im lặng, từ trong không gian hệ thống, xuất ra một cái không biết khi nào lưu lại dây thừng, quấn về phía Cố La. "Tóm lấy dây thừng, cùng ta đi tới, nếu như các ngươi lưu quang các vị kia trương húc tiền bối còn chưa chết, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy hắn." Tiêu Phàm nhắc nhở. "Nha." Cố La hay là hoảng sợ nhìn về phía xung quanh, ánh mắt bên trong lóe ra lo lắng bất an quằn mang hoàn toàn không giống như là một võ hoàng cảnh cường giả. Tiêu Phạm ở phía trước, thấy rõ ràng Cố La phản ứng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải không biết Trương Húc, cho dù cùng Trương Húc chấp đầu, thì không có cách nào nhường hắn xác định chính mình thân phận. Tiêu Phạm là thực sự không muốn đem loại biểu hiện này Cố La mang vào trong trận pháp. Nguy hiểm thực sự quá lớn. Hắn cũng lo lắng. Nguyên bản không có nguy hiểm, cuối cùng có thể hay không vì Cố La ngạt nhiên, gặp đột một ít phiền toái không cần thiết. Đi tới không đến bao lâu, Tiêu Phạm đột nhiên dừng bước. Khẩn trương nhìn chung bên Cố La, kém chút đâm vào trên người Tiêu Phạm. Bị Tiêu Phạm ấn lại đầu, cả lại "Kia có phải hay không các người Trương Húc trưởng lão?" Tiêu Phàm chỉ vào xa xa, một mơ hồ bóng người hỏi: "Tìm được rồi." Cố La khiếp sợ không thôi, vội vàng theo Tiêu Phàm ngón tay phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc mê vụ quá lớn, Tiêu Phàm còn có thể nhìn thấy bóng người, trong mắt hắn, cái gì cũng không nhìn thấy. "Cái gì cũng không có a?" Cố La lo lắng lắc đầu nói: "Hiện tại thế nào?" Tiêu Phàm chỉ có thể mang theo Cố La tiếp tục đi tới vài mét. Hình như... "Hửm?" Cố La còn chưa kịp mở miệng, một tiếng gào thét, nương theo lấy một hồi làm cho người nôn mửa ngồi hôi thôi, cửa hàng đánh tới. Mơ hồ bóng người hậu phương Đột nhiên chui ra ngoài một con to lớn màu đen ánh tử, giống như một cỗ to lớn xe biết, bốn cái móng, lóe ra cùng âm dương hồn linh trùng trên người giống nhau, u minh linh hỏa lam hảo quang màu tím, ác ngộng địa ngục quyển, thất gia yêu thú. Bóng người không có thấy rõ ràng, Cố La lại liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này khủng lồ bóng đen, rốt cuộc là thứ gì? Bành xuỳ. Bóng đen phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tại mê vụ thấp tầng dưới, có vẻ càng thêm khủng bố. Cố La cùng Tiêu Phàm cũng thấy rõ ràng, đột nhiên nhảy ra ác ngộng địa ngục quyển. Một con to lớn móng, trực tiếp giẫm nát bóng người kia trên thân. Bóng người trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Trương Trưởng lão, Cố La quên đi hoảng sợ, lướt tiếng hướng về phía thịt nát gào ghét. Đáng tiếc, mặc kệ người này đến cùng phải hay không trốn húc, giờ phút này khẳng định là không có cách nào đáp lại hắn. Tiêu Phạm muốn nhắc nhở Cố La. Cố La lại ở thời điểm này, đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng nói: "Lạc đạo hữu, đi thôi." "Đi?" Tiêu Phạm vẻ mặt buồn bực, người này không phải còn không có tìm được sao? "Đi chỗ nào?" Người không thiếu người. Vừa nãy người kia, hẳn là Trương Húc trưởng lão, hắn đều bị ác ngộng địa ngục quyển một cước giẫm chết chúng ta còn tìm cái giẫm người a. Nay ác ngộng địa ngục quyển thì không phải chúng ta có thể đối phó. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh. Cợn mờn. Cố La lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác một hồi tim đập nhanh khí tức, đối diện đập mã đến. Khẽ mắt quét nhìn xem xét. Sợ tới mức vội vàng ngã nhào xuống đất, một lăn lóc, chất vật tránh né ác ngộng địa ngục khiển công kích. Lạc Đạo Hữu, chạy mau. Cố La từ dưới đất quay cuồng lên, căn bản không dám quay đầu nhìn xem, hoảng hốt chạy vừa bình thường, hướng về lúc đến phương hướng phóng đi. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn dây thử, như là sóng giường như đột nhiên quấn quanh ở trên người hắn. Tứ mạng, không muốn. Ta còn không muốn chết. Lạc Đạo Hữu, cứu mạng a. Cố La hoảng sợ la to lên. Hình như cuốn quấn quấn hắn, cũng không phải cái gì bình thường dây thừng, mà là một cái trí mạng xúc tu dường như. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút, nhìn kỹ một chút, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Phàm im lặng âm thanh, lé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 351, Ác mộng địa ngục quyển, chương 351, Ác mộng địa ngục quyển. Từng. Tiêu Phàm thanh âm bình tĩnh, nhuồn cú la rất bội phục, hắn cảm thấy Tiêu Phàm quá lợi hại. Rõ ràng chỉ có võ tông cảnh tu vi, thế nhưng tại như vậy khẩn yếu con đầu, còn có thể lánh né tính như vậy. Hắn là tuyệt đối làm không được lánh né như vậy. Lạc Đạo Hữu, đến lúc nào rồi ngươi để cho ta còn thế nào bình tĩnh? Đội vàng chạy đi, người không cứu được. Cố La Liểu Mạn dãy rủa lấy, muốn tránh thoát đem chính mình trói buộc chặt thứ gì đó. Cũng là ở thời điểm này, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Thình lình phát hiện, đem chính mình trói buộc chặt thứ gì đó, lại là tiêu phẩm vừa nãy ném cho hắn sợi dây kia. Dây thử, thành tinh. Cố La trong đầu, trong nháy mắt hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhưng một giây sau, hắn lại ý thức được không thích hợp, quay đầu nhìn lại. Nơi nào còn có cái gì thất giai ác ngộng địa ngục huyền? chỉ có Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng đứng tại chỗ, trong tay như là sách con gà con dường như tóm lấy một con đen như mực chó con giống nhau sinh vật, một cái tay khác thì là nắm một sợi dây thừng. Dây thừng kết nối phương hướng, đúng là mình. Cái này, Cố Lan nét mặt lúng túng tới cực điểm. Trong nháy mắt minh bạch qua đến, nhưng hắn cảm giác được bị chói buộc thứ gì đó, nhưng thật ra là Tiêu Phàm dùng dây thừng đem hắn chói chặt lại. Đã hiểu. Tiêu Phàm khẽ cười nói, "Hắc hắc." Cố Lan gãi gãi đầu, nét mặt tương đối lúng túng. Lạc đạo hữu, đây là vật gì? Chính là vừa nãy con kia kinh khủng ác ngộng địa ngục quyển. Cố La không có tại cái đề tài này trên xoắn xuýt xuống dưới, rất là ra mặt dạy lựa chọn rời đi trọng tâm câu chuyện. Từng. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía trong tay tiểu cậu tử. Yêu thú, Ác Mộng Địa Ngục Huyễn, con non. Phẩm giai, Thiên giai trung phẩm. Đẳng cấp, Tam giai trung kỳ. Di trú, AO, người ta thế nhưng rất lợi hại lại nhìn liền đem ngươi ăn hết. Vật nhỏ này, đúng là Ác Mộng Địa Ngục Huyễn. Nhưng vấn đề là, thực sự quá nhỏ, hay là ấu sinh kỳ? Đẳng cấp chỉ có Tam giai trung kỳ. Vừa nãy năng lực thể hiện ra khủng bố như vậy một mặt, trên thực tế là mượn u nộm quỷ huyễn trận năng lực. Tiêu Phàm làm thời nhìn thấy kia to lớn thân ảnh, quả thật bị giật mình. Thế nhưng sau đó cảm giác không thích hợp, lớn như vậy thân ảnh, khí tức vì sao yếu đuối như vậy? Đợi đến hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, nguyên lai like đây là một miệng cọp gan thỏ tiểu gia hỏa. Liền trực tiếp ra tay, đem nó bắt lấy. Bị bắt lại ác mộng địa ngục huyền, biểu hiện tương đối ngoan ngoãn, thì tương đối đáng yêu, như là một con tuần trùng ạ Lạt ca dường như. Mọi người đều biết, tất cả a kêu hờ nhỏ, không phải cậu, nhưng thật ra là heo. Cái này ác mộng địa ngục huyền cũng là như thế. Nhìn sữa hung sữa hùng, dáng người tròn vo, có thể nói, tại manh cùng đáng yêu phía trên, cho dù là nhiệm thất thất bản thể băng ngọc điêu, đều không có cách so sánh cùng nhau. Rốt cuộc, băng ngọc điêu đáng yêu không sai, nhưng nhiều hơn nữa hay là có loại yêu nhã đẹp cảm giác, là một loại đẹp đến đáng yêu cảm giác. Thế nhưng cái này ác ngộng địa ngục huyền con non, chính là đơn thuần ngốc đến mức manh, đến đáng yêu. Giờ phút này, bị Tiêu Phàm bắt lấy vận mệnh cái cổ ác ngộng địa ngục huyền, mặc dù hay là một bộ sữa hung sữa hung bộ dáng, nhưng chỉ là nhằm vào nhìn về phía Han Cola, như là đang cố ý hù dọa hắn dường như. Thế nhưng đối mặt Tiêu Phàm, nó thì biểu hiện rất là chân chó không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi, vừa tròn vừa lớn con mắt, rõ ràng bày ra nhìn lấy lòng đùa cười. Gia hỏa này, Tiêu Phàm một thời gian cũng là có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng là một tràn ngập độc trùng chỗ, lại lẫn vào như thế cái đồ chơi. Phẩm giai lại đây chưa ấp linh đảo hải thú đạn còn cao hơn nhất giai. Cái này cũng thị mang ý nghĩa, tiểu gia hỏa này, tương lai trưởng thành, chí ít cũng là có thể vượt qua võ thần cảnh tồn tại. Siêu việt võ thần, đó không phải là chí ít cũng là cường giả võ đế. Đây chính là huyền thiên đại lục bên trên, tồn tại cường đại nhất a. Khế ước. Do đó, Tiêu Phàm mới mặc kệ cái vật nhỏ này rốt cục là từ đâu nhi? Tất nhiên là phải. Vậy khẳng định là không chút do dự cùng nó ký kết khế ước, không cần lại lần ấp, có hệ thống giúp đỡ, khế ước lên cũng là rất dễ dàng. Dường như chỉ cần tiêu phàm một cái ý niệm trong đầu, hắn chiến sủng, lại lần nữa thêm một cái. Khế ước sau khi thành công, Tiêu Phàm lần nữa nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa thuộc tính, biến hóa không lớn, cũng liền nhiều hơn một trung thành độ cùng điều kiện thăng cấp. Trung thành độ hay là 100, điều kiện thăng cấp thì là tiên giai trung phẩm yêu thú nội đan 10 cái, hoặc tiên giai thượng phẩm yêu thú nội đan một viên, lại hoặc là 20 vạn ám nguyên tố, âm thuộc tính nguyên tố. T. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nét mặt có chút khó gấp, cho tiểu gia hỏa này tăng lên phần giai, lại cần hai loại thuộc tính nguyên tố, mỗi một loại đều là 20 vạn, cộng lại không phải liền là 40 vạn thuộc tính nguyên tố. Nhiều như vậy thuộc tính nguyên tố, nếu toàn bộ đổi thành độc thuộc tính, kia đầy đủ bồi dưỡng mấy ngàn con thập giai cổ trùng. Như thế vừa so sánh, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm thấy chiến sủng thật rất đắt a. Tóm lại, nói cách khác, Lam Cố La nhìn thấy ác ngộng địa ngục hồi lúc, nó kỳ thực đã bị Tiêu Phàm thu phục, thành Tiêu Phàm một con chiến sủng. Cũng trách không được nó tại đối mặt Tiêu Phàm lúc, sẽ biểu hiện như vậy chó săn cũng không được biểu hiện tốt một chút mà. Nếu biểu hiện không tốt, về sau thế nhưng ngay cả thức ăn cho chó cũng sao được ăn a. Cố La mặc dù không biết Tiêu Phàm đã thu phục cái này ác ngộng điểm ngục quyền, nhưng cũng nhìn ra, nó xác thực không có có bất kỳ uy ý gì. Tầm mắt nhìn về phía kia một bãi thịt muối, có chút tuyệt vọng mà hỏi: "Người kia, thật là Trương Húc trưởng lão sao? Không phải, cái đồ chơi này thậm chí đều không phải là người, mà là một loại độc trùng, thân thể sẽ tại gặp được thời điểm nguy hiểm, nhanh chóng bệnh chứng." Chợ nhìn, xác thực như là người thân thể. Tiêu Phàm lập đầu, đi đến ngay quán thịt muối bên người, nhường Cố La chính mình quan sát. Cố La cúi đầu nhìn một chút. Quả nhiên phát hiện, này một bài thịt mối, cùng nhân loại bình thường cơ thể, bị dẫm bạo sau hình tượng, hoàn toàn khác biệt. Càng giống là một đống thịt quả cùng chất lỏng dung hợp lại cùng nhau hiếm của quận, làm ta sợ muốn chết. Cố La thầm nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc qua Cố La, không có vạch ra Cố La vừa nãy đều đã làm ra bộ cuộc tìm kiếm chương hộ ý nghĩ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Ác mộng địa ngục quyển, tại nó bên tai nói thầm hai câu. "Ung." Ác mộng địa ngục quyển thật sự phát ra tiếng chó sủa, theo Tiêu Phàm trong tay rẽ rủa lấy nhẹ tới trên mặt đất, thật nhanh vung vẩy cái đuôi, hướng về trong xương ngủ phóng đi. Tiêu Phàm trên mặt, ngay lập tức lộ ra một vòng nụ cười. Tiếp trước lúc, Tiêu Phàm thì có nuôi chó ý nghĩ. Đáng tiếc, hắn ngay cả mình cũng kem chút nuôi không sống càng đừng đề cập nuôi chó. Ác Ngộng Địa Ngục quyển mặc dù là một loại yêu thú cường đại, thế nhưng theo ngoại hình bên trên, chính là một con bình thường a lạc. Hoàn toàn thỏa mãn Tiêu Phàm kiếp trước nuôi chó ý nghĩ. Tiêu Phàm tự nhiên tương đối vui vẻ. Đi. Tiêu Phàm không nói hai lời, hướng về Ác Ngộng Địa Ngục quyển rời đi phương hướng đổi tới. Cố La thấy thế, ngẩn người, có lòng muốn nhắc nhở một chút Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trước mắt, buộc chặt tại hắn sợi dây trên người. Lần nữa căng cứng, như là kéo một con chó dường như kéo lấy hắn cưỡng ép đi tới. Gắng lượng ngắt lời hắn lời muốn nói. Chương 352, ngươi không biết chúng ta, chương 352, ngươi không biết chúng ta. Tiêu Phàm dựa theo lệ cũ, cho Hắc Ngộng Địa Ngục quyển một cái tên, Ngộng Ngộng. Đừng nhìn tên này, có chút nữ tính hóa, nhưng xác thực phù hợp Hắc Ngộng Địa Ngục quyển thân phận. Tiêu Phàm kiểm tra một chút, vật nhỏ này lại chính là mẫu. Có coi um ngộng quỷ huyễn trận là thành gia ngộng ngộng giúp đỡ. Tiêu Phàm cùng cố la trong này, như vào chỗ không người bình thường. Bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể trước tiên tránh ra tới. Đồng thời Tiêu Phàm thì phát hiện, rượng lượng tu luyện giả bị nhốt trong U Ngộng Quỷ Huyễn Trận. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm phát hiện bọn hắn lúc, bọn hắn đều đã biến thành thi thể. Giờ phút này, thân thể của bọn hắn cũng sớm đã biến thành các loại độc trùng bồi dưỡng đời sau môi trường thích hợp. Không phải hư thối đến thấy không rõ nguyên bản bộ dáng, chính là đã biến thành một đôi sừng sức bạch cốt. Rất là đáng tiếc. Cố La nhìn thấy những thi thể này, tâm tình cũng càng phát nặng nề. Hắn cũng sớm đã đoán được, U Ngộng Quỷ Huyễn Trận trong vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này sẽ nguy hiểm thành như vậy. Hắn vốn cho rằng, đồng môn chúng húc trưởng lão Chỉ là đơn thuần bị nhốt trong trận pháp, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy những người này thi thể, hắn lần nữa có chút tuyệt vọng. Thậm chí, hắn thì bắt đầu giối hận, chính mình đạt được Trương Húc tín hiệu cầu cứu về sau, không có trước tiên tới cứu viện, chọn vẹn kéo gần thời gian nửa tháng. Nửa tháng? Trương Húc trưởng lão, thật có thể tại nguy hiểm như vậy trong trận pháp, sống sót 1 tháng sao? Nhìn thấy Cố La nét mặt, Tiêu Phàm cũng có chút im lặng. Hắn là thật không biết, cái này Trương Húc trưởng lão bị nhốt môi trường, sẽ có ác liệt như vậy. Thật sự là Cố La phản ứng quá bình thản. Nhưng hắn cũng là để lạ. Cái này gọi trường húc thật chỉ là bị vây ở nào đó trong trận pháp, trừ ra không thể rời khỏi trận pháp, liền không có cái khác ảnh hưởng. Hy vọng không có chuyện gì chứ? Tiêu Phàm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng giúp đỡ đối phương cầu nguyện. Đột nhiên, một tiếng điếu đất tiếng kêu rên theo trong sương mù vang lên. Gâu gâu gâu. Nghe được âm thanh, Mộng Mộng phản ứng đầu tiên, phát ra to lớn tiếng thê ực. Tiếng chó sủa một vang. Tiếng kêu rên ngay lập tức đình chỉ, như là bị hù dọa không dám phát ra âm thanh dường như. Chẳng qua, chuyện này đối với Mộng Mộng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ngay lập tức mang theo Tiêu Phàm cùng Cô La xuống về tiếng vang lên lên chỗ phòng đi. Trương Mục trưởng lão, là ngươi sao? Cố La thậm chí có chút nhịn không được, trực tiếp lên tiếng hỏi, ai ở bên kia? Nhưng mà, nhưng Cố La thất vọng là, tiếng vang lên lên sau đó, là một cực độ suy yếu giọng của nữ nhân. Tiêu Phàm cùng Cố La, thì tại tiếng vang lên lên về sau, xuyên thấu qua mê vụ, loan thoáng, nhìn thấy một bóng người. Bóng người nằm xuống đất bên trên, cố ép chống lên cơ thể, có chút sợ hãi nhìn đã chạy trốn đến bên người nàng, đang không ngừng le lưỡi mộng mộng trên người. Tiêu Phàm cùng Cố La xác định nữ nhân này không có uy hiếp về sau, ngay lập tức tới gần. Hiểu rõ thấy rõ ràng người phụ nữ bộ dáng về sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng một lời hô, "Lê Đạo Hữu?" Hai vị biết nhau ta? Bị thương nữ nhân, mặt lộ nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm cùng Cố La, "Lê Đạo Hữu, ngươi không biết ta, ta là Cố La a." Cố La buồn bực không thôi. Tiêu Phàm thì là có hơi nhíu mày. Hắn theo nữ nhân thời khắc này bộ dáng nhìn ra, nữ nhân này chí ít bị vây ở chỗ này có một tư lễ. Với lại, nói câu không nhiều hợp thật nghi. Nữ nhân này đạn xe, cùng lên nam yên so sánh, rõ ràng nhỏ hơn một vòng lớn. Đương nhiên, không bảo đảm bảo là không phải là bởi vì bị vây ở chỗ này quá lâu, đem xe đèn đói nhỏ. Thế nhưng, làm một cái võ vương chín tinh tu luyện giả, đem chính mình đói bụng đến đèn xe cũng nhỏ một vòng, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, trước mặt cái này cùng Lê Nam Yên nhìn dường như giống nhau như độc nữ nhân, cũng không phải Lê Nam Yên. Xin hỏi, ngươi là Lê Nam Yên sao? Tiêu Phàm chần chờ một chút, hỏi, "Nam Yên, các ngươi biết nhau Nam Yên? Ta là tỷ tỷ nàng, Lê Nam Âm, nàng bây giờ ở nơi nào?" Nữ nhân nghe được Lê Nam Yên tên này, như là hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, Vẻ mặt kích động mà hỏi. Khục khụ. Đáng tiếc, thân thể nữ nhân thực sự quá mức suy yếu. Như thế một động tác đơn giản, dường như hao hết nàng toàn bộ khí lực, còn không có đợi đến Tiêu Phàm mở miệng. Liền thấy ánh mắt của nàng mồ hôi, trực tiếp ngất đi. "Kờn Mở, đừng chết a." Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng vọt tới lên nam âm bên lề, đối nàng tiến hành kiểm tra. Mồ hôi kiểm tra. Tiêu Phàm tâm, dường như triệt để chìm đến đáy biển, không có chút gì giở dở. Chuẩn bị trước cho ăn nàng một quả thanh linh thánh độc đan. Thế nhưng uy đan giữa lúc, lại xuất hiện phản phước. Lên nam âm thời khắc này hôn mê thuộc về thân thể bị động phòng ngự, cho nên cắn chặt hàm răng, cưỡng ép mở ra, chỉ có thể xúc phạm tới nàng. Mà nàng hiện tại cơ thể đã vô cùng yếu ớt, có thể bất kỳ một cái nào tiểu nhân tương thế, đều đủ để nhường nàng trong nháy mắt mất mạng. Giới vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể chính mình trước ăn đi đan dược, đem nó hóa thành chất lỏng, sau đó tại thông qua miệng đối miệng phương thức, đem chất lỏng đan dược chất lỏng rót vào đến lên nam âm trong miệng. Sau đó triệu hồi ra Lam văn hắc minh trùng, mượn nhờ nó giải độc năng lực, giúp đỡ lên nam âm giải độc. Cũng đúng thế thật Lam văn hắc minh trùng cường đại chỗ. Nó làm ra giải độc tề, không chỉ có thể giải trừ độc tố của mình cũng có thể đem lại bộ phận độc trùng độc tố giải trừ. Hứa canh cùng Tạ Thế Lâm chính là mượn nhờ Lam Văn Hắc Minh trùng năng lực này, một đội suất theo bọn hắn đi vào độc lâm động chỗ sâu. Giải độc đan cùng Lam Văn Hắc Minh trùng đồng thời giải độc dưới, Tiêu Phàm lại lấy ra các loại bằng vào chữa trị ngoại thương, nội thương đan dược. Dựa theo đồng dạng cách, trước bỏ vào trong miệng của mình, hòa tan thành chất lỏng sau, lại một mạch tràn vào lên nam âm trong miệng. Hiện tại cũng không đoán hỏi tới dược hiệu quá lớn, có thể hay không đem nàng gọi thẳng chết rồi. Không dự vào lớn như vậy dược hiệu, vì thân thể của hắn tình huống, đoán chừng thì chèo chống không được bao lâu. Vì Lên nam yên thời khắc này trong cơ thể, dường như đã toàn bộ bị độc tố chiếm cứ. Nếu như không phải nàng thông qua tiêu hao hỗn hợp linh khí cùng tự thân sinh mệnh lực năng lượng, cùng với nó đối kháng, không cho các loại độc tố chiếm cứ đan điền của mình cùng tức hại, nàng hiện tại chỉ sợ đã biến thành một người chết. Thì đúng là như thế. Nàng rơi khắc này tình huống vô cùng nguy hiểm. Sinh mệnh lực dường như đã tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù trên khuôn mặt nhìn không ra cái gì, nhưng có thể khẳng định, nếu tiêu phạm bọn hắn chậm thêm đến một tiễn, nàng có thể đã vì sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn, mà biến thành một bộ khô quắc rạn mua thi thể mà không phải bị độc tố chiếm cứ trẻ tuổi thi thể. Tiêu Phàm lựa chọn, không thể nghi ngờ là chính xác. Cương đại dư hiệu, nhường lên nam âm cơ thể, làm ra chính xác nhất phản hồi. Ngay lập tức ngưng đối với sinh mạng lực tiêu hao. Hàng loạt chữa thương năng lượng dung nhập vào nàng bị hao tổn nghiêm trọng trong thân thể, chậm chạm tu bổ tất cả tiêu hao, nhưng vẫn là vô cùng đáng tiếc. Những vật này chỉ có thể chữa thương, chữa trị độc tố ăn mòn cơ thể. Đối mặt nàng chủ động tiêu hao sinh mệnh lực, không cách nào đạt được một chút xíu hồi phục. Mà lên nam âm vì chống cự những kia độc tố, thật tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Chương 353, Cố La Hắn nhưng thật ra là ta bạn đời, chương 353, Cố La, hắn nhưng thật ra là ta bạn đời. Có thể nói, cho dù lên nam âm cơ thể khôi phục bình thường, lấy nàng còn lại sinh mệnh lực, đoán chừng cũng chỉ có thể trẹo chống nàng tiếp tục sống sót thời gian 1 tháng. Thậm chí, vẫn chưa tới 1 tháng. Cố La ở bên cạnh nhìn xem nhíu mày không thôi, nét mặt có chút kỳ quái. Nhìn thấy Tiêu Phàm trợ phào một cái về sau, hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, "Lạc đạo hữu, đan dược loại vật này vào nước tức hóa, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng linh khí, an toàn hơn thuận tiện rót vào trong miệng nàng, mà không phải thông qua." Khô khụ. Ngươi xem một chút, vừa nãy lãng phí bao nhiêu đan dược. Cố La tỏ vẻ, hắn thật là đau lòng những đan dược kia, mà không phải nhìn thấy lên nam âm như thế một cô gái xinh đẹp, sau khi hôn mê, bị Tiêu Phàm chiếm tiện nghi mà hâm mộ. Rốt cuộc, chỉ là hắn nhận ra thì có mấy loại giá trị nghìn vạn lần linh thạch ngũ giai, lục giai đan dược trị thương. Nếu dùng hắn nói cách, chí ít có thể tiết kiệm 1 phần 3. Vậy coi như là mấy ngàn vạn linh thạch a. Đầy đủ hắn đem tu vi của mình tăng lên mấy tinh. Tiêu Phàm nghe được Cố La lời nói, ánh mắt sâu kiến quét mắt nhìn hắn một cái. Muốn ngươi lắm miệng. Em mờ mờ. Do đó Ngươi là cố ý sao?" Cố La ánh mắt yếu đất, lườm một cái, Tiêu Phàm không thèm để ý Cố La. Hắn dĩ nhiên không phải cố ý muốn chiếm lên nam âm tiện nghi, chủ yếu là kiếp trước nhìn quá nhiều phim ảnh tivi tục, xuất hiện chính mình gặp phải loại tình huống này, mặc kệ là nam chính hôn mê hay là nữ chính hôn mê, chỉ cần là xuất hiện móm thuốc tình tiết, khẳng định là miệng đối miệng. Hình như không như vậy, hôn mê người thì uống không xuống rượu dường như. Làm thời tình huống khẩn cấp, Tiêu Phàm trước tiên, trong đầu nội lên đi ra chính là những hình ảnh này, cũng liền nhường hắn làm như vậy. Bất quá, đợi đến tỉnh táo lại sau, Tiêu Phàm cũng nhớ tới đến Cố La nói biện pháp này, nhưng sự việc cũng đã qua, hiện tại nhớ tới còn có ý nghĩa gì sao? Hiển nhiên là không có. Tiêu Phàm lần nữa nghĩ đến lên nam âm hiện tại vấn đề, nếu mày hỏi, "Hệ thống, có biện pháp nào khôi phục sinh mệnh lực sao?" Có, ký chủ đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới cửu giai, là có thể luyện chế khôi phục sinh mệnh lực đan dược. Chú ý, là đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới cửu giai, không phải ký chủ có thể luyện chế cửu giai đan dược có thể luyện chế khôi phục sinh mệnh lực đan dược. Vốn đang rất cao hứng Tiêu Phàm, nghĩ đến chính mình có cửu diễm đoán thiên đỉnh, còn tưởng rằng chỉ cần lại tăng lên một giai đẳng cấp luyện đan sư, như vậy đủ rồi. Hiện tại là lục giai hắn, tăng thêm có thể luyện chế siêu việt hắn hai giai đẳng cấp đan dược. Muốn luyện chế cửu giai đan dược, chẳng phải mang ý nghĩa hắn chỉ cần lại đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên một nửa giai, đạt tới thất giai sao? Thế nhưng hệ thống rõ ràng hiểu rõ ý nghĩ của hắn, trực tiếp làm ra rõ ràng nhắc nhở. Rõ ràng xác thực xác thực nói cho hắn biết, có thể khôi phục sinh mệnh lực đan dược, cũng không phải cửu giai đan dược, mà là đây cửu giai đan dược, càng cao cấp đan dược. Nhưng vấn đề là, cho dù là có hệ thống tiêu phạm, muốn tại thời gian 1 tháng, đem đẳng cấp luyện đan sư theo lục giai tăng lên tới cửu giai, thì dường như là chuyện không thể nào. Còn có biện pháp khác sao?" Tiêu Phàm bất đắc dĩ mà hỏi. "Tinh thần hội." Hệ thống nhàn nhạt phun ra ba chữ. Ngườ Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới Tạ Thế Lâm trên người trận pháp. Tất nhiên Tinh thần hội có thể thông qua những trận pháp này, sưu tập cái khác tu luyện giả sinh mệnh lực. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, bọn hắn cũng đã làm được, sử dụng những sinh mạng này lực, khôi phục cái khác bị hao tổn tu luyện giả sinh mệnh. Hoặc nói, là khôi phục những kia thọ nguyên sắp hao hết chi sinh mệnh lực của con người. Tiêu Phàm thì hiểu rõ. Cho dù Tinh thần hội thật sự có năng lực như vậy, ở trong đó khẳng định thì có rất lớn tiêu hao. Thì như nói Một vạn năm cái khác tu luyện giả sinh mệnh lực, chỉ có thể cho một thọ nguyên sắp hao hết tu luyện giả khôi phục một năm, thậm chí một tháng sinh mệnh. Nhưng dù là liền xem như chỉ có thể khôi phục một tiên, theo Tiêu Phàm thì có hy vọng. Thời gian một tháng, hắn xác thực không cách nào làm được, nhường chỉ có lục giai đẳng cấp luyện đan sư, tăng lên tới cửu giai. Thế nhưng nếu như là nửa năm, thậm chí thời gian một năm đâu. Hắn tin tưởng, chính mình hẳn là có thể làm được. Hô. Vấn đề lớn nhất giải quyết. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Lê Nam Âm. Theo Lê Nam Âm trong giọng nói có thể thấy được, nàng cùng Lê Nam Yên hình như đã thật lâu chưa từng gặp qua nghe ý nghĩa, nàng hình như luôn luôn đang tìm kiếm lên Nam Yên. Có thể lên Nam Yên hình như chưa bao giờ đề cập tới tỷ tỷ này. Nàng rốt cục là cố ý tránh ra tỷ tỷ của mình, vẫn là bởi vì những nguyên nhân gì khác đâu. Tiêu Phàm thậm chí sẵn sinh, mình rốt cuộc có nên hay không cứu lên Nam Âm ý nghĩ. Nghi tới nghi lui, cũng nghi không thông Tiêu Phàm, tạm thời cũng lười đi tự hỏi cái vấn đề này. Hắn nhìn về phía Cố La, hỏi: "Như thế tìm xuống dưới, không phải cách? Tất cả âm mộng quỷ huyễn trận hình như vô cùng phức lỗ, trong thời gian ngắn muốn tìm được các ngươi Trương Húc trưởng lão, dường như rất nhỏ có thể. Ngươi có cái gì Trương Húc trưởng lão thứ gì đó?" phía trên có hắn hương vị. Bạch Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được, chính mình hỏi ra vấn đề này về sau, ác ngộng địa ngục huyền đột nhiên xoay đầu lại, u uấn nhìn mình. Rõ ràng chính là lại nói: "Ta không phải thật sự người, nhưng ngươi là thật cậu a. Ngươi lại để cho ta đường đường tiên gia yêu thú, thật đi làm bình thường cậu, mới biết việc làm." "Có có có." Cố La liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn theo trong giới chỉ, lấy ra một bộ y phục, hay là thiếp thân tiểu y phục, chỉ là kiểu dáng có chút na tù, như là người phụ nữ. "Tiêu Phàm, rốt cục là ngươi có vấn đề, hay là các ngươi vị này Trương Húc trưởng lão có vấn đề?" Ngươi mẹ nó vì sao có hắn tiếp thân tiểu y phục, mà hắn vì sao lại mặc như thế người phụ nữ tiểu y phục? Ta cùng Trương Húc trưởng lão, nhưng thật ra là bạn đời." Cố La Chê cười nói. "T. Tiêu Phàm càng là hơn hoảng sợ nhìn Cố La. "Do đó, ngươi hẳn là công rồi." Tiêu Phàm thốt ra. "Công? Cái gì công?" Cố La vẻ mặt khó hiểu. Khụ khụ. Tiêu Phàm vội vàng ho khan hai tiếng, khoác khoáy tay, chỉ chỉ mộng mộng nói ra. "Ngươi để nó nghe một cái đi. Chúng ta vội vàng tìm thấy các ngươi Trương Húc trưởng lão, sau đó rời đi nơi này." A. Cố La cũng không có suy nghĩ nhiều, đem tiểu y phục đưa đến Mộng Mộng trước mặt. Mộng Mộng ánh mắt càng thêm u uẩn liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Cuối cùng, hay là thành thành thật thật gật lên. Sau một lát, Mộng Mộng tại nguyên chỗ đi vòng vo hai vòng, như là tại xác định phương hướng, vài giây sau, nó đột nhiên vọt ra ngoài. Tìm được rồi. Tiêu Phàm vẻ mặt mừng rỡ, ngay lập tức đem lên nam ầm cơ lấy, vắt tại trên lưng, đuổi theo. Lần này, Cố La học thông minh, không giống nhau Tiêu Phàm khởi động, hắn lại bắt đầu chạy lấy đà động tác. Cứ như vậy, khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm đạt được Mộng Mộng truyền lại trở về thông tin đã tìm được rồi cái này tiếp thân tiểu y phục chủ nhân, hơn nữa còn là sống." Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên, liền đem cái tin tức tốt này nói cho Cố La. Cố La nghe được sau đó, vui mừng quá đỗi, chủ động tăng nhanh tốc độ, cũng thúc dục Tiêu Phàm nhanh hơn chút nữa. Chương 350 từ, ngươi cái này trai hư, chương 354, ngươi cái này trai hư. Rõ ràng là vô cùng qua quyết bình bình một câu. Đơn thuần chính là vì nhắc nhở Tiêu Phàm tốc độ nhanh một chút, có thể sớm hơn đuổi tới chương Hấp vị trí. Thế nhưng, hiểu rõ Cố La cùng chương Hấp ở giữa đặc thù quan hệ sau, Tiêu Phàm lại nghe câu này trước đó đồng dạng theo Ninh Phượng trong miệng đã nói, thì có loại cảm giác dắt dận cả tóc gáy. Theo bản năng cùng Cố La kéo ra một khoảng cách sau, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mới lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hẳn chứ, thật chứ đối tới Trương Húc bên cạnh. Tiêu Phàm thấy rõ ràng Trương Húc bộ dáng về sau, trợn tròn mắt. Cái này gọi Trương Húc tu luyện giả, chân là nữ nhân a. Người cái này trai hư. Tiêu Phàm trong nháy mắt quét về phía Cố La, nhớ ra lúc trước hắn không nghĩ lại cứu người phản ứng. Bồn ôn. Nhìn thấy Cố La mặt mũi tràn đầy kích động bổ nhào vào Trương Húc bên người, biểu hiện giống như một nam nhân tốt về sau, hắn càng phát cảm giác được buồn nôn. Bất quá Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có vạch trần hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động nàng. Nhìn thấy Cố Lang muốn cứu chữa trong hôn mê chôn hốc, Tiêu Phàm lạnh như băng nói: "Lạc Đạo Hữu, van cầu ngươi, mau cứu Hữu Nhi đi." Cố Lang nghe được Tiêu Phàm lời nói, ngay lập tức quay người lại tới, cầu khẩn nói: "Tình huống của nàng, muốn so lên nam âm tốt một chút, tình huống không có nghiêm trọng như vậy, nhưng đoán chừng toàn thân trên dưới cũng đã bị độc tố ăn mòn, ngươi trước đút nàng một quả thanh linh thánh đan." Tiêu Phàm nhếch nhở. Bước vào độc lâm động trước đó, hắn cho mỗi người chuẩn bị 2 viên thanh linh thánh đan. Mọi người bước vào độc lâm động lúc, ăn một quả, Trên người còn đuổi theo không chừng còn lại một hỏa. A. Cố La gật đầu, ngược lại là không có do dự, ngay lập tức lôi ra một khỏa thanh linh thánh độc đan, nhét vào trương hốc trong miệng. Tiêu Phàm đi đến trương hốc bên người, thi kiểm tra một chút thân thể của hắn. Quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Theo ở bề ngoài đến xem, trương hốc tình huống, thì đây lên nam âm đã khá nhiều. Nội bộ cũng là như thế. Giờ phút này, độc tố trừ ra tới gần vết thương mấy cái vị trí, nhường nhục thể của nàng cùng xương cốt nhận ăn mòn bên ngoài, chính là lục phụ ngũ tạng. Đan điền cùng tứ hải, đồng dạng không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng. Sinh mệnh lực tự nhiên cũng không có bị tiêu hao. Loại tình huống này, trước húp tình huống, tự nhiên muốn đi lên nam âm tốt hơn nhiều. Cho ăn một quả đan dược, đã ngừng lại độc tố tiếp tục căn bọn, Tiêu Phàm liền mở miệng nói: "Trước mang theo nàng nhóm rời đi nơi này a. Không, không cần tiến hành cái khác trị liệu sao?" Cố La nhìn thoáng qua Tiêu Phàm trên lưng lên nam âm, chần chờ mà hỏi: "Trước húp trưởng lão tình huống, muốn so lên nam âm tốt hơn nhiều, tạm thời không cần thiết tiến hành cái khác chữa trị." Tiêu Phàm thản nhiên nói: "Ngươi xác định, không phải không nỡ những đan dược quý báu kia." Cố La rất là hoài nghi ở trong lòng châm biếm nhịn. "Vất quá." Hắn cũng biết Những đan dược này đều là Tiêu Phàm chính mình dùng như thế nào, đều là hắn định đoạt. Trong lòng có chút đáng tiếc, con lên trương húp đi theo Tiêu Phàm, hướng về trận pháp bên ngoài phòng đi, có ngậm ngậm dẫn đầu. Cho dù là thấy không rõ lắm đi tới lộ tuyến, Tiêu Phàm một đoàn người cũng không cần đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Không bao lâu, bọn hắn liền lần nữa về đến đi vào trận pháp biên giới. Tiêu Phàm xe nhẹ đường quen mở ra trận pháp, trực tiếp chui ra ngoài. Cố La lần này không tiếp tục nhường bất luận kẻ nào nhấp nhợ, thì ngay lập tức đi theo chui ra ngoài. Hiện ra, một thằng thủ hộ ngoài trận pháp mặt lên nam yên đám người, nhìn thấy Tiêu Phàm trong mấy mắt thì ngay lập tức ngạc nhiên hoan hô lên. Một mạch vọt tới Tiêu Phàm bên người, đưa hắn vây tụ lên lên năm âm. Đúng lúc này, Lên Nam Yên thấy rõ ràng Tiêu Phàm trên lưng bóng người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây quả nhiên là tỷ tỷ của ngươi a. Tiêu Phàm cười nói, nàng là ai tỷ tỷ a? Rõ ràng nàng chính là muội muội. Ta mới là tỷ tỷ. Lên Nam Yên nghe nói như thế, trong nháy mắt sủ lông bình thường, bất mãn đoán trách một tiếng về sau, lại lo lắng hỏi, nàng không sao chứ? Hiện nay đến xem, không có quá chuyện đại sự. Chính là, Tiêu Phàm có chút chần chờ, không biết nên không nên đem Lên Nam âm tình huống nói cho Lê Nam Yên. Chính là cái gì? Lê Nam Yên nghe nói như thế, thần sắc thì khẩn trương lên, có chút hoảng sợ mà hỏi. Chính là nàng trong trận pháp, vì chống cự độc tố ăn mòn, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, hiện nay còn lại sinh mệnh lực, có thể chỉ có thể nhường nàng tiếp tục sống sót thời gian một tháng. Tiêu Phàm suy tư một phen, hay là quyết định nói cho Lê Nam Yên trấn tướng. "Là, vì sao lại như vậy?" Lê Nam Yên trong nháy mắt ngốc trợn, cả người sa vào đến vô biên hoảng sợ cùng vô vọng trong. "Ngươi sẽ không cần quá khẩn trương, hiện tại hay là có một cách, cứu vớt tỷ tỷ ngươi." Tiêu Phàm vội vàng nhấp nhợ. "Cái gì?" Lê Nam Yên nghe nói như thế, dường như là chết chỉ người, đột nhiên nắm giữ cây cỏ cứu mạng giống nhau, đột nhiên bổ nhào vào Tiêu Phàm trước mặt, nắm thật chặt hai cánh tay của hắn, kích động hỏi: "Lạc đạo hữu, còn xin ngài cần phải nói cho ta biết, làm sao cứu vớt nam âm? Nàng là ta trên đời này, cuối cùng thân nhân." Tinh thần hội. Tiêu Phàm phun ra ba chữ về sau, giải thích nói: "Còn nhờ tạ thế lâm sao? Trong cơ thể hắn do tinh thần hội bố trí trận pháp, thì có lấy ra sinh mệnh lực năng lực, cho nên ta hoài nghi, cái này tinh thần hội nên có giúp đỡ, giúp đỡ sinh mệnh lực cùng thọ nguyên hao hết tu luyện giả, khôi phục một ít sinh mệnh lực." Tinh thần hội Lên Nam Yên ánh mắt bên trong, trong nháy mắt bộc phát ra một tia dị sắc. Ta hiện tại liền đi tìm Tinh Thần Hội. Ngươi đừng kích động." Tiêu Phàm im lặng kéo lại Lên Nam Yên. "Tiểu thư này tỉ tỉ quá kích động." Mặc dù hắn hiểu rõ, đổi thành là chính hắn, nếu như gặp phải loại chuyện này, khẳng định cũng sẽ như thế kích động. Nếu như đổi thành người khác, Tiêu Phàm có thể đã để nàng đi. Lười nhắc ngăn cản. Nhưng vấn đề là, Lên Nam Yên cũng là Linh Phượng bằng hữu duy nhất. Tinh Thần Hội là địa phương nào, bọn hắn cũng còn không có làm rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, đoán chừng không phải là địa phương tốt gì. Lê Nam Yên như thế một xinh đẹp nữ hải tử, lỗ mãng chạy tới Tinh Thần Hội, muốn người ta cho hắn tỷ tỷ cung cấp sinh mệnh lực. Cái này làm sao có khả năng? Nàng thật muốn như thế đi, sợ là trong nháy mắt rồi sẽ bị đám người kia ăn xong lao sạch đi. Ta đến lúc đó cùng đi với ngươi, vừa vặn ta cũng đúng Tinh Thần Hội tương đối yêu khí. Chúng ta chỉ cần để ngươi tỷ tỷ lại tăng thêm 1 năm sinh mệnh lực. 1 năm sau đó, ta có năng lực giúp ngươi tỷ tỷ triệt để khôi phục. Tiêu Phàm không có nói rõ, nhưng giọng nói không thể nghi ngờ, tràn đầy tự tin. Lê Nam Yên nhìn Tiêu Phàm tự tin mà bá khí bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút chấn sững sờ. Hồi lâu sau, lấy lại tinh thần lên nam biên, đột nhiên nhào vào Tiêu Phàm trong lực. Cảm ơn ngươi. Lê Nam Viên đây là sự thực đem Tiêu Phàm trở thành cuối cùng cây cỏ cứu mạng, đã không để ý tới cái khác. Phấn đấu quên mình đem nội tâm suy nghĩ chân thật thể hiện rồi ra đây. Vất quá, trung binh rốt cuộc còn có loại nhân tồn tại. Nàng vẫn tương đối khắc chế. Nếu nơi đây chỉ có nàng cùng Tiêu Phàm đơn độc hai người, nàng có thể đã càng thêm mánh liệt, đem chính mình mị lực của nữ nhân triệt để bày ra đi. Chương 355, ta cùng đi với ngươi, chương 355, ta cùng đi với ngươi. Các ngươi về trước đi. Cho ta 3 ngày, để cho ta tiếp tục đem nơi này thăm dò một phen, 3 ngày sau đó, ta khẳng định rời khỏi, đến lúc đó cùng đi với ngươi đến Tinh Thần Hội." Tiêu Phàm nghĩ tới Lưu Hải Quang cung cấp viên kia lại bảo, cùng với hệ thống trước đó nhắc tới có thể kích hoạt xong đội bạo kích thuộc tính Thiên Linh Ngư thảo. Hắn thực sự có chút không nỡ bỏ cuộc. "Ta cùng đi với ngươi." Dục Hiên Lý ngay lập tức nói ra. "Ngoài ra, ngươi có thể bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, để bọn hắn ở tại chỗ này, không cần không nên rời khỏi. Giờ phút này, không có chúng ta che chở, bọn hắn rời đi nơi này, có thể càng thêm nguy hiểm." Cũng đúng. Tiêu Phàm gật đầu, đồng ý dục hiền lý lời giải thích. Chẳng qua, loại chuyện này còn cần lên Nam Yên bọn hắn những người trong cuộc này đồng ý mới được. Lâm Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn sau đó. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Nhìn ra, nếu không phải vì chăm sóc riêng phần mình đồng bạn, bọn hắn khẳng định cũng nghĩ đi theo Tiêu Phàm cùng nhau tiếp tục thăm dò xuống dưới. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Động thủ đi. Tiêu Phàm trực tiếp tiêu hao 100 vạn linh khí tạm thời. Nhờ nhờ hệ thống năng lực, bố trí một phòng ngự tính cực mạnh ngũ giai trận pháp. Lục giai liền cần tiêu hao 100 triệu linh khí. Tiêu Phàm hiện tại không có. Chẳng qua Để ở chỗ này, ngũ giai trận pháp thì đầy đủ bảo vệ bọn hắn. Rốt cuộc, trận pháp mục đích cũng không phải là vì chống cự nơi này độc trùng, mặc dù cái này cũng có thể làm đến, càng trận pháp tồn tại ý nghĩa, càng nhiều hơn chính là vì để cho Tiêu Phàm một đoàn người rời đi trong khoảng thời gian này, bảo hộ lên Nam Yên bọn hắn, không bị cái khác bước vào tới đây tu luyện giả công kích. Đương nhiên, vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm lựa chọn bố trí trận pháp địa điểm cũng không phải thường không đáng chú ý, còn có nhất định che giấu hiệu quả. Tiến vào trận pháp sau, không phải trình độ trận pháp đủ cường đại tu luyện giả, sẽ chỉ đem chú ý đặt ở trước mắt Hữu Danh Quỷ Huyễn trận trên người. Tuyệt đối không thể nào chú ý tới tiêu phạm bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí xong, Tiêu Phạm đợi đến lên Nam Yên bọn hắn tiến vào trận pháp về sau, còn cố ý quan sát một chút, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới mang theo Dục Hiền Lý cùng Tiêu Mộc Văn, Lưu Hải Quang ba người, cùng nhau tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Mộc Văn cùng Lưu Hải Quang vui lòng đi theo. Tiêu Phạm không nói thêm gì. Đây là bọn hắn quyết định của mình, cũng là Dục Hiền Lý đồng ý. Lạc Đạo Hữu, chúng ta còn cần tiến vào trận pháp này trong sao? Dục Hiền Lý nghi ngờ hỏi. Không cần, ta vừa rồi tại bên ấy, phát hiện một vài thứ. Tiêu Phạm lắc đầu, chỉ một mặt tường biết nói. Vách tường. Mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ngón tay vách tường, thần sắc đều có chút ngạc nhiên. Cái này, Tiêu Phàm không có giải thích, cười nhạt một tiếng, đi thẳng tới vách tường. Bạch. Đi vào trên vách tường, Tiêu Phàm tay phải lóe ra nhàn nhạt linh quang, như là đang vuốt ve một nữ nhân thân thể mềm mại dường như vô cùng nhấp nhô. Sau một lát, tại dục hiền lý đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trên vách đá, bảy biện gia từng đầu bọn hắn xem không hiểu minh văn. Làm những thứ này minh văn đan vào một chỗ, lóe ra quang mang chói mắt về sau, một xưa cũng làm bằng đồng đại môn, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây là, lệ bài trung tâm cái đó lom xuống, có phải hay không khảm nạm lệnh bài. Lưu Hải quang kích động gào thét. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái hang lớn này trung tâm có chỗ thiếu chỗ. Một hoàn toàn có thể ấn khắc thêm một viên tiếp theo lệnh bài lom xuống. Hẳn là đi. Tiêu Phàm hơi cười một chút, nhìn trên cửa lớn, hắn khắc nhìn các loại linh thực phù điêu, hắn suy đoán nơi này có thể thật chính là trong truyền thuyết, dược tiên cốc chỗ. Xuất ra lệnh bài. Tiêu Phàm đem nó bỏ vào trong cửa lớn chỗ lom xuống. Cạch cạch cạch. Một hồi rõ ràng cơ quan bị khởi động giòn vang xuất hiện. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nhắc nhở mọi người một tiếng dẫn đầu lui về phía sau hai bước, tránh đi lại chỗ cửa. Dược tiên cốc bị phong bế lâu như vậy, ai cũng không biết, bên trong rốt cuộc có không có nguy hiểm gì thứ gì đó. Để phòng đại môn mở ra về sau, mặc kệ là các loại mãnh liệt đột tố hay là cái gì thủ hộ giả từ bên trong lao ra, đứng ở cửa chính đều không phải là cái gì lựa chọn sẵn suốt. Bạch. Cơ quan khởi động âm thanh, vang lên trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ. Một đạo chướng mắt bạch quang, theo đại môn trung tâm, chậm chạp mở ra trong cái khe, tỏa ra. Mọi người nhất thời có loại bị phao sáng, lóe mù con mắt cảm giác, trước mặt một mảnh trắng sáng. Không nhìn rõ thứ gì. Cẩn thận. Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên hiện ra một tia nguy hiểm rung động, nhắc nhở lần nữa mọi người một câu về sau, không chút do dự ngưng tụ U Minh Quỷ Thuẫn chắn trước mặt mình. Ầm. Một giây sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng lồ va chạm trên U Minh Quỷ Thuẫn, đem thân thể hắn đều hướng sau đẩy vài mét. Quả nhiên gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm hoảng hốt. May mắn, tương đương với bị lóe mù con mắt, không cách nào thấy rõ ràng tình huống, không hề có kéo dài bao lâu. Lực lượng khủng lồ va chạm trên U Minh Quỷ Thuẫn 2 giây về sau, hắn ánh mắt cuối cùng không hồi phục bình thường. Ngay lập tức hướng về phía người nhìn lại, Một giống sắt thép người máy bình thường đại gia hỏa xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Thiên cương khối lỗi. Dũng hiên lý tiếng kinh hô cũng tại lúc này vang lên. Tiêu Phàm nhíu mày. Ngư hệ thống xác minh trước mắt thiên cương khối lỗi. Vật phẩm, thiên cương khối lỗi. Tu vi, võ tôn bảy tinh. Gia chủ, một cái không có linh hồn cường đại thân thể, ngươi tuyệt đối sẽ không nốc đến dùng linh hồn chiêu thức công kích nó. Võ tôn bảy tinh, vẫn là không cách nào dùng linh hồn chiêu thức công kích đối nhân. Nói cách khác, trấn hồn lôi kiếp cùng u minh linh hỏa, cũng đúng gia hỏa này mất đi hiệu quả. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Đây là hắn đối kháng cường giả võ tôn chiến thắng tuyệt chiêu, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn bị hạn chế. Bằng vào hắn chiêu thức của hắn, muốn đụng cái này nhìn lên tới thì vô cùng kiên cố đại ra hỏa, tạm thành uy hiếp, chỉ sợ rất khó a. Ta đến. Dục Yên Lý nhìn ra Tiêu Phàm nguy hiểm, không có chút gì do dự, trực tiếp lách mình vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, triệu hồi ra cổ trùng, bắt đầu chiến đấu. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn chỉ là một võ tôn 4 tinh tu luyện giả. Dù là hắn cổ trùng công kích, cùng phân lớn cổ trùng cũng không giống nhau, cũng không phải vì độc tố công kích địch nhân chiến thắng. Nhưng to lớn thực lực sai biệt, nhường hắn xông đi lên trong mắt, liền bị này cái đại gia hỏa giải quyết. Một quyền đập bay. Nên vào bên cạnh trong vách đá, gắngượm tại trên vách đá, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. T. Tiêu Phàm rất là đau đầu. Rõ ràng tu vi chỉ có 2 sao trên lệch, nhưng trên thực lực lại trên lệch nhiều như vậy sao? Cho dù là dục hiền lý cái này cường giả võ tôn, cũng đứng này cái đại gia hỏa vô kế khả thi. Ta còn cũng không tin cái này tà. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra u minh huyết nhận cùng Ali. Nhường Ali cùng một mượn phía ngoài mộng động, đúng đại gia hỏa theo phía cạnh phát động công kích vào tay dùng thế lực bắt ép hiệu quả, chính mình thì là theo chính diện tiên công. Giết, huyết linh dao pháp. Trong tiếng gầm giận dữ, Tiêu Phàm cơ ung minh huyết nhận, thi triển huyết linh dao pháp, như là gió thu quét lá vàng bình thường, lực phá thiên quân, quét ngang mà ra. Chương 356, võ tôn bảy tinh thiên cương khôi lỗi, chương 356, võ tôn bảy tinh thiên cương khôi lỗi. Soảng. Thanh thủy kim qua giao minh tiếng vang lên. Mầu máu dao ăn trong, liên tiếp chói mắt hoa hoa, theo trên người thiên cương khôi lỗi lấp loé. Đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động đậy thiên cương khôi lỗi như là một võ trang đầy đủ đại nhân, đối mặt một vừa mới học được đi đường hải nhi dường như, đối mặt Tiêu Phàm công kích, tràn đầy khinh thường. Nó thậm chí không có phát động bất luận cái gì phản kích cùng phòng ngự thủ đoạn, cứ như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mặc cho Tiêu Phàm u minh huyết nhận chém vào trên người, "Lão tử hôm nay thì đứng ở chỗ này, để ngươi tùy tiện chặt. Ngươi nếu là có năng lực phá lão tử phòng ngự, về sau ngươi chính là ta chủ nhân." Đinh đinh đang đang giống rèn sắt giống nhau âm thanh, vang vọng trong độc lâm động. Tiêu Phàm càng chặt càng bất lực, trong lòng cũng bắt đầu hối hận, sớm biết gặp được khủng bố như vậy địch nhân thì không nên đem 600 vạn thuộc tính điểm toàn bộ ném cho thuộc tính tinh thần, phàm là trừ chút ra sức lượng, ngựa nhờ có thể bộc phát 50 lần công kích độc minh trấn đà ba, hắn cũng có thể tùy tiện đem này cái đại gia hỏa hành sát, cũng không trở thành rơi xuống như bây giờ, tương đối bất lực. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải bởi vì hắn có 600 vạn tinh thần, có thể hắn cũng sớm đã chết tại hứa canh cùng tạ thế lâm đánh lén trong, ở đâu còn có thể nhìn thấy cái này thiên cương khối lỗi. Một phen mảnh như hổ làm việc sau đó, Tiêu Phàm mệt thở hừ hực. Thế nhưng trước mặt thiên cương khối lỗi lại như cũ đứng tại chỗ, như là không có nhận qua bất luận cái gì công kích dường như. Đừng nói là bị thương, liên xem như xuất hiện một chút đau chặt dấu vết đều không có. Tiêu Phàm không phải là không có nghĩ tới công kích tiên cương khôi lỗi nửa điểm, thì như nói gấp nối vị trí, nhưng vấn đề là, hắn đã đem tiên cương khôi lỗi toàn thân trên dưới, bất kỳ chỗ nào, cũng chặt một lần, vẫn không có đối với nó tạo thành một chút làm hại. Chẳng qua, Tiêu Phàm tại đình chỉ công kích về sau, trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ thất vọng, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, lần nữa triệu hồi ra u minh quỷ tuẫn, quát khẽ nói, "Bạo." Ầm ầm. Một tiếng cuồng bạo vang minh, bỗng nhiên theo trên người tiên cương khôi lỗi vang lên. Đỏ như máu sóng xung kích, như là nổ tung đạn hạt nhân dường như tại nguyên chỗ dâng lên một đạo to lớn mây hình ấm. Phanh phanh phanh, hàng loạt xung kích đục vào trung quanh trên vết đá, giống từng cái cường đại máy xúc, không ngừng đem thế giới dưới lòng đất mở rộng. Ngược lại là va chạm trên trận pháp sóng xung kích, lại một lần nữa nhường ưu ngụ quỷ huyễn trận hiện hình, kịch liệt run rẩy lên. Giống bao tố bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tùy thời cũng có nguy cơ bị lấp. Cũng chính là bởi vì ưu ngụ quỷ huyễn trận tồn tại. Giúp đỡ Tiêu Phàm bố trí ngũ giai phòng ngự trận pháp, ngăn cản toàn bộ xung kích. Nếu không Đây chính là một viên có cường giả võ tôn linh hồn huyết hồn châu, uy lực nổ tung, năng lực bình thường sao? Đúng. Một khóa ẩn chứa cường giả võ tôn linh hồn huyết hồn châu, đã là tiêu phẩm cuối cùng thủ đoạn công kích. Nếu này cũng không thể đụng thiên cương khôi lỗi tạo thành bất kỳ làm hại, hắn chỉ có thể bỏ cuộc lần này cơ hội, chuẩn bị rời đi trước độc lâm động. Đợi đến thuộc tính lực lượng chí ít đạt tới 150 vạn trở lên về sau, lại đến đối kháng cái này thiên cương khôi lỗi. Chỉ cần lực lượng của hắn thuộc tính đạt tới 150 vạn trở lên, nhờ nhờ độc minh trấn đan bà, có thể bộc phát ra 7500 vạn lực công kích. Tương đương với võ tôn 7 tinh cường giả lực lượng giải quyết một võ tôn bảy tinh tiên cương khôi lỗi hay là có rất lớn cơ hội. Bất quá, một khỏa ẩn chứa cường giả võ tôn linh hồn huyết hồn châu, mang tới lực công kích, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so một võ tôn bảy tinh tiên cương khôi lỗi phòng ngự, cường đại quá nhiều. Ngay tại Tiêu Phàm đã làm xong triệt để chuẩn bị lúc, sóng xung kích cuối cùng kết thúc. Bùi mù tiêu tán, thiên cương khôi lỗi bóng dáng biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt đất, lưu lại một bộ phận thiên cương khôi lỗi tàn chi, một cái rách mướp cánh tay. Thành công. Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi, cũng chuẩn bị từ bỏ, lại thành công chiến thắng thiên cương khôi lỗi. Tiểu này vui sướng, tuyệt đối phải đây vượt lên đến, thì chém giết tiên cương khối lỗi, trực tiếp tiến vào dược tiên cốc bên trong, còn mãnh liệt hơn hơn nhiều. Thành, cái này thành công. Vẫn đứng sau lưng Tiêu Phàm, nhờ nhờ Tiêu Phàm u minh quỷ tuấn tránh né công kích Tiêu Ngộng Văn cùng Lưu Hải Quang, cũng đầy mặt không thể tin kinh hô lên. Ta đi xem xét ngoại công. Hiểu rõ sau khi thành công, Tiêu Ngộng Văn ngay lập tức phản ứng, vọt thẳng hướng về phía dục hiện lý bay rất ra ngoài trong sân động. Cũng không phải Tiêu Ngộng Văn không biết trước tiên đi thăm dò nhìn xem ngoại công tình huống. Thật sự là Tiêu Phàm vừa nãy công kích quá thân thiết tập, nhưng nàng không dám tùy ý di động. Dục Hiền lý dù sao cũng là võ tôn bốn tinh cường giả. Mặc dù bị võ tôn bảy tinh thiên cương khôi lỗi một quyền đánh bay, nhưng rốt cuộc có những kia bị phá hủy vết đá, giúp hắn chuốt xuống hàng loạt năng lượng, an hai viên đan dược trị thương về sau, cũng liền khôi phục lại. Đi theo Tiêu Mộng Văn cùng nhau, về đến Tiêu Phàm phía sau người, hắn thì trợn to trong mắt, nhìn nơi đất bừa bộn, sợ hãi nói: "Lạc đạo hữu, đây chính là võ tôn bảy tinh thiên cương khôi lỗi, ngươi thật giải quyết. Rốt cuộc giải quyết như thế nào?" Huyết hồn châu. Tiêu Phàm nhàn nhạt giải thích một câu, dẫn đầu hướng về dược tiên cốc bên trong đi đến. Chờ đợi Dục Hiền lý cùng Tiêu Mộng vào lúc Tiêu Phàm thì dùng thần thức đã kiểm tra đại môn tình huống ở phía sau, một linh khí dư thừa thế giới, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đúng, tại cái đại môn này phía sau là một rõ ràng cùng độc lâm động, hắc sơn hạ thế giới hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể cũng không thuộc về Huyền Thiên đại lục. Tiêu Phàm trong đầu lần nữa hiện ra một cái danh tự, bí cảnh, thì giống như trấn ma môn, tổng bộ kiến tạo trong bí cảnh môn phái, lẽ nào những thứ này thượng cổ môn phái cũng thích đem tổng bộ kiến tạo trong bí cảnh sao? Bọn hắn sẽ không sợ chính mình trở thành cá trong chậu. Lẩm bẩm Tiêu Phàm vòng qua đại môn, cảm nhận được như là vòng qua một tầng sương sệt, nhưng mà sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu màn nước giống nhau thứ gì đó về sau, thần thức dò xét đến thế giới mới tinh, đập vào mi mắt. Hấp. Đập vào mặt linh khí nồng đặc, như mọi người theo bản năng hít sâu một hơi. Đơn thuần, thoải mái. Để người có loại không nói được mừng rỡ cảm giác. Như thế linh khí nồng đặc, chỉ sợ chỉ có những kia cao cấp linh mạch mới có thể sinh ra đi. Dục Hiên Lý mở to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cảm khái nói. Nói không chừng nơi này thì có một cái cao cấp linh mạch. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tầm mắt quét về trước mặt Bọn hắn giờ phút này vị trí, như là tại một tòa núi cao thật lớn giữa sườn núi vị trí một lồi ra trên bình đài. Bình thường loại địa phương này, là ứng loại thích nhất kiến tạo xảo hoạt vị trí. Thiến lên một bước, chính là vô tận vực sâu. Cuồn cuộn vân hải, cũng không nồng đậm, để người loáng thoáng có thể nhìn thấy phía dưới sơn cốc ưu mỹ cảnh sắc. Chim hót hoa nở, gỗ lượn dòng suối, theo từng cây từng cây rọi rạo, chân quý linh thực phụ cận vẳng qua. Thế gian tiên cảnh. Tiêu Phàm một đoàn người chỉ nghĩ đến cái này từ ngữ, để hình dung trước mắt sơn cốc, chỉ có thể nói, nơi này không hổ là thượng cổ môn phái dược tiên cốc địa bàn, vô cùng có thể nói là thế gian tiên cảnh cũng không biết, môi trường tốt như vậy bối cảnh, bọn hắn vì sao hay là biến mất. Tiêu Phàm cảm khái nói: "Chương 357, thành công kích hoạt xong đội bạo kích, chương 357, thành công kích hoạt xong đội bạo kích. Hơn 10 vạn năm trước, Huyền Tiên Đại Lục bên trên hình như phát sinh qua sự tình gì. Ở trước đó, lớn bao nhiêu môn phái, trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất trên Huyền Tiên Đại Lục." Nghe được Tiêu Phàm cảm khái, Dục Hiền Lý giải thích nói: "Cũng là theo cái đó thời gian bắt đầu, càng xa xưa lúc, liền bị mọi người xưng là thượng cổ thời đại. Kia thật là một sáng chói mà huy hoàng niên đại a. Trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, làm sao lại như vậy? Dục Hiên Lý lắc đầu, cười khổ giải thích nói: "Không có ai biết vì sao, bất cứ tin tức gì đều không có để lộ ra tới." Chẳng qua có nhất định, là khẳng định. Kể từ sau ngày đó, không còn có một cường giả có thể phi thăng. Lẽ nào, là trong truyền thuyết tiên phàm thông đạo bị quan bế, khiến cái này hiểu rõ thông tin thế lực cường đại, trước giờ đừng chạy." Tiêu Phàm trêu chọc nói, bởi vì hắn cũng không lo lắng không cách nào phi thăng vấn đề. Hắn tin tưởng hệ thống. Chân đến ngày đó, cho dù là tiên phàm thông đạo bị quan bế, hệ thống cũng có thể giúp đỡ hắn đánh nổ phong tỏa. Lần nữa đem Tiên Phàm Thông Đạo mở ra. "Mặc kệ, những chuyện kia, cùng chúng ta hiện tại thì không có bao nhiêu quan hệ, trước tham dò một chút này Dược Tiên Quốc đi." Tiêu Phàm đã có chút không kịp chờ đợi. Cố La Thế nhưng nói, "Nơi này có Thiên Linh Nguyệt Thảo." Đây là nhường hệ thống cũng nhận định cường đại linh thực. So với Dược Tiên Quốc bên trong cái khác tồn tại, thứ này mới là hắn càng cần nữa. Bay xuống nền tảng trước đó, Tiêu Phàm còn đang ở trong lòng, cùng hệ thống trao đổi một chút. "Hệ thống, năng lực không thể hỗ trợ đem Thiên Linh Nguyệt Thảo tìm ra?" "Có thể." Hệ thống bình tĩnh đáp lại một câu về sau, một chỉ có Tiêu Phàm có thể nhìn thấy to lớn màu xanh lá mũi tên xuất hiện tại trước mắt hắn, quen thuộc chí năng hướng dẫn a. Tiêu Phàm âm thầm châm biếm một tiếng, ngay lập tức dựa theo mũi tên nhắc nhở, hướng về phía dưới bay lượn mà đi. Dục Hiên Lý một đoàn người thấy thế, thì ngay lập tức đi theo bay xuống. Trước đó nền tảng, cách xa mặt đất rất cao, khoảng vài trăm mét dáng vẻ. Mọi người rất nhanh liền đáp xuống trong hạp cốc. Tà gõ, đây là linh tự thiên đường sao? Nhiều như vậy thất giai, bắt giai linh thực. Ngoại công ngươi nhìn xem, đầu này trong khe nước, lại thi ẩn chứa cường đại linh khí, đây rõ ràng chính là linh truyền căn bản không phải bình thường dòng sông suối nước. Tiểu này tinh thể là linh tịch sao? Trời ơi, Nơi này linh khí nồng độ đã cao đến trên mặt đất, đều có thể ngưng tụ linh thạch trình độ sao? Mặc dù tại trên bình đài, bọn hắn đã thấy, toàn này trong hắc cốc, khắp nơi đều là linh thực. Thế nhưng thật đặt mình vào trong đó, nhìn thấy chúng quanh phong phú tài nguyên về sau, vẫn là để mọi người cảm giác được khiếp sợ. Cũng tất thần làm gì? Vội vàng thu thập a. Ai thu thập chính là của người đó, phát tài. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhắc nhở lấy mọi người. Hắn hiểu rõ, mọi người không có ngay lập tức đột thủ, có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì chỗ này thủ hộ giả là hắn đánh bại. Lẽ ra nơi này tài nguyên nên đều thuộc về hắn. Chỉ cần hắn không có mở miệng, những người khác khẳng định đều không có ý tứ động thủ. Tiêu Phàm không phải một người ích kỷ. Nơi này tài nguyên đầy đủ phong phú, nhưng có thể khiến cho hắn xem trọng, kỳ thực chỉ có thiên linh nguyệt thảo. Rốt cuộc, đối với có hệ thống hắn mà nói, chỉ cần đem nghề phụ toàn bộ tăng lên, cũng chỉ cần tốn phí linh khí, có thể tại không cần tiêu hao tài liệu tình huống, đem tương ứng vật phẩm làm ra tới. Đan dược, pháp bảo, trận pháp và và đều là như thế. Nói trắng ra, những tương nguyên này, đối với hắn duy nhất giúp đỡ chính là giao dịch ra ngoài, đổi thành linh thạch. Lại nói, nơi này tài nguyên là thực sự tương đối phong phú, Tiêu Phàm một người cũng không có khả năng toàn bộ thu thập chúng không. Hắn thì vui lòng tin tưởng, Dục Hiền Lý bọn người là có tự mình hiểu lấy, cho dù hắn thật nói, ai thu thập chính là của người đó loại thuyết pháp này. Những người này, hẳn là cũng sẽ không thật đem chính bọn họ thu thập tài nguyên toàn bộ thu vào trong túi. Nghe được Tiêu Phàm, Dục Hiền Lý một bọn người quả nhiên có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Phàm không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục dựa theo hệ thống nhắc nhở, đi tìm tiên linh nguyệt thảo vị trí. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, do dự một phen về sau, hay là được bắt đầu chuyển động. Đối với bọn hắn những thứ này võ tôn, Vô Hoàng Cường giả mà nói, nơi này tại Nguyên, đối bọn họ thật sự có vô tận lực hấp dẫn. Là cái này Thiên Linh Nguyệt Thảo sao? Tiêu Phàm tại hệ thống chỉ dẫn dưới, cuối cùng nhìn thấy Thiên Linh Nguyệt Thảo. Một không lớn ao nước nhỏ bên trong, nhân vân chi khí cuốn lượn quanh, như là một bốc hơi nóng hồ suối nước nóng dường như. Tại ao trung tâm, một gốc rất như là thủy tiên giống nhau thực vật, lá ngụy đứng vút vàng. Thì không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Phàm nhìn thấy nó trong đáy mắt, lại có một loại một nữ thần, mặc một bộ lụa trắng váy dài, tại ánh trăng thấp tầng dưới, huyền chuyển nhảy múa cẩm rác. Không phải đâu. Cái đồ chơi này thành tinh. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không chút do dự tiến vào ao trồng, chuẩn bị đem nó thu thập thu hoạch, nhờ hệ thống thăng cấp. Quản hắn có được hay không tin. Cho dù là chân chính tinh quái, chỉ cần đúng hệ thống có giúp đỡ, cũng cho nó căm nằm. Cùng cột. Một tiếng vỗ dọn. Giống như truyền truyện nhảy muôn nữ thân bình thường tiên linh nguyên thảo, cứ như vậy bị Tiêu Phàm lật đổ hoa. Kiểm tra đến hệ thống thăng cấp thiết yếu vật phẩm, có phải thăng cấp? Thăng cấp cần bao lâu? Trong máy mắt. Thăng cấp đi. Tiêu Phàm ngay lập tức cười nói. Chúc mừng ký chủ thôn vệ cực âm chi khí, hệ thống thăng cấp thành công, kích hoạt chức năng nhặt thuộc tính song bội bạo kích. Hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức Tiêu Phàm phát hiện mấu chốt trong đó điểm. Cực âm chi khí. Ngươi cần chính là cực âm chi khí, không phải cái gì thiên linh nguyên thảo. Vậy nếu như là cực dương chi khí, có thể hay không để cho người thăng cấp? Tiêu Phàm ngay lập tức hỏi. Chúc mừng ký chủ phát hiện bổn hệ thống thăng cấp huyền bí. Ừm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm chờ giây lát, thế nhưng không hề có phát hiện đến tiếp sau nội dung về sau, Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Không nên a? Hệ thống, ta cũng phát hiện ngươi thăng cấp huyền bí ngươi không nên cho ta ban thưởng sao? Ban thưởng ký chủ linh khí 1. Phốc. Tiêu Phàm trong nháy mắt thổ huyết. Phần thưởng này Quá vũ nhục người đi, còn không bằng không bán thượng. Thu hoạch nhặt lấy thuộc tính xong đội bạo kích công năng sau, Tiêu Phàm đã có chút không kiềm chờ đợi, muốn tìm một bong bóng thuộc tính hàng loạt rơi xuống chỗ, tăng lên điên cuồng một đợt thuộc tính. Trận đánh lúc trước con kia vỡ tôn bảy tinh thiên cường khôi lỗi cảm giác bất lực, hắn thực sự không nghĩ lần nữa trải nghiệm. Bất quá, so sánh với nhặt lấy thuộc tính, nơi này các loại tài nguyên, Tiêu Phàm đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chính sự xong, tiếp xuống dĩ nhiên chính là vơ vét chúng nó. Chuyện này Tiêu Phàm quan thuộc, tin tưởng tham dự lạc nguyên cốc những người tu luyện kia, khẳng định hiểu rõ. Một phen điên cuồng vơ vét Tất cả nguyên bản giống tiên cảnh bình thường dược tiên cốc đã đại biến dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thì làm cho đau lòng người. Một đường quét ngang vào dược tiên cốc chỗ sâu, đột nhiên đập vào mi mắt một thân ảnh, đem Tiêu Phàm Tâm cũng kém chút sợ tới mức nhảy ra ngoài. "Cợt mờn, nhiều như vậy?" Tiêu Phàm phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kinh hô. Chương 358, cường giả võ thánh hiện thân, chương 358, cường giả võ thánh hiện thân. Tại Tiêu Phàm trong tâm mắt, xuất hiện một cùng loại với bố trí phòng vệ dùng cửa ải. Tại cửa ải hậu phương, Thinh Linh đứng vững vàng ba con tiên cương coi lối. Mặc dù này ba con tiên cương khôi lỗi giờ phút này điếc lặng, nhưng trên người lóe ra kim loại sáng bóng, nhiều tiêu phàm nhưng trong lòng không khỏi giản sinh một hơi khí lạnh. Nhất là hệ thống nhắc nhở, càng làm cho hắn kém chút quay đầu liền chạy. Vật phẩm, tiên cương khôi lỗi. Tu vi, võ thánh ba tinh. Di chủ, nhìn cái gì vậy, còn không chỉ mãi nhanh chạy, thất thần chờ chết sao? Không vẹn vẹn là ba con tiên cương khôi lỗi. Những thứ này tiên cương khôi lỗi thực lực, càng là hơn đạt đến kinh khủng võ thánh tam tinh. Ngay cả võ tôn bảy tinh tiên cương khôi lỗi, tiêu phàm đều là mượn nhờ võ tôn huyết hồn châu mới đem giải quyết. Xử lý này ba con võ thánh ba tinh tiên cương khôi lỗi Ngụ ý gì thế? Sợ là không biết chữ chết nhi viết như thế nào a. Tiêu Phàm nhưng cầm không ra ẩn chứa võ thánh linh hồn huyết hồn châu, thận trọng lui ra phía sau. Ánh mắt của Tiêu Phàm một mực kia ba con võ thánh ba tinh thiên cương khôi lỗi trên người, cùng với cửa ải vị trí, qua lại liếc nhìn. Mãi đến khi trong tầm mắt biến mất ba con thiên cương khôi lỗi tung tích, Tiêu Phàm cũng không có thấy chúng nó cơ thể, ý nhúc nhích một chút. Nhưng hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được, này ba con thiên cương khôi lỗi trong mắt, một thẳng trành ở trên người hắn. Phàm Phật đang cảnh cáo hắn, ngươi dám tới gần thử một chút. Võ thánh ba tinh, ý nghĩa nói cho ta biết, muốn đi vào đến dược tiên cốc chỗ càng sâu nhất định phải đánh bại chúng nó mới được. Ta hiện tại vị trí, lẽ nào mới là dược tiên cốc phía ngoài nhất? Tiêu Phàm kinh ngạc sửng sốt 2 3 giây sau, lại nhanh chóng phản ứng, nên là như vậy. Rốt cuộc, nơi này nếu là một môn phái chủ sở, vậy khẳng định phải có các đệ tử tu luyện, ở lại, học tập kiến trúc đi. Cho dù không có kiến trúc, sơn động cái gì, khẳng định cũng phải có đi. Nhưng mà, không hề có. Bọn hắn cũng không thể thật vì đất làm giường, vì trời làm chăn đi. Thế nhưng, một bên ngoài khu vực, vậy mà liền có nhiều như vậy chân quý linh thực. Tiêu Phàm không thể không cảm thán. Những thứ này thượng cổ môn phái, thật là vô cùng cường đại. Khó đỉnh nha." Tiêu Phàm vừa nói, một bên tiếp tục lui ra phía sau. "Lạc đạo hữu, ngươi đây là phát hiện gì rồi đồ vật sao?" Trong lúc vô tình, Tiêu Phàm liền lui ra phía sau đến Dục Hiền Lý đám người vị trí. Nhìn thấy hắn vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, Dục Hiền Lý buồn bực mà hỏi. "Bên trong có 3 con võ thánh 3 tinh thiên cương khối lỗi." Tiêu Phàm không có giấu giếm chuyện này, nghiêm túc hồi đáp. "Cái gì?" Lạch cạch. Dục Hiền Lý trong tay thu thập một góc thất giai linh thực, trong nháy mắt vì hoảng sợ, rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, hắn cái này cường giả võ tôn lại bị dọa đến run lẩy bẩy lên. "Trớn Khẩn Trương, vật kia tựa như là dược tiên cốc chỗ cản sâu thủ hộ giả, chỉ cần chúng ta không tới gần, cũng không cần có động tĩnh gì." Tiêu Phàm giải thích nói. "Hô." Dụ Hiên Lý trong nháy mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người buông lỏng xuống. "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng phải chết." Dụ Hiên Lý cười khổ nói. "Lạc tiên bối, ngài mới vừa nói chỗ cản sâu là có ý gì? Vậy chúng ta bây giờ ở đâu? Lẽ nào chúng ta bây giờ không phải đã xâm nhập đến dược tiên cốc chúng rồi sao?" Tiêu Ngộng Văn nghi ngờ hỏi. "Dược tiên cốc bên trong." Tiêu Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nơi này cũng không phải cái dị dược tiên cốc bên trong, nơi này nên chỉ là dược tiên cốc bên ngoài. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, nơi này một dãy nhà đều không có sao? Đường đường dược tiên cốc, làm sao có khả năng cùng đến ngay cả đệ tử cư ở nhà đều không có? Cơn mờ. Đây cũng quá mạnh a. Dục Hiên Lý cùng Tiêu Ngộng Văn châm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy hoang sợ nói, "Từng." Tiêu Phàm có chút đồng ý gật đầu, không nghĩ thảo luận phương diện này chủ đề, tiếp tục nói, "Trước tiên đem nơi này vật hữu dụng sưu tập đi. Ta đoán chừng dược tiên cốc bên trong xuất hiện những thứ này thiên cương khối lõi, cũng là có để cho chúng ta lịch luyện ý nghĩa." Có thể đánh bại cấp bậc gì Thiên Cương khối lỗi, có thể thu hoạch cấp bậc gì ban thượng, các ngươi e chỉ không cần quá lo lắng." Ừm. Hai ông cháu ngay lập tức gật đầu, động tác trên tay cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Dù là tiêu phàm tỏ vẻ, nhưng kia Thiên Cương khối lỗi, không cần lo lắng quá mức. Nhưng đây chính là võ thánh cảnh cường giả. Phóng trên Huyền Thiên đại lục, đều là môn phái lớn trưởng lão cấp bậc tồn tại bọn hắn làm sao có khả năng không sợ. Đúng rồi, Lạc Tiên Bối, ta vừa rồi tại bên ấy, nhìn thấy một mảnh kỳ quái tinh thể, ẩn chứa hàng loạt đột tố hành là một loại vật liệu, thế nhưng bọn chúng độc tố quá mạnh, ta cùng ngoại công cũng không dám tới gần, ngươi có muốn hay không đi xem?" Tiêu Ngộng Văn đột nhiên chỉ vào dòng sông phía bên phải, tới gần trung quanh ngọn núi phương hướng, nói, "Độc tố tinh thể." Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, "Ta đi xem xét." Bảy. Nói xong, Tiêu Phàm thân ảnh, trong nháy mắt như là đại bàng giương cánh bình thường, bay vọt mà ra, trong nháy mắt biến mất tại dục hiển lý cùng Tiêu Ngộng Văn trước mặt. Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm cho dù thì không có năng lực thu thập những độc tố này tinh thể, khẳng định thì có tự mình hiểu lấy gặp được nguy hiểm sau đó, hẳn là sẽ không rất bên trên. Đây là, Tiêu Phàm dọc theo tiêu ngụ vân ngón tay phương hướng, bay vọt vài trăm mét về sau, liền đến đến xuyên qua tất cả dược tiên cốc bên ngoài cái kia dòng sông bên cạnh. Dòng sông không lớn, độ rộng chỉ có vài mét. Nói trắng ra, chính là một dòng suối nhỏ. Suối nước thanh tĩnh, chiều sâu có thể ngay cả 1 mét cũng chưa tới. Những thứ này Tiêu Phàm không hề có quá mức để ý. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua, liền trực tiếp nhảy qua, nhìn về phía dòng suối nhỏ bờ bên kia. Một phen tìm kiếm sau, Tiêu Phàm cuối cùng tại một ít rỗng phong cút thảo bụi cỏ gấp dễ, phát hiện từng viên một lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tản ra nồng đậm độc tố màu xanh lá cây đậm tinh thể. Vật phẩm, Độc Lâm Nguyên Tinh. Phẩm giai, Bắt giai linh vật. Di chú, ẩn chứa cường đại độc tố, mỗi một quả đều có thể rút ra 10 điểm độc thuộc tính nguyên tố. Vậy, hệ thống giới thiệu, nhiều tiêu phẩm trong nháy mắt chảy ra nước bọn, trên mặt càng là hơn lộ ra mừng như điên thần sắc. Ha ha, độc trùng của ta quân đoàn, có hy vọng. Bậy. Tiêu Phẩm trong nháy mắt bay lượn dòng suối, hắn cũng không cần tự mình động thủ, tới gần nơi này chút ít độc lâm nguyên tinh về sau, hệ thống tự động có thể từ nội bộ hấp thu độc thuộc tính nguyên tố. Đã được độc thuộc tính nguyên tố 10 đã được độc thuộc tính nguyên tố 10. Vĩ Diệu hệ thống nhắc nhở âm, tại Tiêu Phàm bên tai không ngừng vang lên. Duy nhất nhường hắn cảm thấy đáng tiếc là, thứ này không phải bong bóng thuộc tính. Nếu không, vừa mới mở ra chức năng nhặt thuộc tính xong đội bạo kích, là có thể ở thời điểm này lập xuống đại công lao. Hệ thống hấp thu độc thuộc tính nguyên tố lúc, Tiêu Phàm cũng đúng những thứ này, độc lâm nguyên tinh tiến hành dò xét. Sau đó phát hiện, chúng nó vậy mà đều là kết nối lấy những kia giống như phong cốt thảo giống nhau thực vật thân cảnh. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Liên đối với những thực vật này, dò xét lên. Độc lâm thảo, một loại đặc thù thực vật, không phải linh thực. Có đầy đủ cường đại lại phát đạt bộ rễ, dài nhất cùng kéo dài đến dưới mặt đất mấy ngàn mét chiều sâu, hấp thụ thổ nhượng chúng độc làm, cũng tiến hành chiết xuất, nương tụ ra độc lâm nguyên tinh, là độc trùng cùng độc sắt ma yêu nhất tổng. Thứ nhất, thực vật chương 359, trăm vạn độc thuộc tính nguyên tố, chương 359, trăm vạn độc thuộc tính nguyên tố. Tới gần trung quanh ngọn núi bên này, độc lâm thảo tương đối tươi tốt. Liếc mắt nhìn qua, thật giống như chuyên môn bị người khai khẩn ra tới một mảnh nông trường, chuyên môn trồng loại độc này, lâm thảo dường như. Ngắn ngủi mấy phút sau, Tiêu Phàm liền thấy hệ thống hấp thu mấy vạn độc thuộc tính nguyên tố. Quả thực thoải mái đến độ tung Thế nhưng, vẫn như cũng rộng lượng độc lâm thảo trải rộng xung quanh. Tính như vậy tiếp theo, cuối cùng có thể thu hoạch độc thuộc tính nguyên tố, có thể biết đột phá trăm vạn. Một con âm dương hồn linh trùng cần khoảng khoảng 300 độc thuộc tính nguyên tố, có thể tăng lên tới thập giai. Trăm vạn độc thuộc tính nguyên tố. God MN. Đây không phải hơn 3 vạn con thập giai âm dương hồn linh trùng, lại so với ta dự đoán ngàn con độc trùng quân đoàn, còn muốn nhiều mấy chục lần. Hắc hắc. Tiêu Phàm hưng phấn đến run rẩy. A. Những kia độc lâm thảo độc lâm nguyên tinh bị hệ thống sau khi hấp thụ, giống như cũng không ảnh hưởng những thứ này độc lâm thảo a. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Chu tay đem thân thể chính mình trung quanh một mảng lớn độc lâm thảo toàn bộ đảo được. Nơi này độc lâm thảo còn có rất nhiều. Tiêu Phàm cũng là nghĩ đến thứ này, có thể thu hút cái gì độc sát ma yêu thích, cũng là nghĩ xem xét, bằng vào mượn không có độc lâm nguyên tinh độc lâm thảo, có thể hay không thu hút đến loại độc này sát ma yêu tồn tại. Rốt cuộc, nghe tên, liền biết tiểu này tồn tại tương đối cường đại a. Chúng nó rơi xuống thuộc tính, nên cũng rất tốt đi. Về phần có thể cầm tụ phát triển. Tiêu Phàm đương nhiên hiểu rõ. Trung quanh độc lâm thảo số lượng quá nhiều. Hắn thu hoạch mấy ngàn độc lâm thảo, ngay cả 1% cũng chưa tới. Không nói trước Những thứ này độc lâm thảo cần bao lâu mới có thể ngưng tụ ra một quả độc lâm nguyên tinh. Ta chỉ thu hoạch một phần trăm độc lâm thảo, chẳng lẽ còn không gọi có thể cầm tụ phát triển. Nửa giờ sau, tất cả độc lâm nguyên tinh đều bị hệ thống siêu tập 0. Tiêu Phàm nhìn thấy cuối cùng thu hoạch độc thuộc tính nguyên tố, nụ cười trên mặt càng thịnh. So với hắn lúc trước, còn nhiều hơn một chút, không mẹn mẹn là 100 vạn, mà là hơn 160 vạn. Nhiều như vậy độc thuộc tính nguyên tố, đầy đủ bồi dưỡng ra 5 vạn con âm dương hồn linh trùng a. Độc trùng quân đoàn lại lớn mạnh. Siêu tập hết độc lâm nguyên tinh về sau, Tiêu Phàm lần nữa cùng rục hiện lý bọn hắn tụ họp. Nhìn thấy Tiêu Phàm bề sau, Dục Hiền Lý cùng ngoại tôn nữ lẫn nhau, không hẹn mà cùng xuất ra một nho nhỏ chữ vạn đại. "Lạc Đạo Hữu, đây là ta cùng Ngộng Ngộng trong khoảng thời gian này trong dược tiên quốc thu thập các loại linh thực, ngươi nhìn một chút." Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, khoát khoát tay, cười nói, "Ta nhìn cái gì? Không phải mới vừa nói tốt, ai thu thập thì quy người nào không? Không được, chúng ta có thể đi vào thu thập những thứ này linh thực, đều là công lao của ngươi. Do đó, chúng ta không thể lợi không." Ta mới vừa rồi cùng Ngộng Ngộng tính toán một chút, chúng ta thu hoạch linh thực, khoảng giá trị 500 ức linh thạch. Trong này là giá trị 48 tỷ linh thạch linh thực. Nói tới chỗ này, Dụ Hiên Lý trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng đỏ bừng, chê cười nói: "Còn lại 2 tỷ linh thực đều là đối với chúng ta cổ trùng giúp đỡ rất lớn, cho nên chúng ta tự tiện làm chủ thì lưu lại 500 ức linh thực." Tiêu Phàm bị cái số này kinh đến. Ngay tại cái này dược tiên cốc khu vực bên ngoài, các ngươi lại thu hoạch giá trị 500 ức linh thạch linh thực. Dụ Hiên Lý lắc đầu, giải thích nói: "Không vẹn vẹn là linh thực, còn có một bộ phận linh vật. Hai không giống nhau sao?" Tiêu Phàm trợn trừng mắt, nhìn về phía trong tay hai người chứa vật đại, cười nói: Đây chính là giá trị cực lớn mấy trăm ức thứ gì đó, các ngươi thật vui lòng cho ta. Đương nhiên. Dục Hiên Lý vẻ mặt kiên định, cho dù ngươi không muốn, đến lúc đó ta cũng sẽ giao cho Lê Nha Đẩu, nàng khẳng định có cách để ngươi nhận lấy. Được thôi. Vậy ta thì nhận. Đợi đến lần sau, tu vi của ta đến có thể lại đến thăm dò Độc Lâm Độc Lâm lúc, ta còn mang theo các ngươi. Tiêu Phàm cũng không có khách khí, đem trong tay hai người chữ vật đại nhận lấy. Kỳ thực, theo về số lượng mà nói, thu hoạch lần này là xa xa không kịp Lạc Nguyên Cốc. Vì Lạc Nguyên Cốc bên trong linh thực đều là các loại cấp thấp linh thực, đơn khoản giá cả không cao. Muốn gom góp hơn trăm tỷ linh thạch, có thể tưởng tượng, cần phải to lớn cỡ nào số lượng. Mà nơi này linh thực, linh vật, đại bộ phận đều là lục giai trở lên. Đơn khoản giá trị thì vô cùng cao. Trăm vạn, nghìn vạn lần linh thạch cũng không ít. Cộng lại, cuối cùng thu hoạch linh thực, có thể cũng liền mấy trăm khoả mà thôi. Lạc Đạo Hữu. Đúng lúc này, Lưu Hải Quang thì thắng lợi trở về. Với lại, hắn cùng dục hiện lý hai ông cháu giống nhau, chỉ là không có bọn hắn như vậy năng tàng, có thể có dư thừa trữ vật đại, cất giữ linh thực. Đi vào tiêu phàm trước mặt lúc, không chút do dự đem một đống lớn linh thực đưa ra trông trước mặt Tiêu Phàm, lại thì có mấy chăn quả. Đây là ta vừa nãy thu hoạch toàn bộ linh thực, ngài thu tất đi." Lưu Hải Quang một mực cung kính nói. "Toàn bộ?" Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. "Ừm." Lưu Hải Quang gật đầu, ánh mắt kiên định nói, "Ta đi theo ngài đi vào trước đó, cũng đã nói chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, viễn điên lệnh bài rốt cục có làm được cái gì, nơi này tất cả, ta đều không cần." Tiêu Phàm chình lăng chỉ tróc lát, "Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy, ta cũng không biết nói cái gì." Lưu lại một bộ Phật đi. Tiêu Phàm nói, "Thật không cần, ta cũng không phải luyện đan sư, những thứ này linh thực cho ta." cũng chỉ là bán đi, quá lãng phí. Còn không bằng lưu cho ngài, bởi ngài luyện chế thành đan dược, mới sẽ không lãng phí những thứ này chân quý linh thực. Lưu Hải Quang nói xong, lên tiếng, lộ ra miệng đầy bản nhãn, xuất ra dư thừa viên kia thanh linh thánh độc đan, cười nói: "Với lại, ngài cho ta viên đan dược kia, tương lai nói không chừng còn có thể cứu ta một mạng, có cái này, ta như vậy đủ rồi." Lưu Hải Quang bày ra vô tư, nhu nhuyễn là ngượng ngùng dụ khỉ lý, càng thêm lại quá. Tiêu Phàm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thoáng qua dưới chân các loại linh thực, lại là giá trị mấy trăm ức tồn tại. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn là gật đầu nói: Được thôi, những thứ này linh thực, ta trước hết nhận. Chờ ta luyện chế thành đan dược, nếu có thích hợp, có thể cho ngươi một ít. Cảm ơn Lạc Đạo Hữu." Lưu Hải Quang mừng rỡ như điên. Lần này ngược lại là không có từ chối. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm luyện chế đan dược năng lực cường đại đến mức nào. Tùy tùy tiện tiện luyện chế một lò. Bán đi, đều là giá trị mấy cái ức, thậm chí vài tỷ đô tốt. Này không thể so với linh thực thông không. Đi ra ngoài trước đi. Tiêu Phàm hảo hảo thu về linh thực về sau, lạnh nhạt nói một câu, liền dẫn đầu hướng về lục đến phương hướng bay lượn mà đi. Đông dạng không có gặp được bất kỳ phiền phức Bọn hắn tùy tiện về đến lối vào. Chờ đến lối vào, Tiêu Phàm nhìn mờ rộng sân động, tìm một lát, tại một ẩn nấp vị trí, phát hiện trước đó lại bài. Đi qua, nhẹ nhõm gấu trừ lệnh bài, dường như là đóng cửa sau đó, nhẹ nhõm rút ra chìa khóa giống nhau. Tạch tạch tạch. Làm lệnh bài bị rút ra về sau, tất cả đại môn vang lên lần nữa một hồi máy móc vận chuyển âm thanh. Sau một lát, đại môn quan bế, lần nữa khôi phục nguyên bản vách đá bộ dáng, để người căn bản không phát hiện được, nơi này lại vẫn tồn tại một đại môn. Chương 360, ngàn năm phỏng nguyên, chương 360, ngàn năm phỏng nguyên. Vì thu hoạch lần này rất lớn, Tiêu Phàm chuẩn bị kỹ càng tốt chỉnh lý một chút, lại rời đi. A, đây là vật gì? Ngay tại hắn sửa sang lại lần thu hoạch này lúc, đột nhiên phát hiện trước đó lấy được một vật, trong miệng không khỏi phát ra cười lạnh chảo phúng. "Hệ thống, ngươi không thành thật ta. Rõ ràng có thứ này, ngươi vì sao nói cho ta biết? Nhất định phải chờ ta đẳng cấp luyện đan sư, tăng lên tới cửu giai về sau, mới có thể luyện chế khôi phục sinh mệnh lực đan dược. Vạn năm linh vận chỉ có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, vì nha đầu kia thiên phú, thời gian 10 năm không đủ để nhường tu vi của nàng đột phá quá nhiều, thọ nguyên tự nhiên cũng vô pháp gia tăng." Buồn hệ thống nhìn thấy ký chủ hình như đặc biệt muốn trợ giúp nha đầu kia đột phá khôn cảnh, tự nhiên là như ký chủ ý, nhắc nhở ký chủ đẳng cấp luyện đan sư đạt tới cửu giai về sau, mới có thể mượn nhờ vạn năm linh vận, luyện chế ra đầy đủ giúp đỡ nha đầu kia đang rượt. Không sai. Tiêu Phàm nhìn thấy đồ vật, chính là vạn năm linh vận. Đây là hắn ở đây bắt được lúc, cùng Linh Phượng lần đầu tiên gặp mặt lúc, nhìn thấy những tia ngũ phẩm linh thực, Phượng Linh Bạch ánh lúc, nhặt lấy từ trên người chúng rơi xuống bóng bóng thuộc tính về sau, thu hoạch đồ tốt. Chỉ cần một quả, có thể tăng lên 10 năm phàm nguyên. Hoàn toàn có thể dùng tại trên người lên năm âm. Nhìn thấy thứ này lúc, Tiêu Phàm trước tiên thì bỏ đi tiếp tục sửa sang lại trước đó thu hoạch ý nghĩ, chuẩn bị đem nó đút cho lên nam âm phục dụng. Thế nhưng nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, Tiêu Phàm do dự. Nếu dùng vạn năm linh vận, luyện chế ra dược, có thể tăng thêm bao nhiêu năm thọ nguyên? Tiêu Phàm hỏi. Chí ít 300 năm, nhiều nhất 1000 năm. T. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lại có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên. Đây chính là võ tông tu luyện giả, tăng lên tới võ tông cực trí về sau mới có thể có thọ nguyên. Nói cách khác, đây là bán bộ võ tông, mới có thể có thọ nguyên. Bình thường võ tông cũng liền 500 đến 800 năm thọ nguyên thôi. Thế nhưng, một quả đan dược, vậy mà liền năng lực gia tăng 1000 năm phàm nguyên. Hệ thống, ngươi không phải tại lựa gạt ta đi?" Tiêu Phàm hoài nghi nói. Buồn hệ thống cũng không nói dối, cũng khinh thường tại nói dối. "Vậy theo ý của ngươi là, ta xác thực không thích hợp, hiện tại liền đem vạn năm linh vận đưa cho Liên Nam âm phụ dụng." Tiêu Phàm chần chờ mà hỏi. "Vậy liên nhìn xem ngươi rốt cục là thật tâm muốn giúp đỡ nàng, hay là nể tình người nào đó trên mặt mũi, nho nhỏ giúp đỡ một chút. Nói không chừng, tương lai ngươi còn có cơ hội thu hoạch vạn năm linh vận." Còn có thể thu hồi sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lập tức ở trong lòng làm ra quyết định. Dù sao khoảng cách lên Nam Âm Thọ nguyên hao hết, còn có thời gian 1 tháng, trước đi tìm một chút tinh thần hội, thực sự không được. Đợi đến cuối cùng mấy ngày lúc, lại đem vạn năm linh vận cho nàng phục dụng là được. Đương nhiên, tin tức này, cho dù là cùng lên Nam Yên bọn hắn tụ họp sau đó, Tiêu Phàm thì không có nói ra. Theo Tiêu Phàm trong trận pháp ra đây, nhìn thấy tất cả mọi người là bình yên vô sự, lên Nam Yên mấy người cũng là nhẹ nhàng trở ra. Lạc Đạo Hữu, bên trong là không phải dược tiên cốc chủ sở. Cố La Càng là hơn to mở hỏi. Đúng, Tiêu Phàm không có phủ nhận. Thật là dược tiên cốc Lạc đạo hữu các ngươi thu hoạch lần này nên vô cùng phong phú đi." Cố La vô cùng âm mộ nói. "Phong phú?" Giọng Dục Hiền Lý đột nhiên cất cao, vẻ mặt nhợn nhợt nói, "Ngươi cảm thấy, thân làm thượng cổ môn phái dược tiên cốc, thật sự có thể để cho chúng ta những người ngoài này tùy tùy tiện tiện bước vào? Cửa vào lúc, chúng ta gặp phải con kia Thiên Cương khôi lỗi, ta không rõ ràng các ngươi thấy không? Đó là võ tôn bảy tinh cuối cùng bị Lạc đạo hữu giải quyết, liền không nói. Thế nhưng ngươi có biết hay không, trong dược tiên cốc có bao nhiêu con dạng này khôi lỗi?" Dục Hiền Lý đột nhiên khản cả giọng gầm thét, đem Tiêu Phàm cũng cho giận mình. "Nếu không phải hắn cũng là người trong cuộc." Nhìn thấy dục hiền lý này tấm phản ứng, còn cho là bọn họ trong dược tiên cốc gặp phải bao lớn nguy hiểm, chết mất bao nhiêu đồng bạn, mới may mắn trốn về đến rừng như. Ngay cả hắn người trong cuộc này đều như vậy, lại càng không cần phải nói không có tiến vào dược tiên cốc cố la một bọn người. Vừa nhìn thấy dục hiền lý phản ứng, nội tâm thì đột nhiên co rúm lên, rõ ràng bị hù dọa. Trong, Lý Bá, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ như vậy thiên cường khối lỗi? Cố La khẩn trương hỏi. Cụ thể bao nhiêu, ta khẳng định là không rõ ràng. Vì chúng ta sau khi đi vào không lâu, thì gặp được ba con vo thánh cảnh thiên cường khối lỗi. Dục Hiên Lý nói đến đây, âm thanh lại một lần nữa cất cao. Trên mặt thân sắc cũng biến thành càng thêm hoảng sợ. Ánh mắt cũng trở nên mấy phần nấc trệ. Hình như đang nhớ lại gặp được Võ Thánh cảnh Tiên Cương Khôi Lỗi thời điểm khủng bố hình tượng dường như trong miệng nhị nó nói. Ngay cả Võ Thánh cảnh Tiên Cương Khôi Lỗi cũng có tam tôn. Bạch. Dục Hiên Lý đem ánh mắt đột nhiên quét về phía Cố La. Cố La chỉ cảm thấy Dục Hiên Lý con mắt cũng trở nên một mảnh đỏ bừng. Đó là nhường hắn nhìn, thi kim lòng không được chịu ảnh hưởng, thì biết rõ, đây là một đôi sợ hãi tới cực điểm mới có thể xuất hiện con mắt. Dục Hiên Lý tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem Vô Tôn Cảnh Thiên Cương khôi lỗi, lại cái kia có bao nhiêu? Khẳng, khẳng định không ít. Nếu không, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Cố Lan là, là thực sự bị hù dọa, âm thanh cũng run rẩy lên, giống như là muốn khóc dường như. Đương nhiên muốn mau chóng rời đi. Dục Hiền Lý không chút do dự kéo lại Tiêu Ngọc và tay, dẫn đầu hướng về độc lâm động bên ngoài, liền xông ra ngoài. Ta đến đây đi. Tiêu Phàm cùng Lưu Hải Quang cũng rất phối hợp, không có vạch trần Dục Hiền Lý. Tiêu Phàm đi đến lên Nam Yên bên người, theo nàng trong ngực nhận lấy lên Nam Âm, vắt tại trên lưng. Một câu cũng không nhiều lời, liền đuổi theo Dục Hiền Lý rời khỏi. Hình như, cũng là đang sợ, sau lưng sẽ có cường đại thiên cương khôi lỗi đuổi theo dường như. Tiêu Phạm hiện tại cũng đã đã hiểu, dù hiên lý mục đích làm như vậy, chính là để phòng lỡ như bọn hắn chẳng qua là thăm dò rượu tiên cốc bên ngoài khu vực, chân chính độ tốt, còn không có nhìn thấy. Chớ mặc kệ, cố la bọn hắn rời đi nơi này về sau, có thể hay không nhượng động. Đem nơi này chính là rượu tiên cốc trụ sở sự việc để lộ ra đi, tối thiểu muốn để bọn hắn sợ sệt. Đã hiểu nơi này không phải tốt như vậy thăm dò, cứ như vậy, cho dù bọn hắn để lộ ra đi, nhuờ một ít cường giả nghe được thông tin về sau, cũng sẽ thận trọng suy tư một phen, suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không đến thăm dò. Rốt cuộc, đối bọn họ mà nói, võ thánh thiên cương khôi lỗi hình như mười phần khủng bố. Thế nhưng đối với võ thánh cấp tu luyện giả mà nói, là cái này bình thường địch nhân, bọn hắn vẫn có năng lực đối kháng. Đem nơi này hình dung càng khủng bố hơn, càng năng lực ngăn lại nhiều hơn nữa cường giả đến thăm dò. Ai bảo những cường giả kia, thực chất đều là tiếc mệnh đây này. Một đám người giống như phía sau có một đám kinh khủng hung thú đội theo dường như. Đội vã rời đi độc lâm động. Trong hắc sơn hạt, ngược lại là hơi dừng lại một chút liền nhanh chóng chạy ra khỏi hắc sơn hà. Giờ phút này, lối vào hắc sơn hà chỗ tụ tập hàng loạt tu luyện giả. Trong đó có không ít đều là cùng hứa canh, tà thế lâm giống nhau, nghe thủ hạ người truyền lại thông tin về sau, vội vã chạy tới cường giả võ tôn. Chương 361, ảnh đế dục hiền lý, chương 361, ảnh đế dục hiền lý. Nhiều người như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn lướt qua lối vào bọn này tu luyện giả, trước đây không nghĩ để ý tới, chuẩn bị tiếp tục quán triệt dược tiên cốc rất khủng bố phương trâm, ngay lập tức rời khỏi. Đáng tiếc, tụ tập tại lối vào cường giả võ tôn nhóm. Nhìn thấy bên cạnh hắn dục hiền lý về sau, hay lập tức vây tụ tới, căn bản không cho bọn hắn rời khỏi. Đi, đi nhanh lên a." Tiêu Phàm còn chưa kịp mở miệng, dục hiền lý cái này ánh đế lần nữa biểu hiện lên. Thần sắc kinh khủng, làm cho tất cả mọi người toàn thân khẽ run mình. Theo bản năng nhìn về phía không hề có gì lối vào hắc sơn hang, nhưng mà, bọn hắn khẳng định là cái gì cũng không thấy được. "Dục Tôn, ngươi đây là thấy cái gì đồ vật, lại sợ hãi thành như vậy? Chúng ta thì không phải lần đầu tiên thăm dò độc lâm động, bên trong xác thực độc trùng đông đảo, nhưng ngươi đường đường võ Tôn, còn có thể bị sợ đến như vậy. Ngươi không phải là giả thật rồi đi?" Một cái tuổi trẻ võ Tôn bốn tinh cường giả Cười lên ha hả, nhìn như là đang ngạo báng, kỳ thực là đang giễu cợt. Một đám nấp bức. Dục Hiên Lý trực tiếp nói móc trở về, mặt mũi tràn đầy nỗi giận giận mắng một tiếng, hừ lạnh nói: "Muốn chết, các ngươi thì ở tại chỗ này tốt." Lão phu tuyệt đối không phục buổi. Nói xong, Dục Hiên Lý trực tiếp cưỡng ép gạt mở đám người, lôi kéo ngoại tôn nữ Tiêu Nguyệt Văn, thì hướng về Hắc Sơn thành phương hướng, bay lượn mà đi. Tiêu Phàm đám người ngay lập tức thừa dịp cái này khoảng cách, đi theo Dục Hiên Lý, nhanh chóng rời khỏi. Lưu lại một nhóm nhìn nhau sững sờ cường dạ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thực sự có chút sững sờ. Dục Hiên Lý phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Vừa nãy người kia, thật là dũng tôn. Độc Lâm động chỗ sâu, rốt cục có đồ vật gì, sao đem dũng tôn cái này luôn luôn bình hòa cùng giả, cũng sợ đến như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn hung hăng như vậy mắng chửi người đi. Sát thực không thích hợp, nếu không, chúng ta theo sau, đến tiểu lâu của hắn, hỏi lại hỏi hắn tình huống. Biện pháp tốt, đây chính là địa bàn của hắn, hắn hẳn là có thể độ tỉnh táo lại đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, đen trong khe núi, đột nhiên nhớ ra liên tiếp trấn thiên động địa bên mình. Cơn bão sóng xung kích, làm cho cả hắc sơn hạ kịch liệt rung động. Giống đã xảy ra mấy chục cấp đại địa chấn dường như, vô số độc trùng chịu ảnh hưởng, hoảng sợ từ trong Hắc Sơn Hạp bò ra. Thành tốt thành tốt, một mảnh đen kịt che khuất bầu trời, vô cùng rung động. Dù là ở đây tu luyện giả, đại bộ phận đều là dưỡng cổ sư, thì kiến thức qua hàng loạt độc trùng. Thế nhưng tiểu này ngưng tụ thành một mảng lớn hắc vân, che khuất bầu trời, chen nhau chen lấn chạy trốn, giống tận thế tiến đến hình tượng, vẫn là để bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Nhất là, Lam vô số độc trùng hoảng sợ xông ra Hắc Sơn Hạp sau. Những thứ này đứng ở lối vào Hắc Sơn Hạp dưỡng cổ sư bên trong, tự nhiên nhận lấy xung kích. Trong lúc nhất thời, người ngã ngửa đổ, đều thảm không thôi. Trong khoảnh khắc, có thể nhìn thấy vô số tù vi thấp dưỡng cổ sư bị độc trùng ngã nhào xuống đất, đợi đến độc trùng nhóm trải qua về sau, bọn hắn dường như đã không thành hình người. Cho dù không có trực tiếp chết đi, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là độc trùng cắn xé vết thương, vì về phần bọn hắn thể nội tràn ngập đông đảo độc tố. Đoán chừng thì không kiên trì được thời gian bao lâu. Tình cảnh như vậy, nhuốm vốn là vì dục hiền lý kỳ lạ biểu hiện đông đảo dưỡng cổ sư, trong lòng sản sinh một tia bất an cùng sợ hãi. Hiện tại những thứ này bất an cùng sợ hãi, càng là hơn trực tiếp nổ tung cũng làm cho bọn hắn như là nhìn thấy vô số yêu thú, quỷ quái truy sát dường như chạy trốn tứ phía lên. Hắc hắc, mà đang hướng về Hắc Sơn thành phương hướng bay lượn Tiêu Phàm đám người. Nghe được sau lưng đột nhiên vang lên liên tục tiếng nổ. Tất cả mọi người, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lý bá, ngươi chiêu này, lợi hại a. Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói, "Còn nhiều hơn uổng cho ngươi vết hồn châu, nếu như không có những kia vết hồn châu, muốn tạo thành hiệu quả như vậy, khẳng định không được." Dục Hiên lý khoát khoát tay, khiêm tốn nói, "Cứ như vậy, hẳn là có thể nhường những người kia khẳng định nghị không ra dược tiên cốc sự tình đi." Lê Nam yên nói nên có thể."Tiêu Phạm gật đầu nói, "Trên thực tế, đây là Dục Hiền Lý đề nghị một cái kế hoạch. Mấy người bọn hắn có thể hiểu rõ dự tiên cốc tồn tại, nhưng những người khác tuyệt đối không thể. Thế là, Dục Hiền Lý thì hỏi Tiêu Phạm muốn một chút ẩn chứa cường giả võ vương linh hồn huyết hồn châu bố trí trong Hắc Sơn Hạp. Này cũng là bọn hắn tại Hắc Sơn Hạp, hơi dừng lại một chút thời gian nguyên nhân. Theo lên Nam Yên phản ứng, cũng có thể nhìn ra, bọn hắn những thứ này cũng không biết dự tiên cốc tình huống thật người, không chỉ tin tưởng Dục Hiền Lý lời nói, cũng không phải thường phối hợp. Hoàn thành kế hoạch lần này, nói cách khác, bọn hắn liên tục bị lừa hai lần vẫn còn bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết tình huống thật đến cùng là cái gì dạng. Tiêu Phạm tỏ vẻ, vì dục hiền lý biểu diễn kĩ xảo, này nếu cũng không thể cẩm tới ảnh đế, hắn tuyệt đối phải đập chết những kia giám khảo. Ngay tại tiến vào Hắc Sơn thành trước một khắc, Dục Hiền Lý lần nữa nghiêm túc nhắc nhở, "Ta cảnh cáo các vị, chúng ta trong độc lâm động trải nghiệm, tuyệt đối không thể lộ ra được phần." Mặc dù có người hỏi, liền nói là u ngộng vị huyền trận xuất hiện biến dị, bên trong tồn tại kinh khủng hung thú. "Lý bá, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói mò." Cố la cái thứ nhất bảo đảm nói. Hắn mặc dù còn chưa ý thức được, mình bị lừa gạt, Nhưng hắn cho rằng, nếu bị người phát hiện, Hắc Sơn Hạ bên trong lại tồn tại tượng cổ môn phái gì chỉ giữ được tiên cốc thông tin, khẳng định sẽ đối với Hắc Sơn Hạ, cùng với tất cả Hắc Sơn thành sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó, không chỉ có là Hắc Sơn thành bình thường hộ gia đình, những kẻ vì tu mạch độc trùng dưỡng cổ sư nhóm mà sống tu luyện giả, cũng sẽ gặp được đại phiền toái. Dục Hiền Lý là Hắc Sơn thành một thành viên, lại làm một mọi người đều biết, đúng vặn với cùng những người khác rất yêu thích từ thiện lão nhân, khẳng định không hi vọng nhìn thấy loại chuyện này. Nóc lúc Nicola còn giúp trợ Dục Hiền Lý suy nghĩ một lựa gạt bọn hắn lấy cớ. Đây quả thật là bị người bán Còn muốn giúp người kiếm tiền điện hình a? Thật đáng thương. Tại mọi người sôi nổi tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì tin tức về Dược Tiên Cốc về sau, mới đi theo Dục Hiên Lý, tiếp tục về tới Hắc Sơn Thành. Về đến tử lâu, Dục Hiên Lý trước cho lên nam âm cùng Trương Húc an bài một nghỉ ngơi căn phòng, lại để cho tiểu nhị chuẩn bị một bàn phong phú đồ nhắm rượu. Mặc dù tại Độc Lâm động cùng Dược Tiên Cốc bên trong thu hoạch tương đối khá, nhưng trên thực tế, Dục Hiên Lý nói một sự tình, cũng không tính là giả. Bọn hắn thật gặp phải rất nhiều nguy hiểm nhất là cái đó võ tôn bảy tinh thiên cương khối lỗi, nếu không phải Tiêu Phàm có một viên ẩn chứa võ tôn linh hồn huyết hồn châu, bọn hắn bây giờ nói không chừng đã chết. Nghĩ, cũng có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại cuối cùng an toàn về đến nhà. An uống thả cửa một phen, là nhân loại bản tính. Theo Dục Hiền Lý trực tiếp rót một bãi chứa 10 cân linh tử, thì nhìn ra được, hắn là thực sự có chút bị hù dọa. Đã ăn cơm rồi, những người khác đi nghỉ ngơi, Dục Hiền Lý nhìn như mang theo men say, lôi kéo Tiêu Phàm, đi vào tiểu lâu dưới mặt đất trong mật thất. Tiêu Phàm hiểu rõ, đây là Dục Hiền Lý có chuyện trọng yếu, cùng hắn giao lưu. Chương 362 Bạch gia đệ tử lại xuất hiện, chương 362, Bạch gia đệ tử lại xuất hiện. Quả nhiên, tiến vào mật thất về sau, Dụ Hiền Lý nhìn như men say mông lung hai con ngươi, ngay lập tức hồi phục thanh minh. Lạc Đạo Hữu, chuyện lần này, mặc dù lão hổ tạm thời tìm lấy cớ, nhưng đoán chừng thì lửa không được quá lâu thời gian. Thì vừa nãy, chúng ta lúc ăn cơm, ta rõ ràng cảm nhận được mấy đạo hơi thở của cường giả võ tôn tại phụ cận dò xét. Ta thì cảm nhận được. Tiêu Phàm gật đầu nói, do đó, các ngươi cần phải cẩn thận, tốt nhất có thể kịp thời rời khỏi chúng ta Hắc Sơn Thành. Những người kia sẽ không dễ dàng làm gì ta. Nhưng cái khó bảo đảm sẽ không hướng các ngươi đồng thủ." Dục Hiên Lý lo lắng nói, "Thương chúng ta đồng thủ." Tiêu Phàm cười ha ha, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. "Bọn hắn nếu là không nghĩ chứng minh cổ trùng hết rồi, ta không ngại bọn hắn đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi xác thực không sợ, nhưng mà kia hai cái Lê Nha đầu đâu?" Dục Hiên Lý không có nói Lưu Hải Quan cùng Cố La bọn hắn, bởi vì hắn cũng biết, những người này cùng Tiêu Phàm không có có quan hệ gì. Nơi này sau khi tách ra, về sau vẫn sẽ hay không gặp lại, đều là cái vấn đề. Chỉ có Lê Nam Yên 2 tỷ muội, về sau khẳng định sẽ thường xuyên cùng Tiêu Phàm tiếp xúc. Được, vậy ta sáng sớm ngày mai thì đi." Tiêu Phàm nghe được Dục Hiền Lý nói như vậy, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một lúc ta liền để hai cái Lê Nha đầu đến." Dục Hiền Lý cười hắc hắc, đột nhiên xốc lên trên mặt đất, giáng hạ một truyền tống trận, thình lình xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về phía Dục Hiền Lý. "Lão giả ta thì không phải người ngu, thật lâu trước đó thì bố trí ở chỗ này truyền tống trận để phòng lỡ như." Gia Châu. Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Không bao lâu, Lê Nam Yên hai tỷ muội liền bị Tiêu Ngọc Văn dẫn tới căn này trong mật thất. "Chư vị, bảo trọng." Lý Bá, ngươi cũng muốn bảo trọng Tiêu Phàm cùng lên Nam Yên trong miệng một lời, "Đi thôi, về sau có cơ hội còn gặp lại." Dục Hiên lý khoát khoát tay, khởi động truyền tống trận. Bạch. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một hồi quen thuộc cảm giác hư mê, lần nữa lấy lại tinh thần, đã xuất hiện tại một đại thành thị trên truyền tống trận. Nơi này lại là Kim Thành thành. Tây vực phía Nam thành thị, khoảng cách Hắc Sơn thành thế nhưng có ước vạn dặm xa, lý ba truyền tống trận lại là kết nối bên này. Lên Nam Yên kinh ngạc nói, "Nếu là truyền tống trận, truyền tống đến bất kỳ địa phương nào, bất đô thật là bình thường. Nơi này, ngươi nên không có hứng thú đi. Chúng ta trực tiếp hồi trả người thành." Tiêu Phàm ngay cả truyền tống trận đều không có dưới, liền nói, "Ừm, Lê Nam Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Lần nữa khởi động truyền tống trận, thân ảnh của hai người lại biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, đã về tới quen thuộc Trảm Nguyệt thành trên truyền tống trận. Trở về, nhìn thấy quen thuộc thành thị hình dáng, Lê Nam Yên trên mặt mới chính thức trên ý nghĩa, triển lộ ra vẻ đến nhà giống nhau an tâm nụ cười. "Ngươi là người Thiên Bắc Thương hội tìm vợ vương, hay là cùng ta về nhà, nghỉ ngươi một đêm, ngày mai lại đi Thiên Bắc Thương hội?" Lê Nam Yên ái muội cười hỏi. "Cùng đi Thiên Bắc Thương hội đi. Tỷ tỷ ngươi tình huống, còn cần tiếp tục cứu chữa?" Tiêu Phàm không chút nghi ngờ liền nói: "Ta liền biết." Lê Nam Viên ánh mắt bên trong, trong nháy mắt hiện lên một tia ưu hoãn, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, đi theo cùng Lê Nam âm Tiêu Phàm sau lưng, cùng nhau hướng về Thiên Bắc Thương hội phương hướng đi đến. Rõ ràng rời khỏi chưa được mấy ngày, về đến Thiên Bắc Thương hội nguyên bản vị trí lúc, một mấy tinh, cháng lệ tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực, sôi nổi đứng sừng sững tại nguyên bản phế tích bên trên. "Không hổ là Thiên Bắc Thương hội, nhanh như vậy thì khôi phục lại." Tiêu Phàm cảm khái nói: "Nếu như là làm sơ vượng vượng coi như là Thiên Bắc Thương hội" Đúng nghĩa tổng bộ Tây vực đại diện hội trường lúc, đó mới là bọn hắn tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực đỉnh phong thời kỳ. Bất luận cái gì thương hội đều bị bọn hắn Thiên Bắc Thương hội đè ép một đầu, ngay cả cơ hội thở dốc đều không có. Đáng tiếc, sau đó cái đó gọi Bạch Thần Chính ngớ ngẩn xuất hiện, gắng gượng đem cái này tốt đẹp cục diện này toàn bộ phá hoại. Sát thực rất đáng tiếc, làm thời rõ ràng có cơ hội diệt ra hoàn này. Tiêu Phàm thì cảm khái nói: "Diễn ai? Bạch Thần Chính. Đây không phải là Bạch gia thiếu gia sao? Người cũng dám?" Lên Nam Yên kinh ngạc nói: "Bạch gia thiếu gia?" Tiêu Phàm nghe Đỗ Xưng hô thế này, khẽ miệng thì khơi gợi lên một tia cười lạnh chảo phúng. Hắn vang lên hệ thống nhắc nhở. Bạch thân chính thế, nhưng mẹ của hắn cùng người khác yêu đương vụng trộm sở sinh. Căn bản không phải Bạch gia gia chủ chân chính nhi tử. Nếu để cho Bạch gia gia chủ hiểu rõ tình hình thực tế, Đoán Trường cũng không cần Tiêu Phàm động thủ, Bạch gia gia chủ liền đem này hai mẹ con giết chết. Vào trong rồi nói sau. Chẳng qua loại chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa không quá thích hợp bị quá nhiều ngoại nhân biết, Tiêu Phàm khoát khoát tay, đi vào Thiên Bắc Thương hội lại môn. Thời gian mặc dù đã rất muộn, nhưng mà thương hội loại địa phương này, đều là 24 giờ kinh doanh. Ba người vừa mới bước vào Thương hội Đại môn, một tên vẻ mặt tươi cười đẹp người nữ phục vụ liền tiến lên đón, ôn nhu hỏi tốt: "Chào buổi tối, ba vị quý khách. Chào mừng đến Dự Thiên Bắc Thương hội, không biết..." Lê Lạc Nhân: "Là ta." Lê Nam Yên cười lấy gật đầu, hỏi: "Doanh doanh, nhà các ngươi Ninh hội trưởng đâu?" Lê Lạc Nhân: "Ngươi trở về thật tốt quá, Ninh hội trưởng bị Bạch gia người tới bắt lại đóng lại. Còn xin ngài mau cứu Ninh hội trưởng đi." Được xưng doanh doanh đẹp người nữ phục vụ ngay lập tức khẩn trương giải thích nói: "Cái gì?" Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Bạch gia nhân thật to gan. Ẩm Đột nhiên, một đạo cuồng bạo khí tức, theo trên người Tiêu Phàm lóe ra, tứ vô kỵ lượi biến hướng về Thiên Bắc Thương hội nội bộ đổ xuống mà ra. "Ngươi nào dám tại chúng ta Thiên Bắc Thương hội gây sự? Muốn chết phải không?" Tiêu Phàm bộ phát ra khí tức trong nháy mắt, một âm linh thanh âm giản ru, giống tiếng sấm bình thường, theo Thiên Bắc Thương hội nội bộ xuất hiện. "Đông." Đúng lúc này, một bóng người, nhanh như như chớp giật, xuất hiện ở đại sảnh chính trung tâm. Nhân vật, Bạch Minh Kiệt. Tu vi, Võ Hoàng Chí Tinh. Địa chủ, Bạch gia hộ vệ. Bạch. Thấy rõ ràng Bạch Minh Kiệt thân phận, Tiêu Phàm trong nháy mắt giơ tay, một cái la mình. Độc đọng độ càng nhanh ra bây giờ đối phương trước mặt. Độc Minh trấn đặng 3, tàn nhẫn ra tay, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Hắn biết rõ, Bạch gia tất nhiên phái người đến đây, khẳng định không chỉ phái một. Trước hết giết một, uy hiếp một chút, cái khác chờ trực tiếp. Ầm. Độc Minh trấn đặng 3 uy lực, có thể so với võ tôn một tinh cường giả tối đỉnh lực lượng. Một võ hoàng chín tinh Bạch gia hộ vệ, tự nhiên không chống đỡ được. Thiếng oanh minh bên trong. Cái này ra sân không đến 3 giây Bạch gia hộ vệ, liền tại thiên bắt thương hội trong đại sảnh, nổ tung thành một đoàn xương máu, chết thảm tại chỗ. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng lực lượng 800, võ hoàng tiến giai Thạch Tít 1. Quả nhiên là rất hay. Tiêu Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hệ thống ban thưởng, cũng chỉ là trụ cột nhất, thuộc tính. Tiêu Phàm hiện tại đã đã hiểu hệ thống ban thưởng quy tắc. Thuộc tính điểm chính là rác rưởi nhất ban thưởng. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Trong mắt hệ thống, cái này có tên gia hỏa, cũng là đóng vai phụ tồn tại, chương 363, liên chạm hai người, chương 363, liên chạm hai người. Bạch Bạch Minh Kiệt rơi xuống bong bóng thuộc tính, thì trong cùng một lúc bay vào Tiêu Phàm thể nội. Đạt được lực lượng 345. Phá động xong đội bạo kích, ban thưởng 690. Hắc hắc, lại một lần nữa nghe được nhặt lấy thuộc tính lúc xong đội bạo kích thu hoạch, tiêu phạm mới rốt cục nợ nụ cười. Đây chính là vĩnh cửu xong đội bạo kích. Một phần thu hoạch thì rất vui vẻ, gấp đôi thu hoạch. Vậy tuyệt đối không phải gấp đôi vui vẻ, mà là gấp 10, gấp trăm lần vui vẻ. Ngài, ngài là Lạc đại nhân. Đẹp người nữ phục vụ khiếp sợ trưởng thành tiểu tuy ba, trong đầu đột nhiên hiện ra một ít hình tượng, vội vàng lo lắng nhắc nhở. Ngài hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Linh hội trưởng để cho ta nhắc nhở ngươi, tu vi không đến võ thánh, Tuyệt đối đừng có cứu vớt ý nghĩ của nàng. Muốn đi. Đáng tiếc, tại đẹp người nữ phục vụ vừa dứt lời trong ngáy mắt, một nụ cười ấm lãnh xuất hiện lần nữa trong đại sảnh. "Ơ?" Tiêu Phàm cười ha ha, hoàn toàn không sợ. "Đây là hồ lôa cứu gia gia, lần lượt đi tiến sao?" Người tới số liệu ngay lập tức hiện ra tại trong tầm mắt. Nhân vật: Bạch Chấn Hà. Tu vi: Võ Tôn ba tinh. Dị chủ: Bạch gia quản sự một viên. Ha ha. Hệ thống dị chủ, nhường Tiêu Phàm ý tức được một việc, trước mặt cái này gọi Bạch Chấn Hà lão gia hỏa, đoán chừng cũng muốn chó không. Lẽ nào hắn cũng biết Chính mình trước đó thoải mái chạm giết bọn hắn bạch gia hai cái cường giả võ tôn sao? Hắn một võ tôn ba tinh. Cũng bởi vì tu vi so với kia hai cái võ tôn, cường đại một hai tinh, liền coi chính mình thực lực rất cường đại. Giết. Tiêu Phàm vẫn như cũ không chút do dự, lần nữa liền xông ra ngoài. Độc Minh trấn đặng 3. Tiêu Phàm cố ý hô lên âm thanh, nhuận bạch trấn Hà đã hiểu công kích của hắn là cái gì, thế nhưng ngay tại hắn vọt tới bạch trấn Hà trước mặt lúc, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại khảm đao. Ùng. Chính là U Hồn huyết đao. Đây chính là một rất tốt, bổ sung võ tôn cảnh huyết hồn châu cơ hội, Tiêu Phàm đương nhiên không thể bỏ qua. Phốc phốc, Huyết Linh Đao Pháp vung chém ra đi, hình thành từng đạo kiếm mang màu đỏ ngọn, vô tình hướng về Bạch Chấn Hà chém giết mà đi. Hắn còn không phải thế sao thiên cương khôi lỗi, cũng không phải võ tôn bảy tinh cường giả, chỉ có chỉ là võ tôn ba tinh tu vi hắn, đối mặt Huyết Linh Đao Pháp sắc mặt đại biến, không còn có khi mới xuất hiện kia xóa tự tin. Luồn cung tay chân, một bên phóng xuất ra chiêu thức phản kích, một bên theo trong giới chỉ, xuất ra các loại phòng ngự pháp bảo, phòng ngự linh phủ chống cự. Phòng ngự linh phủ còn có thể đưa đến một chút hiệu quả, chống cự bộ phận đao mang. Về phần những kia phòng ngự pháp bảo, thì không có bất kỳ cái gì công hiệu. Năng lực luyện hóa, hắn khẳng định là đặt ở trên người. Những thứ này theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra khẳng định là không có luyện hóa. Một đống không có luyện hóa chữ vật pháp bảo. Tự thân năng lực phòng ngự có mạnh đến đâu, lúc này thì không bảo vệ được hắn. Tiêu hao hơn 10 chương phòng ngự linh phù sau, Bạch Chấn Hà kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt bị Tiêu Phàm nắm lấy cơ hội, đem nó chặt thành mấy lại đồng, chết thảm tại chỗ. Bạch Bạch Chấn Hà bị chém giết sau đó, một đoàn màu máu ngay lập tức theo hắn thi thể vị trí hiện lên mà ra, ngưng tụ thành một quả võ tôn cảnh huyết hồn châu. Chúc mừng ký chủ chém giết công đích, ban thưởng bí bảo tầm tung thuật 1, võ tôn tiến giai thạch 1. Bí bảo tầm tung thuật. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên bản hắn thấy, Bạch Chấn Hàn nên chỉ là cái vô cùng rác thải võ tôn. Rốt cuộc, hệ thống đều không có cho quá nhiều đánh giá. Có thể ai có thể nghĩ tới, giết hắn sau đó, lại phần thưởng như thế một công pháp. Nghe tên, liền biết công pháp này tương đối không được. Công pháp, bí bảo tầm tung thuật. Phẩm giai, đặc thủ công pháp. Đẳng cấp, chưa học tập. Di chú, Bạch gia có đặc thủ tầm bảo ký sao? có thể tại súng quanh 10 cây số phạm vi bên trong, mơ hồ cảm giác được linh vật vị trí. Ta đi. Tiêu Phàm mừng rỡ dị thường. Chỉ là nhìn giới thiệu, Tiêu Phàm liền biết bộ công pháp kia cường đại. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, này lại là bạch gia có đặc thù tầm bảo ký xảo. Nghĩ như vậy, bạch gia làm sơ có thể trở thành thiên bắt thương hội thập đại sáng lập gia tộc, đồng thời còn có thể kéo dài đến nay. Bộ công pháp kia khẳng định làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, bộ công pháp kia cũng là tồn tại hạn chế. 10 cây số dò xét phạm vi, thực sự quá nhỏ. Huyền Tiên đại lục lại lớn vô cùng. Coi cần phải nói liền lấy tiêu phẩm vừa mới đi qua Hắc Sơn Hạp mà nói, toàn bộ trưởng tỉ có mấy ngàn cây số. Xung quanh 10 cây số giỏ sét pháp bị, vẫn mơ hồ cảm giác được linh vật vị trí, liền biết thứ này giỏ sét năng lực có, nhưng cũng không không có mạnh như vậy. Bất quá, chuyện này đối với tiêu phẩm mà nói thì không là chuyện gì. Đừng để ý tới hắn là chiến đấu công pháp, hay là linh khí công pháp, lại hoặc là phụ trợ công pháp, chỉ cần có đầy đủ công pháp kinh nghiệm, hắn liền có thể không ngừng đem nó tiếp tục tăng lên. Hiện tại là 10 cây số giỏ sét pháp bị, nếu để cho công pháp tiếp tục tăng lên, 100 một vạn, thậm chí xung quanh 100 triệu cây số giọt sét phàm vi cũng không lạ rất mơ. Đặc thù công pháp, Tiêu Phàm thì không phải lần đầu tiên đạt được. Không Quỷ Quyết chính là đặc thù công pháp. Thăng lên cấp một, trở vẹn cần 100 triệu công pháp kinh nghiệm, hoặc là một vạn con quỷ vật. Tất nhiên Bí Bảo Tầm Tung thuật cũng là đặc thù công pháp. Vậy nó muốn tăng lên đẳng cấp, cần công pháp kinh nghiệm, so với bình thường công pháp, khẳng định thì cao hơn nhiều. Trên tư thế, chính là như thế. Tiêu Phàm vẫn mở kinh nghiệm thăng cấp yêu cầu sau. Thinh Linh phát hiện, Bí Bảo Tầm Tung thuật tăng lên đẳng cấp, cần có công pháp kinh nghiệm, giống như Không Quỷ Quyết, trước mắt đều là 100 triệu. Đương nhiên, bí bảo tầm tung thuật thì có cái khác tăng lên cách thức, chỉ cần tìm được 10 món chín giai trở lên linh vật, có thể thăng cấp. 10 cái chín giai trở lên linh vật. Nhìn thấy yêu cầu này lúc, Tiêu Phàm dường như cũng trợn tròn mắt. Đây quả thực đây không bị quyết, khống chế một vạn con quỷ vật, còn hiếm có hơn nhiều. Quỷ vật tương đối thông thường, không có yêu cầu cụ thể lời nói, chỉ cần không phải hồn thể tổn hại, thiếu cánh tay chân gãy đều có thể. Thế nhưng chín giai trở lên linh vật đâu? Tiêu Phàm kỹ nghĩ bàn bàn. Hắn cho đến bây giờ, nghe được đẳng cấp cao nhất linh vật, chính là chín giai. Mặc dù trước đó nghe Linh Phượng cùng Lô Quỳnh Đao bọn hắn nhắc tới, trên tiểu giai hay là cái gọi là linh giai, nhưng này dường như đã tương đương với tồn tại trong truyền thuyết, căn bản chính là huyền thiên đại lục trên tu luyện giả, tự động đoán ra được một cái cấp bậc. Theo Tiêu Phàm, và nói là linh giai, không bằng nói thẳng siêu việt cấp độ này tồn tại, chính là tiên giới vật. Tiên giới thứ gì đó? Thôi đi. Tiêu Phàm yên lặng nhìn thoáng qua tu vi của mình, mới võ tông chính tinh, khoảng cách thành tiên, còn không biết có nhiều xa xôi đường sá muốn đi. Muốn tăng lên bí bảo tầm tung thuật đẳng cấp, hay là thành thành thật thật tiêu hao hàng loạt công pháp kinh nghiệm đến để thăng. Này cũng rất khó. Tiêu Phàm cho đến bây giờ, còn không có lần nào có thể tích lũy đến 100 triệu công pháp kinh nghiệm. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Phàm hay là trước tiên đem bí bảo tẩm tung thuần học tập lại nói. Bởi vì là hệ thống bản hướng, học tập cũng không khó. Suy nghĩ khế động, Tiêu Phàm giao diện công pháp, liền xuất hiện bí bảo tẩm tung thuần chữ, chương 364, đây là trò chuyện chút thái độ, chương 364, đây là trò chuyện chút thái độ. Tại thu hoạch bí bảo tẩm tung thuật sau, hệ thống nhặt lấy bạch chấn hà rơi xuống bong bóng thuộc tính bản hướng, thì khoan thai tới chậm. Thượng như là cố ý muốn để Tiêu Phàm nghe được dường như, đạt được lực lượng châu bò. Phản động xong đội bạo kích, ban thưởng 1332. Không hổ là võ tôn a. Nay rơi xuống số lượng, thật sự chính là châu bò. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía cái đó gọi doanh doanh tiểu cô nương. Các ngươi Ninh hội trưởng, bây giờ bị nhốt ở đâu? Ta, ta không biết. Doanh doanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, thì không có làm khó người ta tiểu nha đầu, phất phắt tay, nhường nàng rời đi trước, tiếp đó hướng về phía Thiên Bắc Thương hội hậu phương, đột nhiên hét lớn một tiếng. Họ giam lân gia đầy cho ta. Ngay tại lúc đó, tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực hậu phương bên trong một dãy nhà, Diêm Tôn, lão đảm và và võ đấu Đoàn Tiên Bất Thương hội đám kia võ tôn cảnh tu luyện giả, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Trong đó, cũng có một chút khuôn mặt xa lạ. Thân làm người hiền lành lão đảm, mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn trong đó một tên khuôn mặt xa lạ lão giả, bất đắc dĩ nói ra: "Bạch Khâu quản sự, ta lần nữa nhắc lại một lần, chân không phải chúng ta võ đấu Đoàn một đám lao ra hỏa cố ý thiên vị linh hội trưởng. Thật là linh hội trưởng bên người có một kinh khủng cao nhân a." "Cao nhân?" Được xương Bạch Khâu lão giả, che lớp trên khuôn mặt, hiện lên một tia cười lạnh. Linh phụ phía sau, chẳng qua là đám kia lão giả ủng hộ. Gia chủ của chúng ta đã sớm cùng bọn hắn liên lạc qua, chuyện lần này, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Bạch gia chúng ta thì không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút, vị này Ninh Phượng phía sau cao nhân, rốt cục là ai? Chúng ta thật không biết a." Lão Đàm khổ não nói. "Thật không có lựa các người, kia đúng là cái nhìn lên tới 20 tuổi không đến người trẻ tuổi." Diêm Tôn thị mở miệng nói. "20 tuổi không đến người trẻ tuổi." Bạch Khâu cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng. "Nói như vậy, Ninh Phượng phía sau đạt được những kia đỉnh cấp thế lực, thậm chí đỉnh cấp thánh địa ủng hộ. Nếu không, chúng ta Huyền Tiên Đại Lục bên trên, từ lâu tới 20 tuổi không đến" có thể chém giết cường giả võ tôn yêu nghiệt. Bạch Khâu quản sự, đã ngươi không tin tưởng chúng ta nói chuyện, cần gì phải đem chúng ta toàn bộ hạn chế ở đâu? Ngươi có bản lĩnh đến hỏi linh hội trưởng, nhường nàng kể ngươi nghe, người kia rốt cục đi đâu a? Chúng ta cùng đối phương lại không quen, làm sao có khả năng hiểu rõ lai lịch của đối phương?" Diêm Tôn bất mãn nói. "Hạn chế các ngươi?" "Không không không, các ngươi cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt, ta khi nào hạn chế qua các ngươi, ta chỉ là đem các ngươi mời đi theo, thậm chí còn rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, chỉ nghĩ cùng các ngươi trò chuyện chút thôi." Bạch Khâu liên tục khoát tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Trò chuyện chút Lão Đàm cùng Diêm Tôn đám người trong lòng, cũng hiện ra một tia bất mãn mãnh liệt. "Là cái này ngươi trò chuyện chút thái độ." Một đám người nhìn chằm chằm vây quanh chúng ta, một trong tay còn cầm vũ khí. Rõ ràng một bộ hơi có chút để ngươi khó chịu chỗ, ngươi rồi sẽ trực tiếp hạ lệnh ý tứ đạo thủ. "Mẹ nó, nếu không phải ngươi Bạch Khâu là võ Tôn bảy tinh cường giả, chúng ta một đám người cộng lại, đều không phải là một mình ngươi đối thủ, ngươi chân cho là chúng ta vui lòng cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm." Họ Diêm lăn ra đầy cho ta. Đúng lúc này, một tiếng nổi giận quát trói hai âm thanh, đột nhiên theo bên ngoài phòng truyền lại đi vào. Nghe được thanh âm này, Laura một đoàn người sắc mặt đại biến, Diêm Tôn càng là hơn chờ không nổi nói ra. Bạch Khâu quả sự, chính là tiểu tử này, ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm, hắn chính là linh hội trưởng phía sau cao nhân kia. Ồ. Bạch Khâu trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, thân tứ tìm tòi, sắc mặt đột nhiên đổi biến, gầm thét lên. Dụa nhỏ Tôn, thật to gan. Bạch. Nổi giận Bạch Khâu, cũng không để ý tới khai môn, trực tiếp va sụp một mặt tường bí, bạo lực xông ra căn phòng. Vây tụ ở chung quanh Bạch gia đệ tử. Nhìn thấy nhà mình quản sự phản ứng, trong lúc nhất thời nhìn nhau sững sờ. Nỡ ra một lát sau, từng cái phản ứng. Đội vàng cơ vũ khí, theo Bạch Khâu phá tan vết tường, liền xông ra ngoài. Lão già này làm sao vậy? Lão Đàm buồn bực mà hỏi. Làm sao vậy? Còn phải hỏi sao? Vì tiểu tử kia tính cách, đoán chừng ở lại bên ngoài Bạch gia nhân, chỉ sợ lại bị bị giết. Diêm Tôn cười trên nỗi đau của người khác cười gần nói. Diêm Tôn, hiện tại cũng không phải cái gì cười trên nỗi đau của người khác lúc. Tiểu tử kia quay về chúng ta làm sơ sao đáp ứng hắn, ngươi hẳn là không quên đi. Lão Đàm liếc qua Diêm Tôn, lại lạnh như băng nói. Với lại, tiểu tử này vừa nãy kêu thế như ngươi. Cợt mờ nhạt. Diêm Tôn nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, đồng tử đột nhiên thu nhỏ, nghiêm chỉnh là sợ hãi tới cực điểm. "Xong rồi, xong rồi. Lão Đàm, làm phiền ngươi hiện tại ngay lập tức đi linh hội trưởng bên ấy, đưa nàng mời đi ra, ta đi tìm tiểu tử kia, chịu nhặt lỗi. Cần phải nhanh một chút a." Diêm Tôn nói xong, thì theo Bạch Khâu phá tan vách tường liền xông ra ngoài, trong khoảnh khắc biến mất tại võ đấu đoàn thành viên trước mặt. Các người đi chậm chậm vào, ta đi mời linh hội trưởng quay về. Lão Đàm thở dài một tiếng, đồng dạng theo rách dưới trong vách tường, liền xông ra ngoài, bay về phía một phương hướng khác, trong lòng cầu nguyện, đừng ra sự việc Bạch Khâu nổi giận, tự nhiên là bởi vì hắn dùng thần thức dò xét tiêu phàm lúc, phát hiện chết thảm bạch trấn hà cùng Bạch Minh Tiệt. Cái này khiến hắn nổi giận đùng đùng. Đây chính là dưới tay hắn hai viên đại tướng, vậy mà liền như thế bị giết, là Bạch gia một tên con sự. Bạch Khâu địa vị là gần với Bạch gia gia chủ cùng mấy cái trưởng lão tồn tại, mà Bạch gia nói là một cái gia tộc, nhưng nội bộ phân tranh thì vô cùng bị liệt. Vì, Bạch gia rất lớn, chỉ là tôn thất dòng chính đệ tử thì có mấy trăm người, nếu tăng thêm mỗi cái điểm thất, tất cả Bạch gia tổng nhân khẩu, khoảng chừng mấy vạn người, cơ hồ tương đương với một cỡ nhỏ tông môn. Mà Bạch gia lại là Thiên Bất Thương hội ngũ đại cổn thừa sáng lập ra tộc một trong. Tài nguyên, thực lực cũng là khá cường đại. Điều này sẽ đưa đến, trừ ra gia chủ cùng quản lý mỗi cái điểm thất trưởng lão ngoài ra, ngay cả Bạch Khâu dạng này Bạch gia quan sự, đều có thể tự thành một phái. Nhiệm vụ lần này, là Bạch hạ cái này, Bạch gia gia chủ hạ lệnh nhường Bạch Khâu trả rõ. Hắn trước đây không hề cảm thấy có gì khó, thậm chí còn muốn nhân cơ hội nắm giữ tổng bộ Thiên Bất Thương hội tại Tây vực. Do đó, trừ gia Bạch hạ an bài Bạch gia đệ tử bên ngoài, hắn còn đem chính mình tối dòng chính hai người thủ hạ thì mang theo đến. Hai người kia chính là Bạch Minh Kiệt cùng Bạch Chân Hà, nhưng là bây giờ, hai người này đều đã chết. Đây đối với Bạch Khâu mà nói, thì tương đối bị chém đứt phụ tá đắc lực bình thường. Hắn cùng hắn còn lại thủ hạ, đã không có bất luận cái gì tư cách, tiếp tục tại Bạch gia tranh đấu kịch liệt bên trong, chiếm được bất kỳ lợi ích. Vì bồi dưỡng hai người này, Bạch Khâu càng đem nhiều năm như vậy, vơ vét các loại tài nguyên một nửa, đều dùng tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn thật không dễ dàng có thể cho mình hỗ trợ. Kết quả, bọn hắn lại cái này bị người giết. Bạch Khâu làm sao không nổi giận? Trong nháy mắt quên đi Bạch Hạ mệnh lệnh, trong đầu cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đem Tiêu Phàm giết chết, chương 365, đại nhân, chuyện này cũng không hưng lẫn bảo a, chương 365, đại nhân, chuyện này cũng không hưng lẫn bảo a. Đạp Vân Quỷ thủ, bay vọt tới cửa hàng đại sảnh trong ngay mắt, Bạch Câu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thi triển ra bá đạo chiêu thức, đánh phía Tiêu Phàm. Lại tới. Tiêu Phàm nhướng mày, thần sắc bất mãn. Ánh mắt quét qua. Bạch Câu thu tính, ngay lập tức hiện ra tại trong tầm mắt. Nhân vật, Bạch Câu. Tu vi, võ tôn bảy tinh. Địa chủ, Bạch gia gần với gia chủ cùng trưởng lão quan sự. Lần này Bạch Thần chính sự kiện người phụ trách, giết hắn, Bạch gia đều sẽ thứ bị thiệt hại 3 phần trăm sức chiến đấu. Phốc. Như thế sáng tỏ nhắc nhở, nhường Tiêu Phàm trong nháy mắt trợn to trong mắt. Võ Tôn Bảy Tinh. Lại một võ Tôn Bảy Tinh a. Tiêu Phàm ngược lại là không có lo lắng quá mức. Vừa mới thì thu hoạch một cường giả Võ Tôn Huyết Hồn Châu, chí ít có át chủ bài. Cho dù thật không giải quyết được, khẳng định cũng có thể mượn nhờ Huyết Hồn Châu, đem nó đánh sát. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có vừa ra tới, liền lấy ra Huyết Hồn Châu. Bạch Khâu cùng Thiên Cương Khôi Lỗi dụ sao không phải giống nhau? Thiên Cương Khôi Lỗi không có linh hồn khẳng định không bằng nhân loại linh hoạt. Dung võ tôn bảy tinh cường giả thực lực, hay là có rất lớn có thể, tránh đi huyết hồn châu nổ tung xung kích. Đây là áp chủ bài, Tiêu Phàm không dám đánh cược. Với lại, đối mặt một có linh hồn nhân loại cường giả, Tiêu Phàm thì không phải là không có hắn công kích của hắn cách thức. Tại sao muốn sớm như vậy, liền đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra đâu? Rít. Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, trong mắt chiến ý bạo dạ, trong tay hư hồn huyết đao, lần nữa quay múa, sử xuất huyết linh đao pháp. Soạt soạt soạt. -so -so. Trong hư không, thinh linh xuất hiện từng đạo đỏ như máu đàm mang, hướng về Bạch Khâu công kích, oanh sát mà ra. Ầm ầm, quân bạo tiếng vang minh, trong nháy mắt vang vọng tại Thiên Bắc Thương hội trong đại sảnh, cũng hướng về tất cả Trảm Nguyệt thành truyền lại mà đi. Ngay tại lúc đó, vừa mới bị trùng kiến khôi phục tòa nhà tổng bộ Thiên Bắc Thương hội Tây vực, lần nữa không chịu nổi cái nặng, ầm vang đổ sụp. "Cơ mần, Thiên Bắc Thương hội gần đây đây là thế nào? Trước đây không lâu, vừa mới bị người phá hủy, mới trùng kiến lên, lại lại có người đến đánh nhau. Đồng tình Thiên Bắc Thương hội, mới trùng kiến tổng bộ Tây vực, lại bị phá hủy. Ha ha, ta nhìn xem đúng là đáng đợi. Dù sao bọn hắn Thiên Bắc Thương hội là có tiền, chẳng phải xây lại hai lần, muốn ta nhìn xem." nên để bọn hắn trùng kiến 10 lần 8 lần. Trảm Nguyệt Thành tu lựa giả, nghe được động tĩnh bên này, ngay lập tức vây tụ đến chuẩn bị ăn dưa. Người đều là thủ giàu. Thiên Bắc Thương hội là huyền tiên đại lục xếp hạng trước 3 thương hội, trong Tây vực, vị lĩnh phượng quản lý, thậm chí đạt đến xếp hạng thứ nhất trình độ. Không chỉ nhường cái khác thương hội người quản lý ở chết, cũng làm cho rất nhiều bình thường tu luyện giả đỏ mắt. Nhìn thấy bọn hắn liên tiếp xẻ ra chuyện, mọi người trong lòng cũng có một loại không hiểu cảm giác sảng khoái cảm giác. Trảm Nguyệt Thành trung tâm. Một có trảm Nguyệt Thành lớn nhất trong viên, giống một tòa cỡ nhỏ hoàng cung bộ dáng trong kiến trúc. Một tên đang bận rộn nam tử Đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên tiếng oanh minh, ngay lập tức nhíu mày thả ra thần thức, dò xét âm thanh lai lịch. Khi hắn xác định, lại lần nữa là có người tại Thiên Bắc Thương hội chiến đấu về sau, nỗi giận gầm lên một tiếng. "Ngươi tới, thân vệ đội toàn thể xuất động. Ta ngược lại muốn xem xem, có phải Thiên Bắc Thương hội thật muốn ta đây Trảm Nguyệt thành thành chủ coi như không thấy, lại lần nữa trong thành đánh nhau?" "Huyền." Nói xong, nam nhân theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên người phát ra một cỗ nỗi giận phi tức. Trong chốc lát, cỗ khí tức này quét sạch mà lên, xung kích mà ra, va chạm trong hư không, tiến hành tạo thành liên tiếp âm bạo thanh. Rất lạ khủng bố. Thành chủ đại nhân bất giận, tiểu nhân cái này phái người đi xem tình huống. Một tên nam tử mặc áo bào đen, đột nhiên xuất hiện tại Trạm Nguyệt Thành thành chủ bên người, thấp giọng khuyên: "Bản thái ngươi nghe không hiểu." Trạm Nguyệt Thành thành chủ ánh mắt đột nhiên quét về phía Hắc bào nam tử, lạnh như băng chất vấn: "Phù phù." Hắc bào nam tử trong nháy mắt quỳ trước mặt Trạm Nguyệt Thành thành chủ, hoàn sợ cầu xin tha thứ. "Đại nhân bất giận, lão nô là vì thành chủ đại nhân suy nghĩ a. Gần đây Thiên Bắc Thương hội mở ra, phái không ít người đến, dò xét lần trước hai tên bạch da võ tôn bị giết sự việc, ta đoán chừng đây là một cái khác người trong cuộc lại quay về." Linh Phượng cái đó nhân tình Trảm Nguyệt Thành Thành chủ cau mày nói: "Hẳn là, con trẻ như vậy thì có miểu sát cường giả võ tôn thực lực, nghe nói thân mình tu vi chỉ có võ tông, thế lực sau lưng tuyệt đối không dùng tính thượng. Bên kia càng là hơn tiên Bắc Thương hội mà ra, bất kỳ bên nào cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc a." Thành chủ Hắc Bảo Nam tử quỳ trên mặt đất, tận tình quên. Lâu như vậy quá khứ, đều không có tra rõ ràng tiểu tử kia lai lịch. Trảm Nguyệt Thành Thành chủ sắc mặt càng phát khó coi. "Đúng." Hắc Bảo Nam tử sợ run cả người, hiểu rõ đây là thành chủ đại nhân tức giận, vội vàng nói: "Tiểu nhân hiện nay dò xét đến thông tin, nói là tiểu tử kia đến từ Bắc vực. Thế nhưng Bắc vực kia là địa phương nào, đại nhân hẳn là cũng hiểu rõ, loại đó cẩn tôi địa phương nhỏ, làm sao có khả năng xuất hiện tiểu này yêu nghiệt. Với lại, mà lại cái gì? Trảm Nguyệt Thành thành chủ nữ mảy trầm ngâm nói. Với lại ta nghe nói, Kinh Lôi Thánh Điệp Lô Quỷ Đao trưởng lão đã từng trong lúc vô tình tiết lộ một tin tức, tiểu tử này đến từ ẩn thế môn phái, cùng một ít thượng cổ tông môn có quan hệ. Lúc này mới có cường đại như thế tiên phú và thực lực. Hắc Bảo nam tử tưởng là nghĩ tới chuyện gì dường như đột nhiên có chút hoảng sợ nói, thượng cổ tông môn. Trảm Nguyệt Thành thành chủ nghe được tin tức này, ngạc nhiên không thôi. Đột nhiên, biến sắc. Hắn tưởng là nghĩ tới chuyện gì dường như, đột nhiên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một viên ngọc giản, thích thả ra thần thức, dò xét lên nội dung bên trong. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Trảm Nguyệt Thành Thành chủ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chắc chắn nói: "Tiểu tử kia rất có thể thật đến từ Bắc vực, chỉ bất quá là Bắc vực bên trong ẩn tàng thượng cổ môn phái. Chuyện này, chúng ta thì không tham gia. Ngươi bây giờ ngay lập tức sắp đặt một chi ám đội, ta có chuyện để bọn hắn đi làm." "Đúng, Thành chủ đại nhân." Hắc Bảo nam tử nhẹ nhàng tỏ ra, cung kính thi lễ một cái về sau, hắn lập tức biến mất tại thành chủ đại nhân trước mặt. Mà ở Hắc Bảo Nam tử sau khi biến mất, Trảm Nguyệt Thành thành chủ lần nữa nhìn về phía ngọc trong tay giản, ánh mắt quét về Bắc vực, trong miệng lịn lộn nó nói: "Ai có thể nghĩ tới, bị hạn chế Bắc vực, lại là những kẻ thượng cổ môn phái cuối cùng lẩn trốn nơi? Ha ha, ta Lý Tiên Kỳ tấn thăng võ thần có hy vọng rồi." Tầm mắt lần nữa về đến Thiên Bắc Thương hội. Tiêu Phàm cùng Bạch Khâu đánh nhau, đã theo tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực, đánh tới trên trời. Vô số Trảm Nguyệt Thành tu luyện giả đều thấy được bọn hắn đánh nhau thân ảnh. Vô số trên mặt người lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc, hoàn toàn không tin. Bộ phát ra cường đại như thế tiếng động hai cái người trong cuộc, lại là một võ tông cùng một. Võ tông. Cái này khiến ở đây vô số võ tông chằm chằm vào Tiêu Phạm thân ảnh, đỏ mắt tới cực điểm. Trong lòng không ngừng giống giận dữ. Đông dạng đều là võ tông, vì sao thực lực của ta cứ như vậy bề ngoài? Chương 366 thì ngươi có linh phù, chương 366 thì ngươi có linh phù. Người ở bên ngoài nhìn tới. Tiêu Phạm cái này võ tông, cho dù thật sự có thực lực, cùng Bạch Khâu đối chiến, khẳng định cũng là đem hết toàn lực. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phạm một bên cơu hồn huyết đao công kích Bạch Khâu, một bên ở trong lòng châm biếm nói. Hệ thống Ngươi nảy ghi chú tình huống thế nào? Ngươi làm Bạch gia là bắt đầu. Giết ra hòa này, lại còn thứ bị thiệt hại 3% sức chiến đấu. Muốn hay không làm như vậy cười. Như vậy không tốt sao? Bạch gia giúp nhất định phải trở thành ký chủ định nhân, như thế sáng tỏ nhắc nhở, lẽ nào không thể để cho ký chủ biết rõ, đã đem Bạch gia giải quyết đến đâu một bước sao? Ta cảm ơn ngươi a." Tiêu Phàm trợn trừng mắt, vì vi hỏa cảm tràn đầy. Hắn mới nghĩ chấm biếm, đến không có cảm thấy hệ thống làm như thế, có cái gì không tốt. Ngược lại cùng hệ thống nói giống nhau. Dạng này nhắc nhở, nhưng hắn biết rõ đem Bạch Gia giải quyết đến đâu một bước, tốt hơn làm ra sáng tỏ phán đoán, bước kế tiếp rốt cục nên đi như thế nào. Ngươi nói, ta nếu trực tiếp đem Bạch thần chính không phải Bạch hạ con ruột nói cho hắn biết, có thể làm cho Bạch Gia đánh mất bao nhiêu sức chiến đấu? Tiêu Phàm lại cười số hỏi. Không cách nào tính toán, có thể ngược lại sẽ nhường Bạch Gia sức chiến đấu tăng lên. Hệ thống yên lặng tính toán một phen về sau, tạt một chậu nước lạnh. Vì sao ạ? Tiêu Phàm ngạc nhiên. Bản thông tin đúng Bạch hạ mà nói, có thể biết ảnh hưởng đến vị trí của hắn, nguyên bản hắn có thể sẽ không quá mức quan tâm ký chủ, thậm chí còn có thể tồn tại mợi chào chi tâm. Nhưng khi hắn hiểu rõ ký chủ nắm giữ hắn đến liệu, đã hiểu. Hệ thống không có nói rõ số dưới, nhưng mà Tiêu Phàm nhưng trong nháy mắt đã hiểu. Chính mình nếu là thật hiện tại thì ngốc núc ních đem Bạch Thần chính sự việc nói cho bề hạ, hắn 100% chọn giết người diệt khẩu. Đây chính là các đại lão, phổ biến sẽ việc làm, nguy hiểm đánh tới. Tiêu Phàm cuối cùng tập trung ý chí, đem chú ý đặt ở trước mặt cái này võ tôn 7 tinh cường giả trên người. Bạch Câu vô cùng bực, liên tục công kích, không hề có đúng Tiêu Phàm tạo thành bao nhiêu làm hại về sau, cuối cùng nhường hắn bình tĩnh lại. Trước mặt cái này nhìn như là võ tông tu luyện giả. Trở đối là là khoác lên võ tông vỏ ngoài, thực lực chân thật cũng giống như mình cường giả võ tôn. Xoẹt. Bạch Khâu đột nhiên lấy ra một tờ linh phù, trong nháy mắt xé rách. Linh phù hóa thành một sợi kim quang, chui vào trong thân thể hắn. Bèn. Trong chốc lát, trên người Bạch Khâu khí tức chí ít chợt tăng một thành, một võ tôn bảy tinh cường giả. Đừng nói là thực lực để tăng một thành, liền xem như tăng lên 1% cũng là tương đối kinh khủng. Còn có linh phù a. Tiêu Phàm bị Bạch Khâu trên người bạo phát ra khí tức bình tĩnh, ngay lập tức ngưng cùng hệ thống giao lưu. Nhìn thấy Bạch Khâu thực lực bộc phát nguyên nhân về sau, Tiêu Phàm cười ha ha. Ngươi cảm thấy, chỉ có ngươi có linh phù sao? Hệ thống, cũng cho ta làm điểm tăng thực lực lên linh phù. Thật có lỗi, ký chủ linh khí tạm thời không đủ. Lại không đủ. Đổi. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, tức giận đem không gian hệ thống bên trong linh thạch toàn bộ chuyển đổi thành linh khí tạm thời. Hiện tại đủ chứ? Chúc mừng ký chủ đạt được tứ giai tốc độ linh phù ít 1, tứ giai lực lượng linh phù ít 1. Thứ giai tốc độ linh phù, có thể tăng lên gấp 2 tốc độ. Thứ giai lực lượng linh phù, có thể tăng lên gấp 2 lực lượng. Thế này, Tiêu Phàm còn không có luyện chế qua linh phù. Lần này, còn là lần đầu tiên luyện chế. Mặc dù là đạt được cùng minh văn sư đẳng cấp giống nhau tứ giai linh phù, thế nhưng hiệu quả lại chỉ có thể tăng lên gấp 2 thuộc tính. Này có chút rắc thải a. Tiêu Phàm có chút bất mãn. Rắc thải? Buồn hệ thống qua tay thứ gì đó, còn có rắc thải. Ký chủ nếu là không hiểu, còn xin tìm hiểu một chút, cái khắc minh văn sư luyện chế tứ giai phù văn, rốt cục có hiệu quả gì? Đừng kích động vung. Ta lại không nói ngươi làm ra linh phù rắc thải, ta nói là tứ giai linh phù tăng lên hiệu quả rắc thải. Tiêu Phàm ăn ủi. Hẳn dự. Đầu năm này, ký chủ khó thực hiện a. Hệ thống tính tình, cũng tùy thời ở giữa trôi qua thời chướng. Tiếp tục như vậy, Hắn cái này ký chủ, còn thế nào làm mà? Tiêu Phàm nói thầm nhìn, hay là đem hai chương tứ giai linh phù từ trong không gian hệ thống đưa ra, sau đó tại Bạch Khâu ánh mắt hoảng sợ bên trong, xé rách chúng nó. Bạch, hai đạo kim quang đồng thời ngập vào Tiêu Phàm thể nội. Hắn rõ ràng cảm nhận được, lực lượng cùng tốc độ, tại thời khắc này, trực tiếp tăng lên gấp 2. Là tăng lên gấp 2, không phải biến thành gấp 2. Nói cách khác, Tiêu Phàm lực lượng bây giờ đã tương đương với trước đó gấp 3, tròn vẹn hơn 100 vạn lực lượng. Mượn nhờ Độc Minh trấn đãng 350 lần lực lượng một phát, đã dường như đạt đến 7000 vạn công kích giá trị. Bạch Khâu Tu Vi chính là Võ Tôn Bảy Tinh, nhưng hắn có thể hay không có Võ Tôn Bảy Tinh tu luyện giả phong ngự, hay là cái vấn đề. Nhìn lên tới, hẳn là rất không có khả năng. Độc Minh Chấn Động 3. Tiêu Phàm nhìn như vẫn như cũ cơ hữu hồn huyết đao công kích Bạch Khâu, nhưng trên thực tế, công kích chân chính, nhưng thật ra là Độc Minh Chấn Động 3. Bành xuỳ, chấn động sóng xung kích. Theo Tiêu Phàm trong tay nghiêng mà đi, tồi khô khô mục bình thường, trong nháy mắt đánh nát Bạch Khâu cơ thể. Cợn mờ mờ. Tiêu Phàm lén học nhìn chân trối. Kết quả như vậy, là hắn đều không có dự kiến đến. Hắn mặc dù cảm thấy, Bạch Khâu thuộc tính phong ngự hắn không có đạt tới 7 ngàn vạn, nhưng hắn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng mà ai biết? Hắn độc minh trấn đã ba công kích về phía sau. Bạch Khâu cơ thể, dường như là một viên đậu hũ non dường như trong nháy mắt bị chấn động thành một mị. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cương địch, ban thưởng Lâm Hải Đổi 1, võ tôn tiến giai Thạch kích 1. Hệ thống nhắc nhở, nhường tiêu phẩm tỉnh táo lại. Thanh tỉnh sau đó, hắn trước tiên phản ứng không phải kinh hỉ, mà là bi thống. Cơn Mởn, Lãng Phi A, 10 phần Lãng Phi A. Đây chính là một võ tôn bảy tầng cường giả, nếu dùng huyết linh đạo pháp, lại là một viên võ tôn cảnh huyết hồn châu a. Tiêu Phàm đau lòng dường như muốn ngất thở. Cũng may, tại Bạch Khâu cơ thể nổ tung về sau, tại chỗ còn để lại một viên chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy chữ vật giới chỉ, Tiêu Phàm hay là lộ ra nụ cười. Võ tôn bảy tinh cường giả chữ vật giới chỉ, lại là bạch gia cổ sự. Hàng tồn nên rất nhiều đi. Bạch. Một quả đại biểu cho cường giả võ tôn ngân sắc bong bóng bóng thổ tính, thì ở thời điểm này, tự động bay vào Tiêu Phàm cơ thể. Đạt được lực lượng 850, phát động xong bội bạo kích, đạt được lực lượng 1700. Một lần tiêu diệt, nhiều lần thu hoạch. Nhanh như vậy vui, tuyệt đối là bình thường tu luyện giả trải nghiệm không đến. Tiêu Phàm tương đối thỏa mãn, mà chung quanh một đám vây xem tu luyện giả, tất cả đều bị Tiêu Phàm gọn gàng mà linh hoạt chém giết võ tôn cảnh cường giả, mà dung động đến, lại thắng. Này Võ Tông, thực sự quá kinh khủng a. Làm sao lại thắng đâu? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn không nên thắng được a. Ba ba, ta rốt cuộc tìm được ngươi a. Ba ba, ta là ngài thất lạc 30 năm nhi tử a. Công tử, ngài còn nhớ được, 3 năm trước đây cái đó đêm mưa, nô gia họ Bạch, tiên kiệt. Chương 367, bọn hắn có thể không có tư cách, chương 367, bọn hắn có thể không có tư cách. Xong rồi. Dang chuyện này cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý Diêm Tôn cuối cùng xuất hiện trong đám người. Hắn tận mắt thấy Bạch Câu bị Tiêu Phàm một chiêu miểu sát hình tượng. Nhất thời, hắn cảm giác thiên đô sập. Tiêu Phàm đây là triệt để chọc tổ ong vỏ vẽ, đem Bạch ra một tên tương đối quan trọng có thể nói là cao tầng tồn tại giết. Họ Diêm ngươi xem như đến rồi. Tiêu Phàm cũng nhìn thấy Diêm Tôn, trong mắt hàn quang lóe lên, xuất hiện trước mặt Diêm Tôn. Ngươi muốn chết như thế nào? Phù phù. Diêm Tôn trong nháy mắt bị dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, cầu khẩn nói: "Đại nhân, tha mạng a." Ta sai rồi, ta thật sai làm rồi. Bạch Khâu là bạch gia quản sự, lại là võ tôn bảy tinh cường giả, ta không phải là không muốn bảo hộ Ninh hội trưởng, mà là ta bây giờ không có năng lực như vậy a. Bất quá, ngài yên tâm, Ninh hội trưởng hiện tại chỉ là bị nhốt lại, còn không có nhận bất kỳ làm hại. Ta đã nhường đàm tôn đi đem Ninh hội trưởng mời đi theo. Nàng thật một ít chuyện đều không có. Diêm Tôn đã hiểu tiêu phàm ý nghĩa, không giống nhau tiêu phàm mở miệng, liền như là triệt để dường như thật nhanh đem toàn bộ tình huống cũng lộ ra. Tiêu phàm thở phào một cái. Mặc dù trước khi rời đi, đã để hệ thống giúp đỡ. Trên trận pháp bản, lưu lại video cảnh báo trước cho đến bây giờ, video cảnh báo trước đều không có làm giá nhắc nhở, thì chứng minh Ninh Phượng xác thực nên không có chuyện gì. Nhưng hắn lo lắng, Bạch Khâu cái này võ tôn bảy tinh cương giả, có thể tại Ninh Phượng kích hoạt trận pháp bản bên trong trận pháp trước đó, liền đem nó chế phục. Cứ như vậy, video cảnh báo trước công năng có thể xác thực lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tiêu phàm suy đoán. Hệ thống công năng, hắn hay là vui lòng tin tưởng. Cho nên, càng lớn có thể là Ninh Phượng xác thực không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Cho nên video cảnh báo trước công năng mới không có làm giá nhắc nhở. Diêm Tôn lời nói, không thể nghi ngờ chính là đã chứng minh điểm này. Nay mới khiến Tiêu Phàm Triệt để trầm tĩnh lại. Sau đó, Tiêu Phàm hỏi lần nữa, Bạch Thần Chính còn ở đó hay không? Không có ở đây, đã hồi bạt ra. Cũng là tại hắn sau khi rời đi, bạt ra những người này, mới biết đi vào chúng ta tổng bộ Tây vực. Diêm Tôn vội vàng giải thích nói, về nhà, cũng được đi. Vậy liên lại để cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian tốt, có cơ hội đi một chuyến bạt ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lời như vậy, Diêm Tôn căn bản không dám xem bảo. Tiêu Phàm thì không để ý đến hắn, tầm mắt quét về bên cạnh một đám người. Đám người này không phải người khác, chính là bị Bạch Hạ mệnh lệnh đi theo Bạch Khâu cùng nhau đến, xử lý Bạch Thần chính song rõ Bạch gia đệ tử. "Không, không được qua đây." Bọn này Bạch gia đệ tử thực lực, đại bộ phận đều là võ hoàng. Ngay cả Bạch Khâu cái này võ tôn bảy tinh cường giả, đều bị Tiêu Phàm chém giết. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ, chính mình khẳng định không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Cho nên, bọn hắn cho dù đã sớm nhìn thấy Bạch Khâu bị giết sự thực, bọn hắn cũng chỉ dám trốn ở một bên, câm như hến, sợ bị Tiêu Phàm chú ý tới. Có thể cuối cùng Tiêu Phàm hay là chú ý tới bọn hắn? Bọn hắn trong nháy mắt tan vỡ. Từng cái liên tiếp quỳ trên mặt đất, học giem tôn giống nhau, hướng về Tiêu Phàm dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm cau mày, nhìn bọn hắn một mắt. Suy tư một lát, hay là quyết định chém giết trừ tận gốc? Thất nhiên đã cùng Bạch Gia Triệt để đối đầu. Hiện tại không giết, về sau khẳng định cũng muốn giết, còn không bằng trước giải quyết một bộ phận. Phốc phốc xuỵ, một đám vô hoàng trước mặt Tiêu Phàm, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ nghe được từng tiếng tiếng rít vang lên. Ánh dao màu đỏ ngầm nổ bắn ra mà ra. Bọn này bạch ra đệ tử tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí S4, mảnh vỡ hộ thể cương khí S2, lực lượng 800 S3, khí huyết 800 S2, tốc độ 800 S4, võ hoàng tiến giai thạch 15. Hệ thống coi như là học thông minh. Lần này không có nhiều lần lặp lại nhắc nhở, mà là duy nhất một lần đem tiêu phàm chém giết nhiều như vậy bạch ra đệ tử ban thưởng, toàn bộ đưa cho tiêu phàm. Theo cuối cùng võ hoàng tiến giai thạch số lượng điên xem, liền biết tiêu phàm lần này tổng cộng chém giết 15 cái võ hoàng tiến giai thạch. Từ ngữ Vẫn như cỗ quỷ trên mặt đất Diêm Tôn, nhìn thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt cũng ngưng tụ thành một đoàn. "Vồn a, tiểu tử này, làm sao lại như thế thị sát đâu?" Nhưng hắn lại không nghĩ ngĩ, Tiêu Phàm một người cô đơn, đều đã đem ra đại nghiệp đại bạc ra, đắc tội thành như vậy. Hắn không triệt để giải quyết bạch ra cái phiền phức này, bạch ra có thể vung tha hắn. Tiêu Phàm làm như thế, bất quá là vì tự vệ thôi. Soạt soạt soạt. 15 cái võ hoàng cảnh cường giả sau khi chết, rơi xuống bong bóng thuộc tính, thì một mạch bay vào Tiêu Phàm thể nội. Tại xong đội bạo kích tác dụng dưới, Vẹn vẹn 15 người tu luyện, liền để hắn thu hoạch gần 1 vạn thuộc tính điểm. Tương đương với hắn nhặt được hơn ngàn cái bong bóng thuộc tính màu trắng. Cảm giác này, là chân mẹ nó thoải mái a. Đương nhiên, thoải mái nhất, hay là mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí thu hoạch. Mặc dù chỉ có 4 cái, vẫn là không có gọn gàng 10 cái, nhiều tiêu phàm tu vi có thể đột phá. Nhưng cái này khiến Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng. Nguyên lai, like, cũng không phải chỉ có tiêu diệt võ sư, võ tông những thứ này cấp thấp tu luyện giả, mới có thể rơi xuống mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí. Tiêu diệt võ hoàng dạng này cương giả, cũng có thể rơi xuống. Như vậy cũng tốt. Không cần vì mạnh vỡ ngụy hộ thể cương khí lạm sát kẻ vô tội. Tiêu Phàm chỉ nghĩ tăng thực lực lên, không muốn vì tăng thực lực lên mà trở thành một thị sát thành tính của ma. Vậy liên không có ý nghĩa. Tiêu Phàm. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập lo lắng tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, chính là bị mấy cái võ đấu đoàn thành viên vây quanh, chạy tới đến vượng. Ầm. Linh phượng vọt tới Tiêu Phàm bên người, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là dùng sức đem nó chăm chú ôm ấp lấy, trên mặt lộ ra một vòng an tâm hương vị. Hình tượng rất là duy mỹ, chỉ là dưới chân phế tích cùng với vỡ đố đoàn các thành viên nụ cười khổ sở, phá hủy phần này duy mỹ. Tách. Tiêu Phàm cùng Linh Vượng không hề có ôm bao lâu, Linh Vượng thì theo Tiêu Phàm trong lực tranh thoắt, nhẹ nhàng cầm buộc lên nắm tay nhỏ, tại lồng ngực của hắn, gõ đánh một cái, giận trách. Tiểu hỗn đản, vừa mới quay về, liền đem ta thật không dễ dàng xây dựng tổng bộ phá hủy. Cái này có thể trách ta sao? Còn không phải Bạch gia đám người kia, vừa lên đến liền muốn giết ta, ta chỉ có thể bị động phản kích lạc. Tiêu Phàm nún núm bay, thở dài bất đắc dĩ nói. Kia ngươi không sao chứ? Linh Vượng lo lắng hỏi. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ta, như là có chuyện gì dáng vẻ sao? Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, bóp nhẹ một chút tóc của Linh Phượng, tự tin cười nói: "Những người kia đều bị ta chiếm giết. Bất quá nói đi thì nói lại, ta không phải cho ngươi trận pháp bản sao. Ngươi sao vô dụng, vẫn là bị bọn hắn nuốt lên. Bọn hắn cũng không dám thật động thủ với ta. Bọn hắn bạch gia mặc dù là Thiên Bắc Thương hội người cầm quyền một trong, nhưng ta là Thiên Bắc Thương hội người thừa kế người ứng cử, là do nắm giữ Thiên Bắc Thương hội ngũ đại gia tộc liên hợp xác định." Bọn hắn một bạch ra, có thể không có tư cách làm gì ta. Linh Phượng vừa cười vừa nói: "Chương 368, nữ nhân này thì thế nào? Chương 368, nữ nhân này thì thế nào?" Đối với điểm này, Linh Phượng vẫn là tương đối tự tin. Là cái này ta đưa cho ngươi trận pháp bản, ngươi không có sử dụng nguyên nhân." Tiêu Phàm bất đắc dĩ mà hỏi. Linh Phượng gật đầu, cười nói, "Ừm. Vật chân quý như vậy, ta đương nhiên muốn tới thời điểm mấu chốt lại dùng. Chẳng qua, hiện tại ngươi quay về vậy liền trả lại cho ngươi đi. Trả lại cho ta coi như xong, ngươi giữ đi. Ta hiện tại đã tìm thấy một cái biện pháp tốt hơn, bố trí trận pháp." Tiêu Phàm cười nói, "Biện pháp tốt hơn, bố trí trận pháp." Linh Phượng mặt mũi tràn đầy hoài nghi. "Cái này đợi lát nữa lại nói, ngươi không đem nơi này kết thúc công việc một chút?" Tiêu Phàm lúng túng mà hỏi: "Còn không phải trách ngươi?" Linh Phượng tiểu sân trợn nhìn Tiêu Phàm một chút, ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng mà trong lòng lại không có một chút thật muốn trách cứ Tiêu Phàm ý nghĩa, vì nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm làm những thứ này cũng là vì cứu vớt nàng. Nàng nếu vẫn đúng là bội vậy trách tội Tiêu Phàm, vậy liên quá không biết điều. Đàm Tôn, làm phiền ngươi trước mang theo Tiêu Phàm bọn hắn đi nghỉ ngơi, ta đến xử lý chuyện bên này." Linh Phượng nhìn về phía Đàm Tôn lúc, thần sắc lần nữa khôi phục nữ cường nhân lạnh lùng, giọng nói vô cho hỏi nghi nói: "Đúng, Linh hội trưởng." Đàm Tôn nơi nào còn dám phản kháng chút nào? Vội vàng đáp ứng, hướng về phía Tiêu Phạm bái, sau đó quay người hướng về hậu phương đi đến. Diêm Tôn há hốc mồm, muốn lại nói cái gì. Ninh Phượng như là đã hiểu hắn muốn nói lời nói, mở miệng nói: "Diêm Tôn, chuyện của ngươi, một lát nữa đợi ta xử lý tốt chuyện nơi đây, tự nhiên sẽ mang theo ngươi đi cùng Tiêu Phạm nói rõ ràng. Vật thân chính sự việc, cùng ngươi xác thực không có bao nhiêu quan hệ. Cảm ơn Ninh hội trưởng, cảm ơn Ninh hội trưởng." Nghe nói như thế, Diêm Tôn mừng rỡ như điên, liên tục cho Ninh Phượng cúi 90 độ sâu cùng, để diễn tả mình nội tâm cảm kích. Vẫn là Trạm Nguyệt Thành trung tâm kia tòa nhà đen nhánh trong trang viên. Hắc Bảo Nam tử lần nữa tìm được rồi Trảm Nguyệt Thành thành chủ, báo cáo: "Đại nhân, sự việc đã kết thúc. Bạch gia Võ Tôn 7 tinh cường giả, bị cái đó Võ Tông 9 tinh tu luyện giả chém giết." "Thật?" Trảm Nguyệt Thành trong nháy mắt theo trên chỗ ngồi nhảy lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hoàn toàn không có một cái nào cường giả võ thánh cái kia có ổn trọng. Không chỉ có là Võ Tôn 7 tinh Bạch Câu, lần này Bạch gia phái đến người, đều bị tên kia người trẻ tuổi chém giết. Áo bào đen người đàn ông nói: "Tốt." Trảm Nguyệt Thành thành chủ càng thêm mừng rỡ, vô cùng lo lắng nói: "Đi chuẩn bị một phần chân quý món quà, ta muốn lên môn tham hỏi." Tham hỏi? Hắc Bào nam tử khẽ giật mình, vội vàng lộ ra kinh ngạc thân sắc, chần chừ nói: "Đại nhân nhưng là muốn đi thăm hỏi cái đó võ tông chính tinh tu luyện giả?" Nó nhạo mỉm, trừ ra hắn, Trảm Nguyệt Thành còn có người nào đáng giá lão phu tự mình đi bái phỏng? Trảm Nguyệt Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nhưng, đại nhân, đây chẳng qua là một võ tông chính tinh tu luyện giả. Ngại thế nhưng đường đường cường giả võ thánh, đi thăm hỏi hắn, có phải hay không quá?" Hắc Bào nam tử lo lắng hỏi. "Ngươi không hiểu." Trảm Nguyệt Thành thành chủ trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười, khoát khoát tay, cười nói: "Ngươi chỉ cần hiểu rõ Lão phu nếu là thật sự cùng hắn kéo lên quan hệ, không nói nhất định có thể đúng ta tăng lên võ thần có giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Nhanh đi chuẩn bị món quan đi. Đúng, đại nhân. Hắc Bảo Nam thử tự nhiên không còn dám nói nhảm, chỉ có thể cung kính hành lễ một phen về sau, ngay lập tức quay người rời đi. Đông vực Bạch Thánh Thành. Đây là Thiên Bắc Thương hội Bạch gia chính mình kiến tạo lên một tòa khổng lồ thành thị. Trước đây, chỉ là vì thuận tiện Bạch gia đệ tử đời giống. Sau đó theo mấy ngàn năm phát triển, tất cả Bạch Thánh Thành đã phát triển thành đông vực lớn nhất mấy tòa thành thị một trong, dân số hơn 100 triệu. Cường giả vô số Nhưng muốn nói bá chủ, tự nhiên hay là bà gia? Bạch gia trang bên trong vườn, một tên bạch gia đệ tử vô cùng lo lắng tìm thấy Bạch Hạ. "Gia chủ, không xong, gấp cái gì?" Trời sập. Bạch Hạ đang phải mái nhàn nhã uống trà, nhìn thấy tên đệ tử này bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Phù phù." Tên đệ tử này ngay lập tức quỳ gối Bạch Hạ trước mặt, hoảng sợ nói: "Gia chủ, không phải a?" "Là ngài để cho ta nhìn chằm chằm vào Bạch Khâu quản sự linh hồn bị nát." Bạch Khâu linh hồn bị nát? Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là võ tôn bảy tinh cường giả, ta Bạch Hạ nhíu mày, ngược lại cũng không có quá mức bối rối, nghi ngờ cau mày, liễu giễu hai câu về sau, chậm chạp nói: "Những người khác thì sao?" Linh hồn bi thì toàn bộ nát. Ầm. Làm cản. Bạch Hạ trong nháy mắt nổi giận. Một cái tát đập ở bên cạnh Hoàng Hảnh Mục Trác bên trên. Cứng rắn vô cùng, đầy đủ chống cự võ tôn cảnh cường giả một kích toàn lực Hoàng Hảnh Mục Trác, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Linh Vương thật to gan, lại thật dám giết ta Bạch gia đệ tử. Bạch Hạ nổi giận đứng dậy, giận dữ hét: "Ngươi tới, báo tin Bạch Tạ Hoài, nhường hắn cút ngay lập tức đến với ta." Gia chủ bất giận, thuộc hạ ở chỗ này Bạch Hạ vừa dứt lời, Bạch Tả Oai liền xuất hiện trước mặt Bạch Hạ. "Ngươi sao lại ở đây?" Bạch Hạ bị giật mình. "Gia chủ, thuộc hạ vừa vặn có chuyện gì muốn báo cáo." Bạch Tả Oai khẽ miệng co giật một chút, vội vàng nói: "Ngươi đi xuống trước." Bạch Hạ nhường một người đứng đầu báo cáo tình huống đệ tử rời khỏi, trực tiếp quay người, đi về phía bên cạnh phòng nhỏ. "Chuyện gì? Không phải do Bạch Hạ chỉnh trọng như vậy. Bạch Tả Oai là bọn hắn ảnh vệ đội Bạch Gia đội trưởng. Trong tay dường như nắm giữ Bạch Gia 30% cấp cao chiến lực. Bình thường hắn là chắc chắn sẽ không chủ động xuất hiện." Hắn một sáng xuất hiện, khẳng định đại biểu cho đã xẻ ra đặc biệt quan trọng lại nghiêm trọng sự việc. So sánh với Bạch Khâu bị giết, Bạch Hạ lo lắng hơn Bạch Tả Ngải nhắc tới sự việc. Gia chủ, thuộc hạ muốn hồi báo sự việc thì cùng Ninh Phượng có quan hệ. Nữ nhân này thì thế nào? Bạch Hạ vô cùng ngạc nhiên. Là Vân gia gia chủ Vân Mặc Khanh, nàng lên tiếng, "Tổng bộ Tây vực sự việc, dừng ở đây. Bang công, bọn hắn Vân gia sẽ khởi động điều tra, triệt để làm rõ ràng tổng bộ Tây vực bên ấy chuyện gì xảy ra." Bạch Tả Hoạn giải thích nói. "Vậy thì thế nào?" Bạch Hạ mặt mũi tràn đầy che lớp, nghiến răng nghiến lợi nói, Lão tử đường đường bạch gia gia chủ, còn có thể sợ tiện nhân kia hay sao? Linh Phượng giết ta bạch gia nhiều đệ tử như vậy, quan võ tôn tỷ có 4, ngươi có thể để cho ta nuốt xuống một hơi này. Bạch Tạ hoài túi đầu, chưa có trở lại bạch hạ những người này. Hắn hiểu rõ, đây chẳng qua là bạch hạ ở trước mặt mình phát tiết thôi, cũng không phải hắn chân chính ý nghĩ. Quả nhiên, đang phát tiết một phen sau, bạch hạ hai con ngươi đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi quát ầm lên. Vân Mặc Khanh, ngươi tiện nhân này, tốt nhất đừng nhường lão tử tìm thấy cơ hội. Hừ, chuyện này cứ tính như vậy. Gia chủ, chân tứ tính như vậy, Bạch Tả Hoài yếu ớt mà hỏi: "Chớ nay một đoạn sự tình qua đi, ta cũng không tin, Linh Vương cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiện nhân, còn có thể thời khắc bị Vân Mạt khanh chầm chậm bảo." Bạch Hạ cắn răng nghiến lợi nói: "Thuộc hạ đã hiểu." Bạch Tả Hoài lộ ra một vòng nụ cười. Chương 369, bạn cũng rất hài lòng, chương 369, bạn cũng rất hài lòng. Linh Vương không có hoa phí thời gian bao lâu, liền xử lý tốt chuyện sau này. Mang theo Diêm Tôn, đi tới Tiêu Phàm trước mặt. "Ngươi đi đi, ta lười nhắc nhìn thấy ngươi." Nhìn thấy Diêm Tôn, Tiêu Phàm khá là không biết phải nói gì. "Phù phù." Diêm Tôn bị giận mình, lần nữa quỳ gối tiêu phàm trước mặt, cầu khẩn nói: "Đại nhân, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội đi." Lão phu dù sao cũng là võ tôn cảnh tu lựa dạ, khẳng định còn có có thể dùng được chỗ a. Diêm Tôn đây là sự thực bị tiêu phàm dọa cho phát sợ. Nghe được tiêu phàm nói như vậy, còn tưởng rằng tiêu phàm đã bị chính mình hạ tử vong thư thông báo, nhường hắn xéo đi. Tiêu phàm nhìn về phía Ninh Vương, vẻ mặt không nhịn được nói: "Lần này, ta nể tình trên mặt của ngươi, tha hắn lần này, nếu có lần sau nữa, ha ha, chính hắn nước lượng đi." đều đã đem một võ tôn cảnh cường giả, sợ đến như vậy, sẽ đi giết đối phương, kỳ thực theo tiêu phẩm, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đưa hắn giữ lại, hắn nói không chừng ngược lại có thể tốt hơn bảo hộ Linh Phượng. Rốt cuộc, Bạch Thần chính sự việc, Diêm Tôn cũng không phải cái gì chủ nưu. Hắn ngược lại cũng coi là một người bị hại. Đối mặt cường thế Bạch Gia, hắn một nho nhỏ võ đấu đoàn thành viên, cho dù cũng là võ tôn, thế nhưng chỗ nào dám cùng Bạch Gia đối kháng chiến diện? Đây không phải là muốn chết sao? Nghe được đi, nghe được thì mau chóng rời đi đi. Linh Phượng bất đắc dĩ nhìn về phía Diêm Tôn. Đa tại đại nhân, đa tại đại nhân. Diêm Tôn mừng rỡ như điên, lại cho Tiêu Phàm dập đầu mấy cái về sau, ngay lập tức quay người rời khỏi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta coi như là triệt để đắc tội bọn ra, bọn hắn nếu tìm không thấy ta, sợ rằng sẽ xuống tay với ngươi. Chờ đợi Ninh Phượng lúc, Tiêu Phàm một thẳng cũng đang lo lắng vấn đề này. Nhưng hắn không muốn tùy tiện nói ra, nhường Ninh Phượng đi theo đề nghị của mình. Hắn biết rõ, đối với Ninh Phượng mà nói, nàng thích hơn hay là làm một tên quản lý thương hội giới kinh doanh nữ cùng nhân, mà không phải cùng ở bên cạnh hắn, đảm nhiệm một bình hoa. Thế nhưng, hắn hay là lo lắng Ninh Phượng an uy. Suy xét lâu như vậy, Tiêu Phàm có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết, chỉ có một, đó chính là triệt để diệt đi Bạch gia. Nhưng mà, vì thực lực của hắn bây giờ, diệt đi Bạch gia, căn bản chính là cái vọng tưởng. "Ngươi không cần lo lắng cho ta á?" "Ta không phải mới vừa nói sao? Bạch gia còn không dám động thủ với ta, dù là ngươi giết bọn hắn nhiều như vậy võ tôn đệ tử." Linh Phượng giữ chặt Tiêu Phàm tay, ôn nhu nói, "Sau lưng của ta, đứng là tất cả Tiên Bắc Thương hội. Nhất là Tiên Bắc Thương hội Ngũ đại gia tộc bên trong Vân gia gia chủ, nàng thì đặc biệt tưởng thứ ta, coi như là ta nửa cái sư phụ. Tại ngươi trước khi đến, nàng thì nói cho ta biết, đã thông tri Bạch gia." Toàn bộ Tây vực sự việc coi như là tạm thời chấm dứt. Ngược lại là ngươi, vô cùng có thể đưa tới Bạch gia cam thủ. Vân gia gia chủ, coi như là ngươi nửa cái sư phụ. Tiêu Phàm có chút buồn bực. Nếu vị kia Vân gia gia chủ thật là linh phượng nửa cái sư phụ, hoặc nói, thật như vậy quan tâm nàng, làm sao có khả năng cho phép nàng một thân một mình tiến về Bắc vực? Lại làm sao có khả năng nhường nàng vị kia nhị thúc một thẳng quấy rối nàng? Còn có, có thể là hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, Linh Phượng giải thích nói, Vân gia chủ kỳ thực đã giúp ta rất nhiều, có thể nói, không có nàng Ta cũng không có khả năng đi đến hiện tại một bước này. Nhưng nàng dù sao cũng là đại nhân vật, chúng ta những chuyện nhỏ nhặt kia, nàng đều đã trợ giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không tiện tiếp tục phiền phức nàng a. Ngươi xác định lưu tại Thiên Bắc Thương hội, thật không sao hết? Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ về sau, lại nhíu mày hỏi. "Ừm." Linh Vương gật đầu, vừa cười vừa nói, "Trờ xử lý tốt tổng bộ Tây vực sự việc, qua một đoạn thời gian ta sẽ tiến về tổng bộ Đông vực, chỗ nào chính là Thiên Bắc Thương hội ngũ đại gia tộc vị trí, cũng là Thiên Bắc Thương hội thật sự tổng bộ vị trí. Vân gia chủ sẽ ở bên ấy tiếp chúng ta." Ta sẽ ở tiếp nhận tổng bộ Thiên Bắc Thương hội phó vị trí hội trưởng trong khoảng thời gian này, đi theo Vân gia chủ bên người, tiến một bước học tập, đồng thời cũng là tăng thực lực lên. Đi tổng bộ. Vậy ngươi không phải khoảng cách Bạch gia càng gần? Tiêu Phàm lo lắng nói. Không, ta muốn đi thành thị, là Vân gia địa bàn, Bạch gia làm sơ tự mình lựa chọn kiến tạo một thành thị, làm vị nhà bọn họ tộc tổng bộ. Thiên Bắc Thương hội tổng bộ đương nhiên không thể nào lựa chọn tại dạng này trong thành thị. Linh Phượng cười lấy lắc đầu nói. Tiêu Phàm lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là như vậy, kia xác thực có thể yên tâm rất nhiều. Chẳng qua, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được Hỏi cái vấn đề, cái này Vân gia gia chủ, đúng ngươi không có ý kiến gì a? Phốc phốc. Nghe được Tiêu Phàm lo lắng tiểu nét mặt, Linh Vương trong nháy mắt cười ra tiếng, tiểu diễm như hoa, bạch mị mộc thành bụi mị lực, trong nháy mắt nở rộ. Nhưng Tiêu Phàm dường như cũng thấy choáng. Mọ mẫm nghĩ gì thế? Vân gia chủ thế nhưng nữ nhân, với lại nàng chỉ có con gái, không có nhi tử. Nàng nhóm Vân gia, nên tính là một nữ tính đương gia làm chủ mẫu hệ gia tộc. Ngươi những cái kia luận thất bát tao ý nghĩ, khẳng định không thể nào xuất hiện. A a. Tiêu Phàm rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúng túng không thôi. Đội vàng xuất ra lần này theo Hắc Sơn thành thu hoạch một ít linh thực, giao cho Ninh Vương, nói ra: "Ngươi sẽ giúp ta đem những tu luyện này tài nguyên, toàn bộ đổi thành linh thạch đi." Nhiều như vậy, đây là các ngươi lần này đi Hắc Sơn thành thu hoạch. Thấy Tiêu Phàm lấy ra trong túi trữ vật chứa hàng loạt chân quý tài nguyên, Ninh Vương trong nháy mắt bị kinh ngạc nói: "Vẫn khí không tệ, tìm được rồi một di chỉ." Tiêu Phàm không có nói rõ, ngược lại không là không tin Ninh Vương, mà là Ninh Vương vị trí đã vô cùng mâu chốt, biết đến bí mật khẳng định rất nhiều. Vì giữ gìn những bí mật này, Ninh Vương bình thường liền đã rất mệt mỏi. Tiêu Phàm không nghĩ lại cho nàng gia tăng danh v v. Được, ta một hồi liền đem linh thạch cho ngươi." Linh Phượng quả nhiên không có hỏi nhiều cái gì, đem tài nguyên thu vào nhẫn trữ vật của mình bên trong. "Cái gì một lúc a? Đều đã đã chế thế như vậy, chúng ta cái kia nghỉ ngơi." Tiêu Phàm cười hắc hắc. "Tiểu phôi đản." Linh Phượng không có kháng cự. Cùng Tiêu Phàm tách ra lâu như vậy, nàng sát thực cũng muốn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm vui thích rời giường, nhìn mỹ nhân bên người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. "Tỉnh rồi?" Linh Phượng bị Tiêu Phàm tiếng động bừng tỉnh, mở ra đôi mắt đẹp, vẫn như cũ có chút mệt mỏi ánh mắt trong, còn lóe ra khẽ khẽ mê ly. "Ngươi lại nghỉ ngơi hồi" Ta nhớ tới một việc, muốn đi thương lượng với Lê Nam Yên một chút. Thôi được, ngươi đi đi. Tối hôm qua bạn cũng rất hài lòng, và bạn cũng nghĩ ngươi tốt thật tò có thưởng thức. Linh Phượng ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười mê người, mê luyến dường như nhẹ nhàng ôm Tiêu Phàm một chút, thì chủ động đưa hắn rời đi. Tiêu Phàm, mặc quần áo tử tế, Tiêu Phàm đơn giản dựa mặt, đi vào Lê Nam Yên cùng Lê Nam Âm ở tạm sân nhỏ. Ký thức ngay tại bên cạnh, hai nữ đã tỉnh lại. Nhìn thấy hắn về sau, đồng loạt lộ ra một vòng ngũ oán tần sắc. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Sao? Hai vị cô nương Ca ca ta đây là bị động thành đàn ông phụ lòng sao? Các ngươi tạp dùng ánh mắt như vậy xem ta, chương 370, lần nữa chuyển hóa cổ trùng, chương 370, lần nữa chuyển hóa cổ trùng. Ơ, đây không phải chúng ta Lạc Đại Soái cả sao? Ngài còn nhớ tỷ muội chúng ta hai a? Lê Nam Yên đoán đoán mở miệng nói. Nhìn ngươi lời nói này, ta làm sao có khả năng không nhớ rõ hai người các ngươi? Tiêu Phàm cười hắc hắc, đi thẳng tới Lê Nam Âm bên người, cười hỏi: "Thân thể của ngươi làm sao? Đa tạ ân công, tiểu nữ tự thương thế, bây giờ đã triệt để khôi phục." Lê Nam Âm khẽ không cười, rất có đại giả khuê tú phong phảng. Nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Là hai tỷ muội, tỷ tỷ ngươi liền biết cái gì gọi là thuộc nữ, nhìn nhìn lại ngươi. Cha cha. Tiêu Phàm cố ý lộ ra một bộ tiếc nuối nét mặt, thở dài nói, ta mới là tỷ tỷ, nàng là muội muội. Lên Nam Yên nghe nói như thế, trong nháy mắt sù lông, mới mặc kệ cái gì thuộc nữ không thuộc nữ, làm một cái chơi cổ trùng dưỡng cổ sư. Thuộc nữ vốn là không phải là tính cách của nàng. Được, ngươi là tỷ tỷ. Lên Nam Âm có chút nhấc đầu liếc nhìn Lên Nam Yên một cái, thở dài bất đắc dĩ nói, đây thật là tỷ tỷ đi. Nhìn thấy Lên Nam Âm bộ dáng này, Tiêu Phàm càng thêm cảm thấy Lê Nam Âm nên thật là tỉ tỉ. Ta lại kiểm tra một chút thân thể của ngươi." Tiêu Phàm rất tự nhiên kéo Lê Nam Âm một cánh tay, đem thần thức dò vào trong đó. Cảm nhận được Tiêu Phàm động tác, Lê Nam Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng, trong đầu ngay lập tức hiện ra trong độc lâm động, Tiêu Phàm miệng đối miệng cho nàng ngậm thuốc hình tượng. "Đúng." Lúc kia, Lê Nam Âm mặc dù nhìn lên tới ở vào trong hôn mê, nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm nhất cử nhất động đều bị thần trí của nàng dò xét rõ ràng. Muốn không phải là không thể phản kháng, nàng trước tiên thì một cái tát hô đi qua. Mặc dù, sau nghĩ, cũng có chút lòng nào là một cái tương đối truyền thống nữ hài tử. Nàng thì hoang tưởng qua, tương lai mình phu quân là dạng gì? Cùng phu quân lần đầu tiên bắt tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên. Đủ loại lần đầu tiên đều bị nàng hoang tưởng vô cùng lãng mạn. Thế nhưng hiện thực thường thường là vô tình. Tiêu Phàm xuất hiện, một lần lại một lần phá vỡ nàng đối với mình phu quân hoang tưởng. Cũng không phải nói, Tiêu Phàm không thích hợp biến thành phu quân của nàng, cùng nàng trong tưởng tượng phu quân lớn đến bao nhiêu khác nhau. Vừa vận tương phản. Theo Tiêu Phàm đủ loại biểu hiện nhìn lại, Lên Nam Âm cũng cảm thấy, Tiêu Phàm so với nàng trong tưởng tượng phu quân, còn muốn ưu tú hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, lại thế nào ưu tú phu quân? Cùng nàng hoang tưởng vô số lãng mạn lần đầu tiên đều có cách biệt một trời. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm cầm nàng nhiều như vậy cái lần đầu tiên, lại là của người khác bạc đời. Cái này rất khó chịu. Lên Nam Âm lần lượt nhớ ra, lần lượt nhịn không được ủy khuất muốn rơi lệ. Cho dù, nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm làm những kia, kỳ thực chỉ là vì cứu vớt nàng. Có thể nàng hay là cảm giác bảo bảo vô cùng tự thân, bảo bảo muốn khóc. Sắp thực không có việc gì, hiện tại vấn đề duy nhất chính là sinh mệnh lực. Tiêu Phàm kiểm tra Lên Nam Âm cơ thể về sau, Ô Nhu nói: Chúng ta khi nào đi Tinh Thần Hội? Lên Nam Yên nghe nói như thế, ngay lập tức chớp mắt to, khẩn trương hỏi. Mặc dù nàng tại ai là tỷ tỷ, ai là muội muội phấn thượng, một bước cũng không nhượng, nhưng mà đây chính là quan hệ đến Lên Nam âm tương lai, không phải do Lên Nam Yên căng thẳng. Tiêu Phàm trầm tư một lát. Ngày mai đi? Ngày mai liền đi. Kia tiểu phượng phượng làm sao bây giờ? Lên Nam Yên hỏi. Mang nàng cùng nhau. Nàng lập tức cũng muốn đi đông đột nhập trước. Tiêu Phàm giải thích nói, "Thật." Lên Nam Yên nghe nói như thế, ngay lập tức hưng phấn lên. "Ha ha, ta còn tưởng rằng lại muốn rất lâu, không thể nhìn thấy phượng phượng." Không ngờ rằng Vượng Vượng cái này có thể cùng chúng ta cùng rời đi. Cái này cũng cần ngươi nhiều hơn sưu tập về tinh thần hội tình báo, năng lực sưu tập bao nhiêu thì sưu tập bao nhiêu. Tiêu Phàm mặc dù theo Tạ Thế Lâm trong miệng, đạt được một chút về tinh thần hội manh mối. Nhưng vấn đề là, Tạ Thế Lâm cũng chỉ là hiểu rõ tổng bộ tinh thần hội tại Đông vực. Bên đấy là bọn hắn chủ yếu phạm vi hoạt động. Khẩm lột như vậy phạm vi, Dương Tiêu Phàm sao đi tìm, cũng không thể đến Đông vực, thấy người thì hỏi, các ngươi có biết hay không tinh thần hội đi. Nếu tinh thần hội là chính phái tổ chức thì cùng tôi đi. Nhưng theo trên tình huống đến xem. 10 phần 89 Tổ chức này không phải vật gì tốt, khẳng định chỉ có thể ẩn tàng tại thế giới dưới lòng đất. Muốn tìm được bọn hắn độ khó, nhưng lớn lắm. Tốt, cái này giao cho ta." Lê Nam Yên ngay lập tức đáp ứng xuống, nhìn về phía Lê Nam Âm nói: "Nam Âm, ngươi tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi hỏi một chút những người kia, có biết hay không tinh thần hội tồn tại. Ngươi làm sao còn cùng những người kia có tiếp xúc?" Ra? Lê Nam Âm cau mày nói: "Ai nha, không tiếp xúc bọn hắn những kia tam giáo cửu lưu, đánh như thế nào nghe thông tin. Ngươi thì không cần lo lắng người ta. Người ta hiện tại thế nhưng võ hoàng tám tinh tương dạ, còn có thể sợ bọn họ hay sao?" Lê Nam Yên nhẹ nhàng méo méo lên nam âm trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười duyên nói: "Cũng thế, ta cũng quên, ngươi đã là võ hoàng tám tinh cường giả. Bất quá, vẫn là phải chú ý an toàn." Nói xong, ánh mắt của Lê Nam Âm nhìn về phía Tiêu Phàm, diễn sinh hơi có chút u bán: "Ngươi không phải dưỡng cổ sư, muốn giúp ngươi tăng thực lực lên, khẳng định không có như vậy nhanh chóng. Chẳng qua, ta sẽ dùng những phương pháp khác tăng thực lực của ngươi lên." Tiêu Phàm ở đâu không biết Lê Nam Âm ánh mắt ý nghĩa, vừa cười vừa nói: "Cảm, cảm ơn." Lê Nam Âm trong nháy mắt vừa thẹn thẹn đỏ mặt tối đầu, trên mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng. Mặc dù đây đúng là nàng ý nghĩ trong lòng, thế nhưng Tiêu Phàm cách làm, thật giống như nhìn thấu nội tâm của nàng dường như. Thâm tư của nữ nhân đều là phức tạp. Một bên chờ mong chính mình không cần phải nói, người ta có thể ăn ý hiểu rõ chính mình ý nghĩ trong lòng, một bên bị phát hiện ý nghĩ trong lòng, nhưng lại cảm giác chính mình như là bị thăm dò. Mâu thuẫn nữ nhân a. Tiêu Phàm. Đúng lúc này, giọng Ninh Phượng đột nhiên theo sân nhỏ ở cửa chính vang lên. A. Lên nam âm khẩn trương cơ thể co giật lại, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Rõ ràng cùng Tiêu Phàm không có việc gì nhi. Nàng tự động như vậy, ngược lại để người có chỗ hoài nghi. Tiêu Phàm im lặng, quay đầu nhìn về phía Linh Vương, cười nói: "Thứ dậy làm gì? Không còn nghỉ ngơi một chút? Không được." Linh Vương khoát khoát tay, như là không nhìn thấy Lê Nam Âm tiểu động tác giường như dãy rùa nổi bật dáng người, đi đến Tiêu Phàm trước mặt, xuất ra một cái túi đựng đồ. "Đây là ngươi muốn linh thạch. Nhanh như vậy?" Tiêu Phàm kinh ngạc. "Ngươi cũng đem nhiều như vậy chân quý tài nguyên cho ta, khẳng định là nhu cầu cấp bách những linh thạch này, ta ở đâu năng lực không cho ngươi." Linh Vương giải thích nói. "Vậy ta thì không khách khí." Tiêu Phàm cũng không có nhìn xem bên trong linh thạch số lượng có bao nhiêu, hắn tin tưởng Linh Vương chắc chắn sẽ không hố chính mình. Hệ thống Giúp ta đổi 50 ức linh khí tạm thời, đem không gian dục chủng trong cổ trùng, toàn bộ đào tạo thành thuộc tính cổ trùng. Thật có lỗi, linh khí chưa đủ, lần thứ 2 chuyển hóa cần 100 ức linh khí. Hệ thống lạnh như băng nhắc nhở. Cái gì? Vì sao cần nhiều như vậy? Tiêu Phàm ngạc nhiên nói. Chương 371, nghìn vạn lần thuộc tính điểm, chương 371, nghìn vạn lần thuộc tính điểm. Buồn hệ thống đã rõ ràng nhắc nhở qua, không gian dục trùng gia tốc bội dưỡng công năng, lần đầu tiên 50 ức linh khí, lần thứ 2 100 ức, lần thứ 3 200 ức, cứ thế mà suy ra, mỗi một lần sử dụng, linh khí tiêu hao đều là lần trước gấp 2. Ngoài ra, sử dụng số lần hàng năm đổi mới. Hàng năm đổi mới. Nói cách khác, ta nếu qua năm nay, sang năm lại dùng, hay là 50 ước linh khí cấp bước. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi. Chủ yếu nhìn xem ký chủ không gian dục trùng lớn nhỏ, nếu một thằng duy trì trước mắt số lượng, vậy liền không sai. Hệ thống đáp lại nói: "Ha ha, được thôi, ta biết rồi." Tiêu Phàm ở trong lòng liên lặng tính toán một chút. Dựa theo loại thuyết pháp này, tiêu hao linh khí, mở rộng không gian dục trùng mới là chính đạo. Đương nhiên, cũng đúng thế thật có một cái cực hạn. Rốt cuộc, theo không gian dục trùng mở rộng Dự trữ độc trùng tuần tục tăng nhiều, duy nhất một lần muốn đem độc trùng chuyển hóa thành cổ trùng, cần linh khí cũng sẽ tăng nhiều. Với lại, nhưng thời gian bên trong, Tiêu Phàm muốn sưu tập nhiều hơn nữa độc trùng thì rất không có khả năng. Có thể chứa được 4500 vạn độc trùng không gian dục trùng, hiện nay cũng là đầy đủ. Quan trọng nhất là, chức năng này lại là hàng năm đổi mới. Này còn khó chịu sao? Cùng lắm thì về sau, hàng năm đi hắc sơn hạp vơ vét một đợt độc trùng, một năm đảm bảo mấy trăm vạn thuộc tính thu hoạch, đây cũng quá thơm đi. Vậy liên lại khấu trừ 50 ước linh thật tốt. Mặc dù biết số liệu có thể đổi mới, nhưng hiện nay Tiêu Phàm nhưng không có phải chờ tới sang năm, lại đi chuyển hóa những thứ này cổ trùng ý nghĩa, nói thẳng. Một lát sau, hệ thống nhắc nhở: "Đào tạo thành công, có phải chuyển hóa thành thuộc tính?" "Ta không chuyển hóa thuộc tính, ta hoa nhiều như vậy linh thạch làm gì?" Tiêu Phàm im lặng hỏi ngược lại. "Chuyển hóa thành công, đạt được thuộc tính 1.024 vạn." "Cờn mờn. Nhiều như vậy?" Hệ thống nói ra được số lượng, nhưng Tiêu Phàm khiếp sợ không thôi. Hắn vốn cho là có thể cùng lần trước trở lên, thu hoạch hơn 6 triệu thuộc tính, liền đã rất tốt. Lại không nghĩ tới, lần này sẽ càng năng lực nhiều. Quả nhiên, độc trùng bồi dưỡng, mặc dù không nhất định là bắt được độc trùng nguyên thủy đẳng cấp càng cao, đào tạo thành công về sau, chuyển biến thành thuộc tính cổ trùng đẳng cấp thì càng cao. Nhưng ban đầu đẳng cấp càng cao độc trùng, hay là có càng đại khái hơn suất, bồi dưỡng ra đẳng cấp cao hơn cổ trùng, cho ta đem thuộc tính, toàn bộ gia tăng về mặt sức mạnh. Đã hiểu tất cả về sau, Tiêu Phàm không chút do dự nói, "Ký chủ xác định, hệ thống rất là kinh ngạc. Đây chính là 1000 vạn thuộc tính điểm. Dựa theo Tiêu Phàm nguyên bản ý nghĩ, hắn không phải nên đem thuộc tính điểm, toàn bộ gia tăng trên thuộc tính tinh thần sao?" Xác định. Tiêu Phàm cắn răng, hung tận gật đầu nói, Hơn 6 triệu thuộc tính tinh thần, theo Tiêu Phàm, đã đầy đủ dụng. Thời gian ngắn tiếp tục gia tăng thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Rốt cuộc, thuộc tính tinh thần lại cao hơn, nói trắng ra, cũng là một công chế kỹ năng, cũng không đủ thực lực cường đại. Cho dù đem địch nhân mạnh khủng, kết quả thả ra công kích, lại không cách nào cho địch nhân tạo thành làm hại, hay là chỉ có thể đi đường, cái này cũng quá khó tiếp thu rồi đi. Tiêu Phàm không phải loại người này, thì không hi vọng loại chuyện này xảy ra. Cho nên, hắn tình nguyện đem này 1000 vạn thuộc tính, toàn bộ gia tăng đến trên lực lượng, để cho lực công kích của chính mình tăng lên. Chúc mừng ký chủ thuộc tính lực lượng lần đầu đột phá trăm vạn, nghìn vạn lần, ban thưởng lực lượng tăng phúc Lv2. Lực lượng tăng phúc Lv2 chủ động thần thông, có đó không trong nháy mắt bộ phát gấp 2 cơ sở lực lượng, nhưng cùng những công pháp khác được ra. Ôi, lần trước tinh thần đột phá trăm vạn, thu hoạch khủng cụ chi đồng, Tiêu Phàm thì nghi hoặc, hệ thống ban thưởng loại thần thông này, rốt cục làm sao đạt được? Rốt cục là nào đó thuộc tính đột phá trăm vạn về sau mới có thể ban thưởng, hay là tất cả thuộc tính cơ sở, đột phá trăm vạn về sau đều có thể ban thưởng? Hiện tại đi xem chỉ cần là năm thuộc tính cơ sở đột phá tương ứng số liệu, đều có thể đạt được ban thượng. Trong vạn một cái ngưỡng cửa, nghi vạn lần cũng là một cái ngưỡng cửa. Lực lượng tăng phúc chỉ là đạt tới cấp 2, chính là chứng minh tốt nhất. Trong nháy mắt bộ phát gấp 2 lực lượng sao, còn có thể cùng những công pháp khác đi ra. Tiêu Phàm mở ra giao diện công pháp, yên lặng tính toán một chút. Thình lình phát hiện một kinh khủng tình huống. Có gần 1100 vạn lực lượng chính mình, sử dụng trước cấp 2 lực lượng tăng, phúc, liền lực lượng tăng lên tới 30000 vạn. Sau đó tại sử dụng trấn hồn lôi kiếp, 80 lần lực lượng bộc phát, là cái này 24 thuộc tính lực lượng. Cơn mơ. Cái này cũng quá kinh cùng a. 24 ức khái niệm gì? Dựa theo hệ thống thăng cấp số liệu, này mẹ nó thế, nhưng võ thần hai tầng cường giả mới có thể có lực lượng. Ta tích cái Vệ đút và Vệ đút, hoặc là không thăng cấp, một lần cấp thì vượt qua một đại giai đoạn, đem nguyên bản chỉ có thể cầm đối kháng cường giả võ tôn thực lực, trực tiếp siêu việt võ thánh, có thể đối phó võ thần. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh hãi. Ngay cả hắn cái này có hệ thống tu luyện giả, đều có chút không tin, thực lực của mình lại có thể khủng bố đến loại trình độ này. Ngô, ngươi có thể được đến công pháp tăng phúc, lẽ nào cái khác tu luyện giả lại không thể? Đừng nói là võ thánh, liền xem như võ thần, đều không có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Hệ thống thực sự nhìn không được nhà mình nhi tử ngốc ý nghĩ, bất đắc dĩ nhắc nhở. A, cũng là hống. Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lập tức khẽ miệng hiện ra vẻ tươi cười. Nhưng, nếu như ta là lén lén, nhường những cường giả kia phản ứng không kịp, chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Hệ thống ngư bên trong, để lộ ra một loại nồng đậm thính mỹ. Thế nào? Vĩ nhân đều nói qua, quản hắn là mèo trắng hắt miêu, bắt được chuột chính là tốt miêu. Đối mặt địch nhân, ta đánh lén làm sao vậy? Tiêu Phàm không phục giải thích. Hệ thống trong nháy mắt trả lời. Đương nhiên. Tiêu Phàm kỳ thực rất rõ ràng, cái gọi là 24 rút thuộc tính lực lượng một phát, vẫn là một khống chế kỹ năng. Hắn công kích chân chính lực, hay là độc minh trấn đãng 350 lần lực lượng một phát, tương đương với 15 ức lực lượng công kích. Nói cách khác tương đương với võ thần 1 tinh cương giả mới có thể có thuộc tính cơ sở. Một thuộc tính cơ sở, vẫn là để Tiêu Phàm có thể tính toán lại. Thì cùng hệ thống nói giống nhau, ta cầm toàn lực một phát, cùng người ta thuộc tính cơ sở so sánh, đây không phải khôi hài sao? Thật có thể gặp được không có bất kỳ cái gì phòng bị. Tùy tiện đi ở trên đường võ thần Cho dù chính bọn họ nghĩ như vậy, đều khó có khả năng. Rốt cuộc, bất kỳ một cái nào có thể tăng lên tới võ thần chí ít thì có hộ thể cương khí, mà hộ thể cương khí năng lực phòng ngự cũng là cùng tu luyện giả tự thân thuộc tính có quan hệ lớn lao. Nói cách khác, Tiêu Phàm muốn thật công kích đến những thứ này cường giả võ thần thân mình, đầu tiên cần đánh vỡ bọn hắn tự thân bất cứ lúc nào cũng tồn tại một tầng vòng phòng hộ. Mà dạng này vòng phòng hộ, bình thường đều là bọn hắn tự thân thuộc tính phòng ngự một hai lần. Võ thần một tinh cường giả, thuộc tính cơ sở là 1 tỷ. Mặc dù 99% người đều không đạt được, nhưng mấy cái ức, hay là khẳng định gấp bội sau đó. Nói không chừng chỉ là hộ thể cương khí lực phòng ngự thì đạt đến 10 cái ức, vượt qua tiêu phàm công kích mạnh nhất lực. Chương 372, võ thánh chín tinh cường giả, chương 372, võ thánh chín tinh cường giả. Vốn đang cảm thấy lần này tăng lên, siêu cấp phải mái tiêu phàm, càng nghĩ càng có chịu, rứt khoát lười nhác nghĩ thêm nữa, ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Phượng. Một đôi cười híp mắt đôi mắt đẹp, ngay lập tức ánh vào đến trong tầm mắt. Tu vi lại đột phá. Ninh Phượng trong mắt treo lấy nồng đậm tự hào. Nàng đứng ở tiêu phàm bên người, có thể rõ ràng cảm giác được, ngay tại này ngắn ngủi mấy phút trong Tiêu Phàm khí tức trên thân, rõ ràng có biến hóa cực lớn. Loại đó nhường nàng hít thở không thông cương đại, cho nàng mang đến mãnh liệt tinh hỉ cảm giác. Không hổ là nam nhân của ta. Tùy tùy tiện tiện, lại đột phá. Chẳng qua, chợt mà đến chính là một loại lo lắng. Tiêu Phàm thực lực, tăng lên càng lúc càng nhanh, cùng mình chênh lệch thì càng lúc càng lớn. Sau này mình, thật còn có thể trợ giúp cho hắn sao? Suy nghĩ một lúc đi, Linh Phượng cảm thấy, chỉ có chính mình chân chính biến thành Thiên Bắc Thương hội hội trưởng, thống lĩnh tất cả lớn như vậy tiên Bắc Thương hội, cho dù trên thực lực không bằng Tiêu Phàm, nhưng ở địa vị Khẳng định cũng có thể cho Tiêu Phàm đem lại vô số giúp đỡ. Nghĩ như vậy, Linh Phượng lại lộ ra một vòng nụ cười, vừa lúc bị ngẩng đầu Tiêu Phàm nhìn thấy. Tu vi không có đột phá, chỉ là thực lực để thăng. Tiêu Phàm cười nói, nhẹ nhàng ôm lấy Linh Phượng, hoàn toàn không để ý bên cạnh Lê Nam Âm, Ôn Nhu nói: "Ta chuẩn bị ngày mai liền đi Đông Lục, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi." "Không muốn." Linh Phượng nghe Tiêu Phàm thanh nã muốn nụ, cùng với cảm thụ lấy bị đối phương ôm trong ngực cảm giác cá toàn, thân thể mềm mại của nàng run lên, theo bản năng liền muốn đồng ý, nhưng ở mờ mị trong đáy mắt, nàng nghi tới chính mình vừa mới làm ra quyết định, ngay lập tức kiên định lắc đầu nói: Dù sao ngươi cũng muốn đi Đông vực, vì sao không theo chúng ta cùng nhau?" Tiêu Phàm buồn bực nói. "Tông bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực còn không có xử lý xong, đời tiếp theo hội trưởng đến trước đó, ta không thể rời khỏi." Linh Phượng giọng nói vẫn như cũ mười phần kiên định. "Ngươi đều phải đi chân chính tông bộ, còn đang ở ư cái này khu khu một phân vực tông bộ." Tiêu Phàm không vui. "Không có những thứ này phân vực tông bộ, lại như thế nào có khổng lồ tông bộ Thiên Bắc Thương hội? Những này là chúng ta Thiên Bắc Thương hội cơ sở, nhất định phải đem những cơ sở này đánh vững chắc mới có thể có một sừng sững không ngã Thiên Bắc Thương hội." Linh Phượng đem khuôn mặt nhỏ dán tại Tiêu Phàm trên lồng ngực, tiếp tục ôn nhu nói: Được rồi, ta biết ngươi là lo lắng an nguy của ta, nhưng ta hôm qua không phải đã nói rồi sao? Có vân gia chủ lên tiếng, những người kia không dám làm gì ta. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, khẳng định không dám làm gì ta. Ngươi cứ yên tâm đi tăng thực lực lên, ta vẫn chờ ngươi thực lực cường đại triệt triệt để để diệt đi bọn ra, vậy ta chẳng phải an toàn. Linh Phượng lời nói, khiến Tiêu Phạm vô cùng cảm động. Hắn cũng biết, Linh Phượng nói nhiều như vậy, cũng là vì không để cho mình lo lắng. Như mình có thể có càng nhiều tinh thần và thể lực, phóng vẻ mặt tu luyện. Trên thực tế, Tiêu Phạm quả thật bị Linh Phượng những lời này cổ vũ đến trong mắt lóe lên một tia kiên định. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu." Tiêu Phàm bình thường sẽ không đi làm hứa hẹn, chỉ cần làm, nhất định sẽ liệu đồng đều toàn lực hoàn thành. Bất kể là kiếp trước hay là một thế này. "Đúng rồi, vừa nãy có người đến báo cáo, chúng ta Trảm Nguyệt thành thành chủ muốn bái kiến ngươi." Linh Phượng nhìn thấy Tiêu Phàm như vậy, nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt mấy cái, cười cười, ngay lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. "Bái kiến nha. Trông của ta chính là lợi hại. Đây chính là võ thánh cảnh tương giả, cũng chủ động tới bái kiến ngươi đây." Linh Phượng tự hào mà cười cười quán mắt lạ, như là ăn vụng một viên bánh ngọt hài tử dường như trong sự thỏa mãn lại mang theo một tia tị đắc ý. Trảm Nguyệt thành thành chủ tới bãi phòng ta. Hắn thăm hỏi ta làm gì? Ta lại không biết hắn."Tiêu Phàm buồn bực nói. "Ta cũng không biết."Linh Phượng lắc đầu, giải thích nói, "Ngươi mặc dù không biết hắn, nhưng hắn khẳng định biết nhau ngươi a. Ngươi cũng không nhìn một chút, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng hủy mấy lần tiên bắc thương hội tổng bộ Tây vực. Tại trên địa bàn của hắn, nhiều lần xảy ra kiểu này ác liệt sự kiện, người ta làm sao có khả năng không biết ngươi?" Nói như vậy, hắn đây là tới cửa đến hưng sư vấn tội rồi. Tiêu Phàm cười ha ha. Hẳn không phải là Ninh Phượng lắc đầu, nói ra, hắn là thực sự đến tới cửa thăm hỏi, còn mang theo hai quả bát phẩm linh thạch, giá trị mấy ngàn vạn linh thạch đồ tốt, nếu thật là Hưng sư vẫn đội, cũng không trở thành hảo phóng như vậy. Hắn hiện tại người đâu? Tiêu Phàm gật đầu, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Trảm Nguyệt thành thành chủ rốt cục tình huống thế nào. Một lúc đoán chừng đã đến, ta trước mang ngươi tới." Ninh Phượng nói. "Tốt." Tiêu Phàm gật đầu, cùng lên nam âm lên tiếng chào hỏi, liền theo Ninh Phượng cùng rời đi. Lên nam âm nhìn thoáng qua hai người bóng lưng rời đi, có chút hâm mộ. Nhưng cuối cùng hay là phát ra thở dài một tiếng, ung dung đi về đến phòng trong. Linh Phượng cho Tiêu Phàm an bài chỗ, là Thiên Bất Thương hội chuyên môn chiêu đãi khách quý một gian cỡ nhỏ phòng họp. Tiêu Phàm ở chỗ này không có chờ đợi bao lâu, liền nghe đến một cời mở âm thanh, theo ngoài cửa lớn vang lên. Lão phu lôi hùng trạch, gặp qua Lạc Đạo Hữu, luôn luôn nghe nói anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu từ trước đến giờ cũng không tin, nhưng hôm nay, nhìn thấy Lạc Đạo Hữu, mới biết được như thế năm, ta là thực sự hết ngồi đại dương a. Một nhìn lên tới ngồi ở vị trí cao, toàn thân trên dưới tản ra cường giả khí tức nam tử trung niên, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Hệ thống nhắc nhở Trước tiên bảy bệnh ra đến. Nhân vật Lôi Hồng Trạch. Thu Vi, Võ Thánh Chí Tinh. Y chủ, có mục đích mà đến quân dạ, ký chủ có thể có thể từ trên người hắn thu hoạch một ít cơ duyên. Nhìn thấy hệ thống ký chủ, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngay lập tức đứng dậy, đáp lên nói, Lôi Thành chủ khách khí, cùng ngài dạng này cường giả võ thánh so sánh, người trẻ tuổi còn có rất nhiều nơi cần nỗ lực cũng có thể cùng Lôi Thành chủ nhiều hơn học tập. Lạc Đạo Hưu mới là nói đùa, ngươi nếu cùng ta học tập, ta còn sẽ tới thỉnh giáo với ngài sao? Lôi Hồng Trạch trong nháy mắt dùng tới kính ngữ. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Những lão hồ ly này, cho dù thật tìm chính mình có chưa gì, khẳng định cũng là muốn túi một vòng tròn lớn mới có thể nói đến chứng đề. Nào biết được Lôi Hồng Trạch đã vậy còn quá đi thẳng vào vấn đề. Không biết Lôi Thành chủ tìm người trẻ tuổi có chưa gì. Tiêu Phàm suy tư một lát, hay là quyết định đi thẳng vào vấn đề. Lạc đạo hữu có biết thượng cổ môn phái? Lôi Hồng Trạch hỏi. Trấn Ma môn. Dược Tiên Cốc. Tiêu Phàm cho tới bây giờ, cũng liền chỉ nghe đã từng nói hai cái này thượng cổ môn phái, cũng không có cái gì tốt giấu giếm hỏi ngược lại. Đúng. Lôi Hồng Trạch trên mặt lộ ra thần sắc kích động, tiếp tục nói. Dự tiên quốc sự việc, chúng ta trước hết không nói. Môn phái này, lão phu tỉnh không để ý ta muốn biết, Lạc đạo Hữu có thể là tới từ trấn Ma môn. Ha ha. Tiêu Phàm trong nháy mắt cười lên ha hả, lắc đầu nói ra. Lôi thành chủ ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Đều nói, thượng cổ môn phái, vậy khẳng định là thượng cổ liền đã vẫn lạc môn phái. Ta nếu thật là cái gì trấn Ma môn đệ tử, ở đâu còn có thể chờ tới bây giờ mới xuất thế. Chương 373, cho ngươi cơ hội, ngươi không cần bên trong a, chương 373, cho ngươi cơ hội, ngươi không cần bên trong a. Lão phu nhưng không có nói ngươi là trấn Ma môn đệ tử. Lôi Hồng Trạch hơi cười một chút, nhếch miệng lên một tia đường cong, thần bí cười nói: "Lạc đạo Hữu không cần phủ nhận, ta cùng Chấn Ma môn không có bất kỳ cái gì cừu hận. Ta thì nói rõ, tu vi của ta tại võ thánh chín tinh đã kẹt mấy trăm năm, chỉ vì linh hồn nhận lấy một tia tổn thương. Nghe nói Chấn Ma môn bên trong có một loại có thể tu bổ linh hồn đang dự, nếu Lạc đạo Hữu hiểu rõ loại đang dựng này, lão phu thiếu ngươi một cái ân tình." "Ta đi, này đại thuốc sao không theo xáo lộ ra bài đâu? Ngươi nãy đi thẳng vào vấn đề liền nói nợ ta một món nợ ân tình. Ân tình loại vật này, là tốt như vậy thiếu, hay là theo ý của ngươi?" ân tình loại vườn này, sao cũng được, thiếu thì thiếu, làm gì đi, ngươi bộ dáng này, để cho ta cảm thấy ngươi vô cùng không có thành ý a." Tiêu Phàm ở trong lòng châm biếm nói. "Đương nhiên." Vì hệ thống nhắc nhở, nhưng Tiêu Phàm đã hiểu, Lôi Hồng Trạch làm như thế, nhưng thật ra là tương đối có thành ý. Hắn có thể là vì tu vi bị kẹt quá lâu, cho nên mới sẽ như thế cấp bách, muốn có được tu bổ linh hồn đan dược. Cũng là, Tiêu Phàm đã từng cùng Yên Thủy Khanh cùng nhau đạt được Hoán Hồn Đan. Đây chỉ là một loại ngũ phẩm đan dược, nhưng bởi vì có thể chữa trị bị hao tổn linh hồn, như một người võ thánh chín tinh cường giả, đều vô cùng khát vọng vẫn là để Tiêu Phàm giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, hiện nay Huyền Thiên Đại Lục luyện đan sư cũng như thế rất hại? Một chữa trị linh hồn đan dược cũng nghiên cứu không ra. Lạc Đạo Hữu không tin lão phu. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Lôi Hồng Trạch có chút lo lắng, lần nữa vội vàng nói: "Ta hiểu rồi, Lạc Đạo Hữu chưa quen thuộc lão phu, có chỗ hoài nghi cùng lo lắng cũng là bình thường. Nếu không như vậy, ta hướng Thiên Đẳng Thể, chỉ cần Lạc Đạo Hữu có thể cung cấp Hóa Hồn Đan Đan Vương, lão phu, cùng với lão phu khống chế tất cả thế lực, không chỉ không có làm hại ngài, còn có thể đáp ứng ngài bất kỳ điều kiện gì." Lôi Hồng Trạch đây là sự thực cấp bách. Nói xong, Lôi Hùng Trạch thật ngay trước mặt Tiêu Phàm, trực tiếp thế. Tiêu Phàm lén học nhìn chân trối nhìn Lôi Hùng Trạch. Trong lòng yên lặng hỏi, "Hệ thống, ngươi xác định ở trong đó không có lựa rối. Người ta đường đường võ thánh chín tinh cơ giả, thật muốn đem ngươi thế nào, ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Yên tâm đi, đây chính là một cái tu vi bị kẹt quá lâu người thành thật. Võ thánh chín tinh hay là một thành chủ, có thể là người tốt." Tiêu Phàm có chút không tin hệ thống đúng Lôi Hùng Trạch đánh giá. Nhưng tất nhiên hệ thống cũng tỏ vẻ, Lôi Hùng Trạch không có vấn đề, nhường hắn xuất ra một viên Hoán Hồn Đan, hình như cũng không có không được. Lại nói Giáng hỏa này đều đã đối thiên đạo thể. Dù là hắn cầm tới Hoán Hồn đan sau, thật đột phá đến võ thần cảnh, thì tuyệt đối không thể nào thương tổn tới mình nửa phần, còn nhất định phải đáp ứng chính mình bất kỳ yêu cầu gì. Nếu không rồi sẽ bị thiên đạo quy tắc quanh kích. Chỉ là võ thần, muốn tránh né thiên đạo quy tắc công kích, hoàn toàn không thể nào. Lôi thành chủ, ngươi vận khí không tệ, trên người của ta vừa vặn có một viên Hoán Hồn đan. Tiêu Phàm lấy ra một viên Hoán Hồn đan. Này, thật là Hoán Hồn đan. Vừa mới cầu khẩn Tiêu Phàm hồi lâu lôi hổng trạch, thật nhìn thấy Hoán Hồn đan về sau, cả người ngược lại chấn ngây ngẩn cả người. Đương nhiên Tiêu Phàm gật đầu, giải thích nói: "Mặc dù ta không biết ngươi, vì sao lại nói ta cùng Chấn Ma môn có quan hệ, nhưng ta vừa nãy nghe được ngươi nói Hoán Hồn Đan, ta mới nhớ tới, trước đó của ta một trưởng bối, xác thực cho ta một quả vật này, dù sao ta cũng không dùng được, đưa cho Lôi Thành chủ thì không có gì." "Vâng vâng vâng, ta hiểu rồi." Lôi Hồng Trạch liên tục gật đầu, nhìn Tiêu Phàm trong tay Hoán Hồn Đan, liền như là đói khát sói hoang, nhìn thấy con mồi thời giống nhau, con mắt cũng trở nên xanh mơn mởn một mảnh. "Ngươi hiểu cái đờ?" Nhìn thấy Lôi Hồng Trạch phản ứng, Tiêu Phàm liền biết hắn căn bản không có đem mình để ở trong lòng. Lườm một cái, đem trong tay hoán hồn đan đưa tới. Lôi Thành chủ, đồ vật ta cho ngươi, cũng đừng quên lời hứa của ngươi." Lôi Hồng Trạch quá quá khích di chuyện, luôn cung tay chân bắt lấy Tiêu Phàm ném tới hoán hồn đan, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, "Lạc Đạo Hữu, ngươi yên tâm, ta Lôi Hồng Trạch nói một không hai, tất nhiên đã đáp ứng Lạc Đạo Hữu, khẳng định nói được thì làm được. Với lại, nghe nói gần đây Lạc Đạo Hữu bạn đời Ninh hội trưởng, nhận lấy Bạch Gia huy hiệp, ta thị có thể giúp một tay phái người bảo hộ Ninh hội trưởng." Lôi Hồng Trạch là thật tâm muốn cảm tạ Tiêu Phàm. Hoán hồn đan sự giúp đỡ dành cho hắn, thực sự quá lớn. Ồ, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, bốn đang lo lắng, lĩnh vượng một người ở tại chỗ này sẽ có hay không có vấn hiến. Nếu có Lôi Hồng Trạch chiều khán, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Kia điều, điều kiện của ta chính là phiền phức Lôi thành chủ giúp ta chăm sóc lĩnh vượng. Tiêu Phàm híp mắt, cười nói, đây coi là điều kiện gì, Lạc đạo hữu trợ giúp ta nhiều như vậy, ta cũng thế. Lôi Hồng Trạch nguyên bản còn muốn chối từ, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn đột nhiên phấn hứng. Đây chính là chính mình đối thiên đạo thể lễ thể. Điều này nói rõ Tiêu Phàm hay là không muốn tin tưởng mình. Lôi Hồng Trạch cười khổ không thôi. Nghĩ đến chính mình thân làm Trạm Nguyệt thành thành chủ nhiều năm như vậy, Đừng nói là lời thể của mình. Liên xếp như trong lúc vô tình một câu, đều sẽ bị người trở thành thánh chỉ giống nhau, nhớ kỹ trong lòng, không có lý do tín nhiệm. Kết quả tại trên người Tiêu Phàm, chính mình bất luận cái gì lời nói, đều cần tiên đạo thể mới có thể bị người tin tưởng. Nay to lớn trên lệch cảm giác, thực sự nhường lôi hổ trạch buồn bực. Bất quá, lôi hổ trạch thì không có có bất kỳ bất mãn gì. Ngay lập tức gật đầu nói, "Thôi được, là cái này là Lạc đạo hữu điều kiện thứ nhất, ta nói, bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể đồng ý, còn xin Lạc đạo hữu nói ra những điều kiện khác đi." Tạm thời nghĩ không ra Tiêu Phàm kinh ngạc liếc qua Lôi Hồng Trạch cũng không có khách khí, thế nhưng suy nghĩ một lúc, vì đúng Lôi Hồng Trạch không hiểu rõ, thực sự không biết có thể đưa ra cái gì đối với mình có giúp đỡ điều kiện. Vậy cũng được, Lạc đạo Hữu có thể tùy thời tới tìm ta ra điều kiện, chỉ cần ta Lôi Hồng Trạch còn sống sót thì hữu hiệu." Lôi Hồng Trạch kiên định nói. "Được, vậy thì cảm ơn Lôi thành chủ." Tiêu Phàm hơi cười một chút, chẳng không cơ hội, nào có không muốn đạo lý. "Vậy kính xin Lạc đạo Hữu giúp ta hộ pháp." Lôi Hồng Trạch lần nữa làm ra một cái nhường Tiêu Phàm giật mình cử động, không giống như Tiêu Phàm có đồng ý hay không trực tiếp ngồi xếp bằng tại trước mặt hắn, đem hoán hồn đan ăn vào trong miệng. "Ta đi, muốn hay không như thế Bưu?" Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra một câu. "Cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được a." Đây chính là một cái cơ hội tốt. Ăn hoán hồn đan lôi hồng trạch, coi như là trước mặt Tiêu Phàm, triệt để bừng xuống phòng bị. Vì Tiêu Phàm thực lực. Lúc này, muốn đem lôi hồng trạch chậm giết, nhưng thật ra là nhẹ nhàng thoải mái. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm quan sát được, lôi hồng trạch thật là triệt để phòng phòng bị, không có một chút muốn dẫn xạ xuất động ý nghĩa nào. Hắn hay là tại trong lòng, yên lặng thở dài một cái. "Này lão ca, quá thành thật." Trần không tốt ra tay a, chương 374, giáp vai phủ đầu, hay là mớ quả, chương 374, giáp vai phủ đầu, hay là mớ quả. Hoán hồn đan hiệu quả hay là phi thường cường đại. Chí ít đối với linh hồn bị hao tổn lôi hồng trạch là thực sự cường đại. Chỉ thấy ăn hoán hồn đan lôi hồng trạch phía trên thân thể, ngưng tụ ra một đoàn màu xám hư ảnh, mơ hồ trong lúc đó, đó có thể thấy được là lôi hồng trạch bộ dáng. Hư ảnh trong lúc đó, tồn tại một ít dữ tợn với đức, rất là đáng sợ. Tiêu Phàm hiểu rõ, đây là lôi hồng trạch linh hồn. Hoán hồn đan hóa thành năng lượng màu xám, đang tu bộ lôi hồng trạch linh hồn. Nhưng những kia vết nứt từng chút một khép kín, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Hoán hồn đan chữa trị tu luyện giả linh hồn lúc, đã vậy còn quá nguy hiểm không? Tiêu Phàm kinh ngạc, tiến lặng quan sát nhìn. Để phòng sau này mình thì xuất hiện linh hồn sẽ rách, cần sử dụng đến hoán hồn đan lúc. Nhìn như kinh khủng vết nứt, tại chỉ là một khoả ngũ phẩm hoán hồn đan tác dụng dưới, lại phi tốc chữa trị, cường đại như thế hiệu quả. Nói thật ra, thật vượt quá Tiêu Phàm tưởng tượng. Này hoán hồn đan, thật chỉ là ngũ phẩm đan rốt sao? Đương nhiên. Tiêu Phàm thì hiểu rõ, này là bởi vì chính mình luyện chế hoán hồn đan Muốn so bình thường tu luyện giả luyện chế hoán hồn đan hiệu quả tốt, đổi thành người bình thường luyện chế hoán hồn đan, khẳng định không có cường đại như vậy hiệu quả. Nhưng, đây cũng quá làm cho người chấn kinh rồi. Ầm. Không đến thời gian nửa nén hương, lôi hồn trạch trên linh hồn, nguyên bản giống mạng nện bình thường lít nhá lít nhít với nước, lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt. Thanh âm biu đất vang lên. Lôi hồn trạch linh hồn lần nữa trở về thân thể hắn. Ầm. Trong chốc lát, một đạo cuồng bạo khí tức, theo lôi hồn trạch thể nội bộc phát, lại bị hắn trong nháy mắt thu lại. Tiêu Phàm có thể khẳng định, kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức tuyệt đối là thuộc về võ thần cảnh cường giả khí tức. Quả nhiên, lang hệ thống lần nữa đúng lối hồng trạch triển khai rõ xét lúc. Lối hồng trạch tu vi đã theo nguyên bản võ thánh chính tinh, tăng lên tới võ thần một tinh. Ha ha, Lôi Hồng Trạch mở to mắt, phát ra thoải mái lâm ly cười to. Ánh mắt bên trong thì để lộ ra vô cùng nồng đậm cảm kích. Lạc đạo hữu, này hoán hồn đan hiệu quả, so trong tưởng tượng của ta còn phải cường đại hơn rất nhiều, ta vốn cho rằng cho dù linh hồn bị khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Không ngờ rằng, cái này đột phá thành công. Ta đã là võ thần cảnh cường giả. Lôi Hồng Trạch giống một bị người hiểu lầm, việc quốt nhiều năm rồi, cuối cùng nên đón chân tướng đại bạch ngày này, bức thiết muốn cùng người phát tiết chính mình nhiều năm như vậy tủ thân dường như. Đột nhiên giữ chặt tiêu phàm tay, lải nhải. Nói xong nói xong, Lôi Hồng Trạch đã nước mắt tuôn đầy mặt. Tiêu Phàm giờ phút này, nhưng thật ra là có chút lúng túng. Bị một lão nam nhân lôi kéo tay, không ngừng nói các loại chuyện cũ năm xưa, cùng với tu vi bị kẹt các loại mắt đức. Thực sự nhường hắn có chút nhịn không nổi, vì hoàn toàn không biết làm sao đi an ủi. Nếu thay cái một tử, tay nhỏ một chảo, bả vai một dựng trong lực lôi kéo, nói không chúng còn có thể đến một cái đánh ngay ở gol của mình. Thế nhưng đội thành như thế một lão nam nhân. Khụ khụ. Tiêu Phàm cảm thấy, cái đó hình tượng, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được đáng sợ. Cũng may, lôi hồng trạch chính mình cố ý thoát được, dạng này không khí có chút lúng túng. Tại sơ qua phát tiết một phen sau, lập tức trở về thuộc vẻ bình thường. Linh khí quét qua, cả ngươi khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi bộ dáng chật vật, ngay lập tức biến mất. Lần nữa biến thành cái đó không giận tự uy chạng mượt thành thành chủ. Lôi hồng trạch lui ra phía sau một bước. Một mực cung kính hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay, bái, chỉnh trọng vừa nói: "Lạc đạo hữu, đại ân của ngươi, ta giả Lôi đời này suốt đời khó quên, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Những điều hư giả thứ gì đó, ta giả Lôi cũng sẽ không nói, ngài thì nhìn xem biểu hiện của ta đi." Lôi Thành chủ khách khí, Lôi Hồng trạch quay người rời đi. Như hắn nói như vậy, không tiếp tục nói bất kỳ lời nhảm. Nhưng mà sau khi trở về, hắn thì công nhiên tuyên bố, Linh Phượng là ân nhân của hắn. Bất luận kẻ nào muốn gây phiền toái cho đi vương, đều muốn trước qua hắn cửa này. Ngay tại lúc đó, hắn thì đem chính mình đột phá võ thần thông tin, lộ ra Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp tất cả Huyền Thiên Đại Lục. Rốt cuộc, Võ Thần cảnh cường giả vốn là đã vô cùng thưa thớt, coi như là bên ngoài Huyền Thiên Đại Lục đỉnh phong nhất tồn tại. Những địa võ đế cường giả đều là nhiều năm tích thế không ra lão quái vật. Bất kỳ người tu luyện nào, nếu là có hạnh nhìn thấy một tên cường giả võ đế, đều là nhường cái khác vô số tu luyện giả hâm mộ cả đời sự việc. Mà Võ Thần, bình thường đều là tại đâu vực, thậm chí càng cao cấp trong khu vực. Tây vực trong, xuất hiện một tên Võ Thần, đã coi như là đánh vỡ ghi chép sự việc. Đã từng thậm chí còn có người hiểu chuyện tỏ vẻ Muốn tại Tây vực đột phá đến Võ Thần, là căn bản chuyện không thể nào. Mà bây giờ, Lôi Hùng Trạch đột phá, không thể nghi ngờ là cường thế nghiền nát cái này lời đồn. Đương nhiên, Lôi Hùng Trạch đột phá, đối với người quen biết hắn mà nói, đến thì không tính cái gì sự tình hiếm lạ nhi. Rốt cuộc, Lôi Hùng Trạch đều đã tại Võ Thánh 9 Tinh kẹt nhiều năm như vậy. Lại là Tây vực thành thị lớn thứ nhất thành chủ, nắm giữ trong tay quyền lợi quá lớn, thu hoạch tài nguyên, tự nhiên cũng liền đây rất nhiều nhiều người nhiều lắm. Thậm chí, liên xếp như một ít nhị phẩm, nhất phẩm thế lực trưởng lão, có thể đều không có nắm trong tay của hắn tài nguyên nhiều ại bọn hắn không rõ ràng lôi hồng trạch linh hồn bị hao tổn tình huống dưới, bọn hắn cảm thấy lôi hồng trạch đột phá là chuyện tất nhiên, chỉ là bởi vì một mực tây vực, cho nên mới không có đột phá. Tất nhiên đối với đại bộ phận hiểu rõ lôi hồng trạch cường giả mà nói, lôi hồng trạch đột phá cũng không phải cái gì khó lường sự việc. Kia tại hắn tuyên bố chính mình đột phá đến vọ thần cảnh đồng thời, lại tận lực nhắc tới lĩnh vượng, đã làm cho đệ người nghi sâu xa. Thậm chí, không ít người cũng cảm thấy, lôi hồng trạch tuyên bố chính mình đột phá vọ thần, chỉ là nhân tiện sự việc. Mục đích thực sự, kỳ thực chính là vì cảnh cáo những người khác, để bọn hắn không muốn có ý đồ với lĩnh vượng. Linh Phượng là ai? Nếu Huyền Tiên Đại Lục trên thì tồn tại họ sẽ ấp. Đầu này nội dung tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nhảy dù họ sẽ gạch bảng danh sách thủ vị, cũng vượt xa cái khác nội dung. Linh Phượng tên tuổi ở trên Huyền Tiên Đại Lục cũng không phải là ai cũng biết. Có thể nói, thật sự hiểu rõ Linh Phượng người, kỳ thực chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Chỉ có nàng đã từng đảm nhiệm qua đại diện hội trưởng loại hình thành thị, sẽ đối với nàng có hiểu biết. Nhưng vấn đề là, dạng này thành thị, kỳ thực ít đến tương cảm. Lôi Hồng Trạch phát biểu, kỳ thực thật sự trên ý nghĩa, đem Linh Phượng đại danh truyền khắp tất cả Huyền Tiên Đại Lục. Thế là Vô số người dò xét tương quan thông tin sau, cũng nghiền ngẫm nở nụ cười. Bọn hắn tình lình phát hiện, Lôi Hùng Trạch phát biểu, rõ ràng chính là đang chấn nhiếp bọn ta. Đồng thời, Tiêu Phàm tên này thì xuất hiện ở một vài đại nhân vật trong tầm mắt. Bất quá, so với những người này, đúng Ninh Phượng cùng Tiêu Phàm dò xét. Giờ phút này Ninh Phượng cùng Tiêu Phàm thì là hơi kinh ngạc. Tại Tiêu Phàm chuẩn bị mang theo lên Nam Yên 2 tỷ muội, tiến về đông mục lúc, Lôi Hùng Trạch thủ hạ, đem Ninh Phượng nhị thúc đầu người, dẫn tới trước mặt của bọn hắn. Lạc đại nhân, đây là chúng ta thành chủ đại nhân đưa cho hai vị phần thứ nhất món quà, còn xin hai vị nhận lấy chương 375, có chút danh khí tinh thần hội, chương 375, có chút danh khí tinh thần hội. Nếu không phải Tiêu Phàm hiểu rõ Lôi Hồng Trạch là tính cách gì người, đột nhiên nhìn thấy một người như vậy đầu xuất hiện trước mặt mình, vẫn là bị xem như mất quá, đưa cho chính mình. Hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi, đối phương có phải hay không tự cấp chính mình ra vai phủ đầu. Màn Ninh Phật đầu. Nhìn thấy đầu người trong mắt, nước mắt thì không cầm được theo trong hốc mắt, chảy xuôi tiếp theo. Tiêu Phàm khẽ mắt quét nhìn nhìn sang. Sững sốt một chút. Ngay lập tức sản sinh cảm giác cái nãy vừa tới Tây vực lúc Hắn liền đã đã đáp ứng Ninh Phượng, muốn giúp nàng giải quyết nàng nhị tốt sự việc. Có thể cho tới bây giờ, thật sự giúp đỡ Ninh Phượng giải quyết nàng nhị tốt ngược lại không phải là hắn, mà là Lôi Hồng Trạch. Tiêu Phàm hiểu rõ, đây là Lôi Hồng Trạch hảo ý. Thế nhưng, được rồi, dù sao đã được giải quyết, còn hắn là ai giải quyết đâu. Tiêu Phàm đưa tay chộp một cái, bả vai một dựng, trong lực lôi kéo, liền đem Ninh Phượng kéo vào trong lực, ôn nhu nói: "Thật có lỗi, vốn là ta đáp ứng." Ninh Phượng giơ ra tay nhỏ, ngăn chặn Tiêu Phàm miệng, hoa lên lệ vũ khuôn mặt, nhẹ nở lên: "Cảm ơn ngươi. Ta biết, không có ngươi" Lôi Thành chủ cũng không có khả năng ra tay. Ồ, oh, khụ khụ. Bên cạnh Liên Nam Yên 2 tỷ muội, đúng là có chút lúng túng. Úy đoán nhìn Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng một chút sau, không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác. Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng mới không thèm để ý nàng nhỏ. Ly biệt trước đó, lần nữa cảm thụ một chút Ninh Phượng nhiệt tình. Không thâm sao? Tiến về Đông vực, so với theo Bắc vực tiến về Tây vực, cần phải thuận tiện rất nhiều. Trừ ra Bắc vực bên ngoài, Huyền Thiên Đại Lục thứ gì đó nam ta vực, kỳ thực ngay tại cùng trên một vùng đại lục. Chẳng qua, đại lục này tương đối khổng lồ. Loan chừng là hơn 100 triệu cái địa cầu lớn như vậy. Ở chỗ này, Tiêu Phàm cũng sớm đã đã hiểu, trên địa cầu học được những tia vật lý tri thức, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Nếu không, dựa theo địa cầu lời giải thích, không lỗ như vậy lục địa, chỉ là trọng lực liền để trên địa cầu những người bình thường kia không cách nào sống sót. Có thể trên thực tế, mặc dù Huyền Thiên đại lục trên người bình thường muốn so người địa cầu, hơi mạnh lớn một chút, nhưng cũng thì tương đương với lính đặc chủng cấp thân thể cường độ. Bọn hắn không chính là ở đây sinh sống thật tốt sao? Truyện phiếm không nói nhiều, vì ngay tại cùng trên một vùng đại lục. Do đó trực tiếp sử dụng truyền tống trận, có thể tiến về Đông vực. Trải qua lên Nam Yên một ngày dò xét, bọn hắn xác định, cái này Tinh Thần Hội tổng bộ vị trí, ngay tại Đông vực Tinh Hải Thành bên trong. Nói đến, cũng làm cho Tiêu Phàm một đoàn người cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tinh Thần Hội, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng, một mức sống ở thế giới dưới lòng đất tối chuột. Vừa vận tương phản, nó tại Đông vực nổi tiếng, vẫn còn rất cao, nhất là trong Tinh Hải Thành, dường như đến mọi người đều biết tồn tại. Vì sao lại như vậy? Vì Tinh Thần Hội trên danh nghĩa, là vì nghiên cứu trận pháp làm danh nghĩa, sáng lập một tổ chức Tổ chức Sáng lập người là một tên bắt giai trận pháp sư. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Lam Sơ Sáng lập người cũng sớm đã không còn đảm nhiệm hội trưởng. Thế nhưng, vì một ít quy tắc tồn tại, những tinh thần hội mỗi một giới hội trưởng, cũng ít nhất là bắt giai luyện đan sư. Bắt giai luyện đan sư a, đặt ở hiệp hội luyện đan sư, cũng là tương đối tồn tại tương đại. Chí ít cũng là phó hội trưởng cấp. Loại cấp bậc này tồn tại, Sáng lập nghiên cứu trận pháp tổ chức, chẳng lẽ còn không thể thu hút đến học viên sao? Đương nhiên có thể. Rốt cuộc, đối với tu luyện giả mà nói, luyện đan sư nhưng thật ra là một khá cao lớn hơn chức nghiệp. Nhất là đỉnh cấp luyện đan sư, càng là hơn bình thường tu luyện giả, muốn tiếp xúc cũng tiếp xúc không đến. Nhất là hiệp hội luyện đan sư bên trong những luyện đan sư kia, vì không giảm xuống chính mình bức cách, tận lực chế định rất nhiều quy tắc, mới có thể cùng hắn gặp mặt. Mà những quy tắc này, đối với Huyền Thiên Đại Lục bên trên 99% tu luyện giả mà nói, cũng là không có khả năng đạt tới. Nhưng vào lúc này, một sáng lập người và hội trưởng, nhất định phải là bắt giai luyện đan sư, nội bộ còn có hàng loạt ngũ giai, lục giai, thất giai luyện đan sư tổ chức, lại phản được đạo, không hề có biểu hiện ra cái gì khó gần. Chỉ cần gia nhập tổ chức có thể nhìn thấy những thứ này cường đại luyện đan sư. Đồng thời, vì càng thêm rẻ tiền giá cả, mời những thầy luyện đan này ra tay, giúp đỡ bọn hắn luyện chế đan dược. Duy nhất hạn chế, chính là tất cả muốn gia nhập tổ chức hội viên, nhất định phải là tinh hải thành, hoặc là, do tinh thần hội nội bộ thành viên cao cấp chủ động phát xuống mời lệnh. Lẽ nào mời lệnh, không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể biến thành tinh thần hội một thành viên. Dưới loại tình huống này, theo tinh thần hội phát triển, Tinh Hải Thành thì theo nguyên bản chỉ có mấy vạn người tiểu trấn, phát triển thành bây giờ, có vài ức tu luyện giả siêu cấp đại thành cũng đồng dạng thuộc về đông vực thập đại thành thị một trong, mà ở trong đó, đem gần 80% đều là tinh thần hội hội viên. Nói thật, ban đầu nghe được tổ chức này phát triển cách thức, Tiêu Phàm trong đầu ngay lập tức hiện ra hai chữ mắt, chuyển tiêu. Nhưng nơi này chính là Huyền Tiên đại lục, căn bản không có cái này khái niệm. Mặc dù có, đối với một cái không có quốc gia khái niệm mà nói huyền huyễn thế giới, tin tưởng phần lớn người lựa chọn không phải chen ép tổ chức này, mà là gia nhập trong đó, nối giáo cho dạ. Chẳng thể trách cái này tinh thần hội phát triển, như thế tuần tự. Tiêu Phàm cau mày, thầm mắng một tiếng. Hắn còn không phải thế sao đơn thuần trên ý nghĩa Viễn Thiên Đại Lục nhân bản địa, mà là một theo địa cầu xuyên qua tới kẻ ngoại lai. Đối với truyền tiêu nguy hại, hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Cho nên, đã hiểu tinh thần hội đến cùng là cái gì tính chất tội trước sau, Tiêu Phàm liền đã đối nó sặn sinh mãnh liệt chán ghét cảm giác. Lại càng không cần phải nói, những người này nghiên cứu ra được tại bố trí trận pháp trong cơ thể người phương thức, thì tuyệt đối không phải cái gì thiện ý cử động. Nếu có cơ hội, Tiêu Phàm cũng không ngại đem cái này tinh thần hủy diệt đi. Trải qua hai lần truyền tống, Tiêu Phàm một mình người, đi tới Tây vực bên cạnh vực thành thị. Cái gì đồ chơi Con đường sau đó chỉnh, nhất định phải chính chúng ta đuổi một đoạn đường." Tiêu Phàm đang chuẩn bị lần nữa khởi động truyền tống trận, tiến về Đông vực lúc, đột nhiên theo lên Nam Yên trong miệng, đạt được tin tức như vậy, nhường hắn buồn bực không thôi. "Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ không biết?" Lê Nam Yên vẻ mặt kỳ quái nhìn Tiêu Phàm, giải thích nói: "Mặc dù Đông Tây Nam vực là một viên hoàn chỉnh đại lục, lẽ nào ngươi không có nghĩ qua, nếu là một khối đại lục, vì sao ba cái địa vực linh khí nồng độ cũng không giống nhau? Sao? Vì sao?" Tiêu Phàm vẫn đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ba khối đại lục đường ranh giới phụ cận, tồn tại một mạng lưới khu vực linh khí báo động. Cho dù là cựu giai trận pháp sư, đều không thể bố trí ra, có thể tại phiến khu vực này tùy ý truyền tống truyền tống trận. Do đó, bất luận cái gì muốn vượt qua địa vực tu luyện giả, tại đây giai đoạn đường, chỉ có thể thông qua năng lực của mình thông qua. Lê Nam Uyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúng túng nói: "Ta cho là ngươi hiểu rõ chuyện này, lúc rời đi thì không có nhắc nhở. Nhìn tới, ngươi hẳn là không có chuẩn bị tọa kỵ. Nếu không, chúng ta đi mua một đi." Chương 376, ẩn vân linh học, chương 376, ẩn vân linh học. Tiêu Phàm còn có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn đi mua. Toàn thành thị này thì có Thiên Bắc Thương hội phân bộ. Tiêu Phàm cầm thẻ hội viên Tử Kim, đang hưởng thụ một phán trí cao vô thượng phục vụ về sau, lấy được mình muốn phi hành tọa kỵ, ẩn vân linh hạt. Một con tứ giai phi hành tọa kỵ. Tốc độ so với đồng thụy hỏa linh mã tương xứng, chỉ là hình thể hơi nhỏ một ít, nhưng tư thế càng thêm ưu mỹ, rất là có loại tiên nhân tọa kỵ cảm giác. Đương nhiên, Tiêu Phàm thì không phủ nhận. Hắn nhìn thấy cái này ẩn vân linh hạt lúc, ngay lập tức hiện ra kiếp trước nhìn thấy một ít tiên hiệp kịch. Bên trong tiên nhân, cỡi tiên hạt, ngao du trong mây hình tượng. Hắn thấy, so với ngựa kiếm phi hành đều muốn xuất khí rất nhiều, nhất là ngự kiếm còn muốn bản tay mình nắm. Tiêu Hao linh khí không nói, còn mệnh hơn. Nào có cơi tiên hạ, tới dễ chịu, xuất khí a. Rời khỏi thiên bắt thương hội, Tiêu Phàm ngay lập tức bay lên ẩn vân linh hạt lưng. Trắng nóm lông vũ, mềm mại vô cùng. So với hỏa linh bạch lưng, cũng càng thêm dễ chịu một ít. Xuất phát, Tiêu Phàm nhẹ nhàng chụp đánh một cái ẩn vân linh hạt đầu. Vụt. Một tiếng rung trời gãy rải, ẩn vân linh hạt ngay lập tức giương cánh bay cao, bay thẳng hướng về phía thành thị vùng trời, hướng về đông vực phương hướng, bay lượn mà đi. Có đẹp trai hay không? Tiêu Phàm đứng ở ẩn vân linh hạc mảnh khảnh trên cổ, bảy cái poster. Tiêu Phàm tự nhận là xuất khí, nhất là ẩn vân linh hạc hấp vang, càng làm cho hắn giống như nhìn thấy chính mình cũng thành tiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong, những kia đỉnh cấp tiên nhân đại lao bình thường. Trong lúc nhất thời, hào tình vạn trượng, ẩn vân linh hạc. Ngươi có đẹp trai hay không? Lão nương cũng biết. Ta biết. Ngươi giẫm lên lão nương cổ, lão nương muốn hô hấp không tới. Ẩn vân linh hạc phát ra bi thương hấp vang, bất mãn dãy rủa mảnh khảnh cổ. Tiêu Phàm, ngươi hay là vội vàng đến chúng ta bên này đi. Ẩn Vân Linh Hạc cổ vô cùng yếu ớt, người nặng như vậy lực lượng đặt ở phía trên, nó có thể nhịn không nổi a. Lê Nam Yên trợn trừng mắt, mặc dù rất muốn nói, Tiêu Phàm động tác kia, sắc thực thật đẹp trai, nhưng nhìn đến Ẩn Vân Linh Hạc dáng vẻ, nàng hay là vội vàng nhắc nhở. A. Tiêu Phàm sững sờ, vội vàng lui trở lại ởn Vân Linh Hạc lưng. Không có Tiêu Phàm trên ép. Ẩn Vân Linh Hạc bi thương hốt vang âm thanh, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mẹ. Tiêu Phàm lập tức lúng túng. Vừa nãy nghe được gần Vân Linh Hạc hấp vang, hắn còn tưởng rằng đây là đối phương tại phối hợp chính mình, giữ vị trí nhớ kiếp trước bên trong hình tượng. Hiện tại đến xem Đây rõ ràng chính là tại Tiêu Diên. Cho nên, tiếp trước nhìn thấy những kia tiên hiệp kịch bên trong, bá khí mà cao vút hà rẻ, cũng là chúng nó tại Tiêu Diên rồi. Tiêu Phàm Yên lặng nhớ lại một chút, không thể nói có chỗ tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như a. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiêu Phàm vội vàng cấp thần vân linh hạc xin lỗi, đồng thời từ trong không gian hệ thống, lấy ra một viên kẹp thăng cấp đan. Cũng không biết cái đồ chơi này, thần vân linh hạc rốt cục có thể hay không dùng, liền trực tiếp dùng linh khí bao vây lấy, đưa đến bên mồm của nó. Kịch. Thần vân linh hạc trong nháy mắt phấn khởi, đột nhiên mở ra cái rã nhỏ mỏ chim đem các thang cấp đan vào trong độ. Rõ ràng chỉ là cấp thấp nhất, một khỏa bẹt thang cấp đan. Dùng đại Ali hắc đạn chúng nó trên người, tăng lên hiệu quả dường như cũng nhìn không ra. Thế nhưng phóng trên người ẩn vân linh học, cứ như vậy một khỏa nhỏ nhỏ sơ cấp bẹt thang cấp đan, liền để tốc độ của nó trong nháy mắt bạo phát gấp đôi. Hiệu quả cường đại như vậy, ngươi thế nhưng từ giai tọa kỵ a. Tiêu Phàm có chút kinh hãi, nhịn không được mở ra ẩn vân linh học bảng thuộc tính. Tọa kỵ, ẩn vân linh học. Đẳng cấp, tứ giai trung kỳ. So sánh với chiến sủng, ẩn vân linh học cái này chiến sủng thuộc tính giới thiệu thì tương đối đơn giản rất nhiều chỉ có tiên cùng đẳng cấp giới triệu. Tiêu Phàm mặc dù trước đó không có tra xét cái này Tuần Vân Linh Hạc số liệu, nhưng lúc ấy bán cho hắn cái này Tuần Vân Linh Hạc Thiên Bắt Thương hội chứng quý, rõ ràng tỏ vẻ qua, vật nhỏ này chỉ có tứ giai sơ kỳ tu vi, cùng Đông Thụy con kia Hỏa Linh Bạch cũng giống nhau như lúc, có thể nó số liệu bảng bên trên, lại tỏ vẻ cái này một con tứ giai trung kỳ. Một khóa sơ cấp pet thăng cấp đan không còn nghi ngờ gì nữa không có lớn như vậy công hiệu. Có thể làm cho một tứ giai sơ kỳ tọa kỵ, một khóa thì tăng lên tới tứ giai trung kỳ. Đó chỉ có thể nói, cái này Tuần Vân Linh Hạc vốn là đã đến sắp đột phá điểm nổ chốt. Còn kém một chút như vậy, có thể đột phá đến tứ giai trung kỳ. Cho dù là một khóa sơ cấp pet tăng cấp đan số dưới, thì đầy đủ để nó đánh vỡ bình cảnh, thành công đột phá. Hắc hắc. Tiêu Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Vận ký lại lốt như vậy, đây cũng coi là chiếm tiện nghi đi. Lại mua được một con sắp đột phá phi hành tọa kỵ. Gia hỏa này đột phá. Vậy ngươi vận ký là thực sự tốt, tứ giai trung kỳ ẩn vận linh hạt, nhưng là muốn đây sơ kỳ đắt gấp 3 không thôi. Ta liền nói, gia hỏa này tốc độ sao đột nhiên chợt tăng gấp đôi. Lên Nam Yên cũng đẩy mặt hâm mộ nói, khác biệt như thế lại sao? Nghe được Lên Nam Yên lời nói, Tiêu Phàm rất là ngạc nhiên. Đối với những thứ này giá tiền của vật phẩm, hắn xưa nay sẽ không tận lực đi qua. Cũng đúng thế thật tiếp trước dưỡng thành quyết điểm. Mặc dù trên tay không có số tiền, nhưng mà mua đồ lúc, nhưng xưa nay không nhìn giá cả, chỉ nhìn mắt duyên. Đương nhiên, hắn hay là có tự mình hiểu lấy. Một ít nhìn lên tới thì rất đắt thứ gì đó. Cho dù lại có mắt duyên, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi một chút. Về phần một thế này, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, cũng rất giống không có thiếu tiền. Hệ thống hay là cái chết hố tiền hàng. Tiêu xài đều là mấy trăm ức, mấy trăm ức ra bên ngoài ném. Này không mới ngắn ngủi 1 tháng cũng đến, hơn chục tỉ thì này hết rồi. Tiêu Phàm vẫn thật là không có đau lòng qua. Khác nhau đường nhiên lớn. Ngươi bây giờ không phải là thì cảm nhận được sao? Gấp đôi tốc độ a. Chúng ta nguyên bản vòng qua mảnh này khu vực linh khí bạo động có thể cần gần hơn nửa tháng, nhưng bây giờ chỉ cần một tuần lễ. Tốc độ nhanh, nguy hiểm cũng đi, tự nhiên đắt đến nhiều. Lena Viên Chu nhịp nhỏ, mặt mũi tràn đầy quyết đại nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Kiểm tra một hồi không gian hệ thống bên trong ép thang cấp đan, đã không có mấy viên. Đều là trước đó trên người Ali vô dụng rơi, còn lại, làm thời Ali đẳng cấp tăng lên tới tam giai trùng kỳ về sau, còn lại pet thăng cấp đan không có mấy quả, cũng vô pháp tiếp tục tiếp tục tăng lên. Tiêu Phàm liền đem những thứ này thăng cấp đan lưu ở lại, chuẩn bị hậu kỳ tích lũy đủ nhiều tự cấp a ly sử dụng. Nhưng vô cùng đáng tiếc, từ đó về sau, Tiêu Phàm lại không còn có từng chiếm được pet thăng cấp đan. Cũng không biết cái đồ chơi này, có phải hay không chỉ có thể theo đặc biệt phó bản bên trong mới có thể thu hoạch. Nhึก cả chúng nha. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm cũng cảm giác một hồi khó chịu. Tại Bắc vực lúc, hắn còn liên tiếp gặp được hai cái có thể thu hoạch pet thăng cấp đan phó bản. Đi vào Tây vực sau đó, Này đều đã chuẩn bị tạm thời rời đi, vậy mà đều không thể gặp được một. Hệ thống, ngươi có phải hay không đem ta thu hoạch pet thăng cấp đan phó bạn cho đen. Không khỏi, Tiêu Phạm lại bắt đầu quấy rối hệ thống, chương 377, cái này bại lộ, chương 377, cái này bại lộ. Ký chủ, ta ngược lại muốn hỏi ngươi xin hỏi ngươi đi vào Tây vực sau đó, rốt cuộc cũng đã làm gì? Thật sự có đi tận lực thăm dò, đúng ngươi có giúp đỡ một ít bí cảnh sao? Khỏi cần phải nói, ta thì hỏi ngươi, ngươi đi vào Tây vực sau đó, thông qua nhặt lấy bóng bóng thổ tính, thu hoạch bao nhiêu thổ tính thì có hơn trăm vạn đi. Tiêu Phàm nghe được hệ thống chất vấn, không khỏi chấn sửng sốt một chút, chần chờ đáp lại nói: "Hệ thống rõ ràng bị Tiêu Phàm trả lời, chặn họng cần chết, trầm mặc một lát sau, gầm thét lên: "Ta nói không phải số lượng, là số lần. Ngươi hỏi rõ ràng chính là bao nhiêu thuộc tính hệ dật dị." Tiêu Phàm đích thì thầm một tiếng, lại lập tức giải thích: "Số lần xác thực không nhiều, nhưng so với tại Bắc vực, tổng thể thu hoạch thuộc tính, xác thực hơn rất nhiều. Ta đem số lượng chuyển đổi thành chất lượng, không được sao?" "Được, đương nhiên được, đã ngươi cảm thấy được, vậy liền không muốn chất vốn ta, vì sao đem ngươi cái gì phó bản ngừng, ngươi đều không có gặp được, ta sao cho ngươi mở khai phó bản?" Hệ thống đây là rõ ràng tức giận, phẫn nộ trong, rõ ràng tràn ngập tuổi thân cùng bất lực. Gặp được như thế một ký chủ, ta mệt mỏi quá a. Tiêu Phàm rụt đầu một cái, không dám nói thêm nữa. Dù sao chính mình xác thực đối lý. Với lại, gặp được như thế một bạo tỳ khí hệ thống, thật là khó a. Du La ẩn vân linh học đã tiến giai đến tứ giai chu kỳ. Muốn vòng qua mảnh này linh khí hỗn loạn khu vực, cũng cần chọn vẹn một tuần lễ. Ở tại ẩn vân linh học trên lưng, cái gì cũng không thể làm. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng nhàm chán. Câu được câu không cùng lên nam biên 2 tỷ buổi trò chuyện. Tiện thể đem còn lại vết thăng cấp đan đút cho ẩn vân linh học. Quả nhiên, trước đó ẩn vân linh học có thể thăng cấp, thật là vì tu vi của nó đã tăng lên tới quan trọng tiết điểm. Ăn hết còn lại mấy quả pet thăng cấp đan sau. Ẩn vân linh học bảng thuộc tính, không có có bất kỳ biến hóa nào. Tốc độ ngược lại là lần nữa tăng lên một ít, nhưng cũng chỉ tăng lên khoảng 3 phần 10. So với sau khi đột phá, tốc độ chỉ ít lần nữa gấp bội, hay là kém rất nhiều. Cái này cũng liền để Tiêu Phàm bọn hắn thông qua thời gian, rạng mất mấy giờ mà thôi. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi. Tiêu Phàm, vừa mới linh văn độc trùng nói cho ta biết, chúng ta phía sau, một thằng có người đi theo chúng ta. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nghe được lên nam yên truyền âm. Ồ, oh. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Thần thức quá tới. Đáng tiếc, hắn cho dù có hơn 6 triệu thuộc tính tinh thần. Tại đây trùng linh khí hỗn loạn chỗ, muốn đem thần thức kéo dài đến địa phương xa như vậy thì gần như không có khả năng. Thần thức không hề có nhường hắn dò xét đến cái gì. Tiêu Phàm thì không có để ý, đem một con âm dương hồn linh trùng thích thả ra, nhường lúc nào đi dò xét thông tin. Không bao lâu, âm dương hồn linh trùng đem thông tin truyền quay về. Cách bọn họ không có nơi bao xa, quả nhiên tổn tại một chi tiểu đội 10 người. Hệ thống giúp ta tạm thời khai thông một chút năng lực giám sát video, có phải khấu trừ 1 tỷ linh khí? Ta chỉ cần tạm thời khai thông một chút, cũng cần 1 tỷ linh khí." Tiểu Phàm ngạc nhiên nói, "Chỉ cần khai thông, liền cần nhiều như vậy?" Vĩnh Cửu, Tiểu Phàm cau mày, nếu như có thể tại đây chỉ âm dương hồn linh trùng trên ngợi, Vĩnh Cửu khai thông năng lực giám sát video, cho dù là cần tốn phí 1 tỷ linh khí, cũng là có lợi. Này tương đương với hắn có viễn trình theo dõi năng lực. Tại gặp được thần thức không có tác dụng lúc, đây chính là có thể lập xuống to lớn công lao. "Là, vậy liền khai thông đi." Khấu trừ thành công. Rất nhanh, tiểu phàm trong tầm mắt thì xuất hiện thông qua cái này âm dương hồn linh trùng cơ thể, đảm nhiệm camera, dò xét đến hình tượng. Một nhóm mười người xuất hiện tại tiểu phàm trong tầm mắt. Dẫn đầu là một võ hoàng chín tinh cường giả, còn lại nhận lấy cũng đều là võ hoàng ba tinh, bốn tinh. Thực lực có thể nói là tương đối cường đại. Thực lực mạnh như vậy, không phải là người của Bạch gia a. Tiểu phàm cau mày, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hệ thống dò xét công năng không có hiệu quả, dù là mở ra camera giả cũng không được. Tiểu phàm vô cùng hoài nghi, đây là hệ thống cố ý. Nó cường đại như vậy, Nhỏ như vậy công năng, làm sao có khả năng không có hiệu quả? Ngươi thì rời đi." Tiêu Phạm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, bắt đầu nghiêm túc thông qua Kameza đối với mấy cái này theo đuôi người, quan sát. Quan sát không bao lâu, một võ hoàng 4 tinh tu luyện giả cũng có chút nhịn không được. "Lão đại, còn chưa động thủ sao? Gấp cái gì?" Lúc này mới mới vừa vào Hôn Linh Đài, chờ đến Thất Tinh Phong phụ cận lại đỗ thủ. "Võ hoàng 9 tinh lão đại, không để ý nói. Thất Tinh Phong." "Lão đại, chỗ kia quá nguy hiểm đi. Cho dù là cường giả võ thánh cũng không dám tùy tiện tới gần, bọn hắn chọn theo bên đấy đi." Bọn thủ hạ khẩn trương hỏi. Ha ha, lão đại mặt mũi tràn đầy tự tin, nhìn thoáng qua tiêu phạm đám người phương hướng, nói ra: "Là cái này mấy cái tiểu bạch, nói không chừng hay là nào đó con em nhà giàu." Xem bọn hắn phi hành phương hướng, liền biết bọn hắn là một đầu hướng Thất Tinh Phong phương hướng bay qua căn bản không thể nào lựa chọn được vòng. Và đến lúc đó chết tại Thất Tinh Phong, còn không bằng tiện nghi chúng ta." Lão đại anh Minh, thế nhưng, ta nói là lẽ như, bọn hắn đến lúc đó thật lựa chọn đường vòng làm sao bây giờ?" Có người lo lắng hỏi. "Đường vòng càng tốt hơn." Nói thật, Thất Tinh Phong ta cũng có điểm sợ sệt. Thế nhưng theo thất tinh phong phụ cận đường vòng, nhất định phải gặp qua Thiên Tiệm Hạp. Chúng bên đều là âm linh cương vòng, bọn hắn nhất định phải từ trong Thiên Tiệm Hạp trái qua, đây không phải là chúng ta đại bản doanh a." Đại lão hắc hắc cười xấu nói. "Hay là lão đại đầu góc linh hoạt, ta cũng quên cái này." Cha hỏi thủi hạ, ngay lập tức chụp dậy rồi mông ngựa. Theo những người này giao lưu trong, Tiêu Phàm hình như thu hoạch rất nhiều thông tin, nhưng mà hắn lại nhịn không được nhíu mày, cảm thấy đây là một cái âm mưu, tựa như là cố ý nói cho bọn hắn nghe, để bọn hắn tránh đi thất tinh phong dường như. Rốt cuộc, những người này đều nói, bọn hắn đại bản doanh ngay tại mảnh này hỗn loạn khu vực còn giống như kêu cái gì hồn linh cái. Vậy bọn hắn khẳng định cũng rất quen thuộc phụ cận môi trường. Tức chính là vì chụp lão đại mộng ngựa, cũng không trở thành như thế tận lực nói ra những nội dung này a. Cho nên nói, rốt cục là âm dương hồn linh trùng bại lộ, hay là Lê Nam Yên linh văn độc trùng bại lộ. Nam Yên, ngươi đúng Thất Tinh Phong hiểu rõ không? Tiêu Phàm suy tư một phen về sau, đứng lên Nam Yên dò hỏi, Thất Tinh Phong, kia tựa như là mảnh này hỗn loạn khu vực bên trong tương đối nguy hiểm một chỗ đi. Lê Nam Yên nói xong, xuất ra một viên ngọc giản, dò xét. A. Một lát sau, Lê Nam Yên hoảng sợ hô Tiêu Phàm nhanh nhường ẩn Vân Linh Hạc dừng lại, chúng ta thay cái phương hướng đi. Cái phương hướng này vừa vận chính là tiến về Thất Tinh Phong quá nguy hiểm, bên ấy chúng ta tuyệt đối đừng đi. Mẹ, thật rất nguy hiểm. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, phía sau những người kia gióng trống khua chiêng thảo luận Thất Tinh Phong có vấn đề, sau đó tiếp tục hỏi, vậy chúng ta nếu lựa chọn đường vòng, có phải hay không muốn từ phía trên hố hà đi? Chương 378, diện nhất trấn, chương 378, diện nhất trấn. Sắp thực như thế. Lê Nam Yên lần nữa nhìn một chút bản đồ, gật đầu nói, Nguyên Lai Lạc Đạo hữu ngươi biết những thứ này a? Ta làm sao có khả năng hiểu rõ? Ta lại chưa có tới nơi này, là cùng sau chúng ta mặt đám người kia, nói cho ta biết." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "A." Hai tỷ muội liếc nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu ra sao. Sau đó, hai người nhưng lại không hẹn mà cùng gật đầu, như là đã hiểu cái gì dường như. "Tiêu Phàm, thực lực ngươi thật rất tương đại, xa như vậy đều có thể nghe được bọn hắn nói chuyện." Lê Nam Viên vẻ mặt bội phục nói. "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Tiêu Phàm khoát khoát tay, hỏi ngược lại. "Kỳ lạ? Ở đâu kỳ quái? Gia nhập Hỗn Linh Đài là nhà ngươi, ngươi nên đối với nơi này rất quen thuộc đi. Ngươi sẽ cùng người nhà giao lưu lúc" thỉnh thoảng thì nhắc tới những tia địa phương nguy hiểm sao?" Tiêu Phạm hỏi. Cái này, Lê Nam Yên vẫn chưa hiểu, Tiêu Phạm hỏi như vậy rốt cuộc là ý gì? Tiêu Phạm chỉ có thể đem chính mình video theo dõi, nhìn thấy nội dung, nói ra: "Các ngươi cho ta phân tích phân tích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thật chỉ là đám người kia, vi tự chụp ra lão đại mông ngựa, mới nói như vậy, hay là cố ý nói cho ai nghe được?" Tiêu Phạm hỏi. "Bệnh." Nghe được Tiêu Phạm hỏi như vậy, Lê Nam Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Hốt hoảng nói ra: "Có phải hay không ta bại lộ?" Bọn hắn khoảng cách vị trí của ta thực sự quá xa, cho dù là thất giai linh văn độc trùng, tại khoảng cách xa như vậy dưới, ta thì không có cách nào khống chế tốt như vậy. Do đó, bọn hắn chính là cố ý nói cho chúng ta nghe được. Nhưng nếu thật là như vậy, bọn hắn cần gì phải như vậy sáng tỏ nói cho chúng ta biết? Thiên tiệm hạ bên ấy cũng là một thích hợp cơ hội xuất thủ." Tiêu Phàm nhíu mày hỏi: "Nếu không, chúng ta lại lượn quanh xa một chút, theo thất tinh phong phía bên phải đi thôi." Khoảng cần đi vòng thêm 3 ngày lộ trình. Lê Nam âm trầm trầm vào muội muội bản đồ trong tay ngọ giản, thần thức quan sát một lát sau, nói: "Phía bên phải." Tiêu Phàm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Hình như đã hiểu cái gì. Bản đồ cho ta nhìn một chút." Tiêu Phàm nói xong, theo lên Nam Yên trong tay, liền đem chứa bản đồ ngọc giản cầm tới. Thần thức quét qua, tất cả hồn linh đái bản đồ cũng rõ ràng hiện ra tại Tiêu Phàm trong đầu. Cũng không biết là hồn linh đái sắc thực vô cùng nguy hiểm, hay là cho dù là Thiên Bắc Thương hội cũng không có nghĩ qua muốn đem nơi này triệt để dò xét một lần, lại hoặc là nói, đơn thuần là Linh Phượng quên đi chuyện này, không có đem càng hoàn thiện bản đồ giao cho Tiêu Phàm. Lê Nam Yên miếng bản đồ này, tương đối thì đơn giản rất nhiều. Bên trong đúng là hồn linh đái hoàn chỉnh bản đồ, nhưng vấn đề là Miếng bản đồ này quả thực thì cùng trẻ con vẽ xấu tàng bản đồ, không có bao nhiêu khác nhau. Chứ ra một ít mang tính tiêu chí địa điểm, vị tiêu chú ra đây, cùng địa phương khác đều dùng hỗn loạn linh khí thay thế. Nói thật, Tiêu Phàm nhìn thấy miếng bản đồ này về sau, hay là rất bội phục Lê Nam Yên, lại có thể theo như thế lão thảo trên bản đồ, xác định bọn hắn vị trí hiện tại. T. Nhức cả trứng Tiêu Phàm, hút miệng khí lạnh, tiếp tục quan sát về sau, phát hiện tại thất tinh phong phía bên phải vị trí, ở một bên càng rộng lớn hơn hỗn loạn linh khí khu vực về sau, mới xuất hiện một cái địa điểm, diện nhất trấn, thành trấn. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngay lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Nam Yên. Cái này diệt nhật trấn là tình huống thế nào? Hôn linh đại bên trong lại còn có thành trấn. Ừm. Lê Nam Yên bật đầu, giải thích nói: "Nơi này coi như là một điểm tiếp tế đi. Không phải tất cả tu luyện giả cũng có năng lực duy nhất một lần thông qua hôn linh á. Cái này diệt nhật trấn vì lâu dài bị mê vụ bao phủ, quanh năm không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, Thái Dương bị mê vụ từng chút một thôn phệ, cái trấn nhỏ này liền bị người hiểu chuyện xưng là diệt nhật trấn. Nguyên lai là như thế cái giờ này. Ta còn tưởng rằng." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Còn nói thêm? Tất nhiên nơi này là điểm tiếp tế, khẳng định thì có rất nhiều bình thường tu luyện giả tồn tại, chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét. Đương nhiên có thể. Lê Nam Yên vui vẻ gật đầu, có chút ảo não nói, kỳ thực cái này cũng trách ta, nếu chúng ta ban đầu thì hướng về Diệt Nhật trấn đi tới, hẳn là cũng sẽ không chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Không, tiến về Diệt Nhật trấn trước đó, ta còn muốn đi một chỗ. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy thần bí nở nụ cười. Còn muốn đi một nơi? Lê Nam Yên đầu tiên là có chút khó hiểu, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt về sau, kinh ngạc nói, ngươi không phải là ầm ầm Tiêu Phàm một đoàn người tiếp tục xuất phát. Một ngày sau đó, bên hai của bằng hắn bắt đầu vang lên chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Phía trước thế giới, như là có cường giả đang độ kiếp dường như đẩy trời lôi long tràn ngập, phát ra từng tiếng chấn nhĩ oanh minh hùng. Để người nhìn thì vô cùng sợ hãi. Đó chính là Thất Tinh Phong Đi. Tiêu Phàm nhìn phía xa từng tòa cao vút trong mây ngọn núi, thì không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm giác, này bảy tòa ngọn núi Vương Thức sắp xếp, có chút cùng loại với bắt đầu Thất Tinh Phương Thức sắp xếp. Nhưng bởi vì không cách nào theo trong hư không, nhìn xuống này bảy tòa ngọn núi Cái suy đoán này, tạm thời không có cách nào đạt được nghiệm chứng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta sẽ đem âm dương hồn linh trùng lưu lại, bảo hộ các ngươi." Tiêu Phàm nói. "Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nơi này thực sự quá nguy hiểm, ngươi..." Lê Nam Yên không nghĩ Tiêu Phàm tới gần, nhíu mày hỏi. "Không nguy hiểm, tại sao có thể có nhiều như vậy thuở đầu?" Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Thất Tinh Phong phủ cận. Tại tầm mắt của hắn trong, Thất Tinh Phong trung quanh trải rộng vô số bong bóng thu tính, đỏ, cam, lam tím, hạt tử. Gi... Ta làm sao còn hắt lên? Tiêu Phàm vội vàng khắt chế nội tâm kích động, lưu lại còn lại 9 cái âm dương hồn linh chủng, liền hướng về phía trước bay lượn mà đi. Về phần con kia có năng lực giám sát video âm dương hồn linh chủng, tự nhiên còn lưu tại phía sau đám kia theo đuôi người bên người, giám thị lấy bọn hắn. Theo bọn hắn cách mình vị trí, Tiêu Phàm phỏng đoán, bọn hắn nghĩ muốn đuổi tới, nên còn cần hơn 1 giờ. Thời gian dài như vậy, đầy đủ chính mình đem Thất Tinh Phong phủ cận bong bóng thuộc tính, toàn bộ nhận lấy. Đương nhiên, đây là chỉ Tiêu Phàm sẽ không nhận Thất Tinh Phong lôi điện chi lực ảnh hưởng. Cũng đúng thế thật vì sao? Rõ ràng thời gian còn sút tốc. Hắn lại như cũ muốn đem chín cái thập giai âm dương hồn linh chủng, lưu tại lên Nam Viên 2 tỷ mỗi bên người, bảo hộ nàng nhóm. Để phòng lỡ như mà. Ầm ầm. Theo Tiêu Phàm tới gần Thất Tinh Phong, trung quanh lôi điện chi lực, như là trong chảo dầu, tung tóe vào một giọt nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào lên. Thiêng hoành minh, càng thêm chói thái cực liệt, truyền lại hướng chỗ xa hơn. Nhưng cách nơi này chọn vẹn còn có hơn 1 giờ lộ trình theo đôi đám người, cũng nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đám người này có chút nhìn nhau sợ sở, không biết nên không nên tiếp tục truy kích xuống dưới. Bọn hắn ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không có nghe được Thất Tinh Phong bộc phát ra khủng bố như vậy tiếng sấm. Đây nhất định là trước mặt đám kia không sợ cọp ngã con mới đẻ, một đầu xông vào Thất Tinh Phong a. Cái này, còn có thể sống sót sao? Chương 379, ta mới không nắm đầu, chương 379, ta mới không nắm đầu. Lão đại, ta nói đi, chúng ta nên sớm chút động thủ, lần này tốt. Bọn này nó bước, lại một đầu chui vào Thất Tinh Phong, đây nhất định là chết chắc. Một tên võ hoàng bốn tinh đội viên, hoảng trách lên. Ta còn là lần đầu tiên nghe được Thất Tinh Phong truyền đến động tĩnh lớn như vậy, trước đó có người, có yêu thú xông vào. Tiến động sát thực sẽ biến lớn, nhưng cũng không trở thành như thế đại a." Lại có người nói nói. Nghe nói như thế, kia Võ Hoàng Bốn Tinh đội viên, càng là hơn mặt mũi tràn đầy đau lòng nói ra. "Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những người này trên người, sát thực có rất nhiều bảo bối. Vì đưa chúng nó triệt để hành sát, thất tinh phong chúng quanh lôi điện, đây là đem sức bú sữa mẹ đều dùng hết ra. Tiến động năng lực không lớn sao?" Càng nói, tên này Võ Hoàng Bốn Tinh tu luyện giả, càng là đau lòng, trong miệng còn lại lải nói. "Ta liền nói a, nên sớm chút độc thủ, sớm chút độc thủ, những bảo bối này, đều là chúng ta a." Phiên chết Võ hoàng chín tinh lão đại vốn là bực bội gắp nhíu mày, nghe được đội viên giống đường tăng bình thường giọng giải, trong nháy mắt hoa thân nộ không, vẻ mặt nổi giận đưa tay chụp tên này đội viên một cái tát. Tách! Âm thanh thanh thúy. Là tốt đầu. Người câm miệng trò lão tử. Võ hoàng bốn tinh đội viên, tuổi thân 33 cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đuổi theo hay là trực tiếp rời khỏi? Lại có người nhíu mày hỏi. Đi lên xem một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão đại mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, không bố như vậy lôi điện, cho dù là thi thể Sợ là cũng huynh thành bụi, ở đâu còn có thể nhìn thấy thi thể. Bị đánh vo hoàng bốn tinh, nói lẩm bẩm: "Ta được má, thân làm lão đại, loại chuyện này, làm sao có khả năng không nghi tới." Hắn chẳng qua là vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, muốn truy đi lên xem một chút, nhưng bây giờ bị dưới tay mình người vô tình vật chặn. Hắn trong nháy mắt có sự kích động đến muốn giết người. Nhìn xuống, lão tử phải nhịn ở. Ai bảo này ngu xuẩn, là chính mình tự mình chọn lựa thủ hạ. Lại không thoải mái, cũng phải nhịn ở a. Lão đại phát điên, đem lửa giận trong lòng, dùng tại đi đường bên trên, trong nháy mắt cùng thủ hạ kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Vì tốc độ của hắn, đoán chừng chỉ cần khoảng 40 phút, có thể đuổi tới Tiêu Phàm đám người vị trí. Thế nhưng, hắn lại lẻ loi một mình a. Các đội viên của hắn nhìn trong nháy mắt biến mất không thấy lão đại. Tất cả đều trợn tròn mắt. "Lão đại, lão đại, ngài chậm một chút a. Chúng ta đuổi không kịp." Ngay tại lúc đó, đang đến gần Thất Tinh Phong Tiêu Phàm, cuối cùng đi vào Thất Tinh Phong dưới trấn núi. Vô số bong bóng tụ tính. Tại thời khắc này, Điên Cuồng hướng hắn dâng chào mà đến. Trung quanh nơi điện, sắp thực so trước đó điên cuồng rất nhiều. Nhưng Tiêu Phàm dường như là một người trung niên râu mỡ nam dường như toàn thân trên dưới toàn bộ là chân mật dầu. Thiên cái này lôi điện, còn không có tới gần hắn, liền bị những thứ này giấu, chợt lệch phương hướng, lại không có một tia chớp rơi ở trên người hắn. Hắn hoàn toàn không có nhận lôi điện ảnh hưởng. Vì sao? Tự nhiên là vì Tiêu Phàm trước đó vận may rút đến đỉnh cấp thể chất, Tiên Lôi thể. Tiêu Phàm trước đây cũng có chút nâng lớp lo sợ, không biết như, như vậy ra thể chất, có thể hay không chống cự một bộ phận lôi điện. Hắn cũng không có quá cao yêu cầu. Miễn thân thể của hắn có thể chịu đựng được, được, xuất hiện nguy hiểm tính mạng trước đó, đem những này bong bóng thuộc tính nhặt đi là được rồi. Ai nghĩ đến, Tiên Lôi thể vậy mà như thế ra châu? lại có thể hoàn toàn không thấy trung quanh lôi điện, chết tiệt để để làm được lôi điện miễn dịch hiệu quả, thật sự sảng khoái a. Tiêu Phàm một bên nhặt lấy bong bóng thuộc tính, một bên vui thích nhếch miệng cười lấy. Bên hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Quả thực như là tiên nhạc bình thường mỹ diệu. Đạt được lôi nguyên tố 18, phát động xong đội bạo kích, đạt được lôi nguyên tố 36. Đạt được lôi nguyên tố 100, phát động xong đội bạo kích, đạt được liệt nguyên tố 200. Bất quá, Tiêu Phàm nhìn thấy những thứ này, bong bóng thuộc tính rơi xuống vị trí lúc, liền đại đoán được, nơi này rơi xuống đại bộ phận bong bóng thuộc tính bên trong, có thể thu hoạch thuộc tính, khẳng định là nguyên tố. Với lại, 10 phần 89 là lôi nguyên tố. Quả nhiên, 99% hệ thống nhắc nhở âm đều là lôi nguyên tố. Ngẫu nhiên trộn lẫn lấy một ít năm thuộc tính cơ sở. Tiêu Phàm suy đoán, khả năng này là lẩm vào nơi này tu luyện giả cùng yêu thú, bị lôi điện đánh sắt về sau, rơi xuống. Mặc kệ là nguyên tố hay là thuộc tính cơ sở, Tiêu Phàm cũng không chê, hết thảy thu nạp. Ngắn mũi nửa giờ, Tiêu Phàm liền đem bảy tòa ngọn núi to lớn phụ cận bóng bóng thuộc tính, toàn bộ nhặt lấy hoàn tất. Tại xong đội bạo kích tình hồn dưới, dù là dựa theo hệ thống quy định, nguyên tố thu hoạch, thực chất chỉ có thuộc tính cơ sở 1 phần 10. Thế nhưng vẫn như cũ nhường Tiêu Phạm thu hoạch trọn vẹn hơn trăm vạn Lôi Nguyên tố. Tại đây hơn trăm vạn Lôi Nguyên tố bên trong, thì có gần 5000 cơ sở thuộc tính cơ sở. Đáng tiếc là Lôi Nguyên tố a, tạm thời thật không dùng được. Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy đáng tiếc lui trở lại lên Nam Yên 2 tỷ muội bên người, yên lặng ở trong lòng cảm khái nói: "Ngươi, lại một chút việc nhi đều không có. Đây chính là nhường cường giả võ thánh thấy vậy, sắc mặt đều đại biến thất tinh phong ha." Lê Nam Yên rũi ra tay nhỏ, tại trên người Tiêu Phạm, chỗ này sở sở, chú ấy gái gái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy khiếp sợ kinh ngạc nét mặt. Hướng chỗ nào sở đâu? Tiêu Phàm một cái vướt về lên Nam Yên Vân hướng không nên thân vị trí tay nhỏ, tức giận trợn nhìn, nhìn nàng một chút, nói ra: "Chuẩn bị chiến đấu." "Chiến đấu?" Lên Nam Yên sửng sợ, lại chờ mong, lại sợ hãi nói: "Là phía sau những người kia đuổi theo tới sao? Cũng đến nơi này bọn hắn còn không từ bỏ a." Nói xong, Lên Nam Yên lại mang theo một tia chờ đợi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, nói ra: "Tiêu Phàm, ngươi giúp ta chiếu cố một chút tỉ tỉ, ta muốn thử xem. Đây chính là một võ hoàng chín tinh cường giả." Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về phía Lên Nam Yên. Một Lên Nam Yên nghe nói như thế, càng thêm mừng rỡ. Vậy ta thì càng muốn thử xem. Tu vi tăng lên tới võ hoàng 8 tinh sau đó, ta còn không có chiến đấu qua, đây chính là cái cơ hội tốt. Chỉ là, vì sao chỉ có một người? Ta rõ ràng nhìn thấy có một đội người a. Đây là dẫn đầu cái đó, ta vừa nãy đưa tới thất tinh phong tiếng động, đoán chừng là nhường hắn luôn cuống, một người thì đuổi theo. Tiêu Phàm cười nói, "Hắc hắc, đây cũng quá đúng gì đi." Tách. Lê Nam Yên một bả nhấc lên tỷ tỷ tay nhỏ, bỏ vào Tiêu Phàm trong tay, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Chiếu cố tốt tỷ tỷ của ta, nhìn ta đại chiến thần uy." Tiêu Phàm không có phản đối, làm ra một sân khấu giao cho ngươi động tác về sau, thuận thế lôi kéo lên nam âm tay nhỏ, lui ra phía sau đến bên cạnh. Bạch. Lên nam âm khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nội tâm căng thẳng tới cực điểm, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Người rất nóng sao? Tiêu Phàm buồn bực nhìn về phía Lên Nam Âm. "Không, ta không nóng, đúng là ta. Chỉ là có chút lo lắng năm yên." Lên Nam Âm xấu hổ hận không thể ngay lập tức tìm cái địa liệt chui vào. Chương 380, đại pháo đánh con muỗi. Chương 380, đại pháo đánh con muỗi. Từng. Đợi đến Lan Chấn Tài, cũng là tên kia võ hoàng chín tinh cơ giả, đuổi tới Tiêu Phàm đám người trước mắt lúc. Hắn bị một màn trước mắt hù dọa. Đây là muốn làm cái gì? Lan Chấn Tài híp mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tiêu Phàm một đoàn người không có chết tại Tất Tinh Phong, nhường hắn còn có cơ hội, vậy liền đầy đủ. Linh văn độc trùng lên. Tinh hải độc trùng, lên. Yêu kiểu âm thanh bên trong. Lên nam yên phóng xuất ra độc trùng của mình, hướng về Lan Chấn Tài công kích qua thứ. Chỉ là một dưỡng cổ sư, cũng dám chủ động đúng ta công kích. Muốn chết. Lan Chấn Tài nhếch răng cười một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra tàn bạo hung quang. Vung tay lên nhì, trong tay giống như khảm đao bình thường trường đao màu đen, ngay lập tức chém ra ngoài. Phụp phốc, phốc. Dài nhỏ đang mang, tựa hồ muốn hư không chạm đứt, sinh ra một hồi cuồng bạo tê minh, đánh phía lên Nam Yên Đông đảo cổ trùng. Đây là đại pháo đánh con mồi đi. Tiêu Phàm Trào Phú nhìn. Lên Nam Yên cổ trùng, cái đầu cũng tương đối nhỏ. Lan chấn tài đao mang mặc dù dài nhỏ, nhưng cũng có chân đủ một bàn tay rộng. Bay ở không trung, khí thế ngược lại là tương đối rõ người. Nhưng nếu như là người không biết, còn tưởng rằng đây là lão mãnh mãnh vài con chân, bị tạc phi thiên. Thứ này Còn muốn đối phó cái đầu nhỏ nhăn nhó xinh xắn, động tác linh hoạt cổ chúng nó. Nói đùa sao? Quả nhiên cùng Tiêu Phàm đoán trước giống nhau. Những thứ này là màng, sắp tới gần mấy cái cổ trùng đó. Những thứ này cổ trùng ngay lập tức lách mình né tránh. Từng cái giống đội tuyển quốc gia nhảy cầu vận động viên dường như. Trên không trung hoàn mỹ hiện ra duyên dáng tư thế. Sau xoay chuyển thể 360 độ nữa, ngay lập tức tránh né đâm mang, tiếp tục hướng về Lan trấn tại công kích mà đi. Thế nhưng một giây sau, Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh lộ lại, Lan trấn tại công kích ban đầu thực sự không phải hướng về phía Lê Nam Yên cổ trùng mà đi. Hắn đây là muốn bắt giặc trước bắt vua. Ngay từ đầu mục tiêu chính là Lê Nam Yên. Bị cổ trùng nhóm tránh ra tới La Mang, trực tiếp bay về phía Lê Nam Yên cái này dưỡng cổ sư. Lan Chấn Tài trên mặt nhế răng cười, cũng càng thêm lẩm đậm. Tiểu cô nương, thật sự cho rằng lão tử mục tiêu là ngươi những kia cổ trùng? Ha ha, ngươi cũng quá coi thường lão tử đi. Dắt. Càn rỡ trong lúc cười to lan Chấn Tài, tiếng cười lại uyển bật mà dừng. Trên mặt trong nháy mắt bị ngạc nhiên thay thế. Toàn thân run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Khi nào? Lan Chấn Tài ánh mắt, nhìn chằm chằm hai gò má phía bên phải, cách mình chỉ có không đến mấy centimet. Toàn thân lóe ra đèn nháy quang mang cổ trùng. Cái này cổ trùng, Dương Lan chấn tải sợ hãi trong lòng, bạo tăng tới cực điểm. Người cho rằng lão nương không có chuẩn bị ở sau sau, đã sớm biết công kích của người có vấn đề. Lê Nam Yên cười lạnh một tiếng, thân ảnh một hồi lấp lóe, như là đứng ở nguyên bản vị trí nàng, bản thân liền là cái huyễn ảnh dường như. Nói, các ngươi là ai? Lê Nam Yên thân ảnh đã xuất hiện tại Lan chấn tải bên người. Trong tay một cái lóe ra hào quang màu u lam truy thủ, kê sát tại đối phương trên cổ, dùng sức chèn ép nhìn. Đây chính là một cái bôi lên thất giai độc dược truy thủ, ngươi nếu là không thành thật, ta có thể không dám hứa chắc. Nó lúc nào sẽ chượt phá cổ của ngươi? Không tệ a. Kỹ xảo chiến đấu đã vậy còn quá phong phú. Bất quá, nàng la là làm sao làm được. Nhìn thấy Lê Nam Yên trong nháy mắt liền đem tu vi so với nàng còn cao hơn nhất định, cũng không phải giững cổ sư Lan trấn tại chế phục. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, cười lấy lời bình nói. Nói thật, hắn vừa nãy đều không có chú ý tới, Lê Nam Yên đến cùng là thế nào trong nháy mắt, theo khoảng cách Lan trấn tại mấy chục mét bên ngoài hư không, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương bên người. Thủ đoạn này, nhiều Tiêu Phàm đều có chút tiểu ngưỡng mộ. Chính mình nếu là có năng lực như vậy, giải quyết địch nhân Không phải càng thêm dễ dàng sao? Đó là huyền ảnh linh trùng, chỉ có ngu dai, thần tang năng lực vô cùng cường đại, còn có thể tại trong phạm vi nhất định, cùng thân thể của chủ nhân kêu gọi vị trí. Lê Nam âm ngượng ngùng giải thích. Rốt cuộc, bàn tay nhỏ của nàng thế nhưng còn bị tiêu phàm cầm. Huyền ảnh linh trùng. Tiêu Phàm chưa nghe nói qua kiểu này của trùng, có cường đại như vậy cổ trùng, nàng sao không nói sớm, ta có thể giúp nàng đem tiểu này cổ trùng đẳng cấp tăng lên a. Tiêu Phàm phàn nàn nói, đây là nam yên áp chủ bài, sẽ không tùy tiện thi triển đi ra. Có thể, chính nàng đều quên. Với lại ngươi cũng đã giúp đỡ nàng nhiều như vậy, nàng thực sự ngại quá, tiếp tục để ngươi giúp đỡ a." Lê Nam Âm nghĩ đến 2 ngày trước buổi tối, hai tỷ muội năm ở cùng nhau lúc, Lê Nam Âm nói với nàng những lời kia, ngay lập tức giải thích nói, "Khách khí không phải." Tiêu Phàm vẻ mặt bất mãn, "Chúng ta quan hệ thế nào a? Giúp đỡ nàng tăng thực lực lên, là ta phải làm được không?" Tiêu Phàm ngoài miệng mặc dù luôn luôn tại cùng Lê Nam Âm giao lưu, nhưng tầm mắt nhưng vẫn đặt ở trên người Lê Nam Yên. Mặc dù tình huống trước mắt đến xem, Lan Chấn Tài quả thật bị chế phục, có thể tu vi của hắn, rốt cuộc muốn mạnh hơn Lê Nam Yên nhất định. Lê Nam Yên cũng có áp chủ bài. Lẽ nào hắn còn không thể có át chủ bài sao? Quan hệ giữa chúng ta. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lê Nam ánh mắt lại mê ly. Suy nghĩ thì một lần nữa tung bay. Lan Trấn Tài hoảng sợ ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt một chút, sợ yết hầu run run, sẽ chủ động nhường cổ của mình, tiếp xúc đến lưỡi dao sắc bén, bị cắt vỡ, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cô nãi mại, ngài cẩn thận một chút, ta, ta gọi Lan Trấn Tài, là Đồ Linh tiểu đội trưởng. Đồ Linh tiểu đội? Các ngươi chính là hồn linh đái bên trong, số danh tiêu nhìn Đồ Linh tiểu đội. Vậy lão nương giếng ngươi, cũng coi là vì dân trừ hại. Lê Nam yên hai mắt tỏa sáng. Ngạc Yên nói: "Cô nãi nại, van cầu ngươi, thả cho ta đi. Của ta trong chữ vật giới chỉ có 100 vạn linh thạch, hai khóa cửu phẩm linh thực. Chỉ cần ngài vui lòng buông tha ta, ta liền đem những vật này tặng cho ngươi." Lan Chấn Tài cuống quýt cầu khẩn nói: "A." Lê Nam Yên phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo: "Đầu óc ngươi có phải hay không có chút vấn đề? Ta giết ngươi, dường như đồng dạng cũng có thể được ngươi trong chữ vật giới chỉ thứ gì đó đi." Lan Chấn Tài trong nháy mắt phản ứng, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệ, con người đảo một vòng, thịt đau không thôi nói: "Ta, ta tại Thiên Tiệm Hạp còn có một cái bí mật cứ điểm." bên trong chỉ ít cắt giữ hơn ước linh thạch. Nha, hay là cái ước vạn phú ông đâu? Hơn ước linh thạch a. Lên Nam Yên quay đầu liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi nói này hơn trăm triệu linh thạch, chúng ta muốn hay không?" Tiêu Phàm cười lấy đáp ứng nói: "Đương nhiên muốn, bất quá." Một vòng hàn quang, theo Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lấp lóe mà ra. Phốc phốc. Chỉ thấy lan chấn tại đùi phải chỗ, một đạo tím hào quang màu xanh lam, huyền như điện chớp, theo lên Nam Yên trước mặt hư không sẽ qua, như là đạn bình thường, ngập vào đến lan chấn tại chỗ mi tâm. Nhất thời, một cái lỗ máu lớn bằng một chén Nuốt sống lan trấn tại nửa gương mặt, hắn ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Khí tức ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vẫn lạc. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí 1, võ hoàng tiến giai thạch kích 1, cùng với. Chương 381, hoàng kim linh sức, chương 381, hoàng kim linh sức. Tiêu Phàm đợi hồi lâu, hệ thống cùng với phía sau đột nhiên không nói lời nào, cái này khiến hắn vô cùng bực mình, kỳ quái hỏi, "Không phải ta nói ngươi, hệ thống ngươi phần thưởng này nhắc nhở, làm sao còn năng lực mang dừng lại?" cùng với cực lạc lâu hoàng kim linh sức ít một, kiểm tra đến ký chủ đã có bạch ngân linh sức, ban thưởng sáp nhập thăng cấp, đạt được cực lạc lâu hoàng kim linh sức ít một. Có, kham nhau. Tiêu Phàm sững sờ nghe hệ thống nhắc nhở. Còn chuyên môn ngưỡng hệ thống đem thanh âm nhắc nhở, chuyển hóa thành văn chữ. Từng lần một xem xét, xác định hệ thống thật nói ban thưởng sáp nhập thăng cấp. Thế nhưng, này có phải thăng cấp thăng lên cái tỉ mệnh? Đạt được linh sức chính là hoàng kim, dung hợp bạch ngân linh sức, lại còn vẫn là hoàng kim. Hệ thống, ngươi đây là đùa giỡn ta đi. Dứt khoát ngươi trực tiếp thay thế, thì đây thăng cái tỉ mệnh, tới mạnh. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, trầm biếm nói: Hệ thống không có giải thích, trực tiếp đem hai cái giao diện hiện ra tại Tiêu Phàm trước mặt. Như là trong trò chơi, hai thành vụ khi tiến hành so sánh dường như, kỹ càng số liệu cùng nhắc nhở. Nhưng Tiêu Phàm thấy rõ ràng, hai cái tên giống nhau như lúc linh sắc, trên lệch đến cùng ở nơi nào. Tức là Cực Lạc lâu linh sắc. Tiêu Phàm vẫn cho là, tác dụng của hắn chính là nhường hai cái kẻ không có biết, phát hiện đối phương đều là Cực Lạc lâu sát thủ về sau, xác định thân phận của đối phương cùng đẳng cấp. Nhưng mà hiện tại, hệ thống bày biện ra tới thuộc tính giao diện, nhường ý hắn biết đến, cái đồ chơi này kỳ thật vẫn là một phòng ngự pháp bảo. Bên trong ẩn chứa một có thể chống cự Võ Vương cảnh đỉnh phong cường giả, một kích toàn lực hộ thuẫn. Thế nhưng, Tiêu Phàm thực lực, cho dù đối mặt Võ Tôn cảnh cường giả lúc, còn không sợ đối phương. Nay hộ thuẫn, đơn giản chính là cho cái tịch mình ta. Đương nhiên, nguyên bản Hoàng Kim linh sức, chỉ có được chống cự Võ Vương trung kỳ mạnh cầm một kích toàn lực hộ thuẫn. Hấp thu Tiêu Phàm nguyên bản Bạch Ngân linh sức sau, mới thăng cấp biến thành, có thể chống cự Võ Vương đỉnh phong cường giả, một kích toàn lực hộ thuẫn. Nhắc nhở ký chủ, Tực Lạc lâu Hoàng Kim sát thủ, cần tu vị trí ít đạt tới Võ Vương, người bây giờ chỉ có Võ Tông chí tinh. Xin mau sớm tăng cao tu vi, bằng không hộ thuẫn không cách nào sử dụng. Ta dùng cái đờ a. Có hay không có vật này, đối ta ảnh hưởng rất lớn sao? Ta hiện tại chính mình tùy tùy tiện tiện luyện chế một phòng ngự pháp bảo, hiệu quả cũng đây cái này được rồi. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm im lặng nói, có lẽ vậy. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, hệ thống lại không có cho trò trả lời khẳng định, mà lại cho một lập lờ nước đôi trả lời. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng hơi động, lần nữa cầm lấy hoàng kim linh thước, kiểm tra lên. Cái đồ chơi này, khẳng định còn có chính mình không có chú ý tới chỗ. Quả nhiên. Tiêu Phàm một phen kiểm tra sau, Thinh Linh phát hiện một vật mới mẻ. Nay Hoàng Kim Linh Sức lại có thể gia tăng chính mình 10% nhặt lấy thuộc tính thời vận may. Một chữ nhỏ đến dường như giống lỗ kim bình thường lớn nhỏ chữ viết, hiện ra tại Hoàng Kim Linh Sức bảng thuộc tính phía dưới cùng. Hệ thống, đây chính là gia tăng may mắn đồ vật, ngươi dùng nhỏ như vậy chữ viết nhắc nhở, nghĩa là gì a? Tiêu Phàm không hề có cảm thấy tăng lên 10% vận may, lớn đến bao nhiêu tác dụng, lại một lần châm biếm lên. Vốn định cho ký chủ một tiểu sự kinh hỉ nhỏ, không ngờ rằng ngươi hay lạ phát hiện. Đây coi là kinh hỉ sao? Tiêu Phàm im lặng. Làm sao lại không tính là, buồn hệ thống thiết định may mắn trị, là chỉ người đăng nhập nhặt lấy thuộc tính lúc, tất nhiên ra tăng một lần, nhặt lấy bong bóng thuộc tính hạn mức cao nhất đáng giá cơ hội. Ừm. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngay lập tức hai mắt tỏa sáng. Phải biết, những thứ này bong bóng thuộc tính, màu sắc khác nhau thì cũng thôi đi, còn có một cái ba động giá trị. Ví bong bóng thuộc tính màu đỏ làm thí dụ, ba động ngay tại 310 năm 500 trong lúc đó, giá trị cao nhất cùng thấp nhất giá trị, trên lệch 190, lại thêm một song bội bạo kích công năng, đó chính là 380 trên lệch. Bình quân tiếp theo cơ hồ tương đương với một võ đồ bắt tinh tu lựa dạ, có năm hạng mục thuộc tính cơ sở tổng cộng. Đây là một bong bóng thuộc tính mang tới trên lệnh, 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái đầu. Ở trong đó trên lệnh coi như tương đối khủng lồ. Nhất là, chẳng qua là chỉ là một cực lạc lâu hoàng kim linh sắc, có thể gia tăng một đỉnh đáng giá bong bóng thuộc tính. Thử kim, chí tôn linh sắc cũng có thể tăng thêm bao nhiêu? Lại càng không cần phải nói, còn có vật gì khác thì có khả năng gia tăng vận may. Tiêu Phàm cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ cần vận may của mình giá trị tăng lên 90% thì tương đương với nhặt lấy mỗi một cái bong bóng thuộc tính giới xuống nhất định là giá trị cao nhất thu tính. Lỡ như, lỡ như hệ thống còn có thể tiếp tục tăng lên may mắn chỉ, đem may mắn chỉ tăng lên tới 200%, 2 phần trăm ngàn, thậm chí cao hơn lời nói. Vậy có phải hay không tương đương với lần nữa có vĩnh cửu, càng nhiều lần bạo kích cơ hội? Đương nhiên. Đây chỉ là Tiêu Phàm chính mình suy đoán. Sẽ sẽ không như vậy, hắn cũng không biết. Hỏi hệ thống. Hệ thống thì không có nói rõ, nhưng có thể khẳng định, chỉ cần đem may mắn chỉ tổng cộng tăng lên tới 90% sự giúp đỡ dành cho hắn chính là lớn nhất. Hệ thống, ta cảm ơn ngươi a. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, càng thêm cao hứng. "Lão đại, là ngươi sao?" "Lão đại?" Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một hồi kêu gọi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, chính là Lan trấn tại những cái kia thủ hạ. Tới thật móc mã. Tiêu Phàm hơi cười một chút, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường cong, 10 con âm dương hồn linh trùng đồng thời xuất động. "Các ngươi tại tiên tiệm hạp tổng bộ ở đâu?" Tiêu Phàm lạnh như băng nói. "Ơ? Thằng cơ hồ lại không có chết, vẫn rất phách lối mà. Rất tốt, ngươi những bảo bối kia là lão tử." Tiêu Phàm nghiếc Trong nháy mắt liền để cái đó bị Lan Chấn Tài hành hung võ hoàng bốn tinh tu luyện giả, trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười. Trong nháy mắt triệu hồi ra vũ khí, liền muốn đùng tiêu phàm phát động công kích. "Cậu tử, ngươi nhìn xem, vậy có phải hay không lão đại?" Nhưng đứng ở bên cạnh hắn một tên đồng bạn, nhìn thấy đã chết thảm làn chấn tài, ánh mắt hoảng sợ lôi kéo cái này võ hoàng bốn tinh tu luyện giả cánh tay, âm thanh run lẩy bẩy mà hỏi. "Lão đại đoán chừng là chạy xóa." Được sưng cậu tử võ hoàng bốn tinh tu luyện giả, nhìn lướt qua đồng bạn, chẳng hề để ý theo đồng bạn ánh mắt nhìn, trong miệng âm thanh, im bặt mà dừng. "Phù phù." Đây Lan Chấn Tài còn muốn phách lối câu tử, nhìn thấy Lan Chấn Tài thi thể trong nháy mắt, thì đây bất luận kẻ nào phản ứng đều muốn nhanh chóng nhiều. Trong nháy mắt quỷ gói trong hư không, gào lên: "Hảo hán tham mạng, hảo hán tham mạng a." "Đừng nói là Tiêu Phàm." Liên xếp như câu tử những đồng bạn kia, Lan Chấn Tài thủ hạ nhóm, nhìn thấy câu tử bộ dáng này, đều là tức sạm mặt lại. Nhưng, chợt, bọn hắn làm ra cùng câu tử giống nhau như lúc cử động. Trực tiếp trong hư không làm ra quỷ lập hình, cùng nhau cầu xin tha thứ. "Ta thỉ hỏi các ngươi một vấn đề, trả lời tốt, ta liền bỏ qua các ngươi." Tiêu Phàm kém chút không bị bọn này hàng trêu chọc chết, cố nén cười trọ. Dạ trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, lạnh như băng nói: "Chương 382, Thiên Tiệm Hạp, chương 382, Thiên Tiệm Hạp." Đại nhân, ngài nói, chúng ta nhất định biết gì nói đấy." Võ Hoàng bốn tinh câu tử, trên mặt lộ ra định nọ lấy lòng thần sắc, hoàn toàn chính là một bộ trung thực chó săn bộ dáng, một mực cùng kính nói: "Rất tốt." Tiêu Phàm lần đầu, cười nói: "Các ngươi tại Thiên Tiệm Hạp tổng bộ ở đâu? Ta nói là, các lão đại của ngươi cất giữ bảo bối chỗ ở đâu?" Câu tử hiển nhiên là cái không có đầu óc ngu xuẩn, nghe được Tiêu Phàm, trên mặt ngay lập tức lộ ra biểu tình kiếp sợ, thốt ra: "Bảo bối" Lão đại của chúng ta còn đeo chúng ta hận dấu bà bối. Nghe được câu tử nói như vậy, hắn những đồng bạn kia vừa vội vừa giận. Ngươi mẹ nó thật là một cái đại ngu đây. Cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao có thể trực tiếp bại lộ? Ngươi sẽ không sợ chọc giận vị đại nhân này, đem chúng ta toàn bộ làm thịt." Một câu tử đồng bạn vội vàng mở miệng nói, "Đại nhân, ngươi đừng nghe câu tử nói mò. Hắn đầu óc không dùng được, bình thường thì không thể nào chú ý lão đại của chúng ta hay vì. Mặc dù chúng ta xác thực không rõ lắm, lão đại tàng bảo địa, nhưng hắn bình thường sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, xác thực có dự trữ vật liệu quân thuộc. Chúng ta có thể mang ngài đi chúng ta tại thiên tiệm hợp tổng bộ, bên đấy hẳn là sẽ có lão đại lưu lại một ít bà bối. Câu tử nghe được đồng bạn lời nói, này mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng cười một tiếng, lại lập tức bồi mở miệng cười nói, "Đúng đúng đúng, đại nhân, là ta hồ đồ rồi. Mọi người chúng ta cái thói quen này, chúng ta đều biết, ta hiện tại thì mang ngài đi chúng ta thiên tiệm hợp tổng bộ. Chỗ kia vẫn tương đối ẩn nấp nếu như không có chúng ta mang theo ngươi đi, chứ vị khẳng định tìm không thấy. Ngươi đây là uy y ta." Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, "Ta không có." Ầm. Câu tử không kịp giải thích, liền thấy một cái đỏ như máu đang mang đập vào mặt. Một giây sau, cũng cảm giác toàn bộ tay phải cánh tay không có tri giác. Đau đớn kịch liệt, trong ngáy mắt lan khắp toàn thân. Dương Câu tử phát ra thống khổ tiêu thảm. "Hô." Tiêu Phàm một lời không hợp thì khai cán hành vi, đem lan trấn tại những thứ này thủ hạ, lần nữa dọa cho phát sợ. Trong nội tâm, càng thêm cảnh giác, cảnh cáo chính mình, không muốn tùy tiện nói lung tung. Nếu không, câu tử chính là kết quả của mình. Đây là một cảnh cáo, lại để cho ta phát hiện, ngươi có bất cứ duy hiếp gì ý của ta, cũng đừng trách ta không khách khí." Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Trước đây, hắn lại chuẩn bị trực tiếp giết câu tử Lần nữa giết gà dọa khí một chút, nhưng sau đó suy nghĩ một lúc, vẫn là nhịn được. Câu tử cái này người không có đầu óc, nếu còn sống, khẳng định so với hắn chết rồi, có thể đem lại càng lớn ích lợi. Cùng lắm thì, trước hết để cho hắn còn sống. Đợi đến cầm tới Lan Chấn Tài bảo tàng về sau, lại đem giải thích quyết, cũng được. Dẫn đường. Tiêu Phàm tay một lúc, thuận thế đi tới hai bước, đem Lan Chấn Tài cùng câu tử rơi xuống bong bóng thổ tính, nhặt lấy lên. Lan Chấn Tài bị Tiêu Phàm giết, tự nhiên sẽ rơi xuống bất khí. Mà câu tử rơi xuống bong bóng thổ tính, là bởi vì hệ thống phán định, hắn đã bị Tiêu Phàm chế phục. Cho nên, Lam Tiêu Phàm nhặt vào tay bong bóng thuộc tính, nghe được vang lên bên tai thanh âm nhấp nhỏ lúc. Chư gia nhặt lấy bong bóng thuộc tính thời thanh âm nhấp nhỏ. Con chuột lẫn lấy hệ thống ban thưởng thanh âm nhấp nhỏ. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cương địch, ban thưởng phòng ngự 800, mảnh vỡ nguy hộ thể cương khí x1, võ hoàng tiến giai thạch tuyết x1. Giác thải. Trước đó hệ thống ban thưởng thuộc tính, đúng Tiêu Phàm mà nói, coi như là hiếm có giải thưởng lớn. Nhưng là bây giờ, Hàn Tuỳ Tuy tiện tiện giải quyết một võ hoàng. Nếu là có thể rơi xuống đỉnh đáng giá thuộc tính. Tại xong đội bạo kích tác dụng dưới, chính là 1000 thuộc tính điểm. Đây ban thưởng mấy trăm thuộc tính điểm, thế nhưng phải hơn rất nhiều. Nếu không phải ra hỏa này, còn rơi xuống một viên mạnh vỡ ngụy hộ thể cư khí, Tiêu Phàm khí cũng nghĩ trực tiếp giết hắn. Vì nhanh một chút, Tiêu Phàm đem câu tử một đoàn người thì đặt ở trên người ẩn vân linh hạt. Hơn nửa ngày sau, mọi người đi tới một cái giống hư không liệt vùng đại học cốc trước. Nhìn thấy hẻm núi lớn này dáng vẻ, Tiêu Phàm coi như là đã hiểu, nơi này vì sao được xưng là Thiên Tiệm Hạp. Cho dù là bay ở không trung, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trừ ra Thiên Tiệm Hạp nội bộ, xung quanh cùng địa phương khác, cũng trải rộng bạo động linh khí những linh khí này, nhiều tiêu phàm cũng cảm nhận được sợ hãi. Phu cận duy nhất địa phương an toàn, chính là giống một cái lật trời, kéo dài tới chân trời thiên địa hạt, là an toàn. Nơi này, chẳng thể trách bị các ngươi xưng là hiếu động nhất tay vị trí. Tiêu phàm nhìn về phía câu tử một đoàn người, lại tò mò hỏi: "Đúng rồi, các ngươi có phải hay không chứ rở hiểu rõ chúng ta đối với các ngươi giám thị?" Khục khụ. Nghe được Tiêu phàm đột nhiên hỏi như vậy, câu tử một nhóm tầm mắt của người, đột nhiên nhìn về phía bên trong một cái nam nhân. Nam nhân này ngay lập tức hẩn trương lên, quỳ gối ổn vân linh hạt trên lưng, giải thích nói: "Đại nhân tha mạng, Tiểu nhân trời sinh cảm giác tương đối cường đại. Chúng ta ban đầu liền biết, vị đại nhân này là dưỡng cổ sư, cho nên ta tỉ cảnh rắn lên, quả nhiên phát hiện một con linh văn độc trùng. Lên Nam Yên mặt mũi tràn đầy bực bừng. Quả nhiên là chính mình bại lộ. Trừ ra linh văn độc trùng đâu? Chúng ta còn đang ở các ngươi trung quanh, thả cái khác cổ trùng, các ngươi phát hiện không có. Tiểu Phàm cố ý hỏi, còn có cái khác cổ trùng? Nam tử này vô cùng nóng nian, liền đội vàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ có thể cảm nhận được, hình như bị cái quái gì thế chằm chằm bao, cho rằng chính là con kia linh văn độc trùng, không hề có phát hiện cái khác cổ trùng. Được thôi, xuống dưới, dẫn đường. Tiêu Phàm không tiếp tục hỏi nhiều, Ngư ẩn Vân Linh Hạc đáp xuống thiên tiệm hạp lũi vào. Thiên tiệm hạp mặc dù là một đường thẳng, nhưng nội bộ môi trường vẫn tương đối phức tạp, nhất là vô cùng hẹp. Chỗ rộng nhất, Tiêu Phàm hiện nay nhìn thấy cũng chỉ có vài mét mà thôi. Ma ẩn Vân Linh Hạc cánh dương sau đó, thế nhưng khoảng chừng hơn 10 mét khoảng cách, căn bản không có cách trong này phi hành, trừ phi nó nghiêng đi đến, áp dụng lưỡi dao vượt qua kẽ sào tiến lên. Bất quá, gia hỏa này hẳn là không có khả năng như thế. Tiêu Phàm yên lặng nhìn thoáng qua ẩn Vân Linh Hạc đôi chân dài, trong đầu hiện ra một quỷ dị hình tượng. Ẩn Vân Linh Hạc vung lấy hai cái đôi chân dài, nghiêng người, tại Thiên Tiệm Hạc một bên trên vết đá, phi tốc phi nước đại. Ha ha. Hình ảnh kia, trong nháy mắt liền để Tiêu Phàm cười ra tiếng. Đã cùng Ẩn Vân Linh Hạc khế ước, có thể thu vào tọa kỵ không gian. Cất kỹ Ẩn Vân Linh Hạc về sau, ánh mắt của Tiêu Phàm quét về phía câu tử một bọn người. Câu tử đám người tự nhiên không dám nói nhảm, vội vàng chui vào Thiên Tiệm Hạc trong. Có thể hẻm núi loại địa phương này, cũng tương đối thích hợp độc trùng sinh tồn. Dù là Thiên Tiệm Hạc trong, tương đối an toàn một ít, nhưng vẫn như cũ có linh khí bạo động mạo hiểm. Nơi này tồn tại độc trùng tức lực thì tương đối cường đại. Với lại, cũng không phải vì độc tố nổi tiếng, từng cái lực phòng ngự vô cùng cường đại. Toàn thân trên dưới tràn ngập dày đặc giáp xác. Cùng hắc sơn hạ bên trong, toàn thân lóe ra các loại màu sắc, nhìn lên tới thì vô cùng nhỏ nhắn sinh sản độc trùng so sánh. Nơi này độc trùng rõ ràng thì đại con rất nhiều, mặc kệ đại chỉ tiểu chỉ. Phòng trong không gian dục trùng, một con độc trùng đều chỉ chiếm cứ một vị trí. Mặc dù chúng nó dung mạo không đẹp nhìn xem, nhưng Tiêu Phàm cũng không ghét bỏ. Vừa vận không gian dục trùng đã bị trống không, thừa cơ hội này, có thể bổ sung lại một đợt. Chương 383 Ai mới thật sự là nhân đãng, chương 383, ai mới thật sự là nhân đãng. Mặc dù lần tiếp theo muốn gia tốc không gian dục trùng bồi dưỡng tốc độ, mặc kệ bao nhiêu, đều cần 200 ức linh khí, nhưng không gian dục trùng vốn là có bồi dưỡng độc trùng năng lực và nhường hắn trong không, không bằng nhiều bắt chút độc trùng đặt ở chỗ đó để nó chậm rãi bồi dưỡng, nói không chừng thời gian dài, Tiêu Phàm chính mình đều quên. Đợi đến còn muốn lúc thức dậy, lại phát hiện không gian dục trùng bên trong đã có hàng loạt đảo tạo thành công độc trùng. Đến lúc đó không duyên cớ thu hoạch một đợt đột tỉnh điểm, khó chịu sao? Đây là tiêu phàm kiếp trước đã thành thói quen, sưu tập một ít nhìn lên tới đồ vô dụng, cứ như vậy đặt ở chỗ ấy, đợi đến lần nữa nghĩ lúc thức dậy, nói không chừng có thể có trợ giúp từ lớn, đời sống đã vô cùng khổ, lẽ nào liền không thể chủ động mang đến cho mình một điểm nhỏ sát thực hay sao? Hành tẩu trong tiên tiệm hạ, Tiêu Phàm thỉnh thoảng dùng phệ linh trùng quyết, bắt lấy hai con độc trùng, đưa vào không gian dục trùng, chỉ trong chốc lát, lại thì thu hoạch mấy vạn độc trùng. Tiêu Phàm, ngươi đang thu hoạch độc trùng sao? Lên Nam Yên trong lúc vô tình phát hiện Tiêu Phàm tự động, tò mò hỏi, "Từng Cảm giác nơi này độc trùng không sai, nếu thu hoạch một đợt, tiến hành ngồi dưỡng lời nói, có thể có một ít đặc thù hiệu quả. Tiêu Phạm gật đầu nói, nơi này độc trùng, lấy phong nự trữ sưng, thì như trọng giáp hắc trùng, nham thuần linh trùng loại hình, chính là nhìn quá xấu. Với lại hình thể quá to lớn, cùng chúng ta dưỡng cổ sư xuất kỳ bất ý lý niệm cùng vi phạm, bình thường không ai thích bắt giữ nơi này cổ trùng mỗi dưỡng. Lê Nam Yến giải thích nói, thế nhưng cổ trùng lực lượng phản hồi, không phải dựa theo độc trùng bản thân năng lực, tiến hành phản hồi sao? Các ngươi dưỡng cổ sư thực lực, thế nhưng hoàn toàn dựa vào nắm giữ cổ trùng. Phong nự của các ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi: "Phòng ngự a?" Lên Nam Yên cười cười, giải thích nói: "Cùng địa phương khác độc trùng, thì không phải là không có không được nói cung cấp phòng ngự tăng lên." Lại nói: "Chúng ta dưỡng cổ sư phương thức tấn kích, vốn là cùng loại với sát thủ." "Không đúng, phải nói là thích khách, có đầy đủ tốc độ là được rồi." "Nguyên lai like các ngươi dưỡng cổ sư, mới là huyền thiên đại lục bên trên khổng lồ nhất, nhan đẳng a." Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngay lập tức cảm khái nói: "Nhan đẳng, chính là thích nào đó đồ vật, chỉ nhìn vật kia nhan sắc." "Kì hỉ, ngươi nếu nói như vậy, vậy thật là vô cùng chuẩn xác." Đại nhân, đến nơi này chính là tiểu đội chúng ta cứ điểm." Câu tử đột nhiên nói. "Nơi này?" Tiêu Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Nơi này có cái gì không giống nhau chỗ sao?" Cũng rất chất trọi, đồng dạng rắc rối phức tạp. Nhưng cái gọi là sai tăng phức tạp, chỉ là bởi vì loạn thạch đấu rất nhiều. Hai bên thẳng tắp trên vết đá, tồn tại hàng loạt rộng chừng một ngón tay vết nứt. "Đừng nói là người, chính là sinh hoạt ở nơi này độc trùng, có thể cũng chui không lọt những thứ này trong cái khe." Tiêu Phàm không tin câu tử một đoàn người dám lựa gần mình, tiếp tục nghiêm túc dò xét. "Đáng tiếc" Dù là Tiêu Phàm đem chính mình toàn bộ năng lực đều đã vận dụng, trừ ra không có mượn nhờ hệ thống năng lực giúp đỡ. Hắn thật không có phát hiện nơi này có cái gì thích hợp biến thành cứ điểm chỗ. Theo Tiêu Phàm, nơi này nếu cái gì cứ điểm, vậy thì tương đương với tại đại mã đường ở giữa phô cái tấm thảm, thì tưởng rằng đây là nhà, muốn trực tiếp nằm xuống đi ngủ. "Hệ thống, giúp một chút." Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng hệ thống tìm kiếm giúp đỡ. "10 vạn linh khí." "Chết muốn tiền hệ thống." Nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Cầm đi đi." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tiến lặng trầm nói, "Linh khí chưa đủ." chỉ có thể khấu trừ 10 vạn linh thạch, đổi thành 10 vạn linh khí tạm thời về sau, mới khiến cho hệ thống có đầy đủ linh khí khấu trừ. Bạch, khấu trừ hoàn tất. Hệ thống ngay lập tức làm ra nhắc nhở. Tại câu tử dưới chân, một đoàn sinh trưởng rất tự nhiên, giống cây sỉ đạn giống nhau thực vật, đột nhiên lóe ra một đạo hào quang màu vàng. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh, lấy tay kéo. Nhất thời, bên cạnh một cái khe lại tự động mở ra, lộ ra một đen như mực cửa hang. Ta đi, này thiết kế rất không tồi a. Tiêu Phàm lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không thể không nói, thiết kế cái này cứ điểm người, cũng là thiên tài có thể hoàn mỹ dung hợp chung quanh môi trường tự nhiên thì không có sử dụng bất luận cái gì trận pháp hiệu quả. Nói cách khác, sẽ không sinh ra bất luận cái gì đặc thù sóng linh khí. Lại thêm, những thứ này vẫn đá thì rất đặc thù, không phải bình thường nham thạch. Thân mình thì có ngăn cản thần thức dò xét năng lực, muốn phát hiện cái này cứ điểm vẫn đúng là không dễ dàng." Tiêu Phàm khẳng định, nơi này mặc dù không có bất luận cái gì trận pháp dấu vết, nhưng chế tác cái này cứ điểm cửa vào người, khẳng định cũng là một cái trận pháp trình độ rất cao người. Rốt cuộc, đối với trận pháp cường đại sư mà nói, bố trí trận pháp thích hợp nhất, cách chính là dung nhập tự nhiên. Không ta trợ bất luận ngoại luật gì, chỉ dựa vào phụ cận tồn tại một ít bình thường thứ gì đó, có thể bố trí ra trận pháp cường đại. Như vậy, mới càng không dễ dàng bị những người khác thông qua một ít đặc thù sóng linh khí phát hiện trận pháp tồn tại. Đại nhân thật lợi hại, vẫn là bị ngươi phát hiện. Câu tử ngay lập tức chụp dậy rồi mông ngựa, sau đó lại nhìn về phía cái đó năng lực nhận biết rất cường đại đồng bạn, cười nói: "Lưu Quế, thấy được chưa? Thiên ngoại hữu thiên, ngươi bố trí độ vật lại thế nào hoàn mỹ, khẳng định vẫn là có lỗ hổng. Ngươi đây không phải nói nhảm, đại nhân là ai? Của ta điểm ấy tiểu kiếm lưu, năng lực trốn được lão nhân gia ông ta hỏa nhãn kim tinh." Đồ xương lưu quế nam tử, thì cười hắc hắc, chụp dậy rồi mút ngựa. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Phàm có chút đỏ mặt. Nếu không phải hệ thống giúp đỡ, hắn vẫn đúng là không có cách nào phát hiện cái này tinh xảo thiết kế. Năng lực cũng không tệ lắm, làm sao làm được? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Cũng đúng thế thật có thể dùng tại chính mình bố trí trận pháp trên một ít tiểu kỹ xảo, nếu như có thể học tập một chút, tự nhiên là rất tốt. Hắc hắc. Lưu Quế gãi gãi đầu, cười nói: "Kỹ thực đúng là ta dùng ta cường đại năng lực nhả biết, đang bố trí lúc, đi không ngừng nếm thử, làm sao để cho ta chính mình không cảm giác được vi hòa cảm đã nói lên ta thành công." Vì bố trí cái này cứ điểm, ta trước sau chọn vẹn hao tốn thời gian nửa năm. Được rồi. Nghe được đối phương nói như vậy, Tiêu Phàm thì bó tay rồi. Hắn khẳng định không có đối phương mạnh mẽ như vậy năng lực nhẽ biết. Đây là thiên phú, hệ thống cũng không có cách nào trực tiếp giúp đỡ hắn có. Tương lai nói không chừng năng lực có thể theo mỗi người tu luyện trên người tuân ra tới, hoặc là tu luyện công pháp gì, thăng lên tới trình độ nhất định về sau, có tương tự hiệu quả. Nhưng bây giờ mà, Tiêu Phàm là khẳng định làm không được. Rất là đáng tiếc cảm khái một tiếng, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào lan trấn tại cứ điểm. Bên trong cứ điểm bộ không gian vẫn tương đối khổng lồ. Đầu tiên là một chỉ có thể cho phép hai người đồng thời thông qua, dài đến vài trăm mét hành lang. Xuyên qua hành lang sau, ngay lập tức nhìn thấy một trận bóng rổ lớn nhỏ chống trải lại sảnh. Trung quanh tồn tại từng cái đại môn đóng chặt căn phòng. Câu tử ngay lập tức chỉ vào góc một không đáng chú ý căn phòng, nói ra: "Đại nhân, gian phòng kia chính là chúng ta lão đại, ngài có nên đi vào hay không xem xét?" Chương 384: Chó cắn người thường không sửa, chương 384: Chó cắn người thường không sửa. Có hay không có nguy hiểm? Lena Miến hỏi. Có hay không có nguy hiểm, ta cũng không biết ta Câu tử gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Bình thường lúc, lão đại căn bản không cho chúng ta vào trong. Trước đó có một huynh đệ uống nhiều quá, nhận lầm căn phòng, trong lúc vô tình tiến vào căn phòng của lão đại, kết quả trực tiếp bị lão đại dằn rặc. Chúng ta nơi nào còn dám tùy tiện vào đi?" Các lão đại của ngươi như thế tàn bạo. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Cái này lan trấn tại như thế quan tâm gian phòng của mình, bên trong nếu là không có điểm bí mật, vậy tuyệt đối không thể nào. Đại nhân, căn phòng của lão đại bên trong, tồn tại một cái mất thất, cùng với một cái khác cận nấp cửa ra vào." Lưu Quế đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi tại sao lại hiểu rõ?" Cố tử nghe nói như thế, vẻ mặt khó xử, ánh mắt bên trong hiện lên phẫn nộ hung quang. Hắn vô cùng hoài nghi, Lưu Quế có phải là cố ý hay không? Biết rõ lao đại tình huống bên trong phòng, lại không nói trước nói rõ, không nên đợi đến chính mình mở miệng sau đó mới nói ra tới. Nay không phải cố ý đem lão tử gác ở trên lửa nấu sao? Lưu Quế thì nhìn ra câu tự ý nghĩa, nhàn nhạt nún núm bày, lộ ra một vòng trách ta rồi nét mặt. Ai bảo ngươi như vậy không kịp trả lời? Ta cho dù muốn mở miệng, cũng không kịp được không? Các ngươi ai đi vào trước? Tiêu Phàm không nghĩ để ý tới hai người mặt mày đưa tỉnh nhàn nhạt mà hỏi. Ta đến." Câu tử lần nữa không chút do dự cái thứ nhất giơ tay, đi tới lan trấn tại cửa gian phòng. "Đi vào đi." Tiêu Phạm gật đầu đồng ý. Câu tử ngay lập tức hành động, mở ra đại môn, cũng không có cái gì đặc thủ cơ quan. Câu tử nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền bị mở ra. Một nhìn lên tới rất bình thường, dường như là một phòng ngủ căn phòng, ánh vào đến mọi người tầm mắt. Câu tử tùy tiện đi vào căn phòng, tò mò nhìn xung quanh. Trong miệng còn không ngừng tầm nói, "Ta còn tưởng rằng căn phòng của lão đại có cái gì chỗ đặc thủ, hình như cùng chúng ta giống nhau mà." Nói xong, câu tử thò đầu ra tới, hô, "Lưu Quế!" Lão trong gian phòng lớn mật thất cùng lối ra ở đâu, ta muốn đem chúng nó mở ra. Mật thất chốt mở, tại lão đại tu luyện trên bồ đoàn. Gia miệm chốt mở, ta cũng không biết, chính ngươi tìm xem. Căn phòng cứ như vậy lại, khẳng định có thể tìm thấy. Lưu Quế một bên trả lời, một bên cảnh giác xe dịch đến bên cạnh, không có đem thân thể chính mình, nhắm ngay lan trấn tại gian phòng cửa chính. Trong lúc vô tình phát hiện một màn này tiêu phạm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Ý thức được có thể còn có cái gì nguy hiểm cơ quan tồn tại. Bất động thanh sắc lôi kéo lên Nam Yên 2 tỷ mượn, thì chuyển qua bên cạnh, đồng thời thời khắc đã làm xong, Triệu Hồi gia huyền minh quỷ tuấn chuẩn bị. Đi vậy, rất nhanh, giọng câu tử lần nữa từ trong phòng truyền đến. Chỉ là lời còn chưa nói hết, một tiếng dao ngập vào thân thể âm thanh, ngay lập tức vang lên. Phốc. A. Câu tử ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoàng sợ giận mang lên. Lưu Quế, ngươi cái này cậu xúc sinh, vì sao không nói cho ta, còn có nguy hiểm cơ quan. Lão đại bản tính cái dạng gì, ngươi cũng không phải không biết. Những vật này, cũng không phải ta bố trí, ta sao trước giờ kể ngươi nghe. Lưu Quế sợ Tiêu Phàm hoài nghi, vội vàng giải thích. Có người có thể đi vào, cứu ta một chút. Câu tử không có cùng Lưu Quế tiếp tục tranh luận số dưới. Mới vài giây đồng hồ, thanh âm của hắn thì trở nên vô cùng suy yếu, hưu khí vô lực cầu khẩn nói, Tiêu Phàm vẫn không có tới gần đại môn. Sử dụng thần thức dò xét quá khứ, thình lình phát hiện, câu tử cơ thể đã biến thành hai đoạn, bị cái quái gì thế, theo bên trái phần eo nghiêng cắt một đao, đưa hắn chia làm hai đoạn. Vết thương chớp nhắn, lóe ra một ít hư khí, không phải độc tố, chính là năng lượng thuộc tính ám, không cứu nổi. Tiêu Phàm đem thần thức dò vào đến câu tử thể nội, có chút tiếp nối lắc đầu nói, câu tử dù sao cũng là võ hoàng cảnh tu luyện giả, nếu như không có độc tố hoặc là năng lượng thuộc tính ám, cho dù bị cắt chém thành hai nửa, hắn hay là có được cứu hồi khả năng tới. Nhưng có những độc tố này, dường như rất nhỏ có thể, cũng không phải nói không thể cứu. Tiêu Phàm nếu vui lòng ra tay, còn có thể dùng một ít cường đại thất bát giai liệu thương đan dược, đưa hắn cứu trở về. Thế nhưng một nhất định được giải quyết người. Con luồng phí hết 7 8 tiết đan dược trị thương, đây không phải khôi hài sao? Phốc. Tất nhiên đã xác định, cứu sẽ không tới. Tiêu Phàm tay phải hất lên. Một đạo độc minh chấn đãng ba móc lấy chỗ cong, vọt vào lan chấn tải căn phòng, hung hăng đụng vào trên người câu tử. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm thấp nộ đùng sau đó Câu tử hai đoạn cơ thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có một vũng máu vụ. Cùng một người tu luyện trên người, có phải không sẽ đạt được hai lần ban thưởng? Cho nên, lần này Tiêu Phàm giải quyết câu tử về sau, cũng không có chờ đợi hệ thống ban thưởng. Những người khác thấy thế, chỉ là có chút trầm mặc, cũng không có bợ vì câu tử bị giết, lộ ra quá mức phẫn nộ nét mặt. Bởi vì bọn họ đều nghe được Tiêu Phàm câu nói kia, biến thành như vậy câu tử, đã không cứu nổi, trực tiếp giết hắn, cũng là giúp hắn giải thoát. Tiếp đó, ai đi? Tiêu Phàm lần nữa nhàn nhạt mà hỏi. Câu tử chết, xét đến cùng vẫn là bởi vì Lan Chấn Tài lưu lại cơ quan. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Lưu Quế một đoàn người trên mặt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn không biết Lan Chấn Tài có phải còn có cái gì cơ quan lưu lại, hiện tại vào trong, rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Một đám người lẫn nhau nhìn, không còn có giống như câu tử, chủ động đứng ra. "Ngươi tới đi." Tiêu Phàm lạnh lùng chỉ vào bên trong một cái nay giờ không nói gì võ hoàng 4 tinh tu luyện giả. "Đừng, đừng a. Đại nhân tha mạng, ta, ta còn không muốn chết." Nghe được Tiêu Phàm, bị vạch ra tới võ hoàng 4 tinh tu luyện giả, ngay lập tức hoảng sợ tê liệt trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn. Hai chân đem cứng rắn đắp đất mặt đất, cũng đạp ra từng đạo dấu vết. Ẩm. Tiêu Phàm thấy thế, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lần nữa phóng xuất ra một đạo độc minh trấn đan ba, đánh vào cái nải nhân thân bên trên. Phốc phốc xuỵ. Tại lưu quế đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái nải trước một giây còn đang ở hoạt động nhảy loạn cầu xin tha thứ đồng bạn, một giây sau thì giống như câu tử, biến thành một vũng máu. "Ngươi, vào trong." Tiêu Phàm lần nữa chỉ một người. Tiêu Phàm nhìn như là tiện tay chỉ người, kỳ thực thì là có lý do. Hắn nhờ hệ thống giúp đỡ phân biệt một chút. Những người này trước đó từng giết bao nhiêu người? chứ một bị hắn không lưu tình chút nào giết chết, tại hệ thống biểu hiện bên trong, chọn vẹn giết trên và người. Tu luyện giả trong tay có dính một ít máu tươi. Tiêu Phàm hiểu rõ, đây là bình thường. Rốt cuộc, đây là một tàn khốc thế giới. Có đôi khi, người không giết người khác, người khác cũng sẽ giết ngươi. Nhưng một võ hoàng lại giết chết mấy và người, rõ ràng chính là chuyện không bình thường. Đây tuyệt đối là một tội ác tày trời. Ác ôn. Lại thêm, đối phương đến bây giờ một câu đều không có nhiều lời. Tiêu Phàm cũng không phải thường tin tưởng một sự thật. Chó cắn người thường không sửa. Không chừng, cái này hồi lâu không nói lời nào ra giá họa trong lòng đang lập mưu sự tình gì. Chương 385, vợ vương cảnh, chương 385, vợ vương cảnh. Hiện nay cái này bị Tiêu Phàm chọn lựa ra tại hệ thống biểu hiện bên trong, cũng là một giết mấy ngàn người ác ôn. Tiêu Phàm một lời không hợp, thì chém giết cái chiếc hình tượng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng làm cho gia hỏa này bị dọa cho phát sợ. Cho dù trong lòng lại thế nào sợ hãi, Tiêu Phàm chứng mắt. Hắn hay là hoảng hốt chạy bừa vọt vào lan trấn tài trong phòng. Sự thật chứng minh, lan trấn tài chỉ là tại mật thất lưu lại một đạo cơ quan, cũng đã bị câu tự kích hoạt. Cái này vào trong gia hỏa, ở bên trong đi vòng vo một vòng đem mẩn tăng cửa ra vào cũng tìm được, vẫn không có phát động cái khác cơ quan. Đáng tiếc, Tiêu Phàm có phần có chút tiến lưỡi, nhường lên Nam Yên 2 tỷ mỗi ở bên ngoài trong đại sảnh chờ lại mình, hắn thì là mang theo những người khác, cùng nhau tiến vào lan trấn tại trong phòng. Hiểu rõ sau khi an toàn, Lưu Quế một đoàn người ngược lại là không tiếp tục như vậy mâu thuẫn, tiến vào lan trấn tại tân phòng. Một đoàn người trực tiếp tiến vào trong mật thất. Trong nháy mắt bị trước mắt đồ vật, kinh hai trợn mắt há hốc mồm. Chiến Tiệt Lan trấn tại, hắn rút cục công ta nhón, tham bao nhiêu thứ. Cùng bên ngoài đại sảnh giống nhau khổng lồ trong mật thất, chỉnh tề xếp chồng chất nhìn hàng loạt linh thạch. Số lượng, tuyệt đối phải đây Lan Chấn Tài nói 100 triệu linh thạch, còn phải hơn rất nhiều, chí ít đạt đến 1 tỷ linh thạch. Chứ ra linh thạch, một cái góc vị trí, còn chất đống nhìn các loại linh vật. Chỉ tiếc, Lan Chấn Tài không hiểu được làm sao bảo hộ những thứ này linh vật, như là rác thải giống nhau, đưa chúng nó chồng chất cùng nhau. Không nói như thế không hề bảo hộ, khiến cái này linh vật trôi mất bao nhiêu linh khí. Một ít thuộc tính tương khắc linh vật, đặt chung một chỗ, thời gian dài, cũng sẽ lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng dẫn đến triệt để bảo hỏng. Phung phí của trời a, tiêu phàm thương tiếc không thôi. Hắn đương nhiên trong nhận thức đại bộ phận linh vật không phải có thể luyện đan linh thực, chính là tài liệu có thể luyện khí. Còn có có thể bố trí trận pháp hòa luyện chế linh phù. Có thể nói, này một đống nhỏ linh vật, nếu như không có chịu ảnh hưởng, vậy ít nhất cũng là giá trị trên trăm ức linh thạch thứ gì đó. Có thể hết lần này tới lần khác, cứ như vậy bị lan trấn tài trở thành rất hại, chồng chất ở chỗ này. Hiện tại, giá trị của bọn nó, đoán chừng cũng liền 100 triệu tà hữu. Đại bộ phận cũng báo hỏng. Đặt mã. Tiêu Phàm đau lòng ngay trước Lưu Quế đám người mặt, đem linh thạch cùng này một đống vật liệu cũng thu vào không gian hệ thống. Cái này khiến Lưu Quế đám người trong nháy mắt trình lăng, ánh mắt bên trong không tự chủ được toát ra tham lam quá mang. Rốt cuộc, nơi này linh hạt, thế nhưng chọn vẹn chiếm cứ trên 100 cái lập phương. Tiêu Phàm lại lập tức thì thu hết. Chuyện này ý nghĩa là, Tiêu Phàm chỉ ít nắm giữ một cái vượt qua 100 lập phương chữ vật pháp bảo. Thứ này thế nhưng tương đối trân quý, so với kia 1 tỷ linh hạt còn muốn trân quý nhiều. Mấy cái không biết làm ác bao nhiêu lần cướp đoạt đoàn thành viên, trong nháy mắt liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Ầm. Lưu Quế xuất thủ trước, phóng tới Tiêu Phàm, ánh mắt bộc phát ra tàn bạo sát khí. Nhưng hắn che giấu rất tốt. Có loại đó đặc thù cảm giác tồn tại, hắn tuyệt đối được cho trời sinh thích khách. Vì tại công kích thời điểm, hắn cũng sẽ theo bản năng thu lại toàn bộ khí tức, không cho địch nhân phát hiện. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đối mặt đối thủ là Tiêu Phàm, một không thể dùng lẽ thường đến đối đãi tu luyện giả. Hắn Tiêu Phàm như là không nhìn thấy Lưu Quế động tác dường như vẫn như cũ đưa lưng về phía Lưu Quế đang người, thở dài một tiếng. Trước đây, ta muốn cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc. Vụt. Ngay tại Lưu Quế sắp tới gần Tiêu Phàm trong mấy mắt, Tiêu Phàm xoay người lại, trong tay xuất hiện u hồn huyết đao. Phốc phốc thủy, máu máu đam mang, trong nháy mắt tràn ngập tại tất cả trong mắt thất. Chiếm giữ phần lớn vị trí Nhưng lưu quế một đoàn người tránh cũng không thể tránh. Ngay cả võ tôn cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi tiêu phàm u hồn huyết đao, lại càng không cần phải nói những thứ này võ hoàng bà, bốn tinh rất hại. Thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt liền bị bá đạo đama mang, chém thành vô số khối vụn, rơi xuống đất, không có bất kỳ sinh tức. Trong lúc nhất thời, tất cả trong mặt đất hiện ra thật sự nồng đậm mùi máu tươi. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng mảnh vỡ mụ hộ thể cương khí 3, hộ thể cương khí 1, lực lượng 800, phòng ngự 800, khí huyết 800, võ hoàng tiến giai thạch cấp 7. Soạt soạt soạt. Mặt đất không gian không lớn. Tiêu Phàm cũng không cần di động, những thứ này võ hoàng rơi xuống bong bóng thuộc tính, thì tại hệ thống nhắc nhở âm vang lên trong mí mắt, xông vào thân thể hắn. Chợt, bên tai của hắn vang lên lần nữa liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm. Trong đó 6 cái, ban thưởng đều là thuộc tính điểm. Tại xong đội bạo kích tác dụng dưới, tổng cộng thu hoạch gần 5000 thuộc tính điểm. Còn lại cái này, thì là nhường Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng nụ cười. Vẹn vẹn là nghe được thu hoạch nội dung, là hắn biết, cái này bong bóng thuộc tính là ai rơi xuống. Đạt được siêu cường cảm chi. Siêu cường cảm chi, đặc thù bị động thiên phú. Tăng cường thần thức dò xét hiệu quả bên ngoài, còn có nhất định dự báo nguy hiểm năng lực, theo tu vi tăng lên, hiệu quả không ngừng tăng cường. Kỹ thuật siêu cường cảm tri trong nháy mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được chính mình đúng cảnh vật xung quanh cảm giác, hình như càng rõ ràng hơn một chút. Nếu như nói, tại đạt được siêu cường cảm tri trước đó, Tiêu Phàm đứng ở cái này mặt đất, chỉ có thể cảm nhận được nồng đậm mùi máu tươi. Vậy hắn hiện tại, thậm chí còn năng lực rõ ràng phân rõ, những thứ này mùi máu tươi đến từ người nào, có thể một một tướng hắn phân biệt ra được. Thật mạnh, là một tên yêu thích lực khí lại thường xuyên luyện đan, ngẫu nhiên còn có thể bố trí một chút chất pháp, cũng mượn nhờ chính mình luyện chế linh phù, chém giết cường địch nghề phụ kẻ yêu thích. Tiêu Phàm rất rõ ràng, này siêu cường cảm tri, đối với hắn cái này nghề phụ kẻ yêu thích, lớn đến bao nhiêu giúp đỡ. Thì vì luyện đan làm thí dụ, hắn vốn là đã có thể mượn Cửu Diễm Đoán Thiên đỉnh, luyện chế ra bát phẩm đan dược, mà có kiểu này siêu cường cảm tri sau, hắn là có thể theo đông đảo trong tài liệu, lựa chọn ra thích hợp nhất, một ít. Tại thân mình đẳng cấp luyện đan sư không thay đổi, đan lộ y nguyên vẫn là Cửu Diễm Đoán Thiên đỉnh tình huống dưới. Luyện chế ra hiệu quả đạt tới cựu phẩm đan dược bát giai đan dược. Đây đối với cần luyện chế một ít đặc thù đan dược mà nói, thế nhưng quá trọng yếu. Đồng dạng đạo lý, dung tại luật thí, bố trận, cùng với linh phù chế tác bên trên, cũng có dị khúc đồng công hiệu quả. Ta tích mẹ a, tại tiếp tục như thế, ta ở đâu còn cần tiếp tục tăng lên đẳng cấp luyện đan sư. Các loại thiên phú, kỹ năng gia trì, đầy đủ để cho ta vị trí là lục giai luyện khí sư thân phận, luyện chế ra siêu việt cựu giai đan dược a. Tiêu Phàm cười ha ha, trên mặt thì lộ ra rất là thần sắc cao hứng, mừng rỡ thầm nói. Bất quá, tại theo thu hoạch siêu cường cảm tri trong vui mừng, tỉnh táo lại sau, Tiêu Phàm Yên lặng tính toán một chút mạnh võ ngụy hộ thể cương khí số lượng, trên mặt lộ ra càng thêm mừng như điên tần sắc. Ha ha, tu vi cuối cùng có thể tiếp tục đột phá. Hệ thống, nhanh, dung hợp mạnh võ ngụy hộ thể cương khí, ta muốn tăng cao tu vi. Nhận được. Mạnh võ ngụy hộ thể cương khí dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ kích hoạt ngụy hộ thể cương khí. Tu vi tăng lên chương 386, không có hạn mức cao nhất, chương 386, không có hạn mức cao nhất. Oan. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường bạo khí tức, theo trong cơ thể của mình hiện lên mà ra, ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài toả ra một vòng nhàn nhạt lam hảo quang màu tím. Là cái này ngụy hộ thể cương khí sao? Tiêu Phàm vươn tay nhẹ nhàng đụng vào những thứ này ngụy hộ thể cương khí. Giống như thạch bình thường xúc cảm, băng lạnh bức lạnh, vô cùng dễ chịu. Nhưng Tiêu Phàm thực sự không cảm thấy, tiểu này mềm mại thứ gì đó, năng lực mạnh bao nhiêu năng lực phòng ngự a? Hệ thống? Không hiểu thì hỏi, một mực là Tiêu Phàm thói quen tốt. Vẹn vẹn một kêu gọi. Hệ thống liền hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, ngay lập tức đem ngụy hộ thể cương khí số liệu hiện ra tại tầm mắt của hắn trong. Ngụy hộ thể cương khí, nâng tụ ra một gấp đôi phòng ngự đáng giá hộ thuần, hộ thuần phá trái trước không cách nào xúc phạm tới ký chủ bản thể, có nhất định chống cự ma khí năng lực, có thể thông qua tiêu hao mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí tăng lên hộ thuần giá trị, hoặc trực tiếp tiêu hao 10 khối mảnh vỡ hộ thể cương khí, tấn thăng làm hộ thể cương khí, ghi chú, một sáng ngưng tụ hộ thể cương khí, chưa mảnh vỡ hộ thể cương khí đem tăng không cách nào tăng lên hộ thuần giá trị, muốn tăng, lên hộ thuần giá trị, nhất định phải sử dụng mảnh vỡ hộ thể cương khí. Một nhóm lớn chữ viết, nhìn xem tiêu phàm có chút hoa mắt, nhưng nội dung bên trong lại làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Gấp hai phòng ngự hộ thuần, còn có thể sử dụng mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí tăng lên hộ thuần giá trị. Hệ thống Cái này có hạn mức cao nhất sao?" Tiêu Phàm kinh hỉ mà hỏi. "Không có hạn mức cao nhất, nhưng ký chủ xin chú ý, muốn đem tu vi đột phá đến võ tôn, nhất định phải có hộ thể cương khí, mời ký chủ tự động phán đoán." "Đột phá đến võ tôn a, thuộc tính trị nhất định phải toàn bộ đạt tới 1000 vạn lần a." Kia còn rất sớm đâu. "Không nắm này." Tiêu Phàm lộ ra một vòng nụ cười. Đã bắt đầu chờ mong, nguyện nhờ mảnh vỡ ngụy hộ thể tương khí, đem chính mình hộ thuận giá trị tăng lên tới một ngưỡng cường giả võ đế, cũng sợ hai trình độ. "Hệ thống." Trong đại sảnh lên nam yên 2 tỷ muội, chờ đợi hồi lâu, cũng không có nghe được Tiêu Phàm tiếng động. Con người được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, từ trong phòng dâng trào ra đây. Phóng thích thần thức dò xét, lại chỉ có thể dò xét đến trước mắt trong phòng tình huống, cũng không thể nhìn thấy trong mật thất tình huống thế nào. Cái này khiến nàng nhóm vô cùng lo lắng Tiêu Phàm, nhịn không được hô to lên. "Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ?" Cũng may, âm thanh cũng không bị hạn chế, trực tiếp truyền lại đến Tiêu Phàm bên tai. "Ta không sao nhi." Tiêu Phàm ngay lập tức đáp lại một tiếng, lại dò xét một chút tình huống xung quanh, xác định không có cái khác thu hoạch về sau, cầm những người này bên cạnh ngưng tụ ra huyết hồn châu, bĩu môi dợi đi mật thất. Bởi vì hắn phát hiện lưu quế đám người này thực sự quá nghèo, đều không có chữ vật giới chỉ, có hẳn là chữ vật đại, mà chữ vật đại là không có cách nào tại đây một số người trở thành huyết hồn châu về sau, còn có thể lưu lại. Bỏ lỡ một đám cường đạo chữ vật đại, tự nhiên nhuận tiêu phàm vô cùng khó chịu. Ngươi, tu vi của ngươi đột phá. Lên Nam Yên là võ hoàng tám tinh cơ giả. Nhìn thấy Tiêu Phàm từ trong phòng ra đây, liếc mắt liền phát hiện Tiêu Phàm tu vi đột phá. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói, vốn là đã đến đột phá mấu chốt cái điểm, vừa rồi tại bên trong có cảm giác ngộ, liền thành công đột phá. Chúc mừng ngươi. Lên nam yên 2 tỷ mỗi không hổ là song bạc hai. Tương đối có ăn ý, trong miệng một lời nói ra một câu phát ra từ nội tâm cảm tạng, cũng liền đột phá đến võ vương thôi. Không có gì, Tiêu Phàm khoát khoát tay, không để ý. Tu vi đột phá đối với hắn mà nói, chỉ là giải trừ một ít hạn chế. Cùng cái khác tu luyện giả đột phá tu vi về sau, thực lực khẳng định có thể đạt được to lớn tăng lên khác nhau. Thực lực của hắn sẽ không bởi vậy đạt được bao lớn tăng lên. Rốt cuộc, thực lực của hắn nhiều hơn nữa đến từ hắn nhặt lấy những kia thuộc tính. Thuộc tính cao, thực lực của hắn mới có thể tăng lên mà hắn tăng thực lực lên, nhưng lại cần năm hạng mục thuộc tính cơ sở, đạt tới nhất định yêu cầu. Nói cách khác, thực lực đột phá chỉ là nhường hắn có càng cao hơn hơn hạ. Thì như, có chút công pháp tu luyện thì có tu vi hạn chế, mà công pháp vị hệ thống tồn tại, mang cho Tiêu Phàm trên thực lực tăng lên, lại là tương đối kinh khủng. Các loại tăng thêm quả thực thoải mái đến bạo. Đó là đẳng cấp thấp công pháp, hoàn toàn làm không được. Đương nhiên, có người có thể muốn hỏi, Tiêu Phàm thân mình có đẳng cấp thấp công pháp, mượn nhờ công pháp kinh nghiệm tăng lên, hẳn là cũng năng lực tăng lên tới rất cao cấp độ. Như vậy, chẳng phải tránh khỏi tu vi hạn chế sao? Đây quả thật là không có tâm bệnh, nhưng vấn đề là, muốn đem đẳng cấp thấp công pháp lần lượt đột phá, cần tiêu hao công pháp kinh nghiệm là bao nhiêu? Có thể không cần đột phá bao nhiêu lần? Ngay cả trụ cột nhất, tăng lên công pháp cấp độ, tiêu hao kinh nghiệm đều cần dùng ngực đến tính toán. Tiêu Phàm từ chỗ nào làm nhiều như vậy công pháp kinh nghiệm, còn không bằng tăng cao tu vi, trực tiếp học tập đẳng cấp cao công pháp. Miễn đi lần lượt đột phá công pháp, cần gấp bội tiêu hao công pháp kinh nghiệm. Như vậy, ngược lại càng thêm thuận tiện một ít. Theo Tiêu Phàm, hệ thống có thể đột phá công pháp hạn mức cao nhất loại chuyện này. Đột phá 1 2 lần là đủ rồi. Uy lực đã có thể đạt tới vô cùng trình độ khủng bố, lại nhiều thì không cần phải. Nhắc tới hạn mức cao nhất. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, sắc mặt trong nháy mắt tiu nhuệ xuống. "Hệ thống, ta hiện tại đột phá đến võ vương cảnh, có phải hay không thì mang ý nghĩa, ta về sau ngay cả võ sư cảnh bong bóng, bóng tụ tính thì nhặt lấy không được nữa?" "Trả lời chính xác. Mẹ nó. Vậy ta đột phá cái gà con à?" Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng. May mà, loại chuyện này, hắn đã không phải lần đầu tiên trải nghiệm. Ở trong lòng thầm mắng 2 tiếng về sau, hắn thì thở dài, tiếp nhận rồi cái này làm cho người bất đắc dĩ sư thực. Lê Nam Viên hai tỉ muội đứng ở Tiêu Phàm bên người, nhìn sắc mặt hắn một hồi biến hóa, có chút sợ hãi nhưng mấy lần muốn mở miệng hỏi đều bị dọa đến, không dám mở miệng. Để bọn hắn may mắn là, Tiêu Phàm loại biến hóa này không hề có kéo dài bao lâu thì cuối cùng khôi phục bình thường. Cái này khiến hai nữ đồng loạt thở phào một cái, ba người liên nhau, trong lòng rõ ràng bình thường, trực tiếp không để ý đến vấn đề này. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa hỏi: "Các ngươi nói, chúng ta là theo lối ra rời khỏi hay là trực tiếp theo cửa vào về đến tiên tiệm hạp, tiếp tục từ trong tiên tiệm hạp đi?" Vậy phải xemเลย, còn có đi hay không dịệt nhật trấn." Lê Nam Viên nói. "Còn qua bên kia làm gì? Đây không phải lãng phí thời gian sao?" Tiêu Phàm trực tiếp lắc đầu. "Nếu như là hắn cho rằng cái đó dịệt nhật trấn, hắn có thể còn có thể đi xem một cái. Thưởng thức một chút tháng ngày trải qua không tồi nước nào đó người, là như thế nào bị diệt mất. Nhưng cũng tiếc. Đây không phải hắn cho rằng cái đó dịệt nhật trấn, cho nên vẫn là thôi đi." Tất nhiên được rồi. Ba người không hẹn mà cùng làm ra theo lan trấn tại trong phòng cửa ra vào rời khỏi. Đáng tiếc, ba người thất vọng rồi. Bọn hắn cho rằng, cái cửa ra này là liên tiếp nhìn tiên tiệm hạp phía ngoài. Thế nhưng dưới đất lượn quanh một vòng sau, bọn hắn lại lần nữa về tới tiên tiệm hạp trong. Tiêu Phàm thả ra thần thức so sánh một chút. Bọn hắn giờ phút này khoảng cách lan trấn tài cứ điểm, cho dù là dọc theo tiên tiệm hạp bên trong đi tới, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Chương 387, ta làm việc, lão đại yên tâm, chương 387, ta làm việc, lão đại yên tâm. Lần nữa về đến tiên tiệm hạp, không có câu tử, lưu quế đám người dẫn đường. Tiêu Phàm ba người mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng cũng sẽ không lạc đường. Khô khụt. Ở loại địa phương này, nếu là có thể lạc đường cũng là gặp quỷ, mãi cho đến giờ rời khỏi thiên tiệp hạp, Tiêu Phàm ba người đều không có gặp lại cái khác tu luyện giả, cũng không tệ lắm, thì thu hoạch hơn 6 triệu chỉ độc trùng. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, liền không có lại để ý tới không gian dục trùng trùng độc trùng. Lần này cần là không thể gặp lại Hắc Sơn hạp loại đó, tuy tuy tiện tiện có thể đổ đầy không gian dục trùng chỗ. Hắn có phải không dự định sử dụng không gian dục trùng gia tốc năng lực? Tiêu Phàm, phía trước thì có một chấn nhỏ giật giật. Lần nữa xem xét bản đồ lên Nam biên, có chút ngạc nhiên nói: "Ở đâu?" Tiêu Phàm sững sốt một chút, trong đầu nhớ lại trước đó xem xét bản đồ, không hề có nhớ tới bản thiên tiệm hạ phủ cận, có cái gì tiểu trấn tồn tại. Hắn khẳng định là tin tưởng trí nhớ của mình. Không thể nào như thế một lát thời gian trôi qua, chính mình thì quên đi đi. Chính là cái này. Lê Nam Yên đem một viên mối ngọc giản đưa cho Tiêu Phàm. "Ý gì? Ta vừa nãy nhìn qua, bản đồ cũng tại trong đầu nhớ ký đâu." "Đây là chúng ta thừa dịp ngươi bước vào mật thất cơ vu, ở những người khác trong phòng tìm thấy muốn so chúng ta trước đó tấm bản đồ kia, càng thêm kỹ càng." Lê Nam Yên nói xong, trên mặt lộ ra một vòng khó xử, giải thích nói: "Trước đó tấm bản đồ kia, nhưng thật ra là rất nhiều năm trước hồn linh đái bản đồ." Bên trong rất nhiều thông tin, đều không có đổi mới. Lê Nam Yên tiếng nói dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngươi thì cảm nhận được, hồn linh đái bên trong sóng linh khí vô cùng hỗn loạn. Trừ ra một ít thực lực cường đại tiểu trấn, trước giờ tìm thấy vị trí thích hợp, có thể vĩnh cửu không thay đổi. Còn có rất nhiều tiểu trấn, đều cần cách một quãng thời gian, chuyển sang nơi khác. Xuất hiện tại tiên tiệm hạ phụ cận cái trấn nhỏ kia, chính là hơn 20 năm kiến tạo lên. Nguyên lai like là như vậy." Tiêu Phạm bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ tỏ vẻ, "Tất nhiên phải đi qua, vậy liền đi xem lại." Ba người tiếp tục đi tới. Rời khỏi tiên tiệm hạ về sau, Tiêu Phạm liền lần nữa triệu hồi ra ẩn vân linh hạt. Sau một tiếng, liên tiếp nổ tung tiếng vang mình từ nơi không xa bên trên bình nguyên vang lên. Trung thiên ánh lửa, để người rõ ràng cảm giác được trước mắt không bình tĩnh. Nơi này không phải sơn nguyên trấn sao? Lê Nam Yên lần nữa xuất ra bản đồ, tiến hành một phen so sánh về sau, ngạc nhiên nói: "Bọn hắn hình như gặp phải phi toái." Tiêu Phạm mơ hồ nhìn được, trong ngọn lửa, một đám tu luyện giả vô cùng lo lắng ra ra vào vào. Vào trong lúc tay không, lúc đi ra, ôm vô số đồ vật. Giống như là nhân viên chữa cháy tiểu ca ca nhóm, gặp được hỏa hoạn lúc, cứu vớt dân chúng nhân sinh cùng tài sản an toàn dường như lần lượt không để ý tự thân nguy hiểm, anh xung sông vào hiện trường hỏa hoạn. Đương nhiên, có kiểu này bất chấp nguy hiểm, xông vào đám cháy cứu vớt vật liệu. Khẳng định thì có đứng ở bên cạnh ngõ truyện. Khoảng cách trùng thiên ánh lửa khoảng mấy trăm mét chỗ, một đám tu luyện giả không chút kiêng kỵ cười nói. Nhìn xem trên người của bọn hắn khí chất, thì cùng tiêu phạm 3 người trước đó gặp phải làn chấn tài đám người bị thương. Tràn đầy thổ phỉ khí chất, không còn nghi ngờ gì nữa không phải người tốt lành gì. Đại ca, ngươi nhìn xem, lại có người đến rồi. Ngay tại lúc đó, bọn này đầy người đều là phỉ khí tu luyện giả, thì phát hiện bọn hắn Song Bạc Thai, trời ơi, đại ca, chúng ta đi đại vận. Lại là hai cái nhìn xinh đẹp như vậy Song Bạc Thai. Một tên võ hoàng bảy tinh người trẻ tuổi, Ngạc Nhiên Hồ, khóe miệng cũng chạy xuống khát vọng nước mắt. Cách. Đờ Xương lão đại nam tử, một cái tát đập ở tên này người tuổi trẻ trên đầu, nổi giận nói: "Ngươi làm lão tử mất mù a. Xinh đẹp như vậy cô đường, lão tử không nhìn thấy sao?" Đặt mã. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đáng tiếc. Lão đại, có gì có thể tiếc? Hai cái xinh đẹp nữ môn, một võ vương một tinh thái kê, ta một người có thể giải quyết. Cầm ngươi ở chỗ này trông coi, chờ ta chiến thắng trở về chờ về. Võ hoàng bảy tinh người trẻ tuổi liên tục nuốt nhiều lần nước bọt, đói khát khó nhịn nói. Tách. Lão đại lần nữa một cái tát đập tại người tuổi trẻ trên đầu, sắc mặt âm trầm xuống. Quên đi chúng ta nhiệm vụ lần này, đến lúc nào rồi còn dám muốn nữ nhân. Hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới linh hạch, cái gì xinh đẹp muội tử chúng ta không lấy được. Khắc mẹ nó từ ngày tinh trùng lên não. Lạc Sơn, ngươi đi đổi đi ba người kia, để bọn hắn không nên tới gần. Lão đại nhìn về phía một ổn trọng nam tử trung niên, mệnh lệnh được đưa ra về sau, sắc ý lần nữa bộc phát. Nhớ kỹ, không nghe lời thì rất bọn hắn. Lão đại, để cho ta đi thôi. Lạc Sơn thúc mới vỗ hoàng hai tinh, kia hai cái nương môn bên trong có một cá nhân thực lực ta nhìn không thấu. Vẫn là để ta đi đáng tin cậy một ít. Võ hoàng bảy tinh người trẻ tuổi cười hắc nói, "Cũng được." Lão đại suy tính một lát, cảm thấy người trẻ tuổi nói có đạo lý. Tại người trẻ tuổi chuẩn bị lúc rời đi, hắn hay là cảnh cáo một câu. Tốc độ nhanh một chút, nếu xảy ra bất luận cái gì bất ngờ, nhìn xem lão tử đạo không lộ ra của ngươi ra. Yên tâm lão đại, ta hưng chuẩn làm việc, tuyệt đối đáng tin cậy." Hưng chuẩn nghiền ngẫm cười một tiếng. Ánh mắt bên trong lấp lóe hiện ra vẻ dữ tợn. Quay người thì hướng về Tiêu Phạm ba người bay tới. Vậy, Hưng Trần mặc dù ngoài miệng đáp ứng lão đại, nhưng trong lòng vẫn như cũ không cảm thấy, chính mình Đường Đường Võ Hoàng Bảy Tình tu luyện giả, còn có thể sợ hai cái nương môn cùng một võ vương thái kia sao? Không cách nào khám phá lên Nam Yên tu vi, hắn tỉ không có để ý, bởi vì hắn nhìn ra Lê Nam Âm tu vi là Võ Vương Chí Tình, đã cảm thấy cùng Lê Nam Âm giống nhau như lúc Lê Nam Yên, nên không sai biệt lắm cũng là cái này tu vi. Hắn sở dĩ nhìn không thấu, chỉ là bởi vì trên người của đối phương Tu đại một ít có thể ngăn cản tu luyện giả dò xét pháp bảo, hoặc là tu luyện đặc thù liễm tức công pháp. Tại ý nghĩ như vậy cách thế giới, Hưng Chuẩn vẫn cảm thấy, nếu không công bỏ lỡ xinh đẹp như vậy hai cái song bạc hai, thực sự có chút đáng tiếc. Hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới linh thạch sau đó, quả thật có thể tìm rất nhiều mọi tử. Thế nhưng xinh đẹp như vậy mọi tử. Tại Hưng Chuẩn sống gần ngàn năm trong, dường như còn là lần đầu tiên gặp được. Thật muốn buông tha. Hắn sợ chính mình lần sau gặp được, có cần chờ đợi hơn ngàn năm. Hắn có thể chờ không nổi. Kết quả là, Hưng Chuẩn ngăn lại Tiêu Phàm ba người đường đi về sau thì không ngừng hốt trợn nhìn nó bọn, trong mắt ó hế quằn mang, cảm phát nồng đậm. Hai vị muội nệ, ca ca cho các ngươi một sống sót cơ hội, cùng ca ca chơi một chút, nếu không ta liền giết các ngươi. Hưng Chuẩn không có bất kỳ che dấu nào, trực tiếp biểu lộ chính mình nội tâm ý nghĩ. Cút. Lena Viên trong mắt bộc phát ra làn đẫm đạm chán ghét cảm nhận, lạnh như băng quát lớn. Hắc hắc. Hưng Chuẩn không tức giận chút nào, phát ra một tiếng nhai răng cười. Muội nệ, có hay không có cùng ngươi đã nói, lúc ngươi tức giận đợi dáng vẻ càng đẹp. Vậy, càng làm cho ca ca hứng vấn, ta đã không thể chờ đợi. Chương 388, chuyến trúc phát bảo. Chương 388, chuyến trục phát bảo. Ông Siu, chỉ là một võ hoàng bảy tinh tu luyện giả, cũng dám ở trước mặt mình, như thế buồn nôn chính mình. Lê Nam Yên trong nháy mắt nổi giận, nàng chuyên môn cho Tiêu Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn không nên động thủ. Tên súc sinh này, nàng muốn đích thân giải quyết. Tiêu Phàm không nói hai lời, lần nữa giữ chặt Lê Nam ầm mềm nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Ẩn Vân Linh hạt đầu. Ẩn Vân Linh hạt ngay lập tức kích động cánh, trực tiếp hướng về hậu phương bay ngược mà đi. Rít. Lê Nam Yên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh băng, bàn tay nhỏ trắng nắm một lúc. Hai con cổ trùng ngay lập tức theo trong cơ thể nàng bay ra, một trái một phải, hướng về Hưng Chuẩn vọt tới. "Hơ? Hay là cái dưỡng cổ sư đâu?" Hưng Chuẩn thấy thế, cười ha ha một tiếng, trên mặt khinh thường, càng thêm lẫm lẫm. Bình thường tu luyện giả, hắn còn không sợ, còn có thể sợ sệt một dưỡng cổ sư. Mọi người đều biết, dưỡng cổ sư năng lực cũng là tới từ cổ trùng. Thự thân sức chiến đấu, thế nhưng rất kém cỏi a. "Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy không thoát." Hưng Chuẩn lần nữa nhế răng cười lên. Cơ thể chấn động, trong nháy mắt lấn người mà lên, không loạt vào mắt theo hai bên trái phải, công kích mà đến luyện chế cổ trùng. Hỏa quyền là trảo, trực tiếp chụp tới lên Nam Yên, mục tiêu nhắm thẳng vào trắng non đến để người nhìn một chút thì không thể quên được cái cổ. Đông, nhưng lại tại Hưng Chuẩn sắp tới gần Lê Nam Yên lúc, trước mặt hắn đột nhiên hiện lên một đạo giống như phá không khí dường như sóng xung kích. Sóng xung kích hung hăng đụng vào trên người Hưng Chuẩn, vang lên một hồi trầm thấp chầm đụng. Hưng Chuẩn thế sông trong nháy mắt đình chỉ, hai gò má như là trực tiếp đâm vào một viên cứng rắn thép tấm bên trên. Máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra tới, nhường hắn trong nháy mắt trở nên có chút bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Thiện nhân, lại còn dám để cho lão tử bị thương, ngươi chờ đó cho ta Đừng để lão tử bắt lại ngươi." Hưng Chuẩn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong tay ngay lập tức xuất hiện một cái đòn đao, lóe ra trận trận mảnh liễn xoáng linh khí, lần nữa hướng về Lê Nam Yên vọt tới. Giang giặc. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống miển thủy tinh nứt thanh thúy thanh vang xuất hiện. A! Hưng Chuẩn che lấy cổ, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vẹn vẹn một giây sau, Hưng Chuẩn cơ thể ngay lập tức hướng về mặt đất rơi xuống, theo hắn tay che lấy chỗ cổ, một mảng lớn đen nhanh dấu vết, nhanh chóng lan tràn. Bị thương thêm chúng độc, nhuỡng Hưng Chuẩn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Âm một tiếng, rơi xuống đất mặt, ném ra một cái hô to. Lên Nam Yên cười lạnh, khống chế chính mình cổ trùng, vì đầu dưới chân trên tư thế, điên cuồng hướng về Hưng Chuẩn chỗ hô to đợt tới. Vẹn vẹn là đánh mất sức chiến đấu sao có thể được? Tiểu này buồn nôn xúc sinh. Lên Nam Yên tuyệt đối không thể nào đung tha hắn. Dương tay. Bên này phát sinh tất cả đều bị xa xa đám kia đứng ở trùng thiên ánh lửa bên cạnh, người trên nỗi đau của người khác thổ phỉ những người tu luyện nhìn xem rõ ràng. Lão đại trước đây cũng cảm thấy, vì Hưng Chuẩn thực lực, hẳn là có thể đủ rất dễ dàng đối phó ba người này. Ai mà biết được? Hiện thực lại cho hắn lên nặng nghề bài học. Hưng Chuẩn cũng chưa kịp công kích Liên bị cái đó hắn cùng Hưng Chuẩn cũng nhìn không thấu nữ nhân chế phục. Bây giờ đối phương càng là hơn muốn trực tiếp giết Hưng Chuẩn. Hưng Chuẩn tuyệt đối không thể chết. Lão đại ngay lập tức hét lớn một tiếng, xông về Lê Nam Yên. Trong tay Cảng là hơn hiện ra một cái lóe ra hào quang màu đỏ thắm lăng thứ truy thủ, trong nháy mắt bị hắn quang bay đi mà ra. Siêu. Lăng thứ truy thủ trong hư không nhấc lên một hồi đáng sợ tiếng rít. Trần trần âm bạo, theo nó bay lượn mà qua hư không, như sấm nổ, không ngừng vang lên. Soảng. Nhưng vào lúc này, theo Lê Nam Yên hậu phương, một đạo lóe ra tím hào quang màu xanh lam, vì tốc độ nhanh hơn xẹt qua bầu trời trong ngáy mắt va chạm trên lăng thứ truy thủ. Ầm. Kim qua giao minh em thanh bên trong, từng đoàn từng đoàn trưởng mắt ngũ thải quang mang bộ phát ra, huyển giống như pháo hoa lóe mắt. Lăng thứ truy thủ thì bởi vậy bay ngược hồi lão đại vị trí mấy chục mét, cuối cùng rơi xuống trước mặt lão đại. Lão đại nhìn chăm chú nhìn lên. Chính mình ngũ giai pháp bảo Hỏa Long thần tích đã trở thành một viên phế liệu. Lít nha lít nhít vết nước chảy rộng tại Hỏa Long thần tích trên lưới lao. Nghiêm chỉnh đã không thể dùng. Ai? Lão đại đau lòng dường như buôn hội. Đây chính là cầu mong gì khác ra ra nói với nãi nãi, hao tốn mấy ngàn vạn linh thạch mới rốt cục đề xuất một tên lục giai luyện khí sư, giúp hắn luyện chế, thích hợp cho hắn nhất pháp bảo. Tình hình chung dưới, ngũ giai pháp bảo cũng liền 3 năm trăm vạn linh thạch, cũng không phải đặc biệt quý. Nhưng vấn đề là, nếu như là chuyên thuộc định chế, chuyên môn vì thích phối tu luyện giả, mà tạo ra định chế phiên bản pháp bảo, giá trị thì khá là khủng bố. Gấp 10, gấp trăm lần giá cả đều có khả năng. Đương nhiên, tiểu này chuyên thuộc định chế pháp bảo, dù là phẩm giai rất thấp, nhưng đặt ở thích hợp chủ nhân trong tay, thì có thể phát huy ra siêu giai pháp bảo uy lực. Đồng thời, còn có một số không tưởng tượng được chỗ tốt. Tu luyện giả cầm pháp bảo như thế thời gian dài, nếu như có thể làm được tâm ý tương thông, thậm chí có thể đạo tạo thành chuyên thuộc có thể trưởng thành pháp bảo. Nương theo tu luyện giả một đường tiếp tục tăng lên. Trô tốt như vậy, nhưng lớn lắm đi, đừng nói là gấp 10, gấp 100 lần đại giới, liền xếp như vạn lần đại giới, thì có vô số tu luyện giả vui lòng có một cái dạng này vũ khí. Nhưng cũng tiếc, chuyên thuộc định chế pháp bảo, muốn chế tạo thành công cũng là rất khó khăn. Năng lực thành công một cái, có thể nói là trước mấy đời đã tu luyện phúc phận. Nhưng bây giờ, tốn hao như thế đại đại giới, tạo ra một cái chuyên chúc pháp bảo Cứ như vậy biến thành phế liệu. Lão đại con mắt dường như đều đỏ. Hoàn toàn quên đi nhiệm vụ không nhiệm vụ, hắn chỉ nghĩ giết chết cái này phá hủy chính mình pháp bảo người. Lão tử nhất định phải giết ngươi. Lão đại phát ra tiếng gào rung trời, con mắt cũng trở nên một mảnh đỏ bừng, hung tợn nhìn về phía đạo kia lam tử sắc qua mang, bay tới phương hướng. Tầm mắt trong nháy mắt dừng lại tại trên người Tiêu Phàm. Hắc hắc. Tiêu Phàm thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Túi đầu nhìn về phía trong tay băng lam thích. Này là chính hắn luyện chế ngũ giai pháp bảo, là một cái ám khí. Luyện chế thành công về sau, một mực không có sử dụng tới. Vừa nãy nhìn thấy lão đại vùng giã tới truy thủ, nhưng hắn trong nháy mắt nghĩ tới cái này ám khí, liền không chút do dự đưa ra, quăng bay ra đi. Hiệu quả, rõ ràng 10 phần cương đại. Lão đại hỏa long thần thích cũng trở thành phế liệu. Hắn băng lăng thích, nhưng không có nhận một chút hành hưởng. Không sai, coi như không tệ. Tiêu Phàm rất hài lòng chính mình luyện chế ám khí, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, lần nữa ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy đối phương lão đại, nhìn chằm chằm, vẻ mặt khí thế hung ác nhìn mình chằm chằm, không khỏi sử sốt. Ngươi nhìn cái gì? Tiêu Phàm không chút do dự hé mắt, trường trở về. Khí thế bên trên, không chút nào hư đối phương nửa phần. Danh, thằng cơ hồ, vợ vương cảnh rất thải, cũng dám phách lối như vậy. Lão đại nổi giận đùng đùng, giống đại bàng giương cánh dường như đột nhiên dang hai tay ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí, nỗi giận bay lượn mà đến. "Ơ, đây là chân đem mình làm con ngồi, con mở ra cánh, phóng đại mục tiêu của mình, để cho ta lại càng dễ công kích sao?" Tiêu Phàm gật đầu, càng rót đầy lớn ý, cười nói, "Rất có là con ngồi tự mình hiểu lấy mà." Chương 389, trong lời nói có hàm ý a, chương 389, trong lời nói có hàm ý a. Phong lôi đột. Tiêu Phàm nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt đường cong. Cơ thể trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Lão đại nhìn thấy Tiêu Phàm cơ thể đột nhiên biến mất, sắc mặt khẽ giật mình, có chút hận trương hướng về xung quanh nhìn lại, muốn tìm kiếm Tiêu Phàm tung tích. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một thanh âm tại vang lên bên hai. Độc Minh trấn đặng ba. Bành thủy. Đau đớn bực liệt, trong nháy mắt ngắt lời lão đại tự hỏi, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lão đại. Lão đại thủ hạ, nhìn xem oán hận sợ nước. Bọn hắn thấy rõ ràng, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện tại nhà mình lão đại bên cạnh, một quyền đánh vào nhà mình lão đại ngực. Chợt. Lão đại bọn họ phân mụn, xuất hiện ở một to lớn xuyên qua cửa hang đang làm cho bọn hắn hoảng sợ lạ, cái này cửa hang còn đang ở không ngừng mở rộng. Vi Lăng Sơn cầm đầu thủ hạ, như bị điên một dạng hướng về nhà mình lão đại lao đến. Từng cái không chút do dự phóng xuất ra chiêu thức, công về phía Tiêu Phàm cùng lên Nam Yên 2 tỷ mộ. Bọn hắn tựa như là cảm thấy, không chỉ phải giải quyết Tiêu Phàm, còn muốn đem lên Nam Yên 2 tỷ mộ giải quyết, mới xem như cho lão đại bọn họ bảo thủ. Huyết Linh Dao Pháp. Đám người này lão đại cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm, lại càng không cần phải nói những thứ này thủ hạ. Tiêu Phàm lập tức cơ Vũ Hồn Huyết Đao, hướng về đám người này phách trả mà đi. Trong chốc lát, từng đạo màu máu đang mang Tại những người này chiêu tức còn không có hạ ra trước đó thì chém giết tại trên người của bản hắn. Phốc phốc thủy, bầy thổ phỉ này phát ra vô lực tiêu diệt, từng cái chết thẳng tại chỗ. Có thể nói là tương đối thê thảm. Tiêu Phàm bên hai thì vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, đã được mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí X2, lực lượng 800, phòng ngự 803, võ hoàng tiến giai thạch tích 6." Không đến mức đi. Cái gì cũng không có a. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiêu Phàm trong nháy mắt vô cùng thất vọng. Đám người này lại không có cho mình bất luận cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn Tiêu Phàm thở dài một tiếng, tiêu phàm lại mình, đem đám người này rơi xuống bong bóng thu tính, toàn bộ nhặt lấy về sau, về tới lên nam âm bên người, tiếp tục xem lên nam âm giải quyết hung chuẩn, hình như vừa nãy sự tình gì đều không có xảy ra dường như. Lên Nam Yên thấy thế, rất là cảm kích hướng về phía tiêu phàm gật đầu. Đứng ở trong hồ lớn, tiếp tục sử dụng cổ trùng, lần lượt đúng hung chuẩn tiến hành công kích. Cũng không phải nói, hung chuẩn nằm trong loại trạng thái này, nàng không có đem nó chém giết năng lực, mà là lên nam yên cảm thấy, tiểu này buồn nôn khó nạn, nếu trực tiếp giết chết hắn, thực sự quá tiện nghi hắn. Mà ngay tại lúc đó, đang vội vội vàng vàng theo trong biển lửa, cứu giúp vật tư cùng cái khác lâm nguy tu luyện giả một đám người, chợt mắt hốc mồm nhìn tình huống bên này. Trong đó một người trẻ tuổi kinh ngạc nói: "Phu thân, chúng ta, chúng ta hình như an toàn." "Nhi tử, ngươi đi cảm tạ một chút tân nhân, chúng ta tiếp tục cứu người cứu vật tư, ngươi nói cho ân nhân, vi phụ một lúc sẽ đích thân đi cảm tạ." Nam tử trung niên vui đến phát khóc. Chẳng qua, hắn cũng biết, đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu hơn, không phải đi cảm tạ tiêu phàm, mà là tiếp tục cứu người, cứu vật tư. Người trẻ tuổi không nói nhảm, ngay lập tức hướng về phía nam tử trung niên đỡ đầu. Sau đó hướng về tiêu phàm phương hướng phóng đi. Có chuyện gì? Tiêu phàm nhìn thấy người tuổi trẻ xuất hiện, nghi ngờ hỏi. Ân nhân, ta cảm, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta sơn môn trấn. Người trẻ tuổi phù phù một tiếng, quỳ gối tiêu phàm trước mặt, phanh phanh phanh bắt đầu dập đầu cảm tạ. Tiêu phàm không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt nhìn người trẻ tuổi. Hắn hiểu rõ, người trẻ tuổi khẳng định biết giải thích. Quả nhiên, người trẻ tuổi đang tiến hành một phen dập đầu cảm tạ về sau, nhìn thấy tiêu phàm không nói gì, liền tiếp theo quỳ trên mặt đất, giáng thuật lên. Nguyên lai, like. người trẻ tuổi chính là sơn môn trấn người kiến tạo võ hoàng tám tinh cường giả thạch cảnh văn nhị tử. Bọn Hán Sơn mươn trấn, vị Hỗn Linh đại bên trong, một tiếng tâm lừng lấy đạo tặc đoàn để mắt tới, muốn bọn hắn hàng năm chí ít giao nộp 5000 vạn linh thạch, đảm nhiệm phí bảo kê. Sơn Nguyên trấn ở chỗ này kiến tạo lên thời gian, cũng bất quá mới thời gian mấy chục năm. Tình hình chung dưới, Hỗn Linh đại bên trong những thứ này thành trấn sáng lập người, muốn kiếm được 5000 vạn linh thạch, chí ít cũng cần tốt thời gian mấy năm. Trừ phi là loại đó sinh ra sau đó, dường như không có di truyền qua đại thành trấn, hàng năm lợi nhuận mới có thể vượt qua cái số này. Sơn Nguyên trấn 1 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy, làm sao có khả năng lấy ra được đến nhiều linh thạch như vậy, giao nạp phí bảo kê. Thế cảnh văn tự nhiên là cự tuyệt. Điều này khiến cho cái này đạo tặc đoàn bất mãn. Thì giữa dịp bóng đêm, lén lút làm ra địa linh lôi hỏa, đem toàn bộ tiểu trấn cùng cho đốt cháy. Tiêu Phàm bọn hắn giải quyết đám người này, chính là cái này đạo tặc đoàn. Tự nhiên là coi như là trợ giúp Sơn Nguyên trấn, giải quyết phiền phức, thành Sơn Nguyên trấn ân nhân. A. Tiêu Phàm nghe đến mấy câu này, giống như cười mà không phải cười gật đầu một cái. Mặc dù cái này tự xưng tên là Thạch Kỳ nam tử, thái độ vô cùng thành khẩn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại như cũng rõ ràng phát hiện, hắn lần này nhìn như thành khẩn trong lời nói, ẩn dấu đi không ít đồ vật. Nói thật Tiêu Phàm ra tay thì không phải là vì cứu người, đơn thuần là bởi vì hưng chuẩn này cái mồi rất lửa, nếu hưng chuẩn không tìm đường chết, hắn có thể biết trực tiếp mang theo lên Nam Yên 2 tỷ mỗi trực tiếp rời khỏi Sơn Nguyên trấn. Tất nhiên đây hết thảy đều là hiểu lầm. Sơn Nguyên trấn người thì cố ý giấu giếm. Tiêu Phàm thì lười đi mở cái gì cho tướng. Thôi cười một chút, nói ra: "Thạch Kỳ đạo hữu, mau mau xin đứng lên. Nói thật, cái này là một cái hiểu lầm. Chúng ta đây, các ngươi nên cũng nhìn thấy, ra tay cũng là vì tự cứu, do đó, ngươi thì nghìn vạn lần đừng nói cái gì ân nhân không ân nhân." Ta nhìn xem các ngươi trong tiểu trấn, hình như còn có đồ vật gì cần cứu vớt, nếu không, ngươi cũng đừng có tại chúng ta chỗ này làm chế lại, tiếp tục đi cứu người cứu vật đi. Chúng ta một lúc nên rồi sẽ rời khỏi. Không có chuyện gì ân nhân, trong tiểu trấn cái kia cứu ra đồ vật, không sai biệt lắm đã cứu ra. Cha ta một lúc còn muốn đến, mời chư vị cần phải không nên rời đi." Thạch Kỳ vội vàng nói. Theo Thạch Kỳ trong giọng nói, Tiêu Phàm cũng nhìn ra tới. Gia hỏa này bình thường đoán chừng cũng rất ít cùng ngoại nhân giao lưu. Phương thức nói chuyện tương đối trắng ra không nói, rõ ràng mặt mũi tràn đầy khẩn thiết, là chân thành muốn Tiêu Phàm một đoàn người lưu lại. Thế nhưng lại nói ra đây, thì có loại uy hiếp người cảm giác. Nếu không phải Tiêu Phàm nhìn ra, nghe hắn nói như vậy, giờ phút này chỉ sợ cũng có chút tức giận. Tính tình lại cáu kỉnh một chút, trực tiếp động thủ với hắn, giết hắn cũng có nói. May mà, ngay lúc này, Sơn Nguyên trấn người kiến tạo thạch cảnh văn, vẻ mặt chật vật theo trong biển lửa vọt ra, trên mặt lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn mừng rỡ. Một giây sau, hắn ánh mắt nhìn thấy Tiêu Phàm một đoàn người, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, mang theo bên người một đám Sơn Nguyên trấn cao tầng, liền hướng về Tiêu Phàm bên này bay tới. Rất cảm tạ ân nhân. Nếu không phải ngươi, chúng ta Sơn Nguyên trấn, hôm nay khẳng định phải theo Huyền Thiên Đại Lục trên xóa tên. Vì cảm tạ ân nhân, ta quyết định. Chương 390, trọng tố thần châu, chương 390, trọng tố thần châu. So với con của mình Thạch Kỳ, Thạch Cảnh Văn không còn nghi ngờ gì nữa, muốn càng thêm lớn hào phóng vừa mới chút ít. Không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp ý nghĩa. Vọt tới Tiêu Phàm phía sau người, đầu tiên là một phen kích động ngạc nhiên cảm tạ, sau đó lấy ra một quả hạt châu màu xám, mặt mũi tràn đầy phức tạp nói: "Ân nhân, ta cũng không rằng ngài, cùng cao đám người này, để mắt tới chúng ta Sơn Nguyên trấn mục đích thực sự Hẳn là này mai trọng tố thần châu. Ta chỉ là một võ hoàng tám tinh tu luyện giả, thứ tốt như thế, khẳng định là không chịu nổi. Ân nhân đã cứu chúng ta, ta vui lòng đem này mai tử nguyên châu giao cho ân nhân. Trọng tố thần châu. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn thạch cảnh văn trong tay màu tím hạt châu nhỏ, chứng mắt nhìn, hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức hiện ra tại trong tầm mắt. Trọng tố thần châu, có thể tái tạo tu luyện giả nhập thân, tái tạo cơ thể, chí ít có một loại cao cấp thiên phú. T. Hệ thống giới thiệu, nhưng Tiêu Phàm giật mình kinh ngạc. Loại hạt châu này, đối với không có tiên phú tu luyện giả mà nói, đơn giản chính là vô thượng chí bảo. Thạch Cảnh Văn lại vui lòng đưa cho chính mình. Phu thân. Thạch Kỳ thấy thế, cũng đầy mặt lo lắng quát to lên, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận mà thần sắc lo lắng. Câm miệng. Thạch Cảnh Văn căm tức nhìn Thạch Kỳ một chút, khẽ quát một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, cười bồi nói: "Thần nhân xin thứ tội, trẻ con không hiểu chuyện, còn xin ngươi đừng cùng hắn xô so đo. Nếu khẩn tử vừa nãy thật nói cái gì đắc tội các hạ lời nói, còn xin các hạ nể tình này mai trọng tố thần châu phân thượng, tha hắn lần này." "Tại sao phải cho ta?" Tiêu Phàm nắm nuốt trọng tố thần châu, tiến lặng trong tay vuốt vuốt. "Ta hoài nghi." Thật sự để mắt tới Trọng Tố Thần Châu cũng không phải hùng cao đám người này, ở sau lưng của bọn họ, chỉ sợ còn có càng cường đại hơn tồn tại. Liên hùng cao bọn hắn, chúng ta Sơn Nguyên trấn cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói chân chính kẻ chủ nhiệm đứng sau." Thạch Cảnh Văn thở dài nói. "Cho nên nói, ngươi đem thứ này cho ta, kỳ thực cũng là vì nhường ta giúp các ngươi thu hút kẻ chủ nhiệm đứng sau chú ý." Tiêu Phạm bừng tỉnh đại ngộ. "Cái này?" Thạch Cảnh Văn ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói. "Ân nhân, cũng không thể nói như vậy. Trọng Tố Thần Châu nhưng là chân chính đồ tốt, so với những kia cựu giai linh vật, nên cũng mạnh hơn rất nhiều." Nếu sử dụng thoả đáng, được ích lợi không nhỏ a. Được ích lợi không nhỏ sao? Tiêu Phàm cười ha ha, nói ra, ta cũng không nhìn thấy cái gì ích lợi, chỉ thấy vô tận phiền phức. Ngươi nếu đem kẻ chủ mưu đứng sau rốt cục là ai nói cho ta biết, ta có thể còn có thể tiếp nhận ngươi cái này quà tặng, giúp ngươi xong kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng bây giờ mà. Tiêu Phàm trực tiếp đem trọng tố thần châu, còn đưa Thạch Cảnh Văn. "Ân nhân." Thạch Cảnh Văn cùng con trai của hắn, cùng với tất cả sơn nguyên trấn tất cả mọi người, cũng nghẹn họng nhìn chân trối nhìn Tiêu Phàm, hoàn toàn không thể tin được, hắn lại cư tuyệt độ tốt như vậy. Thế nhưng ân nhân, người đã cứu chúng ta sơn môn trấn, trừ ra vật này, ta hiện tại thực sự không bỏ ra nổi cái khác đồ tốt. Với lại, Thạch Cảnh Văn nhìn thoáng qua hùng cao đám người chết thảm chỗ, nói ra, ta thì không dám hứa chắc, nếu là kẻ chủ mưu đứng sau thật tìm tới cửa, có như vậy cứng cỏi nghị lực, tận tàng ngài giết chết hùng cao sự thực. Ngươi đang uy hiếp ta? Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Không có không có, ta nào dám uy hiếp ân nhân. Thạch Cảnh Văn mặt mũi tràn đầy đáng trách, hốt hoảng khoe tay, cũng giải thích nói, ta thực sự nói thật, có thể khiến cho hùng cao bọn hắn giúp đỡ người làm việc, thực lực khẳng định vô cùng cường đại. Chúng ta một sáng bị bắt lại, cho dù lại thế nào giảm mổn, cũng khó có thể bảo đảm, đối phương có hay không có điều tra chúng ta ký ước năng lực. Thạch Cảnh Văn thận trọng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, tiếp tục nói: "Siêu hồn thuật loại công pháp này, thực sự quá thường gặp, chúng ta một đám người chân không có cách nào chống cự a. Cái này mang ý nghĩa, làm ân nhân động thủ một khắc này, thì cùng kẻ chủ mưu đứng sau đứng ở mặt đối lập bên trên." Nói xong, Thạch Cảnh Văn lại cầm lấy trọng tố thần châu, nói ra: "Do đó, trong lòng ta vô cùng ấy nãy, nay trọng tố thần châu, mặc kệ ân nhân rốt cục là chính mình dùng." vẫn là chờ đến kẻ chủ miêu đứng sau tìm thấy ngài, ngài đem nó giao cho đối phương, bảo trụ một cái mạng cũng có thể. Vậy mọi người đâu?" Tiêu Phàm hỏi. "Chúng ta." Thạch Cảnh Văn quay đầu nhìn về phía sau lưng Sơn Môn Trấn. "Đây đã là ta lần thứ tư trùng kiến Sơn Môn Trấn. Ta đã không có năng lực lần nữa đem nó trùng kiến. Về sau, ta có thể biết rời khỏi hôn linh đái, tiến về một không người biết được chỗ, lại bắt đầu lại từ đầu đời sống đi." Thạch Cảnh Văn tràn ngập ưu thương nói. Tiêu Phàm nghe không ra Thạch Cảnh Văn lời nói, rốt cục là thật tâm thật ý, hay là cùng con của hắn giống nhau, như cũng tại ẩn tàng cái quái gì thế? Bất quá Thạch Cảnh Vân nhắc nhở, cũng làm cho Tiêu Phàm tỉnh lộ lại. Nếu quả như thật còn có kẻ chủ mưu đứng sau Tô Đại, bọn hắn sát thực đang xuất thủ một khắc này, thì cùng kẻ chủ mưu đứng sau, đứng ở mặt đối lập. Thật có có thể bị kẻ chủ mưu đứng sau tìm tới cửa. Do đó, cầm trọng tố thần châu cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, cho dù cầm trọng tố thần châu, bị kẻ chủ mưu đứng sau tìm tới cửa. Tiêu Phàm khẳng định thì sẽ không lựa chọn như là Thạch Cảnh Vân nói như vậy, đem nó giao cho kẻ chủ mưu đứng sau, nhu cầu một đầu sinh lộ. Này không phải là tính cách của hắn. Được thôi, đồ vật cho ta đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm yên tâm thoải mái nhận lấy Thạch Cảnh Văn cung cấp Trọng Tố Thần Châu. "Ân nhân, thực sự ngại quá." Thạch Cảnh Văn thấy thế, tự nhiên là rất cao hứng, nhưng vẫn lại nãy hướng về phía Tiêu Phàm bái. Không có ngượng ngùng gì, ngươi coi như đây là một lần giao dịch tốt. Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát kho tay, đem Trọng Tố Thần Châu bỏ vào không gian hệ thống về sau, khóe mắt quét nhìn, nhìn về phía Lên Nam Yên phương hướng. Như thế biết công phu. Lên Nam Yên đã đem Hưng chuẩn trừng trị không thành hình người. Hưng chuẩn ngay cả phát ra tiếng kêu thảm phí lực cũng không có. Như là một con lợn chết dở dường như té nằm hố to dưới đáy, thỉnh thoảng vô lực lẩm bẩm một tiếng. Cả người cũng đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nam Yên, phát tiết kết thúc không có." Tiêu Phàm truyền âm hỏi. "Không sai biệt lắm. Sao có chuyện gì? Vậy ta hiện tại thì giải quyết ra hòa này." Tiếp vào Tiêu Phàm truyền âm, Lên Nam Yên hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua Tiêu Phàm về sau, ngay lập tức truyền âm đáp lại nói: "Không, ý tứ của ta đó là, ngươi nếu phát tiết hoàn tất, để ta tới giết ra hòa này." Tiêu Phàm truyền âm đáp lại nói: "Ngươi đến, có thể." Lên Nam Yên vốn đang hoài nghi, Tiêu Phàm tại sao muốn làm như thế, nhưng đột nhiên nghĩ đến, Tiêu Phàm thế nhưng có năng lực rất chết địch nhân về sau, nương tụ gia huyết hồn châu ngay lập tức cởi lấy truyền âm đáp lại nói: "Thôi được, liền đợi ngươi đến. Huyết hồn châu loại vật này hay là rất hữu dụng." "Không sai. Trước đây không ngờ rằng phải dùng huyết linh đao pháp tiêu phàm." Nghe được lên Nam Yên nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. "Này lấy cớ thật tốt." Ngay lập tức triệu hồi ra U hồn huyết đao, quay đầu nhìn về phía bên người thạch cảnh vân đám người, nói ra: "Thạch đạo hữu, vậy trước tiên như vậy ta đi giải quyết tên kia, liền mang theo đồng bạn cùng rời đi. Hữu duyên còn gặp lại." Chương 391, không phải liền là một ít tu luyện vật tư sao? Chương 391 Không phải liền là một ít tu luyện vật tư sao? Nha. Túc Thạch Cảnh Văn ngay lập tức gật đầu. Như là không có phản ứng, Tiêu Phàm dứt khoát như vậy dường như rất minh sừng sốt một chút, mới ngay lập tức gật đầu đáp lại Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm thì tại Thạch Cảnh Văn sau khi gật đầu, ngay lập tức cơ u hồn huyết đao, cuốn về hướng chuẩn chỗ cái hố, vọt tới. Bạch. Nhưng Thạch Cảnh Văn không hề có chú ý tới, tại Tiêu Phàm rời đi trong nháy mắt, một đạo gần như trong suốt qua màn, theo Tiêu Phàm trong lòng bàn tay phải, bay về phía thân thể hắn, ngập vào đến phía sau hắn về sau, biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Đi vào hố to sau đó, Tiêu Phàm thì không nói nhảm, nâng tay lên bên trong ngũ hồn huyết đao, nhắm ngay hướng chuẩn cơ thể, liền trực tiếp chém xuống dưới. Một tiếng vang trầm, hương chuẩn kết thúc chính mình tội ác cả đời. Vốn là bị hao tổn nghiêm trọng cơ thể, không thể nào chống cự Tiêu Phàm lần này công kích, đương nhiên tử vong. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng nửa khối ngọc phù ít một, võ hoàng tiến giai thạch ít một. Nửa khối ngọc phù. Tiêu Phàm buồn bực nhìn không gian hệ thống bên trong, có thêm tới một viên vô cùng bình thường, rõ ràng là bị người gắng gượng bẻ gãy nửa khối ngọc phù. Nửa khối ngọc phù, đặc thù vật phẩm, mời ký chủ cần phải giữ lại, tương lai sẽ có tác dụng trọng yếu tác dụng trọng yếu. Tiêu Phàm có hơi chấn sững sốt một lát sau, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt cho, trong lòng âm thầm nói ra: "Sao tích, hệ thống, ngươi bây giờ thì bắt đầu làm nhiệm vụ gì? Này mẹ nó không phải liền là cái gọi là nhiệm vụ vật phẩm sao? Yêu lưu không lưu, đến lúc đó hối hận đừng trách ta không có nhắc nhở." Hệ thống lênh khốc đáp trả: "Không biết là ảo giác hay là cái gì." Tiêu Phàm nghe được hệ thống nói như vậy lúc, trong đầu không hiểu hiện ra một hình tượng. Hệ thống đeo kính đen, hút xì gà, vẻ mặt muốn ăn đòn khó gần bộ dáng. Hắc. Khoan hãy nói, này xóa hóa trang, vẫn rất có phong phạm. Ta cũng không nói muốn ném đi a. Dù sao là đặt ở không gian hệ thống, nếu mất đi, cũng là ngươi hệ thống quyết định." Tiêu Phàm cố ý cười xấu uy hiếp một tiếng hệ thống về sau, nhặt lấy trong hồ lớn rơi xuống bóng bóng thuộc tính cùng hết hồn châu, đều không có nói nhiều một câu nói nhảm, lần nữa triệu hồi ra ẩn vân linh hạt, cùng lên Nam Yên 2 tỷ muội cùng nhau, tiếp tục hướng về động vực bay đi đi. "Nhĩ tử, vật kia cho bọn hắn, thật không sao hết sao?" Đợi đến Tiêu Phàm một đoàn người rời khỏi, Nguyên Bản trên mặt mang thành khẩn nụ cười Thạch Cảnh Văn, đột nhiên lo lắng hỏi lên. Ngược lại là một bộ bất mãn mà khẩn trương Thạch Kỳ, trên mặt lại lộ ra một bộ tàn nhẫn cười lạnh, chắc chắn nói: Khẳng định không sai hết, hai cô gái kia tử, Lý thiếu tuyệt đối thích. Cũng thế, xinh đẹp như vậy nữ hài nhi, cho dù là lão tử, đời này đều cơ hồ chưa từng gặp qua, Lý thiếu khẳng định thích. Thạch Cảnh Văn cười ha ha một tiếng, gật đầu về sau, lại vội vàng hỏi. Báo tin Lý thiếu không có. Hắn khác bỏ qua. Ngươi cho rằng Lý thiếu là ai? Yên tâm đi, vì năng lực của hắn, tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta liền đợi đến Lý thiếu ban thưởng là được rồi. Phu thân, lần này Lý thiếu thưởng xuống tới, ta muốn thăng thành Thạch Kỳ giờ phút này hoàn toàn không giống như là Thạch Cảnh Văn nhi tử, càng giống là Thạch Cảnh Văn hợp tác đồng bạn dường như sắc mặt lạnh băng vô tình nếp nhợ. Táng Thành, ngươi tại sao không đi đoạt? Thạch Cảnh Văn đồng dạng không giống như là Thạch Kỳ lão tử, nghe nói như thế, trong nháy mắt sù lông, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ vào trung quanh đám kia tu luyện giả, nói ra: "Thạch Kỳ, đừng tưởng rằng ngươi là lão tử nhi tử, lão tử có thể cho ngươi màn mũi. Ngươi dựa vào cái gì muốn Táng Thành? Không có ngươi lão tử của ta những huynh đệ này giúp đỡ, ngươi cảm thấy ba người kia dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Ta nhất định phải cầm trí ít 6 thành." Rốt cuộc ta còn có nhiều huynh đệ như vậy, cũng cần phân phối. Phu thân, nhi tử muốn tam thành cũng là có mục đích. Ta tu luyện công pháp, gần đây sắp đại thành, nhu cầu cấp bách bộ phận này tài nguyên. Thật sự không được, chờ ta công pháp đại thành, lần sau Lý thiếu lại có nhiệm vụ gì lúc, nhiệm vụ ba thưởng, ta một phần không muốn. Thạch Kỳ cười hắc hắc, hay là lộ ra một vòng lấy lòng thần sắc, cười nói: "Công pháp đại thành, ngươi tu luyện cái đó thái âm bổ dương công pháp, vật kia không phải chỉ cần là nữ, có thể giúp ngươi tu luyện sao? Ngươi muốn cái gì tài nguyên?" Thạch Cảnh văn nghi ngờ hỏi. "Không giống nhau a, giúp ta tu luyện" là tăng lên tu vi của ta, nhưng ta cũng cần tài nguyên tăng lên công pháp của ta cấp độ." Thạch Kỳ giả trang ra một bộ rất khó khăn nét mặt, bất đắc dĩ nói: "Lão Thạch, tiểu kỳ rốt cuộc bảo chúng ta một tiếng thúc thúc. Ta thì chưa từng thấy ngươi như thế buồn sỉ phụ thân, như vậy đi, ta cái này làm thúc thúc hôm nay thì lên tiếng, lần này tài nguyên, chúng ta từ bỏ, toàn bộ nhường tiểu kỳ tăng lên công pháp cấp độ tốt." Một Thạch Cảnh văn bằng hữu đột nhiên mở miệng nói: "Đúng vậy a. Lão Thạch, người ta làm cha, đều là hận không thể đem tất cả tài nguyên đều bị cho con của mình, nào có giống như ngươi cho con trai mình phân phối tài nguyên." còn muốn co kẻ mà cả, như là thương nhân giống nhau, đây là bình thường phụ tử quan hệ sao? Nghe được người này lời nói, lại có một thạch cảnh văn bằng hữu, lắc đầu, vẻ mặt bất mãn giáo dục thạch cảnh văn một phen về sau, mới lần nữa nói với thạch kỳ. "Tiểu Kỳ à, thúc thúc lần này tài nguyên cũng làm cho cho ngươi tốt. Nếu là có cơ hội, lại đem ngươi đã dùng qua những kia tài nguyên tu luyện, cho thêm chúng ta lấy ra mấy cái đến, cũng làm cho chúng ta những thứ này làm thúc thúc hảo hảo hưởng thụ một phen là được rồi." Hốt thúc nhìn ngươi nói, "Ta sao có thể đem ta đã dùng qua tài nguyên tu luyện, lấy thêm cho ngươi sử dụng đây?" Lại nói Ta đã dùng qua những kia tài nguyên tu luyện, lại ta sử dụng hết sau đó, không sai biệt lắm cũng liền báo hỏng, kia rất không ý nghĩa." Thạch Kỳ khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu nét mặt, Ô Hế cười to nói: "Tất nhiên các vị thúc thúc để mắt ta, vậy liền xin các vị yên tâm, ta đang tìm kiếm tài nguyên tu luyện lúc, khẳng định thì giúp các vị thúc thúc tìm kiếm một ít tốt tài nguyên. Cũng không biết các ngươi thích bình thường là người đâu, vẫn là bị điều giáo qua." "Đều được đều được, tiểu tử ngươi thử thủy tinh thể coi như không tệ, chỉ cần là ngươi lựa chọn ta khẳng định cũng thích." Được xưng hô thúc nam tử, cười hắc hắc nói: "Ta cũng tới hai cái." Tiểu Kỳ Túc túc ta thì đem lần này tài nguyên tặng cho ngươi, đến lúc đó cho ta đến điểm làm người, ta muốn điều giá qua. Nhất thời, Thạch Cảnh Văn một đám bằng hữu, ngay lập tức sáng mắt lên, giống như bước vào thanh lâu khách làng chơi nhỏm, đang hướng tú bà đề yêu cầu của mình dựng như tranh nhau tranh lớn. Hình như sợ mình mở miệng chậm, thì bỏ qua lần này cơ hội dường như. Thạch Kỳ cùng Thạch Cảnh Văn hai cha con thấy thế, bất động thanh sắc liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người bên trong cũng lộ ra một vòng gian trán độ cười. Vậy trước tiên quyết định như thế đi. Tiểu chất ở chỗ này cảm ơn các vị túc túc Và tiểu chất lần này công pháp đột phá có thành tựu, nhất định sẽ không quên các vị thúc thúc giúp đỡ. Đến lúc đó, các vị thúc thúc liền nghe tiểu chất sắp đạt, tuyệt đối để mọi người vừa lòng thỏa ý. Thạch Kỳ cười ha ha nhìn, chắp tay cảm tạ lên. Chương 392, giữ lại cũng là tai họa, chương 392, giữ lại cũng là tai họa. Chỉ sợ, ngươi không có cơ hội này. Nhưng mà, ngay lúc này, một lạnh băng âm thanh đột nhiên theo Thạch Kỳ đám người sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm này, Thạch Kỳ cùng Thạch Cảnh Vân hai cha con biến sắc. "Ân, ân nhân." Hai cha con chăm miệng một lời. "Không sai." Người vừa tới không phải là người khác, chính là đã rời đi Tiêu Phàm. Trước đó Tiêu Phàm đang chuẩn bị giết chết Hưng chuẩn trước đó, cố ý đem con kia âm dương hồn linh trùng lưu tại trên người Thạch Cảnh Văn, bởi vì hắn cảm giác được hai người này hình như tại lửa gần mình, dường như xem xét, có thể hay không nghe lén đến một điểm gì đó thông tin. Thế nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới, này một nghe lén vẻ mớm, lại nhường hắn nghe được như thế cái đại dư. Nhưng hắn khí một chút thời gian cũng không nguyện ý châm chế, trực tiếp giết cái hồi mã thương, xuất hiện tại bên cạnh hai người. Lý thiếu là ai? Tiêu Phàm lạnh lùng đứng ở hai cha con trước mặt, lạnh như băng mà hỏi: "Ân nhân?" Cái gì lý thiếu? Chúng ta căn bản không biết bất luận cái gì họ lý a. Cho dù đến lúc này, Thạch Cảnh Văn lại còn muốn tiếp tục cận dấu đi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ra vẻ mờ mịt mà hỏi. Tách. Tiêu Phạm thấy thế, một chút không ngoài ý muốn, giơ tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng. Một hồi ông minh thành, ngay lập tức theo trên người Thạch Cảnh Văn xuất hiện. Trong suốt hoa âm dương hồn linh chủng, từng chút một thực thể hóa, đem chính mình chân thực bộ dáng hiện lộ ra. Này tự nhiên là hệ thống công lao. Hệ thống tại đây chỉ trên người âm dương hồn linh chủng, mở ra video theo dõi năng lực, khẳng định phải phòng ngừa nó đang theo dõi lúc, bị người phát hiện đi cho nên liền để nó có nhất định nhận thân năng lực. Bất quá, thì có hạn chế. Đó chính là cái này âm dương hồn linh trùng tại ẩn thân lúc là không có cách nào công kích đối nhân, chỉ có thể đơn thuần theo dõi. Nếu không, rồi sẽ ngay lập tức hiện lộ ra. Đây là cổ trùng. Thạch Cảnh Vân hai cha con sắc mặt đại biến. Bọn hắn hiểu rõ, mình bị nghe lén. Thế nhưng, bọn hắn vẫn như cũ còn muốn tiếp tục kiên trì, hoàn toàn không muốn thừa nhận chính mình biết nhau cái gì lý thiếu sự việc. Tiêu Phàm thì không nói nhảm, lạnh nhạt cười lạnh, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Bạch. Một đoàn đạm kim sắc quang mang hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Đúng lúc này, Thạch Cảnh Văn thì theo nải đoàn ánh sáng mang trong, nhìn thấy Tiêu Phàm ba người sau khi rời đi, bọn hắn giao lưu những kia buồn nôn nội dung hình tượng. "Giả, đây là giả." Thạch Cảnh Văn quá sợ hãi, như là căn bản không có nghĩ đến, bọn hắn giao lưu, lại còn có thể bị người theo dõi đến loại trình độ này. Tiêu Phàm kiên nhẫn, đã bị làm hao mòn hầu như không còn. "Còn muốn nói sạo đúng không? Không sao hết, nghe ý của các ngươi, cái đó Lý Thiếu đến lúc đó khẳng định sẽ chủ động tìm tới ta, ta chờ chính là. Bất quá, đang chờ cái đó Lý Thiếu tìm tới cửa trước đó, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi trực tiếp giết." Một cú cuồn bạo sát ý, trong nháy mắt theo trên người Tiêu Phàm nói ra, trấn áp hướng Thạch Cảnh Văn một bà người. Phộc. Đứng núi chịu sào thật kỳ, hoàn toàn không chống đỡ được đạo này uy áp trấn áp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Phù phù. Mặc dù trước đó cũng nhìn thấy Tiêu Phàm miểu sát hùng cao hình tượng, nhưng Thạch Cảnh Văn cũng ý thức được, Tiêu Phàm thực lực hẳn là phi thường cường đại. Đã có chỗ đó trước, thật là tự mình đối mặt Tiêu Phàm, cảm nhận được đối phương thực lực cường đại sau, Thạch Cảnh Văn hay là đã hiểu, chính mình thực sự quá coi thường Tiêu Phàm. Thạch Cảnh Văn hoảng sợ qué quỹ dưới đất, cũng không biết là sợ tới mức hay là không chống đỡ được, dứt khoát thuận thế trực tiếp quy xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. Lạc Thiếu gia, đừng có giết chúng ta, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Cũng đều là la lý hoàng bức bách chúng ta. Hắn là nhất phẩm thế lực thánh diễn thành thiên kiêu, tự thân hay là võ tôn đỉnh phong cường giả, chúng ta ở đâu là đối thủ của hắn? Chúng ta chỉ là không muốn chết, mới biết nghe theo mệnh lệnh của hắn thôi. Có lẽ là nhìn thấy Tiêu Phàm nguyện ý nghe giải thích của mình, Nguyên Bản còn có một chút lắp ba lắp bắp hỏi Thạch Cảnh Văn. Lời nói càng nói càng trôi chảy, âm thanh thì ngày càng kiên định, trên mặt cũng lộ ra một bộ chính hẳn đều bị lời giải thích này đã động kiến định nét mặt. Ta thì chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Tiêu Phàm đều không còn gì để nói. Hắn ở đâu không biết Thạch Cảnh Văn căn bản chính là đang gật người. Đây chính là một cái mười phần lừa đảo. Hắn thậm chí hoài nghi, cái gọi là Lý Hoàng Lý thiếu có phải hay không đều là hắn bịa đặt ra tới nhân vật. Ầm. Tiêu Phàm đã không nghĩ lại nói nhảm. Trong tay U hồn huyết đao đột nhiên nâng lên, trực tiếp vung chém ra ngoài. Không muốn. Thạch Cảnh Văn phát ra tiếng kêu thảm kinh cùng thành. Nhưng mà, kêu thảm vẹn vẹn kéo dài một giây. U hồn huyết đao liền chặt đứt thân thể hắn. Một đao hai nữa Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng bản đồ chi tiết Hỗn Linh Đại Úy 1, Võ Hoàng Tiến giai Thạch Kỹ 1. Phu thân. Thạch Kỳ thấy thế, phát ra một tiếng rung trời kêu rên. Ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ Thạch Kỳ, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên ngọc giản, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Tiêu Phàm lao đến. Rang rắc. Ngọc giản bị Thạch Kỳ bóp nát, mênh mông năng lượng trong khoảnh khắc hướng về Tiêu Phàm chút xuống mà đến. Tiêu Phàm mơ hồ cảm nhận được có cái gì không đúng. Theo bản năng phóng xuất ra Huyền Minh Quỷ Thuẫn. Nhưng vào lúc này, hắn lại nhìn thấy dữ tợn Thạch Kỳ trên mặt, lộ ra một vòng nhẹ răng cười. Không đúng, gia hỏa này muốn chạy trốn. Tiêu Phàm trong nháy mắt phản ứng. Thạch Kỳ muốn vì cha báo thù là dạ, mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì chạy trốn, vội vàng giơ lên trong tay ngũ hồn huyết đao, hướng về Thạch Kỳ phương hướng chém giết mà đi. Đáng tiếc, Thạch Kỳ tại bóp nát ngọc giản trong nháy mắt, cơ thể liền đã hư vô hóa. Mầu máu da mang, vẹn vẹn đem Thạch Kỳ lưu tại tại chỗ hư ảnh, chém thành mảnh vỡ, không, có đối với hắn bản thể, tạo thành bất kỳ làm hại. Hệ thống không có làm ra bất kỳ nhắc nhở, chính là chứng minh. Cẩu vật, chạy ngược lại là thật mau. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Hệ thống, có thể tìm tới Thạch Kỳ vị trí sao? Tiêu Phàm vội vàng ở trong lòng đúng hệ thống dò hỏi. Thật có lỗi, không thể. Cũng không biết hệ thống là thực sự không thể, hay là không muốn vì loại tiểu nhân bọn này lãng phí năng lực của mình, lạnh như băng đáp lại nói: "Được thôi." Tiêu Phàm nghe vậy, mặc dù rất tức giận, chính mình liên tiếp bị Thạch Kỳ phụ tự trêu bùa, nhưng đối phương đều đã chạy trốn, giờ phút này cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tầm mắt nhìn về phía dọa sợ Thạch Cảnh Văn đám bọn kia. Các ngươi cũng không phải vật gì tốt, giữ lại các ngươi chính là tai họa." Tiêu Phàm lạnh như băng gầm nhẹ một tiếng, như là vì phát tiết Thạch Kỳ chạy trốn khó chịu dường như hoàn toàn không cho đám người này giải thích cơ hội. Đưa chồng tay gấu hồn huyết đao, trực tiếp chém giết tới. Tiêu Phàm chân không phải là vì phát tiết mà giết chết đám người này. Theo bọn hắn hướng Thạch Kỳ yêu cầu cái gọi là tu luyện vật tư, loại đó hoàn toàn không có đem những thứ này cái gọi là tu luyện vật tư để ở trong lòng thái độ, liền biết bọn hắn không phải người tốt lành gì. Rốt cuộc, Thạch Kỳ trong miệng cái gọi là tu luyện vật tư là cái gì? Đó cũng không phải là thật vật tư, mà là từng cái tươi sống nữ nhân a. Những thứ này không đem người làm người nhìn xem xuất sinh, Tiêu Phàm không có gặp được thì cũng thôi đi. Tất nhiên là phải. Đương nhiên muốn thuận tay giải quyết, chương 393, mục tiêu là chúng ta hai đi. Chương 393, mục tiêu là chúng ta hãy đi, giải quyết thạch cảnh văn bọn này bằng hữu sau. Đám người này cho Tiêu Phàm mang tới thu hoạch, chính là một đợt thưởng uy thuộc tính điểm cùng tiến giai thạch. Không có vật gì đặc biệt. Tiêu Phàm không có quá mức để ý, trình lý một chút tình huống xung quanh, đem giết chết thạch cảnh văn về sau, hắn rời ra ngoài chữ vật giới chỉ nắm bắt tới tay về sau, thì ngay lập tức quay người rời đi. Lê Nam Yên 2 tỷ muội còn bị hắn nhét vào xa xa. Nơi này nguy hiểm như vậy, Tiêu Phàm cũng không yên tâm, đưa các nàng ở tại chỗ này. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền về tới hai nữ bên người. Tình huống làm sao? Tiêu Phàm mới vừa xuất hiện, Lên Nam Yên thì vội vội vàng vàng hỏi. Dương Thạch Kỳ tiểu tử kia chạy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, "Chạy." Một võ vương cảnh tu luyện giả, cho dù chạy thì không nổi lên được cái gì sóng lớn. Kẻ chủ nưu đứng sau tìm đến sao? Lên Nam Yên cũng không thèm để ý Thạch Kỳ chạy trốn, hỏi lần nữa, "Nói là cái gì thánh diễn thành tiên kiêu?" Thạch Kỳ chạy trốn, Tiêu Phàm thì không nói thêm gì, tiếp tục nói, "Thánh diễn thành." Lên Nam Yên hai tỉ muội nghe được tên này, trong nháy mắt giật mình sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng nhìn nhau, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Cái này thánh diễn thành, thật rất cường đại." Nhìn tới hai người thần sắc, Tiêu Phàm ngay lập tức hỏi, "Cường đại?" Nay đã không thể dùng cường đại để hình dung, Thánh diễn thành hoàn toàn chính là huyền thiên đại lục trên đông tây nam bắc tứ vực mạnh nhất tồn tại một trong. Bọn hắn bất kỳ một cái nào thiên kiêu, chí ít đều là cường giả võ tôn, lợi hại nhất mấy người, thậm chí là võ thánh. Lê Nam Yên giới thiệu nói, "Không chỉ như thế, Thánh diễn thành tiểu tiểu này môn phái lớn, đối với mình gia thiên kiêu đệ tử, thế nhưng tương đối che chở. Bọn hắn có thể mặc kệ nhà mình thiên kiêu, rốt cuộc phạm vào cái gì tiên đấu người hoán sự việc, chỉ cần bọn hắn thiên kiêu, ở bên ngoài bị người khi dễ, Bọn hắn chí ít vô thánh trung hậu kỳ các trưởng lão, đều sẽ xuất động chí ít 3 người, giúp bọn hắn thiên kiêu báo thủ. Đây là Huyền Thiên đại lục, trên mọi người đều biết sự việc, cho nên người bình thường, tình nguyện đắc tội cái khác nhất phẩm thế lực trưởng lão, cũng không nguyện ý đắc tội Thánh diễn thành tiên tiêu. Đắc tội một, phía sau 17 chó theo đuổi, ai chịu nổi? Lê Nam Yến cắn răng nghiến lợi nói, "Vô sĩ như vậy." Tiêu Phàm nặng nhiên, mặc dù hắn biết rõ, môn phái lớn cũng có che chở chính mình đệ tử tỏi quen, thế nhưng bao che đến loại trình độ này, vẫn là để hắn có chút giận mình. Có nhiều cường giả như vậy đại lão che chở, kia Thánh diễn thành tiên kiêu ngạo, Từng cái còn không ngang ngược cản dỡ, không có một cái tốt ta. Rốt cuộc, bị nuông chiều từ bé ra tới người, có thể không có vật gì tốt. Nghe nói mỗi một cái thánh diễn thành tiên kiêu, cũng làm qua một ít mất hết tính người sự việc. Đúng là như thế, Thánh Diễn Thành rõ ràng là một thành thị, nhưng thành nội chỉ có bọn hắn Thánh Diễn Thành đệ tử đời sống, cái khác tu luyện giả sớm đã bị dọa đến rời xa Thánh Diễn Thành. Phải biết, Thánh Diễn Thành ban đầu, thế nhưng đông vực một trong thành thị lớn nhất a, làm sơ dân số khoảng chừng mấy trăm triệu, hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm vẫn đi. Nếu như ta nói đều là lời đồn, những kẻ đã từng sinh hoạt ở nơi này không phải Thánh Diễn Thành đệ tử tu luyện giả, Tại sao muốn rời xa Thánh diễn thành?" Tiêu Phàm khoát khoát tay, đã hiểu lên Nam Yên ý nghĩa, cười nói: "Ngươi không cần giải thích cho ta, ta năng lực đã hiểu ý của ngươi là." "Không, ngươi không rõ." Lên Nam Yên khoát khoát tay, giọng nói càng phát ra kiên định. "Ý của ta là, tiểu này ghê tởm tối cất chó, chúng ta năng lực không dính vào, tốt nhất đừng nhễm. Đến tiếp sau mặc kệ bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đừng lại nhúng vào. Coi như, coi như là chúng ta van cầu ngươi, không nên dính vào." Tiêu Phàm sững sờ, lắc đầu cười nói: "Đây không phải ta không nghĩ lẫn vào, là có thể không cần lẫn vào." Nói thật, hai người các ngươi cũng là bị ta hố. Tại ta cầm tới viên kia trọng tố thần châu lúc, nên liền bị cái đó gọi Thánh Diễn thành Thiên Kiêu đè mắt tới. Nói xong, Tiêu Phàm ngừng nói, tao mày nói: "Hiện tại duy nhất không thể xác định chính là hai người các ngươi có hay không có bị đối phương đè mắt tới. Ta đề nghị, va giúp ngươi tỉ tỉ tạm thời xử lý tốt tuổi thọ vấn đề, chúng ta thì tách ra. Hoặc là hai người các ngươi vẫn cùng ở bên cạnh ta, chờ ta giải quyết triệt để Thánh Diễn thành vấn đề về sau, lại rời đi." Lên Nam Yên hai tỉ mỗi nghe nói như thế, lần nữa liên nhau. Lên Nam Yên do dự một chút, hay là kiên định mà hỏi. Do đó, đối phương ngay từ đầu mục tiêu Nhưng thật ra là tỷ muội chúng ta hai đúng không? Lên Nam Yên vẫn là vô cùng thông minh, trong nháy mắt theo tiêu phàm câu chuyện bên trong, tìm được rồi điểm mấu chốt. Có thể là, có thể không phải. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cười lấy nói sang chuyện khác. Không cần soán suất cái đó, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là rời khỏi Hôn Linh Đài, tiến về Tinh Hải Thành, giúp ngươi tỷ tỷ gia tăng phò nguyên. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Lên Nam Yên hai tỷ muội hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩa, nội tâm vô cùng cảm động, không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Phàm bái. Hôn Linh Đài đến tiếp sau đường sá, Tiêu Phàm một đoàn người ngược lại là không tiếp tục gặp được bất kỳ nguy hiểm cùng phi pháp rất nhanh liền rời đi Hỗn Linh Đài. Trước khi rời đi, Tiêu Phàm thì cha xếp giải quyết thạch cảnh văn về sau, lấy được Hỗn Linh Đài bản đồ. Thật là tương đối kỳ cảnh. Đừng nói là địa phương nào có cái gì linh thực bảo bối, ngay cả trong hư không, nơi nào sóng linh khí mãnh liệt, ở đâu tổn tại hư không liệt phủ, cũng sáng tỏ biểu hiện ra. Với lại, miếng bản đồ này hay là tất thời. Nghĩa là gì? Tức là, Hỗn Linh Đài bên trong phát sinh bất kỳ thay đổi nào, bản đồ đều sẽ trước tiên phản hồi cho Tiêu Phàm. Đây chính là tương đối quan trọng. Không nói những kia sinh trưởng tại địa phương đặc thù linh thực, có thể biết tại sóng linh khí bên trong phá hủy cũng có thể bị người trước giờ ngăn lấy. Có phần này tức thời sửa đổi bản đồ, có thể tránh những phiền phức này, một chuyến tay không. Nhưng này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, hỗn linh đái bên trong, nguy hiểm nhất, đồ vật chính là những kia bạo loạn linh khí cùng ngẫu nhiên xuất hiện hư không liệt phùng. Những thứ này đều là nhường võ thần cảnh cơ giả cũng e ngại tồn tại. Chúng nó cũng không phải vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ nào đó không di động. Hỗn loạn sóng linh khí thì cũng thôi đi. Cho dù gặp được, tu luyện giả còn có thời gian phản ứng. Kịp thời lui ra ngoài là được rồi. Nhiều lắm là chính là nôn hai ngụm máu, bị chút ít nội thương. Thế nhưng hư không liệt vùng lại không được, thời không cẩn thận, đều là có khả năng đem người trực tiếp chặt thành hai nửa nhi. Nếu chỉ là cơ thể thì cũng thôi đi, nhưng nếu là sơ ý một chút, đem đan điền cùng thức hải chặt thành hai nữa. Võ thần đến rồi, cũng phải chết a. Có miếng bản đồ này, đối với cái khác tu luyện giả mà nói, vô cùng nguy hiểm hơn linh giải, tuyệt đối có thể được xưng là tiêu phàm gia hậu hoa viên. Hắn tỷ nhìn thấy một ít đồ tốt, vốn là muốn làm trễ mãi mấy ngày, làm tốt chút đồ vật, nhưng sau đó nghĩ, thời gian không cho phép. Trước đây, cũng chỉ còn lại có 1 tháng thọ nguyên lên nam âm trên đường liền đã làm trễ lại một bữa lễ, còn không thể xác định, đến tinh hải thành về sau, thì nhất định có thể ngay lập tức tìm thấy tăng lên tọa nguyên cách, còn không biết cần chậm trễ bao lâu. Chương 394, ngươi nếu hiểu như vậy cũng được, chương 394, ngươi nếu hiểu như vậy cũng được. Nghĩ đến dù sao Hỗn Linh Đài như thế lớn, những bảo bối kia ở tại chỗ này, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không bị người lấy đi. Tiêu Phàm cũng liền bỏ đi, tiếp tục ở chỗ này tiêu hao thời gian ý nghĩ, chuẩn bị đợi đến tăng lên lên nam âm sinh mệnh lực về sau, trở lại tìm kiếm Hỗn Linh Đài cũng không muộn. Thế là, rời khỏi Hỗn Linh Đài sau, Tiêu Phàm một đoàn người nắm chặt thời gian, đuổi tới thành thị gần nhất, vẫn không có dừng lại, trực tiếp truyền tống đến Tinh Hải thành. Tinh Hải thành vô cùng náo nhiệt. Tiêu Phàm một đoàn người đã tới lúc, vừa vận mãn đêm buông xuống. Trong hư không, vô số hình thành qua mang, như là dưới ánh mặt trời, trong rừng cây, xuyên thấu qua khe hở, chiếu xạ vào mặt đất loan lộ quang ảnh dường như vô cùng rõ ràng. Cùng cùng địa phương khác tương đối, nơi này tinh quang càng sáng chói. Tiêu Phàm thì rõ ràng cảm nhận được, trong hư không tràn ngập một cỗ cùng bình thường linh khí khác nhau đặc thù năng lượng. Thông qua hệ thống giải thích, Tiêu Phàm hiểu rõ đây là tinh thần chi lực. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, Trạng thể trách tinh thần hội có thể thông qua hấp thụ tinh thần chi lực, tại bố trí trận pháp trong cơ thể người. Như thế quận trào tinh thần chi lực, quả thực là hắn sau khi xuyên việt, thấy qua đồng đậm nhất, dường như có thể so với trung phẩm linh mạch bên trong, tràn ngập linh khí nồng độ. Ở chỗ này tu luyện tinh văn tử dũng quyết, nưng tụ tinh thần chi lực tốc độ, hẳn là sẽ nhanh rất nhiều đi. Tiêu Phàm âm thầm, thầm thì. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Thời gian đã không còn sớm. Tiêu Phàm ngay lập tức mang theo lên Nam Yên 2 tỷ muội vào thành, tìm cái tiên bắc thương hội kỳ hạ khách sạn, giản xếp xuống dưới, ra ngoài dạo chơi không. Giàn xếp hoàn tất về sau, Tiêu Phàm đề nghị. Được. Lê Nam Viên hai tỷ mượi vui vẻ đồng ý, có chút chờ mong đi theo Tiêu Phàm, rời đi Tử lâu. Nói thật, chợt nhìn, Tinh Hải Thành cùng bình thường thành thị, thoạt nhìn không có quá lớn khác nhau. Trên chút đường đi, ngựa xe như nước dòng người. Quen thuộc giao hàng cùng có kẻ mặc cả âm thanh, đều bị nơi này và hắn thành thị hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, nơi này cùng những thành thị khác khác nhau. Đầu tiên, trên đường phố hành tẩu không ít tu luyện giả, đều mặc một thân ấn có xuất khí tinh vân đồ án áo choàng. Ngực vị trí thì là cải lấy ấn có sự khác biệt đồ án một chương. Có một vì sao thì có một vầng mặt trăng, còn có một vầng mặt trời. Nói thật chứ, thấy cảnh này, Tiêu Phạm trong đầu, trong nháy mắt hiện ra tiếp trước chơi qua một đao 999 website trò chơi. Bên trong đúng trang bị thăng cấp, cũng là dựa theo những vì sao, mặt trăng, thái dương dạng này đánh dấu đến khắc nhau cường hóa đẳng cấp. Chẳng qua để ở chỗ này, không còn nghi ngờ gì nữa không phải cái gì cường hóa đẳng cấp, mà là trong tinh thần hội địa vị. Một vì sao, đại biểu nhất tinh môn đồ, một vầng mặt trăng thì là đại biểu nhất nguyệt đệ tử, một vầng mặt trời thì là đại biểu nhất Dương Sư Giả. Mỗi một cái cấp bậc cũng chia làm 5 cái đẳng cấp, thì như một năm tinh môn đồ, một năm tinh đệ tử loại hình. Trong tinh thần hội, đẳng cấp giai tầng sông nghiêm, bất luận cái gì phẩm cấp thấp gặp được phẩm cấp cao đều cần chủ động chào hỏi, không nói giơ tay ý chào một cái, chí ít cũng phải là hành chú mục lễ, đồng thời có hơi gật đầu một cái. Đương nhiên, tại nhiều người như vậy tình huống dưới, Tiêu Phàm trong đầu thì hiện ra một hình tượng, nếu những ngôi sao này biết tu luyện giả gặp mặt, đều cần được một bộ rườm rà lế tiết. Đoán chừng có người đi ra ngoài muốn đi nhà vệ sinh. Trên đường đi gặp phải đồng môn, đủ để cho hắn trực tiếp kéo tại trên quần. Nói là dạ phố, không bằng nói là Tiêu Phàm ba người, tiến một bước đúng tinh thần hội tiến hành mở. Về đến trụ sở sau, ba người tập hợp một chỗ thảo luận. Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ngày mai, ta chuẩn bị đi tinh thần hội báo danh khảo hạch trận pháp sư, các ngươi thì lưu tại trụ sở chờ ta." "Thật muốn đi." Lê Nam Yên có chút khẩn trương, lo lắng nói, "Tinh thần hội cũng không phải cái gì đồ tốt. Tinh thần hội thực lực quá to lớn, so với ta ban đầu trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Hôm nay chỉ là trên đường Liên thấy mấy cái võ thánh cấp tinh thần hội tu luyện dạ, tổng bộ khẳng định sẽ tăng nhiều. Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình, cường thế trấn nhiếp tinh thần hội, hẳn là rất dễ dàng, có thể theo tinh thần hội cao tầm trong miệng, đạt được về làm sao tăng lên thọ nguyên cách. Nhưng bây giờ đến Tinh Hải thành, hắn mới hiểu được, cái này căn bản là cái vọng tưởng. Đừng nói là hắn, cho dù chân chính võ thần cảnh cường giả đến rồi, chỉ sợ đều muốn khiêm tốn làm việc. Trên đường phố đều có thể tùy tùy tiện tiện gặp được một đám cường giả võ thánh, lẽ nào trong tổng bộ liền không có cường giả võ thần sao? Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Bất quá Chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không phải việc khó gì nhi. Hắn nhưng là lục giai trận pháp sư, có ẩn uyệt chân nhãn cùng siêu cường cảm tri tồn tại, bố trí ra gia thất giai trận pháp, đã nhẹ nhàng thoải mái. Tất nhiên bắt giai trận pháp sư, trong tinh thần hội đều có thể đảm nhiệm hội trưởng. Có thể bố trí thất giai trận pháp lục giai trận pháp sư, cho dù không thể đạt tới phó hội trưởng cấp, cũng có thể biến thành cao giai dương giai sứ giả đi. Đây nhất định cũng coi là tinh thần hội cao tầng. Duy nhất không xác định, chính là hắn cho dù biến thành dương giai sứ giả, có thể hay không vì thời quan hệ giữa, không thể rất nhanh giải được tọ nguyên vấn đề. Không vào hang cọp làm sao bắt được quặp con đâu? Nhưởng lên Nam Yên 2 tỷ mỗi nghỉ ngơi về sau, Tiêu Phạm về đến gian phòng của mình. Trên đường đi cũng ngồi ẩn vân linh hạt đi đường. Tiêu Phạm lại là võ vương cảnh cử giả, cũng không mệt thì không cốn. Dứt khoát xuất ra Tinh Vân Tử Dương quyết nghiên cứu, xem xét có thể hay không, không mượn nhờ công pháp kinh nghiệm, liền đem bộ công pháp kia tu luyện nhập môn. Một đêm thời gian ngay tại Tiêu Phạm trong nghiên cứu quá khứ. Tinh Vân Tử Dương quyết thật là cường đại, chuyên môn tu luyện tinh thần chi lực công pháp. Đừng nói là Tiêu Phạm thân mình thiên phú tu luyện, kỳ thực cũng không được tốt lắm, liền xem như tới một cái tinh thần hội thiên kiêu. Muốn trong vòng một đêm đem Tinh Vân Tử Dương quyết nhập môn, đều là dường như chuyện không thể nào. Hệ thống, ta đều là có đỉnh cấp thể chất tiên lôi thể người, tu luyện công pháp tiên phú, làm sao còn kém, coi như vậy a?" Tiêu Phàm bất đắc dĩ hướng hệ thống đặt câu hỏi nói. Những người khác nộ tính quá kém, trách ta rồi. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu không phải không có lựa chọn khác, bổn hệ thống đã sớm muốn cùng ngươi cởi trói. Tiêu Phàm trong nháy mắt tức sạm mặt lại. Ngươi là nói ta rất ngu. Nộ tính cũng nốc, cũng không phải cùng một cái ý nghĩa. Nhưng nếu ký chủ không nên hiểu như vậy, cũng không phải không thể, vẻn vẹn, vẹn nhằm vào ký chủ. Cút đi. Không có dấu mặc bên trong thêm câu nói kia, Tiêu Phàm còn có thể tiếp nhận, thế nhưng những lời này một tăng thêm, hắn thì nổi giận. Hệ thống như thế bắt nạt người, thật được không? Bất ức kết thúc cùng hệ thống đối thoại, Tiêu Phàm thu thập một phen, rời khỏi phòng, chuẩn bị phía trước tinh thần hội hiệp hội. Kẹn kẹt. Bên cạnh Lê Nam Yên 2 tỷ mỗi căn phòng đại môn, trong nháy mắt bị mở ra. "Tiêu Phàm, ngươi bây giờ muốn đi tinh thần hội sao?" Lê Nam Yên nho ra cái đầu nhỏ, hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu. "Chúng ta suy tính một đêm, hay là quyết định đi trùng với ngươi xem xét?" Lê Nam Yên xoắn xuýt nói. Chương 395 Ngươi nhưng phải phụ trách, chương 395, ngươi nhưng phải phụ trách. Tiêu Phàm nghe nói như thế, dở khóc dở cười, muốn đến tỉ đến thôi. Loại chuyện nhỏ này, còn cần soán suất một buổi tối. Đi thôi. Thật có thể chứ? Lên Nam Yên hai mắt tỏa sáng, một quả giống nhau như lúc, đồng dạng xinh đẹp đầu, lại từ Lên Nam Yên trên đầu phương ló ra. Lên Nam âm trong đôi mắt, lóe ra đồng dạng ngạc nhiên quan mang. Đi thôi. Tiêu Phàm cười một tiếng, nhìn thấy hai tỉ muội đáng yêu như vậy, bộ dáng, thực sự yêu thích không nỡ rời tay cảm giác. Đi ra phía trước, một một tại hai người cái đầu nhỏ trên nhẹ nhàng vò chạm một cái khoan hãy nhỏ, loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái. Cách bọn họ ở lại Tiên Bắc Thương hội kỳ hạ tiểu lâu cách đó không xa, thì có một nhà tinh thần hội hiệp hội. Có thể nói, trong Tinh Hải thành, nhiều nhất hiệp hội phân bộ chính là Tinh thần hội. Dường như đạt đến mỗi con đường bên trên cũng có một nhà điên của trình độ. Nay tại những thành thị khác, tuyệt đối không thể nào. Nhưng ở nơi này thì rất bình thường, cũng là vì thuận tiện tinh thần hội đệ tử. Rốt cuộc, tất cả Tinh Hải thành Tinh thần hội đệ tử đông đảo, mỗi ngày còn có hàng loạt tu luyện giả mộ danh mà đến, muốn gia nhập Tinh thần hội. Mỗi trên một con đường tinh thần hội phân bộ, lại tập hợp khảo hạch, thu phát nhiệm vụ và và đông đảo công năng. Cho dù số lượng nhiều như thế, dường như mỗi một cái ngôi sao sẽ phân bộ nội bộ, thì tràn ngập hàng loạn xếp hàng tinh thần hội đệ tử. Trong đó lựa chọn mới nhập hội ngoại lai tu luyện giả, chỉ ít chiếm cứ một phần 20. Tiên Lặng đứng ở nhập hội khảo hạch đội ngũ phía sau, bắt đầu xếp hàng. Tốc độ hay là rất nhanh. Tiêu Phạm phía trước, nguyên bản chỉ ít có mấy trăm người tại xếp hàng. Đến viên Hà lúc, cũng liền đi qua mười mấy phút mà thôi. Một tên tinh thần hội đệ tử không nói nhảm, đem một viên trống không ngọc giản đưa cho hắn nhường hắn đem một ít cơ sở thông tin tuồn vào trong Ngọc Giản. Sau đó hỏi hắn tiến hành cái gì khảo hạch, hiểu rõ hắn là tiến hành trận pháp khảo hạch về sau, liền muốn cầu hắn đi theo một tên khác tinh thần hội đệ tử sau lưng, tiến vào phân bộ hậu viện. Phân bộ hậu viện là một có ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ to lớn diễn võ trường. Chẳng qua, nơi này không có lôi đài. Trước đó xếp hàng bộ phận ngoại lai like tu luyện giả, giờ phút này đều bị phân tán trong diễn võ trường, tiến hành bước kế tiếp khảo hạch, cũng là bố trí trận pháp. Nhân số chỗ này so với trước đó xếp hàng tu luyện giả, ít quá nhiều, có thể chỉ có 1 phần 5. Theo bọn hắn bố trí trận pháp, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra, trình độ của bọn hắn, đại bộ phận cũng tại tam giai trở xuống. Chẳng qua, Tiêu Phàm lại rất vui vẻ, vì tất cả trong diễn võ trường rơi xuống hàng loạt bong bóng thổ tính. Hắn đương nhiên hiểu rõ, căn cứ kinh nghiệm, nơi này bong bóng thổ tính, 10 phần 89, rơi xuống đều là kinh nghiệm trận pháp. Ừm. Hiện tại đã biến thành kinh nghiệm nghề phụ. Nhưng Tiêu Phàm hiện tại cần chính là kinh nghiệm nghề phụ a. Lục giai trận pháp sư vẫn là để Tiêu Phàm cảm giác có chút chưa đủ. Nếu là có thể tiếp tục tăng lên trận pháp sư đẳng cấp, cho dù là vẹn vẹn đạt tới thất giai, Tại ẩn nguyện chân nhãn cùng siêu cường cảm tri tác dụng dưới, có thể bố trí ra có thể so với hội trưởng cấp, có thể bố trí bắt gai trận pháp, vậy khẳng định là tốt nhất. Tìm đất trống, đem ngươi mạnh nhất trận pháp bố trí ra đây." Vang lên bên tai tinh thần hội đệ tử nhắc nhở. Tiêu Phàm do dự một lát, lắc đầu nói ra: "Sân bài không nhiều đủ. Không nhiều đủ." Một mực không có phản ứng tinh thần hội đệ tử, sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiêu Phàm sau, lắc đầu cười nhạo lên: "Người trẻ tuổi, cố ý tới quấy rối a. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nơi này chính là Tinh thần hội, thì ngươi bây giờ tuổi tác cũng không thể là tam giai trở lên trận pháp sư đi. Mặc dù Diêu Cật tiêu phàm một phen, nhưng tên này tinh thần hội đệ tử cũng không hề tức giận. Nói xong lời nói này về sau, lại thiện ý nhắc nhở: "Ngươi trẻ tuổi, thiện ý nhắc nhở ngươi một chút, ở chỗ này cũng đừng có ngang ngạnh. Nhanh đi tìm một chỗ bố trí ngươi tam giai trận pháp đi." Lại nói nhảm, "Ta hiện tại thì hủy bỏ khảo hạch của ngươi tư cách, để ngươi vĩnh viễn cũng gia nhập không được chúng ta tinh thần hội." "Ta là lục giai trận pháp sư." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Lục giai trận pháp sư?" Tiêu Phàm một câu, liền để tên này tinh thần hội đệ tử biến sắc. Lần nữa chần chờ nhìn thoáng qua Tiêu Phàm về sau, Do dự mà hỏi, ngươi xác định không có gạt người. Ta cảnh cáo ngươi, ở chỗ này gạt người, ta thế nhưng có quyền lợi hủy bỏ khảo hạch của ngươi tư cách. Thứ này còn có thể gạt người. Ta có thể hay không bố trí lục giai trận pháp, ngươi trống không một phiến khu vực để cho ta bố trí, không được sao?" Tiêu Phàm im lặng nói, "Được, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng phải hay không lục giai trận pháp sư." Tên này nhị tinh môn đồ tinh thần hội tu luyện giả, bị Tiêu Phàm thái độ lạnh nhạt chấn nhức đến. Dù là trong lòng không muốn tin tưởng Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, chính là lục giai trận pháp sư, nhưng vẫn gật đầu, hướng về phía xa xa một đám tinh thần hội đệ tử hô Chúng không khảo hạch trong điện, trong lúc này cái Lục Gai trận pháp sư đại lão cũng cho đại lão nhường chỗ nhị, chúng ta thì thẩm năng lực của hắn a. Lục Gai trận pháp sư. Nghe nói như thế, hiện trường tầm mắt mọi người, không hẹn mà cùng hội tụ đến gọi hàng tinh thần hội tu luyện giả trên người, sau đó lại chuyển rời đến đứng ở bên cạnh hắn tiêu phàm trên người. Ha ha. Một ngũ tinh môn độ, sững sốt một chút, ngay lập tức cười lên ha ha. Lưu Sinh, đừng làm loạn. Ngươi nói Lục Gai trận pháp sư đại lão, không phải là bên cạnh ngươi người trẻ tuổi này a. Hắn mới bao nhiêu lớn? 20 tuổi có hay không có Liên xem như theo trong bộ mẹ bắt đầu nghiên cứu trận pháp, cũng không có khả năng có cao như vậy trận pháp sư phẩm ra đi. Lưu Sinh, ngươi tình huống thế nào? Không biết bây giờ tại khảo hạch sao? Người ta gây sự tình, ngươi sao thì đi theo người ta gây sự tình? Lãng phí thời gian không nói, còn chậm trễ khảo hạch, khảo hạch bị chậm trễ, trách nhiệm ngươi gánh chịu rồi sao? Ai nha, dù sao hôm nay thì không có bao nhiêu người, cùng lắm thì đến lúc đó ta thêm cái ban, cho bọn hắn khảo hạch không phải là được rồi. Lưu Sinh ngược lại là người tốt. Đối mặt một đám người trêu chọc cùng chất vấn, hắn lạnh nhạt giúp Tiêu Phàm ngăn cản. Nhất là câu nói sau cùng kia Hắn vui lòng một thân một mình tăng ca, đem chậm trễ thời gian chưa khảo hạch tu luyện giả hoàn thành khảo hạch. Ngay lập tức bỏ đi những người khác bất mãn. Cho dù là huyền huyễn thế giới, không tăng ca cũng là tất cả mọi người khát vọng a. Tiêu Phàm nhìn đến đây, trong lòng lại hơi có chút cảm động. Mặc dù hắn cũng biết, cái này gọi nhà của Lưu Sính Băng, kỳ thực cũng là vì nhìn xem chuyện cười của mình. Chỗ cũng cho ngươi trống không, bắt đầu biểu hiện ra đi. Vật liệu cung cấp sao? Tiêu Phàm hỏi. Bên ấy đều là vật liệu, mặc dù ngươi lựa chọn, đừng nói là lục giai trận pháp, liền xem như thất giai, bắt giai cũng có. Thậm chí, ngươi nếu là có thể bố trí ra cựu giai trợ pháp, ta hiện tại thì có thể an bài người cho ngươi cầm đến." Lưu Sinh ôm hai vai, vui vẻ nói. "Lưu Sinh, ngươi vẫn đúng là để mắt hắn. Nói tốt hôm nay khảo hạch bị làm chuyến lại, ngươi nhất định phải tăng ca hoàn thành còn lại khảo hạch a." Người bên cạnh nghe được Lưu Sinh lời nói, lần nữa cười ha ha một tiếng, nhắc nhở. Chương 396, vội vàng giết, chương 396, vội vàng giết. Kia cũng không cần phải. Tiêu Phàm trực tiếp đi vào Lưu Sinh nói tới cất đặt tài liệu chỗ, thình lình phát hiện, nơi này vật liệu, sắt thực tương đối nhiều. Trí tiếp đều là vô cùng bình thường. Phạm La chân quý một điểm, tất cả đều không tồn tại. May mà, tinh thần hội nhập hội khảo hạch cũng không phải nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần bố trí đơn giản lục giai trận pháp, như vậy đủ rồi. Không hề có đặc biệt cao yêu cầu. Thậm chí, Tiêu Phạm còn đang ở bên cạnh, nhìn thấy mấy cái ngọc giản. Bên trong có một đến 9 giai trận pháp mỗi cái một cái. Đều là đơn giản nhất loại đó. Chỉ cần thật đạt tới tương ứng cấp, đều có thể thông qua trong ngọc giản, ký càng nội dung, đem những trận pháp này bố trí ra đây. Cái này cũng nên tính là tương ứng, khảo hạch lúc để cứ bố trí trận pháp. Do đó Vật liệu nơi này cũng đều có. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng không có suy xét bao nhiêu. Chọn lựa đầy đủ bố trí để cử lục giai trận pháp vật liệu, bắt đầu bố trí. Diễn võ trường bên cạnh, tu tập hai bảy người. Một đám người là tinh thân hội, một đám thì là đến khảo hạch. Nhưng thái độ của bọn hắn đều như thế, cũng không tin tưởng Tiêu Phàm có thể bố trí lục giai trận pháp. Từng cái tất cả đều căn cứ hòng chuyện tâm tính, ôm hai vai, chào phủ nhìn. Ngược lại là ra dáng hở a a a. Người không biết còn tự rằng, hắn thật sự có thể bố trí ra đây đâu. Đây không phải là nhất định, nếu ngay cả điểm ấy cũng làm không được, hắn một võ vương cảnh tu luyện giả. Lôi nào có lớn như vậy năng lực, đối với chúng ta tinh thần hội kiếm chuyện chơi. Nói cũng đúng, ta hiện tại liền muốn biết, hắn chuẩn bị kết thúc như thế nào. Lưu Sinh, nếu tiểu tử kia không cách nào bố trí xuất trận pháp, ngươi muốn làm gì? Dựa theo quy củ, thủy bỏ hắn khảo hạch tư cách, đuổi ra tinh hải thành lạc. Còn có thể làm sao? Ngươi đây cũng quá thiệt lương. Muốn ta nói, tiểu này quấy rối người, nên trực tiếp giết, còn trắng trợn hơn lên giường, coi như là giết gà dọa khỉ tỉnh về sau lại có kiểu này người nhảm nhí xuất hiện. Không sai, nên giết. Nếu không nhiều chậm trễ chúng ta thời gian a. Chứ ra Lưu Sinh, cái khác tinh thần hội tu luyện giả toàn bộ đồng ý tiêu phàm nếu là không năng lực bố trí lục giai trận pháp thì giết hắn đề nghị. Không cần thiết, người ta còn trẻ như vậy, cho hắn một cơ hội lạc. Lưu Sinh hay là một bộ cười híp mắt bộ dáng, có hơi lắc đầu, còn nói thêm. Lại nói, ta mơ hồ có loại cảm giác, hắn có thể thật sẽ thành công. Thành công? Nói đùa cái gì? Nếu là hắn thành công, ta đem hắn bố trí trận pháp trực tiếp ăn hết. Lưu Sinh câu chuyện, lần nữa dẫn tới cái này quần tinh thần sẽ tu luyện giả trắng trận trào phúng. Lưu Sinh, chúng ta không bằng đánh trực đi. Ngươi nói ra hỏa này sẽ thành công, nếu ngươi thắng, ta cho ngươi 10 vạn linh thạch. Ta nếu là thắng, cũng không nhiều, ngươi cho ta 1000 linh thạch, gấp trăm lần tỷ lệ hồi báo, có làm hay không?" Có người ánh mắt lóe ra tinh quang, đề nghị: "Làm, vì sao không được? Không phải liền là 1000 linh thạch sao? Lão tử hay là cầm ra được?" "Bất quá, ta trước thông minh, vì tuổi của hắn, chỉ cần bố trí xuất siêu qua tam giai trận pháp, cũng nên coi như ta thắng." Lưu Sinh vừa cười vừa nói, "Vượt qua tam giai trận pháp." Nghe được Lưu Sinh nói như vậy, cái này quần tinh thần biết tu luyện giả không khỏi sững sờ, cẩn thận chầm chậm vào tiêu phàm nhìn qua về sau, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hay là ngươi Lưu Sinh kê tạc? Ta sao không có nghĩ tới chỗ này? Tiểu tử này còn trẻ như vậy, không nói bố trí gia lục giai trận pháp, liền xem như bố trí xuất siêu qua tam giai trận pháp, cũng là thiên tài, hoàn toàn có tư cách gia nhập chúng ta tinh thần hội, biến thành nguyệt giai chính thức đệ tử a. Tuổi như vậy, liền trở thành nguyệt giai chính thức đệ tử, tương lai khẳng định có thể biến thành dương giai sứ giả. Nếu là thiên phú của hắn lại lớn mạnh một chút, tương lai nói không chừng có thể biến thành. Danh? Lưu Sinh, tiền đặt cược thôi được rồi, lão tử không cá cược. Ta hiện tại thì báo tin triệu quan sự. Hắc hắc, Lưu Sinh, ngươi lại kê tạc? cũng không có lão tử kê tạt đi. Một tên tam tinh môn đồ tinh thần hội tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy hỏng vừa cười vừa nói, "Lưu Sinh chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, tầm mắt lần nữa về đến trên người Tiêu Phạm, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, "Ngươi cảm thấy ta có thể đem cái này không để ý đến. Đừng suy nghĩ, ta đã báo tin Sa trưởng lão." Tinh thần hội đám người này, nhìn nhau sững sờ. Bầu không khí trong nháy mắt có loại ngưng trệ cảm giác. Tên kia muốn cùng Lưu Sinh dám cá tu luyện giả, càng là hơn hoảng sợ nói, "Sa trưởng lão, Lưu Sinh ngươi sợ không phải điên rồi đi?" Ngươi sẽ không sợ tiểu tử này không có thiên phú như vậy, hoàn toàn chính là đang đùa ngươi. Những người khác cũng là vẻ mặt phiền muộn. Cam tức không thôi. Lưu Sinh, Sa trưởng lão nếu là thật đến rồi, coi như hiểu rõ chúng ta vì giúp ngươi, ngừng cái khác tu luyện giả khảo hạch. Đây chính là bỏ rơi nhiệm vụ a. Dĩnh, chúng ta đây là bị ngươi kéo xuống nước. Lưu Sinh, ngươi tốt nhất cầu nguyện, Sa trưởng lão đến, đến rồi sẽ không trách tội chúng ta. Nếu không, lão tử tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Họ lưu tiểu tử ngươi cho lão tử chờ lấy. Từng tiếng giận mắng, bị Lưu Sinh lộn hai trái vào lỗ hai phải ra. Cả ngươi nhìn lên tới tương đối bình tĩnh. Hình như không để ý chút nào đồng môn những thứ này nhục mạ cùng uy hiếp dường như. Nhưng trên thực tế, nếu cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện, Lưu Sinh giờ phút này vô cùng thận trọng. Ôm hai vai tay, hơi có chút run rẩy, lòng bàn tay dán bám vào chỗ, càng là hơn đã mơ hồ xuất hiện ướt đẫm dấu vết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lưu Sinh cũng là đang đánh cược, cũng không phải là hoàn toàn thật tin tưởng, Tiêu Phàm có cao như vậy trận pháp sư đẳng cấp. Lưu Sinh, là cái này ngươi hồi báo cái đó nói là có thể luyện chế lục giai trận pháp người trẻ tuổi. Đúng lúc này, một tràn ngập giọng nghi ngờ, tại Lưu Sinh đám người vang lên bên hai. Lưu Sinh và đoàn người ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Một tên mặc trường bào, được miêu người nhất tinh dương giai sứ giả uy chương nam tử trung niên, xuất hiện trong diễn võ trường. Gặp qua Sa trưởng lão, Lưu Sinh cùng đồng bạn vội vàng hướng nam tử trung niên hành lễ, sau đó tầm mắt mọi người đặt ở trên người Lưu Sinh. Lưu Sinh mặc dù nội tâm vô cùng căng thẳng, nhưng biểu hiện cũng không tiêu ngạo không tự ti chắp tay đáp lại nói: "Không sai, Sa trưởng lão, này chính là ta nói người trẻ tuổi kia." Hồ Đồ. Sa trưởng lão tò mò khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, cũng là một bộ không tin tiêu phàm còn trẻ như vậy, có thể bố trí lục giai trận pháp thái độ. Hừ lại nói: "Thứ chó má gì? Con trẻ như vậy Hoàng Mao tiểu nhi, sợ là ngay cả hảo đều không có giai đủ, chính là lục giai trận pháp sư. Ngươi cho ta Sa Hải thanh giản lên hồ đồ rồi hay sao? Mau để cho hắn dừng lại, tiện thể giết, treo ở chúng ta phân hội cửa, cảnh cáo những người tu luyện kia, muốn vào tinh thần hội thì cho ta thành thành thật thật, đừng nghĩ ngang ngạnh thu hút cao tầm chú ý, vô dụng." Nói xong, Sa trưởng lão hất lên ống tay áo, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ âm thanh đột nhiên vang vọng tại to lớn diễn võ trong sảnh. Trận pháp bố trí xong, có hay không có mở to mắt đến kiểm tra một chút. Chương 397, đều là người chết sao? Chương 397, đều là người chết sao? Tiêu Phàm lời nói, có thể nói là tương đối phế lối. Cái gì gọi là mở to mắt? Lẽ nào trong mắt ngươi, ở chỗ này nhiều người như vậy, đều không có mở to mắt sao? Sa Hải Thành lập tức tức giận, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, đã giống như người chết bình thường, vẫn không có đi xem Tiêu Phàm bố trí trận pháp, cắn răng nói, "Cú mẹ nó người chết sao? Dội vàng cho ta đem cái này phế lối tiểu xúc xít giết." Nhưng mà, nghe được Sa Hải Thành hống, Một đám tinh thần hội môn đồ nhìn nhau sững sờ, đã có người không tự chủ được kéo ra cùng Sa Hải Thành khoảng cách. Nhìn hắn ánh mắt, cũng như là nhìn xem lốc bức giường như Lưu Sinh nhịn không được nhắc nhở. "Sa, Sa trưởng lão, ngài không bằng xem trước một chút, xem hắn bố trí trận pháp đi." "Có gì đáng xem, hắn chẳng lẽ lại vẫn đúng là năng lực bố trí?" "Làm sao có khả năng?" Giọng Sa Hải Thành, im bặt mà dừng. Giống cổ bị người trực tiếp nắm con vịt giường như rốt cuộc phát không ra bất kỳ thành âm nào. Tâm mắt hoảng sợ nhìn trước mắt diễn võ trưởng. Sa Hải Thành luôn luôn cũng tin tưởng kinh nghiệm, cảm thấy kinh nghiệm chính là tất cả. Đã từng kinh nghiệm phong phú, sắp thực mang đến cho hắn phong phú hồi báo. Thế nhưng lần này, nhất quán kinh nghiệm lại làm cho hắn có loại tiến vào quỷ môn quan cảm giác. Không thể nào, giả, nhất định là giả. Sa Hải Thành trong nháy mắt vọt vào trong diễn võ trường. Bỗng, hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, theo nguyên bản diễn võ trường, biến thành một đang chiến đấu máu tanh tu la tràng. Khi hắn bước vào máu tanh tu la tràng trong nháy mắt, trên chiến trường, từng cái giống kỳ được trùng khủng bố hung thú, không hẹn mà cùng đem tầm mắt quét về hắn. Thanh tử, chạy mau a. Một hồi dùng mình sợ hãi, trong nháy mắt tràn ngập tại Sa Hải Thành trong lòng. Bên hai thỉ vang lên một quen thuộc mà xa lạ bi thương la lên. Đây thật ra là sa hải thành trong lòng sợ hãi nhất một màn, thì dường như như là ác mộng bình thường. Nhưng hắn lần lượt theo bế quan trạng thái tỉnh táo lại, thật lâu không cách nào tiêu tan. Đã từng, hắn còn không phải tinh thần hội một thành vì lúc, cùng hắn trên thế giới này, còn sót lại hai cái thân nhân, cùng với yêu nhất bạn đời, cùng đi thăm dò bí cảnh. Kết quả, chỉ có một mình hắn còn sống trở về. Vì, hắn lựa chọn phản bội thân nhân của mình cùng tình cảm chân thành. Nhưng dù cho như thế, thân nhân của hắn cùng tình cảm chân thành, tại thời khắc xuống còn hay là lựa chọn tha thứ hắn, nói cho hắn biết hảo hảo còn sống, giúp hắn tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, mới rốt cục nhường hắn thành công chạy trốn. Từ đó về sau, như vậy liền thành sa hải thành tâm ma. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, một màn trước mắt khẳng định là giả. Bởi vì đây là một bị xem thường hắn người trẻ tuổi, bố trí ra tới lục giai huấn trận. Thế nhưng, quen thuộc tràng cảnh, máu tanh hình tượng, cùng với thân nhân, tình cảm chân thành ở bên thay, tràn ngập bi thương gào khét, đều bị hắn theo bản năng quên đi, đây là hư giả. Lại hoặc là nói, cái này lần lượt xuất hiện tâm ma, đã để hắn khổ không thể tả. Cho dù là giả Hãn thị vui lòng đắm chìm trong đó. Rít, Sa Hải thanh hung một tiếng, xuất ra pháp bảo của mình, giữ tợn vùng chém lên. Trong mắt chính hắn, hắn đây là đang chém giết trước mắt địch nhân hung tàn. Thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt, Hãn thị cùng độ thần kinh dường như, Quế pháp bảo của mình, không ngừng hướng về không khí vung chém ra đi. Cường chiêu bộ phát sóng xung kích, ngay lập tức kích hoạt lên bố trí trong diễn võ trường phòng ngự trận pháp, dẫn đến tất cả diễn võ trường cũng rung động dữ dội lên. Hình như có cường giả ở chỗ này chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nổ diễn võ trường dường như. Dạng này tiếng động, không chỉ nhường lưu sinh một đoàn người mắt trợn. Thì ngay lập tức khiến cho Tinh Hải Thành thành vệ chú ý. Kỳ thực cũng là tinh thần hội tu luyện giả. Vì Tinh Hải Thành là theo một trấn nhỏ, nhanh chóng phát triển đứng lên, hiện tại dân số mấy trăm triệu. Đại bộ phận cũng đều là tinh thần hội tu luyện giả. Dù là đã không ngừng xây dựng thêm. Thế nhưng Tinh Hải Thành mật độ nhân khẩu vẫn là tất cả đông vực, nhiều nhất. Nơi này là tuyệt đối cấm chỉ trong thành chiến đấu. Sơ ý một chút, liền sẽ để mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí mấy vạn tu luyện giả vỡ lạc. Mọi người cũng đều là tinh thần hội tu luyện giả. Một sáng vẫn lạc nhiều người như vậy, đó chính là tinh thần hội thứ bị thiệt hại. Có chuyện gì vậy? Vô cùng lo lắng chạy tới thành vệ, người dẫn đầu chính là một nhị dương sứ giả, so với sa hải thành địa vị còn cao hơn một ít. Gặp qua hồ đội trưởng, có lục giai trận pháp sư đến chúng ta tinh thần hội khảo hạch, Sa trưởng lão. Sa trưởng lão đang nghiệm chứng trận pháp hiệu quả, kết quả bị nhốt ở bên trong. Lưu Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem tình hình thực tế nói ra. Một bên hướng về vị này hồ đội trưởng giải thích, một bên cho Tiêu Phàm nhe mắt, có chút khẩn cầu lưng vị, hy vọng hắn đừng nói ra lời nói thật. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Lưu Sinh. Nhìn xem tại trước hắn vui lòng giúp đỡ chính mình nói chuyện phấn thượng, hay là không nói thêm gì. Lục Gia trận pháp sư, không biết là vị kia đại sư. Hồ đội trưởng đương nhiên hiểu rõ Sa Hải Thành tình huống, đây chính là một võ hoàng bảy tinh tu luyện giả, có thể đem hắn nút ở bên trong trận pháp, nói là lục giai, kia chắc chắn là thật sự. Hồ đội trưởng cũng biết, Lục Gia trận pháp sư, đối với bọn hắn vì trận pháp lập căn tinh thần hội mà nói, cũng là hiếm có cường giả. Đối phương vui lòng gia nhập, địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Chính là vị này. Lưu Sinh vội vàng chỉ vào Tiêu Phạm, giới thiệu nói: "Hắn." Hồ đội trưởng nhìn thấy Tiêu Phạm như thế tuổi trẻ, cả người giật mình sửng sốt một chút, nhưng thái độ của hắn so với Sa Hải Thành cùng với khắp tinh thần hội tu luyện giả mà nói thì đã khá nhiều. Cũng có thể là Tiêu Phàm đã làm nhiều người như vậy trước mặt, đem trận pháp bố trí ra đây. Lưu sinh cái này tinh thần hội môn độ, khẳng định cũng không dám lừa gạt mình. Do đó, dù là Tiêu Phàm như thế tuổi trẻ, Nguyên Hồ trưởng lão trong nội tâm thì tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn chí ít không có biểu lộ ra. Đội vàng đi đến Tiêu Phàm trước mặt, chắp tay hành lễ nói: "Tại Hạ Hồ tái cường, gặp qua đại sư." Khách khí. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng mà hỏi: "Không biết ta có hay không thông qua khảo hạch, có thể hay không gia nhập quý thế lực?" "Có thể, đương nhiên có thể." Đại sư trẻ tuổi như vậy, thì có lục giai trận pháp sư tu vi, chúng ta tinh thần hội tự nhiên là thật to chào mừng. Còn xin hộ đại sư cùng ta cùng nhau, ta mang ngài đi tổng bộ đưa tin." Hồ Thái Cường biểu hiện vô cùng cung kính, nói xong câu đó về sau, vừa nhìn về phía ở đây cái khác tinh thần hội môn đồ, hỏi: "Các ngươi ai là vị đại sư này người tham gia khảo hạch?" Bậy, mặc kệ là tinh thần hội môn đồ hay là những kia tham dự người tham gia khảo hạch, đồng loạt đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lưu Sinh. Nhất là tinh thần hội những kia môn đồ. Trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận cùng gào náo. Tại sao muốn kinh nghiệm chủ nghĩa? Nếu bọn hắn giống như Lưu Sinh, Vui lòng cho tiêu phạm một cơ hội, cho dù không thể lệnh bợ đến cái này, lục giai trận pháp sư đại sư, chí ít cũng có thể cho đối phương lưu lại một tốt chút cảm giác. Ra. Kết quả hiện tại tốt. Đây là triệt để đem người tội chết rồi. Đối phương một sáng thật ra gia nhập tinh thần hội, chí ít cũng là dương giai đại nhân vật. So với bọn hắn những thứ này môn đồ, không biết cao bao nhiêu. Đột nhiên, bọn hắn từng cái đã có muốn tự tử, chương 398, bị Lãng quên xa trưởng lão, chương 398, bị Lãng quên xa trưởng lão. Theo tầm mắt của mọi người, nhìn về phía Lưu Sinh. Hồ thái cường khoảng thi đã hiểu, đến cùng là thế nào chuyện. Cười nói Làm không tệ. Ngươi cùng ta cùng nhau, ta sẽ hướng lên phía trên người báo cáo, lần này tối thiểu có thể để ngươi thăng vào chính thức đệ tử. Xoạt. Hồ Thái Cường lời nói, càng làm cho cái khác tinh thần hội môn đồ đỏ mắt không thôi. Trực tiếp thăng vào chính thức đệ tử, thì đại biểu cho Lưu Sinh về sau không còn là tinh giai môn đồ, mà là nguyệt giai đệ tử. Trong tinh thần hội, đẳng cấp nghiêm nghiêm cũng liền mang ý nghĩa thăng cấp vô cùng khó khăn. Bình quân tiếp theo, chí ít cần mấy trăm năm thời gian mới có thể nhượng một mới gia nhập tinh thần hội tu luyện giả. Theo tinh giai tăng lên tới nguyệt giai, Lưu Sinh vốn chỉ là nhị tinh môn đồ. Dựa theo dưới tình huống bình thường, tăng vào 10 trai, chỉ ít còn cần 100 năm. Mà bây giờ, hắn lại trực tiếp tóm tắt quá trình này. Hồ thái cường thế nhưng nhị dương sứ giả, vì địa vị của hắn, muốn đem một tinh giai môn đồ tăng lên tới nguyệt giai đệ tử, cũng hiển chuyện một câu nói. Tất nhiên hắn đều nói, kia chắc chắn là thật sự. Với lại, quan trọng nhất là, Tiêu Phàm khảo hạch, coi như chỉ có lưu sinh một người, lựa chọn tin tưởng hắn. Cái này chẳng lẽ còn không thể nhường hắn ôm vào Tiêu Phàm nùi. Vì Hồ thái cường nhị dương sứ giả thân phận, đối mặt Tiêu Phàm lúc, cũng như thế tất cùng tất kính, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Phàm một sáng chính thức gia nhập tinh thần hội. Địa vị khẳng định phải vượt qua hộ tái cường. Trên thực tế, cũng là như thế. Tinh thần hội vốn là vì trận pháp sư mà căn. Trận pháp sư địa vị trong tinh thần hội là khả cao. Cho dù là cấp thấp trận pháp sư, cũng muốn đây bình thường tu luyện giả, càng nhanh tăng lên cấp. Tiêu Phàm vui lòng gia nhập tinh thần hội. Vậy ít nhất cũng là tam dương, thậm chí tứ dương cấp độ tồn tại. Loại người này, phóng trong tinh thần hội cũng không có bao nhiêu a. Hối hận không thôi một đám người, tăng thêm không ngừng âm mộ một đám người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đi theo hộ tái cường, rời đi diễn võ trường. Ngay tại Tiêu Phàm rời khỏi không lâu, Một đám tinh thần hội tu luyện giả đang chuẩn bị thu thập một chút tâm tình phiền não, tiếp tục cho ở đây cái khác tu luyện giả tiến hành khảo hạch lúc, bọn hắn mới phản ứng được. "Làm hừ, Sa trưởng lão còn trong trận pháp, đội vương gọi ra trận pháp, một lúc đừng để Sa trưởng lão chết ở bên trong. Mở cái được a. Đây là lục giai trận pháp, chúng ta nào có năng lực phá giải, nhanh đi báo tin hộ đội trưởng, nhường hắn đem vị đại sư kia mời về. Đi mời vị đại sư kia. Không, không phải đâu. Nay vừa đắc tội người ta, hiện tại lại muốn đi mời người ta, ta khẳng định không tới. Vẫn là đi mời những trưởng lão khác đi." cũng không phải chỉ có vị đại sư kia mới có thể phá giải lục giai trận pháp. Cũng thế, một đám người vô cùng lo lắng tìm được rồi một tên dương giai lục giai luyện khí sư. Trước đây vị thầy luyện đan này thật là không tình nguyện, nhưng sau đó nghe nói trận pháp này lại là một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi bố trí, lập tức liền hứng thú. Đi theo một đám người, đi tới khảo hạch diễn võ trường. Cái này, không phải lục giai trận pháp, đây là thất giai trận pháp." Tên này trận pháp sư kinh hãi nói. "Thất giai trận pháp?" Một đám tinh thần hội môn đồ toàn bộ trợn mắt. Làm sao có khả năng là thất giai trận pháp? Đại sư, ngài nói đùa chúng ta đi. Đây chính là 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, lại có thể bố trí thất giai trận pháp. Lục giai trận pháp sư khí dựng dâu trừng mắt, phẫn nộ nói: "Ta còn muốn hỏi các ngươi rốt cục có chuyện gì vậy? Các ngươi có phải hay không cảm thấy lão già ta dễ khí dễ, liền cố ý đùa giỡn ta đi?" "Đại sư, chúng ta chính là một đám môn đồ, nào dám đùa giỡn ngươi a. Chúng ta nói đều là thật, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi muốn là không tin, không tin, có thể hỏi bọn hắn a." Một đám tinh thần hội môn đồ, toàn bộ đều bị hù dọa. Quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ. "Bọn hắn tuổi thân a." Rõ ràng chính là sự thực, làm sao lại có phải không vui lòng tin tưởng đâu? Đại sư, nếu không trước mặc kệ trận pháp này, rốt cục là ai bố trí, có thể hay không? Trước phá giải trận pháp, đem Sa trưởng lão cứu ra. Có người nhìn Sa Hải thanh suy yếu đến cực hạn bộ dạng, có chút lo lắng hỏi. "Danh?" Lục giai trận pháp sư nghe nói như thế, càng là hơn khí trỗi ởm lên lên. "Các ngươi quả nhiên là đang đùa lão tử." "Này thế nhưng thất giai trận pháp, ngươi để cho ta một lục giai trận pháp sư sao phá giải?" "Lục nhã ta không thành." Nói lời này tinh thần hội môn độ, lập tức phản ứng. "Này có thể trách ta?" Đại sư, ta chân không phải cố ý, ta thì tuyệt đối không có muốn lừa gạt ý của ngươi là. Nếu không, ngài có thể đi tổng bộ xem xét. Vừa mới hồ tái cường đội trưởng đã mang theo người trẻ tuổi kia đi tổng bộ báo cáo. Tên này tinh thần hội môn độ, nhắc nhở lần nữa nói: "Thật." Nhìn thấy tên này môn độ không giống như là nói láo dáng vẻ, tên này Lục Gia trận pháp sư chần chờ một chút, hay là ngay lập tức hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến. "Đại sư, người đi đâu vậy a?" Quỳ trên mặt đất tinh thần hội môn độ vô thứ hô. "Ta đi tổng bộ xem xét." Đại sư cũng không quay đầu lại nói. "Kia sa trưởng lão làm sao bây giờ?" Nhìn lại sư thân ảnh, dường như biến mất tại diễn võ trường lối vào, một tiếng ớn âm thanh hồ. Như thế thanh âm yếu ớt, đã rời đi đại sư, hiển nhiên là không nghe được. Cái này khiến trong diễn võ trường cái này quần tinh thần hội môn đồ nhóm, lần nữa nhìn nhau sợ sờ. Ma chứng, hay là trực tiếp báo cáo tổng bộ đi? Lại tiếp tục như thế sa trưởng lão thật muốn chết trong trận pháp. Được, vậy liền cùng đi tổng bộ báo cáo. Các ngươi cũng hiện tại chỗ này đợi nhịn, hoặc là ngày mai lại tới. Một tên tinh thần hội môn đồ, lập tức đứng dậy, hướng về phía cái khác chuẩn bị khảo hạch tu luyện giả nói một tiếng. Cũng không đợi đám người này có phản ứng gì, thì dẫn đầu lướng về bên ngoài diễn võ trường phóng đi. Người mới không nhân quần a. Khổ Cáp cắp một đám bị tiêu phàm xuất hiện, ngắt lời khảo hạch những người tu luyện, trong nháy mắt có loại nước mắt rưng rưng cảm giác. Thế nhưng, bọn hắn cũng biết, một có thể bố trí thất giai trận pháp trận pháp sư, hay là một người 20 tuổi cũng chưa tới, có thể bố trí thất giai trận pháp trận pháp sư, dù là cái nào, đều không phải là bọn hắn bọn này tiểu lâu la có thể lãnh động. Tâm mệt, đi thôi, ngày mai lại đến tốt. Mà tiêu phàm đi theo hổ tái cường rời khỏi diễn võ trường về sau, thì cùng chờ ở bên ngoài lên Nam Yên 2 tỷ muội tụ họp. Hồ Thái Cường thì không nói thêm gì. Loại chuyện này cũng là vô cùng dễ thấy. Đến hảo hạch tu luyện giả sẽ cùng theo mấy người đồng bạn. Chỉ là, đồng bạn có thể cùng lên nam yên 2 tỷ muội giống nhau, chính là song bạc thai, lại là giai nhân tuyệt sắc như vậy là thực sự hiếm thấy. Hồ Thái Cường thừa dịp 2 tỷ muội không chú ý, còn chuyên môn cho Tiêu Phàm chải cái ngón tay cái, lộ ra nam nhân run run hái muội lụ cười. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút trợn khóc trợn cười. Nôi lớn, sự chú ý của ngươi điểm là không phải có vấn đề gì a. Cũng may, Hồ Thái Cường không có hành vi của hắn, sau đó thành thành thật thật mang theo Tiêu Phàm một đoàn người đi tới tinh thần hội tổng bộ, chương 399, cả phòng bong bóng thuộc tính màu vàng kim, chương 399, cả phòng bong bóng thuộc tính màu vàng kim. Nói là tổng bộ, kỳ thực cũng trong tinh hải thành. Khoảng cách tiêu phàm khảo hạch diễn võ trường chỉ có mười mấy cây số khoảng cách. Nơi này tu luyện giả càng nhiều, chỉ là nhân viên công tác, cấp cũng cùng bình thường phân bộ không giống nhau. Tính chất cùng loại với quản lý đại sảnh cấp bậc tồn tại, đều là nguyệt giai đệ tử. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cái dương giai đại lão, mà không thay đổi đi qua chen chúc đại sảnh, hoặc là tiến vào tổng bộ hậu phương, hoặc là từ bên trong ra đây. Có hồ tái cường dẫn đầu. Lần này Lê Nam Viên 2 tỷ muội cũng không cần ở lại đại sảnh chung đàm nhìn, cũng không có người chạy đến ngăn cản. Bốn người trực tiếp bị Hồ Thái Cường dẫn tới lầu 3, cùng loại với văn phòng khu vực bên trong. "Lão tử, ta thế nhưng mang cho ngươi một nhân tài đến a." Hồ Thái Cường xe nhẹ đường quen, như là về đến nhà mình bình thường, thì không có cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào một không đáng chú ý văn phòng. "Người cái tên này, có thể hay không có chút lễ phép, chính mình đến không gõ cửa thì cũng thôi đi, mang theo ngoại nhân đến, sao thì như vậy?" Gian phòng bên trong, một nho nhã nam tử trung niên, chính ôm một khối ngọc giản nghiên cứu, đột nhiên nghe được giọng Hồ Thái Cường rất là im lặng nhìn lại. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Hồ Thái Cường tùy tiện khoát khoát tay, sau đó giữ chặt Tiêu Phàm bà vai, như là bạn tốt rường như trực tiếp ôm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đoán xem tên tiểu tử này, hiện tại trình độ trận pháp làm sao? Trình độ trận pháp? Con trẻ như vậy tiểu tử. Lão tử nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm, tầm mắt tại Tiêu Phàm con mắt, hai tay vị trí, qua lại quét mắt. Chầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Chỉ ít tại tứ giai tà hữu." "Ồ, ngươi làm sao nhìn ra được? Lẽ nào trình độ trận pháp còn thật sự có thể nhìn ra?" Hồ Thái Cường hơi kinh ngạc, theo bản năng hỏi: Thật đúng là tứ giai a." Lão tử trên mặt thì lộ ra thần sắc kinh ngạc, có hơi lắc đầu, ôn hòa cười nói, "Kỳ thực ta là đoán, có thể bị ngươi hồ tái cường mắt khác đối đãi người trẻ tuổi cũng có biết. Đây là ngươi lần đầu tiên mang theo trẻ tuổi như vậy trận pháp sư tới gặp ta đi. Mặc dù bình thường tình huống dưới, cái tuổi này trận pháp sư, năng lực đạt tới tầng giai, không, cho dù là nhị giai, đều là trong đó người nổi bật nhưng loại người này, chắc chắn sẽ không bị ngươi hồ tái cường để vào mắt, vậy ta dự đoán thì đoán cao một chút." Nói xong, lão tử cười lên ha hả, nhìn Tiêu Phạm ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, lúc này cùng ái mã hỏi, Tiểu tử, có hứng thú hay không bái ta làm thầy, cùng sau ta mà học tập trận pháp. Vì ngươi bây giờ niên kỷ, thì có tứ phẩm trận pháp sư trình độ, ta đoán chừng không cần mấy năm, ngươi là có thể đuổi kịp ta. Đến lúc đó, hai thầy trò chúng ta trấn thủ tinh thần hội, ta tối thiểu có thể đưa ngươi đưa lên phó hội trưởng cấp, đây chính là so với ta hiện tại địa vị còn cao tổn tại a. Ha ha. Vốn là cố ý thừa nước đục thả câu, cũng không nói đến tình hình thực tế hồ tái cường, nghe được hảo hữu lần này vi nhân sư biểu tư thế, cuối cùng nhịn không được cười lên ha ha. Lão tử, ai kể ngươi nghe, tiểu tử này chỉ là tứ phẩm trận pháp sư, không phải tứ phẩm trận pháp sư. Lão tử sững sờ, lần nữa mở mịt nhìn một chút Tiêu Phàm. Ánh mắt tràn đầy mê hoặc, nhưng vẫn như cũ vô cùng ôn hòa, cũng không có như cùng các đại nhân khác vật giống nhau. Tại một tên tiểu bồi trước mặt mất mặt, cũng có chút thẹn quá hóa giận. Ngay lập tức cảm thấy, tên tiểu bồi này, có thể đây chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn kém cỏi. Lão tử trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lại, người trẻ tuổi kia đã là ngũ giai trận pháp sư? Tê. Lão tử chấn kinh rồi. Theo bản năng giơ tay lên, chỉ hướng Tiêu Phàm. Tức động run lẩy bẩy. Ngũ giai? Cũng không phải. Hộ tái cường nhìn thấy Lao Hưu cuối cùng không còn bình tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa, rất là có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. "Ngươi đừng nói cho ta là Lã Lục ra đi." Lão tử đột nhiên phát ra một tiếng rung trời kêu lên. Nhất là một cái kia đi chữ, càng là hơn giống Lôi Minh dường như trong phòng làm việc nổ tung lên, trong nháy mắt truyền khắp tất cả tổng bộ tinh thần hội. Vô số người sai sững sờ kinh ngạc. Theo bản năng nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ, không rõ ràng cho lắm. Bất quá, lão tử tính cách, bản thân liền là loại đó nho nhã hiền hòa. Ngay lập tức phản ứng, chính mình thất thố. Đội vàng vọt tới Tiêu phàm bên người. Đối Tiêu Phàm mắt phải kiểm tra lên. Một phen xoa bóng, xoa xoa. Nhưng Tiêu Phàm rất lạ bất đắc dĩ. Theo bản năng liền muốn đẩy ra vị này võ thánh hai tinh cường giả, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đúng, vị này lão tử là một người võ thánh hai tinh cường giả. Tiêu Phàm đi theo Hồ Thái Cường cùng nhau tiến vào căn phòng về sau, hệ thống liền làm ra nhắc nhở. Nhân vật: Từ Duy Văn. Tu vi: Võ thánh hai tinh. Địa chủ: Ngũ Dương Sư giả Tinh Thần Hội, một chuyên tâm nghiên cứu trận pháp trận sĩ, si, thất phẩm trận pháp sư, có ẩn nguyện huyền nhãn. Thất phẩm trận pháp sư, lại là võ thánh hai tinh cường giả. Lại là một trận sĩ. Si cũng trách không được tiêu phàm tiến vào từ duyệt văn căn phòng lúc, nhìn thấy đầy đất bong bóng thuộc tính màu vàng kim. Chỉ là trong chớp mắt này, Tiêu Phàm nhặt lấy bong bóng thuộc tính, thì vượt qua 100 cái. Mà màu vàng kim bong bóng thuộc tính bên trong, rơi xuống thuộc tính ba động giá trị, là theo 1000 đến 4999. Tại may mắn trị tác dụng dưới, này hơn 100 cái màu vàng kim bong bóng thuộc tính, liền để Tiêu Phàm thu hoạch gần 20 cái 4999 đỉnh đáng giá rơi xuống. Đương nhiên, bởi vì nơi này là văn phòng, đại bộ phận bong bóng thuộc tính đều là tại hắn nghiên cứu trận pháp lúc rơi xuống. Cho nên bên trong xuất hiện độ vật, khẳng định là kinh nghiệm nghề phụ. Thế nhưng dựa theo hệ thống quy củ, kinh nghiệm nghề phụ rơi xuống, là cơ sở rơi xuống chỉ số gấp trăm lần. Chỉ là 234999 đỉnh giá trị rơi xuống. Tại xong đội bạo kích tác dụng dưới, thì cho hắn cung cấp trọn vẹn hơn 2000 vạn kinh nghiệm nghề phụ. Cái khác mười mấy cái màu vàng kim bong bóng thuộc tính, lẻ loi vẫn vẫn cập lại, không sai biệt lắm cũng chỉ có thế. Nói cách khác, chỉ là tại đây trong một cái phòng, tiêu phạm thu hoạch kinh nghiệm nghề phụ thì vượt qua 5000 vạn. Phải biết, trước đó tại diễn võ trường khảo hạch lúc, nhiều như vậy bong bóng thuộc tính Kết quả cũng liền nhường Tiêu Phàm thu hoạch 500 vạn kinh nghiệm nghề phụ. Cũng liền trước mặt cường giả này, một người rơi xuống 1 phần 10 thu hoạch mà thôi. Quả nhiên, muốn thu hoạch to lớn, hay là được nhặt lấy cường giả rơi xuống bong bóng thu tính. Đương nhiên, Tiêu Phàm thì lần nữa ý tứ được, hệ thống cung cấp may mắn chỉ là cỡ nào ra sức. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm không chút do dự hao tốn gần 940 vạn kinh nghiệm nghề phụ, đem trận pháp sư phẩm giai tăng lên tới 7 giai sau. Hắn thỉnh lình phát hiện, tiếp tục tăng lên, cần kinh nghiệm trực tiếp đạt đến 5000 vạn. Một tương đối hợp quy tắc số lượng. So trước đó có lẽ có cả nhìn lên tới Sắc thực tự thái rất nhiều. Thế nhưng, hệ thống, ngươi nha hố ta linh thạch không nói, hiện tại lại bắt đầu hố ta kinh nghiệm nghề phụ. Tiêu Phàm trong lòng yên lặng tính toán dựa theo nguyên bản quy tắc, tăng lên tới bát giai, cần công pháp kinh nghiệm về sau, trong nháy mắt thì nổi giận, chương 400, bất ngờ đền bù, chương 400, bất ngờ đền bù. Nhỏ, bố cục nhỏ. Ký chủ ngươi nếu là ở ư cái này khu khu 300 vạn kinh nghiệm nghề phụ trên giá, cùng lắm thì buồn hệ thống tại phương diện khác, đền bù cho ngươi tốt. Vậy ta muốn may mắn chỉ. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, không chút do dự nói. Hệ thống, ngươi lập mã là thật cậu đi nhanh như vậy thì đoán được, buồn hệ thống năng lực lớn nhất. Hệ thống cũng là muốn mặt mũi. Lời nói đều đã nói ra miệng, khẳng định không thể đổi ý, chỉ có thể cố nén mất nó đi, hùng hùng hổ hổ đưa cho Tiêu Phàm đền bù bản thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được may mắn trị 10% trước mắt vận may tổng giá trị tăng lên 20%. Hắc hắc. Mặc dù không có đạt được cổ kẻ mặc cả cơ hội, nhưng không duyên cơ tăng lên một lần, nhặt lấy thuộc tính mất chỉ số cơ hội. Nói cách khác, 10 lần nhặt lấy thuộc tính cơ hội bên trong, nhất định có chí ít 2 lần là định giá trị rơi xuống. Tiêu Phàm cũng phàm mãn. Đứng nhìn này đền bù so với 300 vạn kinh nghiệm nghề phụ bị hố, hình như không cách nào tương đối. Nhưng 300 vạn cũng là duy nhất một lần tiêu hao. Gia tăng may mắn chỉ, thế nhưng vĩnh cửu, nhiêu nhặt một ít bong bóng thuộc tính, có thể gấp 10, gấp trăm lần, vạn lần không chỉ thu hồi lại. Còn có cái gì không vừa lòng? Nhất là, Tiêu Phàm ban đầu cũng không có thật bất mãn bị hố 300 vạn kinh nghiệm nghề phụ. Bất kể nói thế nào, những năng lực này đều là hệ thống mang cho hắn. Bị hố này 300 vạn, coi như là đi tinh cấp phòng ngăn tiêu phí, cho nhân viên phục vụ tiền bạc thôi. Rốt cuộc, hệ thống phục vụ vẫn là để hắn rất hài lòng. Hắn chỉ là theo thói quen muốn đánh một chút nhiệt pháo, lại không nghĩ tới, lại theo hệ thống nơi này, lần nữa lường gạt một lần thu hoạch may mắn trị chỗ tốt. Đây quả thực là thiên đại niệm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm năng lực không vừa lòng sao? Thu hoạch may mắn trị, vẫn là để Tiêu Phàm rất cao hứng. Thế nhưng nhìn thấy thất phẩm trận pháp sư, thăng cấp đến bát giai, cần tròn vẹn 5000 vạn kinh nghiệm, liền để hắn có chút khó chịu. Nghề phụ còn kém 500 vạn tả hữu. Cho dù hệ thống không hô hắn 300 vạn kinh nghiệm, cũng là không đủ. Là trước dùng tại cái khác nghề phụ bên trên, toàn bộ tăng lên tới thất giai, hay là chờ một chút đâu? Tiêu Phàm lâm vào trầm tư gia nhập tinh thần hội mục đích là vì tìm kiếm giúp đỡ lên nam âm gia tăng tuổi thọ cơ hội tăng lên đẳng cấp luyện đan sư, đồng dạng có thể trực tiếp luyện chế gia gia tăng thọ nguyên đan dược. Chẳng qua, cái trước tạm thời không có cái tin chính xác nhỉ, không thể xác định rốt cục khi nào mới có thể tiếp xúc đến phương diện này sự việc. Hắn thì là hoàn toàn dựa vào chính mình. Nhưng muốn đem luyện đan sư đẳng cấp theo lục giai tăng lên tới 9 giai, dựa theo hệ thống kinh nghiệm thăng cấp, chí ít còn cần hơn 300 triệu kinh nghiệm nghề phụ. Nhưng vấn đề là, này hơn 300 triệu kinh nghiệm nghề phụ, muốn từ chỗ nào tới? Cũng không thể, đem tổng bộ tinh thần hội tất cả khảo hạch chẳng Cao giai trận pháp sư văn phòng cũng đi một lần đi. Cho dù hắn có ý nghĩ này, cũng không có cơ hội này a. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vị kích động, hồi lâu cũng không nói gì từ Duyệt Văn. Cái này võ thánh hai tinh cương giả, hình như chính là một rất tốt công cụ người mà. Khô khụt. Tiêu Phàm tăng hứng một cái, chắp tay nói ra. Từ tiền bối, người trẻ tuổi tự biết còn rất trẻ, mặc dù may mắn bố trí một ít cao giai trận pháp, nhưng kỳ thật đối với trận pháp coi như không được tinh thông, có rất nhiều thứ cũng không hiểu rõ, không biết người trẻ tuổi có phải có cơ hội bái tiền bối vi sư. Ngươi thật vui lòng bái ta làm thầy. Từ Dụy Văn hô hấp, đột nhiên chỉ trệ, trên mặt lộ ra phấn khởi thủy triều hồng, như là làm một ít thích sự việc, đặt tới đỉnh phong thời sung sướng nét mặt dường như tràn đầy kích động, lục giai trận pháp thiên tài, ta thậm chí có may mắn biến thành một lục giai trận pháp thiên tài sư tôn. Ha ha, lão thiên thực sự quá coi trọng ta Từ Dụy Văn, có một lục giai trận pháp đệ tử thiên tài, chính độ trận pháp của ta hẳn là cũng có thể rất nhanh tăng lên đi. Từ Dụy Văn không hổ là trận sĩ, si. người khác nếu là có cơ hội nhận một yêu nghiệt cấp độ đệ tử thiên tài, sẽ chỉ nghĩ chính mình có thể hay không bởi vì cái này lại tử. Tên danh Lăng Sa biến thành vô số người hâm mộ danh sư, có lẽ có thể không thể mượn nhờ cái này lệ tử, tại bản trong thế lực địa vị đạt được tăng lên. Thế nhưng hắn ngược lại tốt. Trước tiên nghĩ tới chính là có thể hay không tăng lên chính mình trình độ trận pháp. Không thể không nói, Tiêu Phàm lựa chọn cái này công cụ người, vẫn là vô cùng giá sức. Hẳn là sẽ không mang đến cho hắn phiền phức. Lựa chọn của ngươi rất rõ ràng. Lão tử trận pháp sư đẳng cấp, mặc dù không phải chúng ta tinh thần hội bên trong cao cấp nhất, nhưng hắn đúng các loại trận pháp hiểu rõ, cùng với đối với trận pháp yêu thích, tuyệt đối là cái này. Hồ tái cường dựng lên một ngón tay cái khắp khuôn mặt là kính nể thần sắc, sau đó tiếp tục nói: "Tin tưởng ngươi còn trẻ như vậy, có thể bố trí lục giai trận pháp, khẳng định cũng là bởi vì đối với trận pháp yêu thích. Hai cái hứng thú giống nhau người tại cùng nhau nghiên cứu trận pháp, tuyệt đối không vẹn vẹn là sư đồ đơn giản như vậy, mà là cùng chung chí hướng bằng hữu." Hô, Hô tái cường đề tới đây lúc, tượng là nghĩ đến cái gì thương tâm chuyện cũ giống như, đột nhiên hít sâu một hơi, thở dài nói: "Sư đồ còn muốn trở mặt không quen biết lúc, thế nhưng cùng chung chí hướng bằng hữu, chỉ cần hai người các ngươi một thẳng duy trì đối với trận pháp yêu thích không thay đổi, ta tin tưởng các ngươi hữu nghị, có thể kéo dài thật lâu." Nghe đột hồ tái cường nói như vậy, Từ Duệ Văn đột nhiên vỗ một cái đùi, trên mặt lộ ra cao hứng bừng bừng thần sắc, nhìn xem nói với Tiêu Phạm: "Đúng đúng đúng, lão hồ nói quá đúng. Ngươi được trận pháp thiên phú, khẳng định mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Ta nghĩ, chúng ta biên thành sư đồ, ngược lại có khả năng chậm chế ngươi. Nếu không?" Từ Duệ Văn nhìn thoáng qua văn phòng bên ngoài, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Trên danh nghĩa, ta đối ngoại tuyên bố, ngươi là đệ tử ta mới thu, nhưng mà trên thực chất, chúng ta hay là vị bằng hữu giao nhau." Tiêu Phạm lông mày nhíu lại, thần sắc càng phát thỏa mãn. Từ Duệ Văn đề nghị, hắn thấy vì thực càng thêm thích hợp hắn cùng Từ Duệ Văn ở chung cách thức. Rốt cuộc, hắn tiêu phàm sư phụ cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Tiên bối coi trọng như thế vãn bối, vãn bối nào dám không theo, vậy vãn bối thì cùng tính không bằng tuân mệnh. Tiêu phàm chắp tay cười nói, "Tốt, tốt a." Từ Duệ Văn càng thêm hưng phấn, ngay lập tức lại đặt tầm mắt nhìn về phía Tái hồ thái cường. "Lão hổ, làm phiền ngươi đi một chuyến, giúp ta thông báo một chút hội trưởng, ta hiện tại liền mang theo Tiêu phàm đi đăng ký." "Tốt." Nhường lên Nam Yên 2 tỷ mỗi trước tiên ở Từ Duệ Văn văn phòng chờ đợi. Từ Duệ Văn ngay lập tức mang theo Tiêu phàm bận trước bận sau tiêu nhiệt tình thái độ, hoàn toàn không giống như là một làm sư phụ dáng vẻ. Càng giống là đại lão bên cạnh đi theo làm tùy tùng tiểu Lâu La dường như. Công cùng người, thực chứng. Cái này khiến một bên đi theo Lưu Sinh cũng khá là không biết phải nói gì. Hắn mấy lần muốn thay thế Từ Duệ Văn công tác. Rốt cuộc, một ít công việc thật rất đơn giản. Thế nhưng vẫn như cũng bị Từ Duệ Văn từ chối. Nếu không phải lo lắng hồ tái cường nhắc tới thăng giai vấn đề, còn chưa xuống thực. Hắn đều không có ý tứ tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Chương 401, cơ thể vô cùng thành thật mà, chương 401, cơ thể vô cùng thành thật mà. Tiêu Phàm càng thêm phàm mãn do Từ Duệ Văn mang theo, hắn đi theo đối phương cùng nhau, dường như đều là đi các bộ chia ra đầu văn phòng. Căn bản không cần ở phía dưới đại sảnh làm đăng ký nhiệm vụ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Phàm tại mấy cái bộ môn đầu lĩnh trong văn phòng thì thu hoạch không ít bong bóng thuộc tính. Chỉ tiếc, so với Từ Duệ Văn cái này trận si, những người này rơi xuống bong bóng thuộc tính thì ít đến tương cảm. Đi rồi năm sau cái văn phòng, thu hoạch bong bóng thuộc tính lại chỉ có chỉ là 30. Càng làm cho Tiêu Phàm im lặng lạ, này 30 bong bóng thuộc tính bên trong lại có gần một nửa rơi xuống một mớ đồ vặt. Nếu như là cái khác, Tiêu Phàm có thể còn có thể vui vẻ. Nhưng mà cái đồ chơi này thì đúng là có chút nhức cả trứng. Luôn làm sao ở văn phòng cùng thuộc hạ hoàn thành vui vẻ hoạt động đủ loại kỳ xảo. Này mẹ nó là thứ cho má gì? Hệ thống, mẹ ngươi trêu chọc ta chơi đâu. Giới xuống loại vật này thì cũng thôi đi, nó lại còn năng lực thăng cấp. Tiêu Phàm bối rối. Quả thực có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Hệ thống. Hệ thống thì tỏ vẻ im lặng. Nó đồng dạng không nghĩ tới, còn có như thế sợ hơi năng lực rơi xuống. Bị Tiêu Phàm mắng, nó cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Đáng thương bất lực. Cầu ăn đuổi. Chẳng qua, hệ thống khẳng định là không muốn tại tiêu phẩm trước mặt túi đầu. Nó dùng đến hấp dẫn giọng nói nhắc nhở: "Ký chủ, ngươi không cảm thấy, năng lực này, vẻn vẹn là nhìn xem tên, cũng làm người ta hiển hiện hết bài này đến bài khác. Lẽ nào ngươi thì không chờ mong nó thăng cấp hiệu quả sao? Nói không chừng, có thể thu hoạch cái gì?" Ừm. Cương đại song tu công pháp đâu? Hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết, cái đồ chơi này tiếp tục tăng lên, rốt cuộc có thể có thu mà gì. Chỉ có thể dùng song tu công pháp dạng này mười trang, đến hấp dẫn tiêu phẩm. Rốt cuộc Cùng thuộc hạ trong phòng làm việc, vui vẻ nhất ở chúng cách thức, không phải liền là xong tu sao? Vừa năng lực vui vẻ làm việc, cũng có thể tăng thực lực lên, quan trọng nhất là, ngươi thoải mái ta thì thoải mái. Đơn giản chính là một công nhiều việc công việc tốt a. Cút đi. Ta Tiêu Phàm tuyệt đối không phải kiểu này tiểu nhân vô sỉ. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm nghị giận dữ mắng nhỏ nhịn. Nhưng mà, Vũ Trộm, Tiêu Phàm lại yên lặng hướng năng lực này phía trên, tăng thêm kinh nghiệm. Cơ thể hay là vô cùng thành thật mà. Nói vậy ba, ta chẳng qua là cảm thấy những thứ này đầu lĩnh bình thường quá tức khổ, lỡ như thăng cấp sau đó, có thể tu mạch cái gì tăng lên hiệu suất cách đến lúc đó ta thì cống hiến ra đi, còn không bị vô số người cảm tạ. Tiêu Phàm Nghĩa chính luôn từ nói xong, đồng thời không quên tiếp tục tăng lên năng lực. Hệ thống, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Vô cùng đáng tiếc. Mấy vạn công pháp kinh nghiệm số dưới, năng lực tăng lên mấy cấp. Gia tăng đều là làm sao dựng nên uy tín, đều là sử dụng một ít cực nhỏ lợi nhỏ, lừa gạt thuộc hạ cách. Chân chính là, luôn làm sao ở văn phòng cùng thuộc hạ hoàn thành vui vẻ hoạt động đủ loại kỹ xảo, còn phải làm mới thuộc hạ. Nếu một ít kẻ giả đợi nhân viên, đối mặt tiểu này không đau không nửa cực nhỏ lợi nhỏ sẽ chỉ trên mặt cười hì hì, trong lòng ma mạch ra. Nơi nào sẽ chân chính vui vẻ a? "Dĩnh, Tiểu Phạm muốn hát bạn." Nhưng suy nghĩ một lúc, Tiêu Phạm cuối cùng vẫn nhìn xuống. Rốt cuộc, mấy vạn công pháp kinh nghiệm, có thể ngay cả một huyền giai công pháp, đều không thể đem nó theo đại thành tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ. Lại như thế nào thu hoạch cường đại song tu công pháp? Khô khụt. Hay là chính mình quá đ릇 tuẩn, cũng quá lòng tham. Không nghe hệ thống lắc lư, không phải tốt. Cũng liền mấy vạn công pháp kinh nghiệm mà tôi, vừa nãy em này một đợt, thì thu hoạch hơn 10 vạn, thì không có thua thiệt." Tiêu Phạm nói thầm nhìn, đi theo Tử Dụy Văn, lần nữa về tới phòng làm việc của hắn. Náo nhiệt như vậy, Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn 20 bình trong văn phòng, tất hạ tròn vẹn 30, 40 người. Lê Nam Yên 2 tỷ bội đứng ở góc, run lẩy bẩy. Tiêu Phàm liếc mắt qua, cũng là bất an nuốt nuốt nước miếng một cái. Ba bốn mươi người tu luyện, tất cả đều là võ thánh trở lên cường giả. Chỉ là võ thần thì có 6 cái. Là cái này tinh thần hội nội tình sao? Tiêu Phàm may mắn không thôi, may mắn chính mình kịp thời phản ứng, không có dựa theo ngay từ đầu ý nghĩ cường thế xâm nhập tinh thần hội. Nếu không, chính mình sợ không phải chết như thế nào cũng không biết. Từ Duệ Văn nhìn thấy những người này về sau, cũng là sử sở, sau đó chờ không nổi lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, giới thiệu nói: "Đồ đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là chúng ta Tinh Thần Hội chân chính cao tầng. Nhất là vị này, nói không chừng ngươi thì biết nhau." Từ Duệ Văn chỉ vào Tiêu Phàm nhìn thấy trong nhóm người này, cường đại nhất, vị kia, một võ thần năm tinh cường giả, tiếp tục giới thiệu nói: "Vị này chính là chúng ta Tinh Thần Hội bây giờ hội trưởng, bắt giai trận pháp sư Phan Hoàng." Phan Hoàng trưởng không chỉ bố trận trình độ rất cao, tu vi thì rất khủng bố, là võ thần cảnh cường giả. Nếu không phải thấy tận mắt, một người võ thánh chín tinh cường giả, Tại trước mắt mình, đem tu vi tăng lên tới Võ Thần. Nhìn thấy nhiều như vậy cường giả Võ Thần, Tiêu Phàm vẫn đúng là sẽ có chút tiểu bội rối. Như là thời khắc này, lên Nam Yên 2 tỷ bọn giống nhau, đứng ở trong góc nhỏ run lẩy bẩy. Nhưng kiến thức qua đi, Tiêu Phàm đã cảm thấy, Võ Thần có thể đã là đứng ở Huyền Thiên Đại Lục gần như đỉnh cấp tồn tại. Tại Đông Đạo Võ Đế không xuất thế tình huống dưới, sát thực có thể uy hiếp một phương. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy, bọn hắn cũng liền như thế. Gặp được chính mình cái này thiên tài trận pháp sư, còn không phải biểu hiện giống như người bình thường, mặt mũi tràn đầy mừng như điên. Như là fan hâm mộ nhìn thấy chính mình yêu đậu lúc lộ ra loại đó cùng nhiệt nét mặt, hình như hận không thể muốn đem chính mình nuốt sống dường như. Cái này khiến Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh tiếp theo. Không kiêu ngạo không tự ti. Chắp tay hành lễ nói: "Vạn bố Tiêu Phàm, gặp qua các vị hội trưởng cùng với các vị tiền bối." Tiểu tử không tệ. Tuổi còn trẻ, không chỉ có lục giai trận pháp sư trình độ, nhìn thấy chúng ta những cường giả này, lại cũng có thể biểu hiện như thế không? Kiêu ngạo không tự ti, đúng là một nhân tài. Phan Hoàng rất là vui mừng gật đầu, tán dương một phen về sau, nhìn về phía Tử Duy Văn, đã đăng ký hoàn tất đi. Tiêu Phàm bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Là tinh thần sẽ lớn như vậy thế lực hội trưởng? Tiêu Phàm cảm thấy, loại lời này không nên theo trong miệng hắn hỏi ra. Hắn tin tưởng Hồ Thái Cường cũng đã nói cho Phan Hoàng, Từ Duệ Văn Thu hắn làm đổ sự việc. Phan Hoàng tất nhiên nhìn thấy, Từ Duệ Văn tự mình mang theo hắn, đi hoàn thành đăng ký sự việc, vậy khẳng định là sẽ không có vấn đề gì. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn ở thời điểm này, hỏi vấn đề này, khẳng định là có khác nói ý. Quả nhiên, Từ Duệ Văn ngay trước mặt Tiêu Phàm, nói thẳng: "Hội trưởng, bất luận cái gì quá trình, đều không có vấn đề." Tiêu Phàm không phải hiệp hội trận pháp sư đăng ký hội viên, đồng thời còn là đến từ Bắc vực, bối cảnh trong sạch, không hề có một chút vấn đề. Từ Duệ Văn vui lòng ngay trước mặt Tiêu Phàm nói như vậy, kỳ thực cũng là tại nói cho Tiêu Phàm, chúng ta tinh thần hội vừa nãy đã đúng tình huống của ngươi, tiến hành qua một ít thẩm tra, tìm được rồi một ít thông tin, còn hy vọng ngươi năng lực tự lội. Tiêu Phàm đã hiểu Từ Duệ Văn ý nghĩa, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không hổ là có thể tại đông vực đứng vững góc chân thế lực cường đại. Ngắn như vậy công phu, ngay cả chính mình đến từ Bắc vực sự việc cũng dò tra ra được, không đơn giản a. Bọn hắn khẳng định nắm giữ một cái phi thường cường đại mạng lưới tình báo. Chương 402, Tam Dương sứ giả, chương 402, Tam Dương sứ giả. Nói thật, đối với cái này Tiêu Phạm vẫn là vô cùng cảnh giác, bởi vì hắn không biết, mình muốn gia nhập Tinh Thần Hội mục đích có phải hay không cũng bị những cao tầng này hiểu rõ. Thậm chí, ngay cả hắn đã từng giết qua Tạ Thế Lâm kiểu này Tinh Thần Hội môn đồ sự việc, có phải hay không thì tra được. Tuyết, mà lúc này đây, nghe xong Từ Duệ Văn hồi báo Phan Hoàng, cùng mấy người bên cạnh, ánh mắt trao đổi một phen về sau, ngay lập tức cười quát một tiếng, gật đầu, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phạm. Tất nhiên không có vấn đề, chúng ta Tinh Thần Hội là phi thường chào đón ngươi loại thiên tài này gia nhập. Ngươi bây giờ lại là lão tử đệ tử, chúng ta quyết định trao tặng ngươi Tam Dương sứ giả thân phận. T Đứng sau lưng Tiêu Phàm lưu sinh, nghe nói như thế, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhập hội chính là Tam Dương sứ giả. Đây tuyệt đối phá vỡ bất kỳ một cái nào gia nhập tinh thần hội tu luyện giả, nhập môn ghi chép đi, mà dựa theo tình huống, một tên bình thường tu luyện giả, muốn thông qua chính quy lên cao con đường, biến thành Tam Dương sứ giả, chí ít cần tốn phí 2000 năm, mà trận pháp sư có thể ít một chút, nhưng ít ra cũng cần 1000 năm. Tiêu Phàm một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, mới vừa vào hội thì đạt đến trình độ như vậy. Hảo gia hỏa, thật là hảo gia hỏa. Một sáng tin tức này tung ra ngoài, tuyệt đối có thể thu hút vô số người chú ý đi. Đúng rồi. Đúng lúc này, Phan Hoàng đột nhiên lại nói ra, "Ngươi cùng Tiên Bắc Thương hội Bạch gia sự việc, chúng ta cũng nghe nói. Là chúng ta Tinh Thần hội Tam Dương sứ giả, tương lai chí ít cũng là phó hội trưởng cấp bậc tổ đại, có quyền lợi mượn nhờ chúng ta tự thân thế lực, giải quyết một chút phiền toái. Bạch gia chính là như vậy phiền phức, có cần hay không chúng ta phải người đi bạch ra, giúp ngươi giải quyết cái phiền bãi này?" Đây là uy hiếp đi. Nghe được Phan Hoàng lời nói, Tiêu Phàm phản, phản ứng đầu tiên chính là uy hiếp. Dù là Phan Hoàng biểu hiện vô cùng có thành ý, Hình như thật là vì hắn cái này vừa gia nhập tinh thần thiên tài hội tụ suy xét. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm xuất hiện tại tinh thần hội những cao tầng này trong mắt, mới bao lâu thời gian? Bọn hắn lại trong thời gian ngắn như vậy, liền đã dò xét đến chính mình cùng Bạch Gia mâu thuẫn. Liên tưởng đến vừa nãy phản hoàng còn cố ý hỏi Từ Duy Văn đăng ký trong quá trình có không có xuất hiện vấn đề. Tiêu Phàm thì không thể không bội phục, đây tuyệt đối là cái cáo già. Rõ ràng đã trước giờ hiểu rõ, chính mình đại bộ phận thông tin, vẫn còn muốn cố ý biểu hiện một fan. Có thể ngươi bây giờ lại cố ý bại lộ chất ngựa, rốt cuộc là ý gì? là cái này ngồi ở vị trí cao người cách tự hỏi sao? Không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra a. Tiêu Phạm ở trong lòng yên lặng nói thầm một phen về sau, lần nữa ôn quyến nói: "Đa Tạ hội trưởng nhớ mong đệ tử điểm ấy phá sự. Chẳng qua, chỉ là bạc ra, đệ tử còn không để vào mắt, và đệ tử thực lực sau khi tăng lên, khẳng định sẽ đích thân đi giải quyết bọn hắn." Phan Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Vẻ vui mừng bò đầy khuôn mặt. "Tiểu tử này không tệ. Xem kỹ có độ. Lai nhân tài, có thể hảo hảo bổ dưỡng. Nói không chừng, tương lai có cơ hội ngồi lên lão phu vị trí a." Phan Hoàng ở trong lòng cảm khái một phen, lại không nhịn được nghĩ đến Bạch Gia. Mặc dù Bạch Gia thực lực đối với Tinh Thần Hội mà nói, có thể không được tốt lắm. Nhưng Bạch Gia dù sao cũng là Thiên Bắc Thương Hội một phần tử. Tinh Thần Hội thực lực mạnh hơn so với Thiên Bắc Thương Hội, cũng hiện tại sàn sàn với nhau. Nhất là Tinh Thần Hội tại to lớn hơn Hiệp hội Trận Pháp Sư trong mắt, thế nhưng một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một thằng có diệt trừ bọn hắn ý nghĩ. Nói cách khác, bọn hắn Tinh Thần Hội, tại nhân số lớn hơn khủng lồ Hiệp hội Trận Pháp Sư, cùng với tương quan chính quy hiệp hội, tỉ như luyện đan sư, hiệp hội luyện khí sư tu luyện giả trong mắt, chính là áp thế lực. Nếu vì một bận ra, lại đem luôn luôn trung lập thiên bắt thương hội là tội. Vậy bọn hắn tinh thần hội coi như thật không cần lăn lộn. Khỏi cần phải nói, chỉ là bọn hắn bố trí trận pháp, cần dùng đến vật liệu, có thể đều tìm không đủ. Cái này khiến bọn hắn vì bố trận lập căn tinh thần hội, còn trộn lẫn cái giám a. Do đó, Tiêu Phàm không có lựa chọn để bọn hắn tinh thần hội ra cái này mặt, Phan Hoàng tự nhiên là tương đối thỏa mãn. Lão tử a, ngươi cái này đệ tử, là thật sự không tệ. Nếu không phải là bị ngươi trước giờ chiếm tiện nghi, ta là thật sự cũng nghĩ thu hắn làm đồ a. Phan Hoàng lần nữa ghen. Hắc hắc. Từ Duệ Vân nho nhã trên khuôn mặt Hiện lên vẻ đắc ý cười xấu xa. "Tốt, hôm nay đến chính là quen biết một chút chúng ta tinh thần hội tương lai Tân Tình. Bây giờ đã nhìn thấy, chúng ta cũng nên đi. Sự việc quá nhiều, có cơ hội lại tụ họp. Nếu có gì cần, ngươi có thể tùy thời tìm chúng ta ở đây bất cứ người nào, ta tin tưởng ai cũng vui lòng giúp đỡ ngươi." Phan Hoàng làm ra một cái hứa hẹn. "Ta hội trưởng." Tiêu Phàm lộ ra hai hàm răng trắng, cố ý giả ra vô cùng dáng vẻ hưng phấn, cười lấy đáp. Ngay tại Phan Hoàng một đoàn người chuẩn bị lúc rời đi. Từ Duệ Văn bên ngoài phòng làm việc mặt, đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng hỏi. "Từ trưởng lão, Xin hỏi Từ trưởng lão có ở đây không? Ta tại, có chuyện gì? Từ Duệ Văn thuận tay mở ra văn phòng đại môn, đi ra ngoài, nhìn thấy một tên lâu dưới nhị nguyệt đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở cửa chính. Tên này nhị nguyệt đệ tử nhìn thấy Từ Duệ Văn, ánh mắt bên trong ngay lập tức lộ ra cao hứng nụ cười, cũng không có chú ý tới Từ Duệ Văn sau lưng gian phòng bên trong, một đám tinh thần hội đại lão cũng tại, liền vội vàng nói: "Từ trưởng lão, còn xin ngài giở bước một chuyến, đi số 16 phân bộ. Vừa nãy có một người tham gia khảo hạch, bố trí một lục giai trận pháp, nhưng nghe nói có thất giai huyền trận uy lực." Sa hại thanh trưởng lão bây giờ bị nhốt ở bên trong gặp nguy hiểm, lục giai trận pháp lại có thất giai di lực. Cái này, này đã coi như là thất phẩm trận pháp sư. Hôm nay chúng ta tinh thần hội may mắn như vậy, liên tiếp đến rồi hai cái yêu nghiệt như thế tồn tại. Từ Duệ Văn giật mình kinh ngạc. Không đúng. Bên trong căn phòng mọi người, đem tên này nhị nguyệt đệ tử báo cáo, nghe được rõ ràng, cũng là vô cùng ngạc nhiên về sau, lộ ra nụ cười. Đối với kiểu này cao giai trận pháp sư, chỉ cần không phải có mang ác ý, tinh thần hội luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có tiêu phẩm như thế một yêu nghiệt thiên tài, liền đã để bọn hắn phi thường cao hứng. Bây giờ lại lại tới một có thể đem trận pháp phá lực đệm ép tăng lên một giai đại sư. Hôm nay là chúng ta tinh thần hội ngày may mắn sao? Mọi người không khỏi miên man bất định, nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn, đem bọn hắn theo trong tưởng tượng tượng bình tĩnh. Lão hổ, ngươi mò mẫm gọi cái gì? Dọa lão tử một cái. Một tên võ thánh bất mãn căm tức nhìn Hồ Thái Cường. Tiêu Phàm chính là tại số 16 phân bộ khảo hạch, làm thời ta quá khứ lúc, sắc thực nhìn thấy Sa Hải Thanh bị nuốt ở bên trong. Nói xong, Hồ Thái Cường trên mặt thì lộ ra vẻ lúng túng, chê cười nói: "Ta liền nói, mang theo Tiêu Phàm lúc rời đi, hình như quên đi sự tình gì. Nguyên lai like là đem Sa Hải Thanh quyến mất." Mặc dù bị nút trận pháp, cũng là hắn gieo gió gật bão, nhưng vẫn là hy vọng hắn không có chết ở bên trong đi. Chương 403, ngươi rốt cục cái gì cấp? Chương 403, ngươi rốt cục cái gì cấp? Hồ Thái Cường Câu nói sau cùng, nếu đặt ở bình thường, khẳng định đã có người tò mò hỏi, rốt cục có chuyện gì vậy? Mới khiến cho Sa Hải Thanh Gieo Gió Gật Bão bị nút trong trận pháp. Nhưng giờ phút này, tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người Tiêu Phạm, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Một người 20 tuổi không đến, thì có lục giai trận pháp sư trình độ người trẻ tuổi, thiên phú đã đầy đủ cường đại. Tuyệt đối được xưng tụng, tất cả huyền tiên đại lục bên trên, mặc kệ là đã từng Hay là hiện tại, toàn bộ trận pháp sư bên trong, trận pháp thiên phú xếp hạng trước 3 tồn tại. Cũng đúng thế thật vì sao? Tinh thần hội một đám cao tầng, vui lòng đánh vợ đi chép. Nhiều tiêu phàm trực tiếp biến thành tam dương sứ giả. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nghe được một càng thêm làm cho người kinh hãi thông tin. Tiên thiên tài này, đang bố trí lục giai trận pháp lúc, lại làm cho trận pháp đạt đến thất giai uy lực. Đây là phàm hoàng cái này bắt giai trận pháp sư, cho dù là bố trí cấp thấp trận pháp, cũng rất khó đạt tới hiệu quả. Rốt cuộc, mỗi một giai trận pháp chi ở giữa chiến lệnh, vẫn là tương đối kinh khủng. Tuyệt đối không phải đơn giản một cùng hai chiến lệnh rất có thể là một cùng 10, thậm chí một cùng 100 trên lệch. Dường như từ duyệt văn nói, Tiêu Phàm bố trí lục giai trận pháp, lại có thất giai trận pháp phía lực, vậy thì tương đương với Tiêu Phàm đã là thất phẩm trận pháp sư. Lục giai là yêu nghiệt thiên tài, còn thuộc về mọi người có thể tiếp nhận phản vi. Rốt cuộc, lục giai chỉ tính là trận pháp sư toàn bộ đẳng cấp bên trong, trung đẳng tổn đại. Thế nhưng thất giai đâu? Kia đã là cao giai. Một vạn cái trận pháp sư bên trong, có thể có một người có thể cố gắng thông qua, đạt tới lục giai trận pháp sư trình độ. Thế nhưng một vạn cái lục giai trận pháp sư bên trong, lại không nhất định có một người có thể đột phá đến thất giai. Mười vạn, trăm vạn lục giai trận pháp sư bên trong, mới có thể xuất hiện một thất phẩm trận pháp sư. Nói cách khác, lục giai trận pháp sư đối với người bình thường mà nói, chính là một phần vạn tỉ lệ. Thế nhưng thất phẩm trận pháp sư, chính là 101 phần nữa, thậm chí trong 1 phần nữa tỉ lệ. Này còn là người sao? Này mẹ nó căn bản chính là tiên nhân chuyển thế đi. Tiêu Phàm, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cục là cấp bậc gì trận pháp sư? Từ Duệ Văn là Tiêu Phàm trên danh nghĩa sư phụ, giờ phút này thì có loại chó chết cảm giác, vừa thu một đồ đệ, trước đây lòng tràn đầy hoan hỉ, kết quả lại biết, người ta trình độ, kỳ thực cũng giống như mình. Ta sát Vậy ta còn thu cái rắm? Còn không bằng từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp cùng đối phương vì bằng hữu giao nhau a. Này vô cùng vũ nhục người được không? Tiêu Phàm nhìn Từ Duệ Văn một bộ án phải con rồi quát tức nét mặt, chứng mắt nhìn, ra vẻ ngượng ngùng nói nói. Người sư phụ kia, ta đúng là lục giai trận pháp sư, nhưng mà ta có ẩn nguyệt chân nhãn, ngươi không phải thì phát hiện sao? Ẩn nguyệt chân nhãn? Cợt mờ ờ. Không phải ẩn nguyệt huyền nhãn. Từ Duệ Văn kinh ngạc nói. Trong văn phòng cái khác tinh thần hội cao tầng, thì ngạc nhiên không thôi, phát ra từng tiếng kêu lên. Ẩn nguyệt huyền nhãn ta nghe nói qua, ẩn nguyệt chân nhãn là thứ quỷ gì? Người trẻ tuổi kia GN. Châu trên a. GN. Nay thiên phú, ai có thể lay? GN. Bởi vì cái gọi là nhìn xem thiếu niên này kinh thiên động địa, vốn định ngâm thơ tặng cho hắn, đáng tiếc bản thân không hợp thức, một câu cở mở nở thật đáng sợ. Tiêu Phàm nghe được mấy vô số thanh cở mở nở, trong đầu trong nháy mắt hiện ra những lời này. Từ Duệ Văn thì sững sờ mà hỏi, cái gì là ẩn ngụy chư nhãn? Thần Nguyệt Huyền Nhãn tiến giai bản. Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói, thứ này còn có thể tiến giai. Từ Duệ Văn mắt trợn tròn nói, ta cái gì không thể, ta này không phải liền là sao? Tiêu Phàm chỉ vào mắt phải đem ẩn nguyệt chân nhãn hiện ra. Quan thuộc ký hiệu, ánh vào đến Tử Duệ Văn trong tầm mắt, trong nháy mắt khiến cho hắn mắt trong hạt châu ẩn nguyệt huyền nhãn chấn động. Ngưng ngưng ngừng. ngừng, ngừng. Tử Duệ Văn vội vàng ngăn chặn chính mình mắt trong hạt châu ẩn nguyệt huyền nhãn, hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, kinh ngạc nói: "Ngươi này thuần nguyệt chân nhãn vừa hiện hiện, ẩn nguyệt huyền nhãn của ta nhảy thế nào gì truyền lợi hại như thế? Hình như muốn đụng tới dường như, còn có hiệu quả như vậy? Ta không có a." Tiêu Phàm ngạc nhiên nói: "Ngươi lần sau cùng ta đối mặt lúc, tuyệt đối không nên mở ra ngươi kia cái gì ẩn nguyệt chân nhãn, nếu không ta sợ ẩn nguyệt huyền nhãn của ta hết rồi." Tử Duệ Văn vẻ mặt phiền muộn nói: Này không không biết sao? Lần sau chú ý, lần sau chú ý. Tiêu Phàm vội vàng chê cười xin lỗi nói. Cái đó, tới trước hồi báo nhị nguyệt đệ tử, nghe được Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn đối thoại, đầu ông ông, chần chờ nói. Cái kia, các vị đại lão quấy rầy một chút. Ngươi, còn có cứu hay không? Đúng đúng đúng. Nhanh đi tú người. Trước tiên đem người cứu ra lại nói, một đám đại lão này mới phản ứng được. Tiêu Phàm đã là bọn hắn tinh thần hội một thành viên. Sự tình gì, đều có thể sau đó trò chuyện tiếp. Hiện tại càng quan trọng hơn, hay là đem Sa Hải thành cái này bị nhốt trong trận pháp trưởng lão cứu ra một đám người vây quanh Tiêu Phàm, chạy ra khỏi tinh thần hội tổng bộ. Người không biết thấy cảnh này, đều bị sợ ngây người. Đây chính là tinh thần hội đại đa số cao tầng. Đi tại xê vị không phải một vị nào đó trưởng lão, cũng không phải phán hoàng người hội trưởng này, mà là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia là ai? Như như vậy ra sao? Đi vào số 16 phân bộ. Một đám đại lão nhìn Tiêu Phàm, dễ như trở bàn tay liền đem trận pháp phá giải, đem đã dường như không thành hình người xa hải thành tựa ra. Có thể cho dù người xa hải thành bộ dáng này, sự chú ý của mọi người cũng đều không có đặt ở trên người hắn. Phan Hoàng càng là hơn trước tiên Đem muốn cảm tạ hắn Sa Hải Thanh đợi ra, vọt tới Tiêu Phàm bên người, mặt mũi tràn đầy lửa nóng nói ra: "Tiêu Phàm, ngươi lại đem trận pháp khôi phục, ta nghiên cứu một chút, ngươi này đến cùng là thế nào bố trí? Rõ ràng chính là trụ cột nhất, lục giai huyền trận a. Làm sao có thể đạt tới thất giai uy lực?" Sa Hải Thanh: "Được rồi, hội trưởng." Tiêu Phàm lại đặt trận pháp nhanh chóng khôi phục. Chợt nhìn, đúng là lục giai trận pháp. Thế nhưng đợi đến tinh thần hội bọn này cao tầng, đến gần tiến hành nghiên cứu về sau, lại quả nhiên phát hiện, trận pháp này đã có thể so với thất giai hiệu quả. Bọn hắn ngay lập tức cẩn thận so sánh, nghiên cứu Bọn này đại lão nghiên nhìn ngên nhịn, thì không coi ai ra gì thảo luận. "Hội trưởng, ta phát hiện một tình huống, cũng phải ra một cái kết luận." "Ồ, cái gì kết luận?" "Tiêu Phàm trận pháp uy lực hiệu quả cường đại như thế, khác biệt lớn nhất, ngay tại ở hắn bố trí trận pháp, so với chúng ta bố trí càng thêm tinh xảo, cẩn thận. Một ít chúng ta căn bản không có chú ý tới chỗ, Tiêu Phàm cũng chú ý tới, đồng thời dùng một loại gần như hoàn mỹ thủ pháp, đem nó bố trí ra đây. Ta cũng không nghĩ tới, một lục giai trận pháp, lại có thể như thế tinh xảo, này sợ là một ít dây, bắt dây trận pháp cũng không đạt được hiệu quả như vậy đi." Từ Duệ văn vẻ mặt khiếp sợ nói xong, sau đó lại lộ ra một vòng ưu thương thân sắc, thở dài nói: "Ta hiện tại phát hiện, vị trình độ của ta, hình như căn bản không có khả năng giáo hắn địa phương a." Chương 404, Chí ít phó hội trưởng, chương 404, Chí ít phó hội trưởng. "Vậy ngươi cũng đừng có dạy hắn." Phan Hoàng không chút do dự gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, nói ra: "Tiêu Phàm, ta phát hiện ngươi bố trí trận pháp trình độ, đã có tư cách biến thành chúng ta tinh thần hội quan trọng một phần tử. Như vậy đi, ngươi cũng không cần cái gì Tam Dương sứ giả ta trực tiếp cho ngươi thăng nhiệm Ngũ Dương sứ giả." Giống như lão tử, đảm nhiệm chúng ta tinh thần hội trận pháp nghiên cứu đại sư. Nghe nói như thế, Cime si với Tiêu Phàm bố trí trận pháp một đám người, trong nháy mắt thành tỉnh lại. Có người càng là hơn không chút do dự chất vấn. Hội trưởng, cái này không được đâu. Tiêu Phàm mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng dù sao cũng là vừa gia nhập chúng ta tinh thần hội. Nay đi lên chính là Ngũ Dương sứ giả, có thể hay không nhường đệ tử trong môn phái có cái gì không tốt tâm trạng. Mặc dù vì Tiêu Phàm thiên phú, đám người này hiểu rõ, Tiêu Phàm tương lai thành kỷ, có rất lớn nhiều có thể là cao hơn bọn họ. Nhưng, kia dù sao cũng là tương lai. Đến lúc đó Bọn hắn nói không chừng đã tu luyện phi thăng, đương nhiên sẽ không quan tâm điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn còn tại vị. Trước đây từ duệ văn cái này nghiên cứu đại sư thì đã chiếm cứ không ít, vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn những cao tầng này tài nguyên. Nếu lại đến một, đây chẳng phải là nói bọn hắn có thể đạt được tài nguyên càng ít. Nay có thể nói là trực tiếp ảnh hưởng tới bọn hắn tới tay lợi ích. Cho dù là bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Phàm sát thực có dạng này tư cách. Thế nhưng đối mặt lợi ích tứ bị thiệt hại, bọn hắn vẫn cảm thấy không thể để cho Tiêu Phàm đi đến vị trí này. Chỉ ít, hiện tại không thể. Thế nhưng phản hoàng đâu? Nghe được lời nói này về sau, cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, cũng là bởi vì suy xét đến cái này, ta mới khiến cho hắn đảm nhiệm Ngũ Dương sứ giả. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ đưa hắn tăng lên tới phó hội trưởng cấp. Các ngươi có thể hỏi một chút lão tử, hắn có đồng ý hay không ta đề nghị này. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Từ Duệ Văn là trận si, trừ ra đối với trận pháp Xime, si những chuyện khác không phải không hiểu, mà không phải lười đi suy xét. Mà phán hoàng đề nghị này, đối với hắn mà nói, đương nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Hắn còn muốn đi theo Tiểu Phàm, cùng nhau nghiên cứu những kia hắn đều không có suy xét đến chỗ. Tiêu Phạm là như thế nào suy sẽ đến. Hắn tin tưởng, chỉ cần hiểu rõ những thứ này, hắn trình độ chất pháp, nói không chừng rất nhanh liền năng lực tăng lên tới bậc giai. Ta thì đồng ý. Hồ Thái Cường rất rõ ràng, phàn hoàng lần này quá lớn, chính là đang bức bách bọn hắn bọn này cao tầng cho đứng. Thế là không chút do dự giơ tay đồng ý nói. Có Hồ Thái Cường cái này coi như là ngoại nhân cao tầng giơ tay đồng ý. Một khi thân mình thị phụ tùng vô điều kiện phàn hoàng cao tầng, thì sôi nổi mở miệng tỏ vẻ đồng ý đề nghị này. Con thỉnh thoảng để đầy miệng, nhưng Tiêu Phạm biến thành phó hội trưởng, là phàn hoàng cỡ nào quyết định anh mình. Trực tiếp, hắn gia nhập thời gian quá ngắn một loại loại. Hô. Tại đây chủng thế cục bức bắt dưới, những kẻ không hài lòng cao tầng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý phản hoàng đề nghị. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra, nếu bọn hắn thật dám phản đối, Phan Hoàng thì dám cường thế hành xử chính mình hội trưởng quyền lợi, trực tiếp đem tiêu phàm đệ bát đến phó vị trí hội trưởng bên trên. Đến lúc đó, bọn hắn phân phối tới tay lợi ích sẽ chỉ càng ít. Rốt cuộc, môn đồ cũng tốt, đệ tử cũng được, lại có lẽ là sứ giả. Mặc kệ là cái mấy, tại bọn hắn những thứ này chân chính cao tầng trong mắt, cũng chỉ có thể coi là tinh thần hội bình thường tu luyện giả chỉ có biến thành phó hội trưởng mới tính là chân chính cao tầng. Với lại, phó vị trí hội trưởng, tổng cộng cứ như vậy nhiều, lần này mở miệng, lần sau nói không chừng còn cần mở miệng. Tất nhiên phó vị trí hội trưởng không thể mở miệng. Vậy còn không nếu như để cho Tiêu Phàm biến thành Ngũ Dương sứ giả, đồng thời đảm nhiệm giống như Từ Duệ Văn Nghiên cứu đại sư, lại càng không cần phải nói, một tương lai thành tựu nhất định vượt qua bọn hắn người. Bây giờ có thể không đắc tội, tối còn hay là không nên đắc tội tốt. Kết quả là, một đám nguyên bản rất không muốn Tiêu Phàm thượng vị người, ngay lập tức sửa thay đổi thái độ, sôi nổi chắp tay chúc mừng nói: Chúc mừng Lạc đại sư, biến thành Ngũ Dương sứ giả, cũng đảm nhiệm nghiên cứu đại sư này một trọng yếu chức vụ. Chúc mừng, chúc mừng a. Lạc đại sư về sau có thời gian, đi thêm ta đi nơi đâu đi, trong tay của ta có không ít theo thượng cổ chiến trường tìm thấy trận pháp tán hiến, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Lạc đại sư. So với Tiêu Phàm được chào cho Tam Dương sứ giả lúc, đám người này thái độ rõ ràng có biến hóa cực lớn, càng thêm nhiệt tình. Mặc dù, Tiêu Phàm rất rõ ràng, trong bọn họ chí ít có một nửa người chỉ là mặt ngoài nhiệt tình, nội tâm cũng sớm đã đưa hắn mang cái cầu hết lâm đầu. Tiêu Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Câu nói kia cái gì nói đến nhịn. Đúng là ta thích xem các ngươi nhìn ta khó chịu, vẫn còn muốn đối ta cung duý nét mặt. Thật sự sảng khoái. Sa Hải Thanh Vân đang đang xoắn xuýt nhìn, là không phải mình ở đâu biểu hiện không tốt, nhường phàn hoàng người hội trường này đối với mình bất mãn. Nếu không, vì sao chính mình cũng đã thương thế nghiêm trọng như vậy, muốn đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, hắn cũng không chút do dự đầy ra chính mình. Mà bây giờ, hắn lại triệt để bội rối. Cái gì đồ chơi? Tiểu tử này cái này biến thành ngũ dương sứ giả. Đây lão tử còn cao hơn. Dựa vào cái gì a? Ta cũng vậy lục giai trận pháp sư. Bây giờ mới nhất Dương sứ giả mà tôi, dựa vào cái gì hắn liền có thể trực tiếp biến thành Ngũ Dương sứ giả? Sa Hải thành quá rõ ràng, biến thành Ngũ Dương sứ giả đại biểu cho cái gì? Trong tinh thần hội. Dựa theo Nhật Nguyệt tinh đăng cấp phân chia, Ngũ Dương sứ giả chính là cấp bậc cao nhất. Nói cách khác, dù là phàm hoàng người hội trường này, kỳ thực đều là Ngũ Dương cấp. Tại cấp trên mà nói, Tiêu Phàm đây là trực tiếp một bước lên trời. Đem cái khác tinh thần hội tu luyện giả có thể cần tốn phí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm nỗ lực mới có thể đạt tới độ cao, một bước thì vượt qua đi lên. Đương nhiên, đây là vừa gia nhập tinh thần hội hoặc là đúng tinh thần hội hiệu rõ không sâu người, mới biết cảm thấy như vậy. Những kia kẻ già đời nhỏ thì càng thêm hiểu rõ. Nhất nguyệt tinh cấp bậc này tất nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn, kỳ thật vẫn là cụ thể hơn một ít chức vụ. Kém nhất còn sự, tiếp theo là trưởng lão, sau đó là phó hội trưởng, lại có là hội trưởng. Trong lúc đó trưởng lão phía trên, phó hội trưởng phía dưới, nhưng hưởng thụ tài nguyên phúc lợi, có thể đây phó hội trưởng còn tốt hơn. Chính là từ duyệt văn kiệu này nghiên cứu đại sư. Tình hình chung dưới, quản sự cùng trưởng lão đều là ba tháng phía trên đệ tử, mới có tư cách đảm nhiệm. Mà phó hội trưởng thì nhất định phải là ngũ dương sứ giả. Nói cách khác, ai nếu là có thể biến thành ngũ dương sứ giả thì mang ý nghĩa hắn đã nửa chân đạp đến trên phó vị trí hội trưởng. Rốt cuộc, ngũ dương sứ giả tại tất cả tinh thần hội bên trong, tổng cộng thì không có bao nhiêu. Đại bộ phận cũng đều là gánh nhiệm hội phó và hội trưởng cấp nhân vật trọng yếu. Tình hình chung dưới, đợi đến phó hội trưởng, hội trưởng sau khi về hưu mới nh nh tuyển thì khẳng định là từ trong ngũ dương sứ giả lựa chọn. Nếu ngũ dương sứ giả chưa đủ, tinh thần hội Dĩ Vàng Thái độ là tình nguyện đem cái này phó vị trí hội trưởng tạm thời chống chỗ thì tuyệt đối sẽ không theo cái khắc dương dại sứ giả bên trong chọn lựa. Có thể thấy được, Ngũ Dương sứ giả địa vị, kỳ thực thật là cao không được. Như vậy, chương 405, hội trưởng người thừa kế, chương 405, hội trưởng người thừa kế. Tiêu Phàm biến thành Ngũ Dương sứ giả. Hay là còn trẻ như vậy Ngũ Dương sứ giả, là muốn kế thừa người đó vị trí đâu? Thật chỉ là phó hội trưởng sao? Sa Hải thành ánh mắt, đã không nhịn được nhìn về phía Phan Hoàng. Hắn cảm giác chính mình dường như đã đoán được chân tướng. Mã ơi, ta mẹ nó là điên rồi đi. Tiểu này đại lão cũng dám trêu chọc Sa Hải Thanh trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời. Những thứ này sóng lớn đều là do vô biên hối hận tạo thành. Nhưng hắn dường như sa vào đến tuyệt vọng cùng hôn mê trong. Thông tri một chút đi, lập tức lên đỉnh chỉ số 16 phân bộ trận pháp sư khảo hạch, trận pháp này vĩnh cửu ở tại chỗ này, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Phan Hoàng lại hạ mệnh lệnh mới. Mệnh lệnh này ngược lại là không ai phản đối. Mọi người thì đúng là nghĩ như vậy. Lão tử, mặc dù ngươi có thể không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm tiêu phàm sư phụ, nhưng hắn dù sao cũng là người lĩnh vào chúng ta tinh thần hội một sự tình. Liên tử ngươi nói cho hắn biết, vừa vặn ngươi cũng vậy nghiên cứu cái này." Phan Hoàng ra lệnh về sau, lại đối Từ Duệ Văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Ra lệnh. Hội trường yên tâm, ta tuyệt đối xem trọng Tiêu Phàm, tuyệt đối sẽ không nhường hắn chạy." Từ Duệ Văn mở cái nho nhỏ trò đùa, "Được rồi, nhanh đi đi." Phan Hoàng phất tay nói. "Tốt." Từ Duệ Văn không thôi nhìn thoáng qua Tiêu Phàm bố trí trận pháp, mặc dù rất muốn tiếp tục lưu lại nơi này nghiên cứu, nhưng cũng hiểu rõ, có một số việc phải cùng Tiêu Phàm nói rõ ràng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, hướng về phía Phan Hoàng cùng một đám cao tầng từ biệt về sau, Lần nữa đi theo Tử Duệ Văn cùng nhau, về tới phòng làm việc của hắn, cùng rời đi còn có Hồ Thái Cường cùng Lưu Sinh. Chẳng qua ra phân bộ, Hồ Thái Cường liền mang theo Lưu Sinh cáo tử, muốn giúp hắn đi tăng lên phẩm giai. Lưu Sinh mừng rỡ như điên. Cuối cùng đến phiên chính mình, không hổ công chính mình chịu đựng kẹt ra quần xúc động, đi theo bọn này đại lao sau lưng chạy tới chạy lui. Cùng Hồ Thái Cường bọn hắn sau khi tách ra, Tử Duệ Văn lại cùng Tiêu Phàm chuyển cái âm, nhường hắn gia hiệu lên Nam Yên 2 tỷ mỗi trước tìm địa phương ở lại. Tiếp xuống chuyện cần nói, tạm thời không quá thích hợp bị hai nữ hiểu rõ. Tiêu Phàm lập tức liền nhường hai nữ trước về tử lâu. Một thân một mình, đi theo Từ Duệ Văn về tới văn phòng. Từ Duệ Văn cho Tiêu Phàm rót một chén linh trà, chính mình cũng làm một chén, hai người mặt đối diện ngồi xuống, không khí có vẻ vô cùng chính thức. "Tiêu Phàm, ngươi biết Ngũ Dương sứ giả ý vị như thế nào sao?" "Không biết." "Ngũ Dương sứ giả?" Từ Duệ Văn tỉ mỉ giới thiệu Ngũ Dương sứ giả hàm nghĩa. Ngương Tiêu Phàm biết rõ, chính mình ngồi lên vị trí này ý nghĩa. Cuối cùng, Từ Duệ Văn làm ra kết luận. "Do đó, hội trưởng là thực sự coi trọng ngươi, đây là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành người thừa kế của hắn. Tương lai, ngươi nói không chừng chính là chúng ta Tinh Thần Hội hội trưởng a." Hội trưởng quá để mắt ta, ta còn trẻ như vậy, nào có tư cái này." Tiêu Phàm khiêm tốn cười nói, "Ngươi bây giờ xác thực không có tư cách, đầu tiên, ngươi trình độ trận pháp thì không đạt được. Với lại, ngươi xác thực tuổi còn rất trẻ, thật làm cho ngươi bây giờ ngồi lên, ngươi cũng không thể phục chúng a." "Ta nói là tương lai." Từ Duệ Văn nhìn Tiêu Phàm cười thần bí, "Tương lai của ngươi, còn dài mà. Nay không phải liền là nói, ta muốn ngồi lên vị trí hội trưởng, còn cần thật lâu thời gian thôi." Tiêu Phàm âm thầm châm biếm nhịn, trên mặt lại tương đối phối hợp, vẫn như cũ một bộ khiêm tốn thụ giáo nụ cười, gật đầu nói, Đa Tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử minh bạch." Hắn gi... nghe được Tiêu Phàm lần nữa xưng hô chính mình sư phụ, hay là tại kiệu này tư mật trường hợp? Tư Duệ Văn trên mặt lại trong nháy mắt mặt mơ đỏ ửng, vội vàng khoát tay chặn lại nói: "Ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta sư phụ, ta xấu hổ a. Ta một nghiên cứu hơn ngàn năm trận pháp người, lại còn không bằng ngươi một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi." Đúng là hổ thẹn. Với lại, hội trưởng không phải nói, ngươi bây giờ cấp bậc cùng địa vị, cùng ta là giống nhau, như lúc đều là nghiên cứu đại sư. Nói đến đây, Tư Duệ Văn sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, Ngươi biết nghiên cứu đại sư tại chúng ta tinh thần hội là làm cái gì không? Lẽ nào không phải liền là nghiên cứu trận pháp sao? Tiêu Phàm ra vẻ không hiểu mà hỏi, nhưng mà trong lòng của hắn đã có suy đoán, ngay lập tức liên tưởng đến Tạ Thế Lâm thể nội trận pháp. Có phải thế không? Chúng ta nghiên cứu trận pháp cũng không phải bình thường ý nghĩa trận pháp. Từ Duệ Văn giải thích nói, Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn Từ Duệ Văn. Từ Duệ Văn thì không tiếp tục thừa nước đục thả câu, giải thích nói, chúng ta nghiên cứu nội dung là như thế nào tại bố trí trận pháp trong cơ thể người. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tiêu Phàm trong nháy mắt kinh ngạc đến hét lên kinh ngạc. Càng là hơn kinh ngạc trực tiếp đứng lên, sân mục kết thiết nhìn Từ Duệ Văn, vội vàng nói: "Này không phù hợp trận pháp thương thức, người trước đừng kích động." Cũng đúng thế thật hội trưởng nhường ta cho ngươi biết thứ gì đó. Đến, ngồi xuống, uống chén trà, lặng lặng tâm, nghe ta từ từ mà nói. Tiêu Phàm suy diễn ra tới kinh ngạc, quả nhiên đem Từ Duệ Văn lựa gạn. Trên mặt của hắn, ngay lập tức lộ ra vẻ tươi cười đáp ý, một cái đặt tại Tiêu Phàm trên bờ vai, lần nữa đưa hắn theo về đến trên chỗ ngồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi đàng hoàng dưới, Từ Duệ Văn cũng trở về đến trên vị trí của mình, nhấp một hớp linh trà, hắng giọng một tiếng, từ từ nói đến: Trận pháp một đường, không vẹn vẹn là chúng ta tinh thần hội, mà là tất cả Huyền Thiên đại lục đều đã nghiên cứu thật lâu. Nhưng vì cái gì, chỉ có thể bố trí tại cố định đồ vật phía trên, còn phải cần rất lớn sân bãi. Cấp càng cao trận pháp, sân bãi yêu cầu càng lớn, đây sao? Mấy vấn đề này, ngươi có hay không nghĩ tới? Tiêu Phàm mở miệng lắc đầu. Ngươi không có nghĩ qua, cũng bình thường, rốt cuộc ngươi còn trẻ, với lại Thiên Phú cường đại như vậy, tuổi còn trẻ thì có giống như ta trình độ trận pháp, điều này nói rõ, ngươi đang trận pháp phẩm giai bên trên, dường như chưa bao giờ gặp bình cảnh. Từ Duệ văn mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bình cảnh Thứ này còn có thể có bình cảnh. Không phải thân thức đủ cường đại, có thể đem trận pháp bố trí ra đây, cho dù đạt đến tương ứng cấp sao?" Tiêu Phàm trả lời, nhường Tư Duệ văn thỏa mãn đồng thời, nhưng lại tràn đầy u hoán cảm giác. "Nghe một chút, nghe một chút có còn là người không lời nói sao? Thân thức đủ cường đại, có thể đem trận pháp bố trí ra đây. Nếu thật là dễ dàng như vậy, nhiều như vậy tu vi cao, thân thức thì đủ cường đại tu luyện giả, từng cái bất đô hẳn là cao giai trận pháp sư sao? Nhưng vấn đề là, cao giai trận pháp sư có bao nhiêu?" Đồng dạng đạo lý, cái gì cũng không cần. Làm gì còn có hiệp hội trận pháp sư? Mọi người chỉ cần nỗ lực tăng cao tu vi cùng thần thức, chẳng phải có thể đem những kia trận pháp cường đại thì bố trí hiện ra sao? Tiểu tử ngươi, quả nhiên thuộc về có thiên phú có thể muốn làm gì thì làm cái chủ loại kia người. Bình thường trận pháp sư đau khổ, ngươi thật không hiểu rõ a. Từ Duệ Văn cảm khái, khoát khoát tay, chỉ có thể rời đi cái đề tài này, nói ra, được rồi, đã ngươi trải nghiệm không đến, vậy trước tiên không nói cái này. Tóm lại, như thế nào tại di động vật thể trên bố trí trận pháp, cùng với đem trận pháp cường đại thu nhỏ hóa, đều là chúng ta nhiều đời trận pháp sư nghiên cứu vô số thời gian đổ vần. Chương 406, ta cũng vậy ảnh đế Chương 406, ta cũng vậy anh đế. Điều đó không có khả năng. Tiêu Phàm lần nữa vội vàng nói. Trên mặt treo đầy tam quan bị phá vỡ, mà có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi, nóng nảy khuôn mặt. Bình tĩnh. Từ Duệ Văn lần nữa chợt quát một tiếng. Tiêu Phàm ngoan ngoãn tỉnh táo lại, tiếp tục nghe Từ Duệ Văn giảng thuật. Đang di động trên bố trí trận pháp cùng đem trận pháp thu nhỏ, sắp thực rất khó, nhưng mà chúng ta tinh thần hội, mượn nhờ một loại đặc thù năng lượng, đã làm được tại bố trí trận pháp trong cơ thể người. Tiêu Phàm cố nén nhìn kinh ngạc, con mắt đột nhiên trừng lớn, cơ thể vì nghe được cái này kinh hãi thông tin, mà khẽ run. Mấy lần muốn há mồm nói cái gì, nhưng cuối cùng tất cả đều chịu đựng, không có nói ra. Từ Duệ Văn căn bản không có phát hiện đây hết thảy đều là tiêu phàm trang. Không thể không nói, tiêu phàm biểu diễn kỹ xảo, mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng chính là phần này khoa trương mới khiến cho Từ Duệ Văn cảm thấy càng thêm chân thực. Rốt cuộc, đối với bất luận cái gì nghiên cứu triệt để trận pháp, tự thân trận pháp đẳng cấp tăng lên tới bên trong cao giai người, nghe được lời nói này, đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hai người chúng ta vị trí chính là tiến một bước nghiên cứu tin tức tương quan. Do đó, hôm nay đem lôi gọi qua Chính là vì dạy ngươi làm sao nắm giữ loại này có thể trên cơ thể người bên trong bố trí trận pháp đặc thù năng lượng. Tiêu Phàm kích động liên tục gật đầu. Ta dạy cho ngươi bộ công pháp kia, chỉ có hai người chúng ta hội, với lại tuyệt đối cấm chỉ dạy cho những người khác. Dạy bảo công pháp trước, Từ Duệ Văn nghiêm túc cảnh cáo nói. "Ừm. Bộ công pháp kia tên thì gọi tinh thần công, tu luyện sau có thể làm cho thân thể của chúng ta hấp thụ tinh thần chi lực. Hiểu rõ cái gì là tinh thần chi lực không?" Tiểu này, Từ Duệ Văn làm lão sư, vẫn là vô cùng nghiêm túc, hãy kiên nhẫn. Từng chút một cho Tiêu Phàm giảng giải ăn cho rằng Tiêu Phàm lần đầu tiên tiếp nhận các loại thông tin. So với hắn kiếp trước, chín năm giáo dục bắt buộc lúc, gặp phải các loại lão sư đều muốn kiến nhẫn nhiều. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là cảm động. Chẳng qua, nhất định phải cố nén. Hiện tại, khoảng cách một bước cuối cùng đã không kém là bao nhiêu. Thông qua từ duyệt văn giải thích, Tiêu Phàm thì đã hiểu cái gọi là tinh thần công rốt cuộc là thứ gì. So với Tinh Vân Tử Dương quyết mà nói, quả thực kém rất rất nhiều. Dựa theo tu luyện nhanh mà nói, tinh thần công có thể cũng không đạt được rác dưới nhất hoàng giai hạ phẩm công pháp, cho dù thành công học được, cũng cần chí ít đem thời gian gần một tháng mới có thể trong người, ngưng tụ ra một đạo tinh thần chi lực, mà Tinh Vân Tử Dương Quyết, Tiêu Phàm một cái giờ, có thể ngưng tụ ra 10 đạo tinh thần chi lực. Đương nhiên, Tinh Vân Tử Dương Quyết độ khó thì là rất lớn. Trước đó hắn vừa tới Tinh Hải thành lúc, thì hao tốn một đêm thời gian, chuyên môn đi nghiên cứu. Thế nhưng, một đêm nghiên cứu, không có có bất kỳ tiến triển nào. Đây là hắn đã thành công tu luyện Tinh Vân Tử Dương Quyết về sau, đúng bộ công pháp kia nghiên cứu kết quả, chỉ có thể nói, không hổ là tiên giai công pháp, mà tinh thần công đâu. Độ khó thì thấp quá nhiều. Tiêu Phàm nghe Từ Duệ Văn giải thích, rất nhanh liền học được thì tại hệ thống giao diện công pháp, bài bệnh gia đã nhập môn tinh thần công. Nay tự nhiên là đại biểu cho hắn là thực sự đã học xong. Bất quá, cho dù học được, Tiêu Phàm thì không muốn thăng cấp nó, hoặc là dùng nó tu luyện tinh thần chi lực ý nghĩ. Cái đồ chơi này cho dù là Tiêu Phàm tới tu luyện, tốc độ đây những người khác một tháng mới có thể ngưng tụ ra một đạo tinh thần chi lực mà nói, đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là cần trọn vẹn suốt cả ngày mới có thể ngưng tụ ra một đạo tinh thần chi lực. Có tinh vân tự dương quyết tồn tại, ta tu luyện cái đồ chơi này làm gì a? Tất công pháp đã dạy cho ngươi Ngươi trưởng nào thì có thể thành công hấp thụ đến tinh thần chi lực, ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp." Từ Duệ Văn cũng bị Tiêu Phàm học được tinh thần công thời gian, chấn kinh ngạc một chút. Tràng qua lần này, Từ Duệ Văn sức thừa nhận đã rất mạnh, rất nhanh liền phản ứng, càng thêm chờ mong, đợi đến Tiêu Phàm có tinh thần chi lực, đi theo chính mình nghiên cứu như thế nào tại trong thân thể bố trí trận pháp quá trình. "Sư phụ, gọi ta lão tử là được rồi." Từ Duệ Văn nghe xong Tiêu Phàm xưng hô, thì ngay lập tức nói lại. "Thế nhưng ta nghe nói một câu, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Bất kể nói thế nào, ngài xác thực dạy ta rất nhiều thứ, lý phải là của ta sư phụ." Tiêu Phàm nghiêm mặt nói: Ban đầu biến thành Từ Duệ Văn đệ tử, chỉ là muốn coi Từ Duệ Văn là thành công của người, để chính mình dễ dàng hơn nhặt lấy bóng bóng thổ tính. Nhưng là bây giờ, Từ Duệ Văn sắc thực đã dạy chính mình rất nhiều thứ, cho dù là công pháp hắn sát thực trước mắt, nhưng này chút ít đúng tinh thần chi lực giới thiệu, lại làm cho Tiêu Phàm có chỗ hiểu ra. Cho dù không cần công pháp kinh nghiệm, thì có loại có thể đem tinh vân tử dương quyết tiếp tục tiếp tục tăng lên cảm giác. Tiêu Phàm tiếp trước học được độ vận, thì có tôn sư kính trưởng, cũng đứng thế thật từ xưa đến nay, hoa hạ dân tộc hữu lương truyền thống. Dù là xuyên về rồi, Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ sẽ không quên chính mình căn. Thì lẽ ra đem những thứ này hoa hạ dân tộc ưu lương truyền thống tại thế giới mới phát dương quang đại. Từ Duệ Văn trong nháy mắt bị Tiêu Phàm biểu hiện chấn ngây ngẩn cả người. Nghiêm túc trên khuôn mặt, rõ ràng lóe ra cảm động. Tách. Rất có trùng muốn nước mắt lưng tròng cảm giác Từ Duệ Văn, đột nhiên nâng tay lên cánh tay, tại Tiêu Phàm trên bờ vai, vỗ một cái, lớn tiếng nói: "Tốt. Tiểu tử ngươi tất nhiên vui lòng nhận ta người sư phụ này, vậy ta thì khẳng định sẽ hào hào dạy bảo ngươi cái này đệ tử, ta xin thệ. Không đem ngươi giáo thành tài, ta Từ Duệ Văn thề không làm người." Từ Duệ Văn cái phản ứng này, Dương Tiêu Phàm có chút im lặng, thậm chí còn có loại lúng túng cảm giác. Ta chỉ là căn cứ phát triển hóa hạ dân tộc Cựu Lương truyền thống, ngươi tại sao lại bị tầm động, muốn đối ta máu chảy đầu rơi cảm giác, có phải hay không hơi cường điệu quá? Ngay tại Tiêu Phàm lúng túng lúc, Từ Duệ Văn đột nhiên đứng dậy nói ra: "Đi, ta trước mang đến ngươi sắp đặt chủ sở. Tiểu tử ngươi lần đầu tiên tới Tinh Thần Hội, ở chỗ này khẳng định không có gì chỗ ở, ta đưa ngươi một bộ tiểu trang vườn. Nhận sư phụ, hay là có chỗ tốt mà? Không phải sao, công việc tốt liền đến." Từ Duệ Văn nói tới tiểu viện tử, khoảng cách tổng bộ Tinh Thần Hội không hề có bao xa. Thẳng tắc khoảng cách, đại khái là 3 cây số dáng vẻ. Nói nhỏ, kỳ thực một chút không nhỏ. Chiếm diện tích khoảng chừng hơn 20 mẫu. Trung quanh cũng đều là kiểu này biệt viện. Vừa nhìn liền biết, ở bên trong tu luyện giả, khẳng định không đơn giản. Trên đường lúc, Tiêu Phàm thì tận mắt thấy, một trước đó thấy qua phó hội trưởng, đi vào bên trong một cái lớn hơn một điểm rất nhỏ. Đây là ta trước đó mua lại vốn là nghi chuyển tới, nhưng sau đó phát hiện bên cạnh cái nhà kia, càng thích hợp ta làm nghiên cứu, liền trực tiếp chuyển đến bên ấy đi, nơi này thì hoang phế tiếp theo. Từ Duệ Văn chỉ chỉ bên cạnh một rõ ràng khác nhau sân nhỏ. Tiêu Phàm nặc nhiên phát hiện, hai cái sân nhỏ rõ ràng chỉ có một cái vài mét rộng hẹp cách xa nhau, nhưng tinh thần chi lực nồng độ, có mắt trần có thể thấy khác biệt lớn. Nếu như nói, Tiêu Phàm hiện tại chỗ sân nhỏ, bên trong tinh thần chi lực nồng độ là 1, kia Tử Duệ Văn nhà ở của mình chính là 3. Nhưng ở trong đó chiến lệnh, tuyệt đối không phải gấp 3 đơn giản như vậy, chương 407, cho cái hoàng đế thì không đổi, chương 407, cho cái hoàng đế thì không đổi. Cảm giác được, Tử Duệ Văn nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, trong lòng lần nữa cảm thán một câu, tiểu tử này thiên phú thật cường đại. Vừa cười giải thích nói, Cụ thể có chuyện gì vậy, ta thì không rõ ràng. Nói thật, hiện tại chúng ta đúng tinh thần chi lực nghiên cứu, còn vô cùng ít đòi. Nó rốt cục là cái gì có thể để cho chúng ta tại bố trí trận pháp trong cơ thể người, chúng ta cũng không thể làm rõ ràng. Do đó, vội vàng nỗ lực hấp thụ đến tinh thần chi lực, nhờ chúng ta hai sư đồ cùng nhau nghiên cứu, đây rốt cuộc là vì sao? Vâng. Sư phụ, Tiêu Phàm chắp tay trả lời một câu, sau đó yếu ớt mà hỏi, "Sư phụ, tất nhiên tinh thần chi lực đối với chúng ta nghiên cứu có giúp đỡ, vậy ta có thể hay không lại tìm một tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm cho ở lại? Càng thêm nồng đậm một điểm, Từ Duệ Văn im lặng nhìn Tiêu Phàm, chỉ vào trước mắt sân nhỏ nói ra: "Tiểu tử ngươi thật là người không biết vui a. Ngươi rốt cục thành không rõ ràng, cái việc này ý nghĩa. Với lại, ngươi nói tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm chỗ, cũng không tổn tại. Thì cái việc này, để mắt tới hắn tứ dương ngũ dương sứ giả cũng không biết có bao nhiêu, nếu không phải ta một thằng nắm chặt, ở đâu còn đến phiên ngươi nha." "Được rồi." Tiêu Phàm thất vọng nói. "Được rồi, về sau nghiên cứu cùng lúc tu luyện, ngươi hoàn toàn có thể đến ta trong sân đến, bên trong không gian cũng đủ lớn. Ta đến lúc đó chuyên môn an bài cho ngươi một độc lập sân nhỏ." về phần cái này, nhưng thật ra là cho ngươi hai vị kia hồng nhan tri kỷ chuẩn bị. Ngươi cũng không thể để bọn hắn cùng ta một cái lão đầu tử ở cùng một chỗ đi." Từ Duệ Văn nhắc nhở. Nói thật, nếu như không phải Từ Duệ Văn nhắc nhở, Tiêu Phàm vẫn đúng là bỏ qua chuyện này. "Ta ân sư phụ." Tiêu Phàm ngay lập tức cảm tạ đến. "Đi đem các nàng mang tới, hảo hảo thu thập một chút, có chuyện gì liền trực tiếp tới tìm ta. Ta không phải trong nhà, chính là tại chỗ làm việc." Từ Duệ Văn trực tiếp cáo từ, cũng không có tiếp tục mang theo Tiêu Phàm tiến vào trong sân. Nhìn Từ Duệ Văn bóng lưng rời đi, Tiêu Phàm đột nhiên thở phào một cái. Sau đó cũng không bay đầu lại hướng về Thiên Bất Thương hội tự lâu tiến đến. Mải cho đến trong phòng thấy vậy hai nữ, Tiêu Phàm mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. "Chưa, cũng là rất mệt mỏi a. Ngươi thế nào mệt mỏi thành như vậy?" Nhìn thấy Tiêu Phàm tiến vào gian phòng của các nàng liền như là hết rồi xương cốt dường như tê liệt ngã xuống tại giường của các nàng trên giường, Lên Nam Yên hai tỷ bội hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, chỉ có đau lòng, lo lắng hỏi: "Cùng một đám võ thánh, tương giả võ thần Diễn Thịch, đổi lấy các ngươi, có mệt hay không?" Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười nói: "Còn Diễn Thịch." Lên Nam Yên ngồi ở Tiêu Phàm bên người, Như là thiếp thân nha hoàn rường như đưa hắn chân, mang lên trên đùi của mình, chậm rãi xoa bóp. Người không phải cũng nhìn thấy, làm thời chúng ta nhìn thấy đám kia đại lão lúc, luôn luôn trốn ở góc tường run lẩy bẩy, nơi nào còn dám diễn kịch. Lên Nam Âm nhìn thấy muội muội cử động, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là học muội muội bộ dáng, ngồi ở tiêu phàm ngoài da một bên, đem tiêu phàm ngoài da một cái chân thì đặt ở trên đùi của mình, bắt đầu đấm bóp. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Ngã chủng vóc kế nằm mềm mại tràn ngập hai nữ trên người hương thơm trên giường lớn. Chết để thả lỏng tâm thần. Còn có người giúp tấn ma. Cảm giác này liền xem như cho cái hoàng đế đều không đổi a. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Phàm thì cuối cùng tỉnh táo lại. Đi theo ta đi. Tiêu Phàm theo trên giường lớn bò lên, nói thẳng, đi chỗ nào? Lẽ nào tỷ tỷ tình huống đã có biện pháp khôi phục? Lê Nam Yên hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hỏi. Tạm thời còn không có, chẳng qua sư phụ ta cũng là vị kia từ tiền bố, đưa ta một cái viện, chúng ta trước rời đi qua, trong khoảng thời gian này ở tại bên ấy. Về phần nam âm sự việc, ta nghĩ cũng sắp. Tiêu Phàm cười cười, cho hai nữ nhất cái mỹ hảo hy vọng. Thật tốt quá. Hai người kích động có loại vui đến phát khóc xúc động. Rốt cuộc, theo thời gian trôi qua từng ngày, thí mang ý nghĩa lên nam âm sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Loại sinh mạng này bước vào điểm ngược cảm giác, là bất luận kẻ nào cũng nhẫn nhịn không được. Giờ phút này, cuối cùng có hy vọng. Hai tỷ muội làm sao có khả năng không kích động? Đi theo Tiêu Phàm trả phòng rồi, đi vào tử duệ văn đưa cho hắn trong sân. Mặc dù thật lâu không có người ở qua, nhưng bị trận pháp bao quanh sân nhỏ, nhìn lên tới vẫn như cũ mới tinh như mỗi ngày đều có người quét dọn bình thường. Mặt đất sạch sẽ, thảm thực vật xanh ngắt. Trừ ra đây cùng địa phương khác, nồng đậm không ít tinh thần chi lực bên ngoài, hàng loạt linh khí Thì tràn ngập tại tất cả trong sân. Chỉ là hô hấp một chút, cũng là người ta có loại tâm thanh khí thoải mái cảm giác. Tuyệt đối là một tương đối hoàn mỹ phù hợp ở lại sân nhỏ. Thu thập một chút, xem xét còn muốn cái gì, chúng ta tranh thủ sớm chút vào ở đến. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, viện này không đơn giản đi, ta nhìn xem tinh nguyên thành cái khác đường đi, đều là kín người hết chỗ. Nơi này khoảng cách tinh thần hội gần như thế, lại năng lực an tĩnh như vậy, có phải hay không phụ cận ở đều là đại nhân và ta. Lê Nam Viên trừng mắt hạ châu, hạ thấp giọng hỏi. Hình như cho dù là ở chỗ này, cũng lo lắng bị người nghe được dường như. Không cần lo lắng nơi này có người thăm dò, cả viện có kết tâm, phòng ngừa người ta thần thức theo dõi trận pháp tồn tại. Tiêu Phàm nhìn thấy Lê Nam Yên bộ dáng này, nhịn không được vừa cười vừa nói: "Vậy cũng không được a. Tinh thần hội người, mỗi một cái đều là trận pháp đại sư, ngươi lại là lần đầu tiên gia nhập, chẳng phải vì đánh phá kỷ lục, bị người hoán hận lên sao? Hay là cẩn thận một chút." Lê Nam Yên nghiêm túc nhép nhở: "Ngươi nói thì có đạo lý, thôi được, chúng ta trước tu tập một chút, ta đến lúc đó đem chúng quanh trận pháp hoàn thiện một chút, nhường công hiệu quả càng biến đổi cường đại." Tiêu Phàm lộ ra một vòng tự tin, lạnh nhạt nói: Tín tưởng hoàn thiện qua đi trận pháp, cho dù là phản hội trưởng đến rồi, đều không thể tùy ý dò xét. Người trận pháp. Ồ. Lên Nam Yên nghe nói như thế, trong ngáy mắt chừng lăng. Thốt ra liền muốn hỏi cái gì, nhưng ý thức được không thích hợp, vội vàng rũi ra hai tay chặn rừng miệng của mình. Tiểu bộ dáng, quả thực đáng yêu đến nổ tung. Như ngươi đoán như thế, ta còn là khiêm tốn một chút. Tiêu Phàm nháy nháy mắt, truyền âm giải thích nói. Lên Nam Yên kinh ngạc trừng thẳng trong mắt, trên mặt lộ ra tương đối thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó, phản ứng thì hướng về phía Tiêu Phàm nháy nháy mắt. Như là lại nói, đây là giữa chúng ta bí mật ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Ha ha. Tiêu Phàm lần nữa bị lên Nam Yên bộ dáng đáng yêu, chọc cho cười lên ha hả. Kỳ thực lên Nam Yên bảo đảm không bại mật, đúng Tiêu Phàm ảnh hưởng, cũng không có bao nhiêu. Hắn tin tưởng, chờ mình mất thời gian, đem tất cả tính nguyên thành toàn bộ phân bộ khảo hạch diễn võ trường cũng đi dạo một vòng, tại tiện thể đi chỗ đó có chút lớn lao trụ sở đi dạo một vòng. Nhặt vào tay kinh nghiệm nghề phụ, khẳng định còn có thể lần nữa để cho mình trận pháp sư nâng cấp, tăng lên 1 giai. Do đó, hắn vĩnh viễn cũng năng lực tại tinh thần hội đám người này trước mặt, giữ lại một chút áp chủ bài. Chương 408, tiểu tử này quá thành thật, chương 408 Tiểu tử này quá thận thận. Trong trang viên thứ gì đó, kỳ thực rất phong phú. Cần phải chuẩn bị thì không có bao nhiêu, chính là một ít tư nhân vật dụng thôi. Tiêu Phàm ba người không có hoa phí thời gian bao lâu, thì theo Thiên Bắt Thương hội mua sắm đầy đủ hết vật phẩm, lần nữa về đến trong trang viên. Lê Nam Viên 2 tỷ bội thu thập nhà, Tiêu Phàm thì là tu sửa trận pháp. Thự thân là thất phẩm trận pháp sư. Thăng thêm siêu cường cảm chi cùng ẩn ngụy chân nhãn. Trước đây chỉ có ngũ giai, lục giai đủ loại phòng ngự trận pháp, đi thẳng đến bắt giai đỉnh phong hiệu quả. Lại hơi tăng lên một chút, gần như có thể có thể so với cựu giai trận pháp hiệu quả. Việc vật bận rộn hoàn tất, tự nhiên là đến phiên chính sự. Tiêu Phàm dự định đem toàn bộ Tinh Hải Thành tất cả tinh thần hội khảo hạch phân bộ đi dạo một lần. Dân số mấy ước Tinh Hải Thành, chọn vẹn có 100 cái ngôi sao sẽ phân bộ. Hắn hiểu rõ, mình bây giờ nhất cử nhất động, khẳng định bị tinh thần hội cao tầng chằm chằm vào. Cho nên đi dạo lúc, là một người đi, mỗi đến một chỗ, nhặt lấy thuộc tính về sau, cũng còn sẽ đem diễn võ trường trận pháp hoàn thiện một chút. Nếu có người hỏi, lấy cớ hắn cũng nghỉ kỹ. Hắn sẽ nói cho những người khác, mình đã theo tử duyệt văn trong miệng, hiểu rõ ngũ dương sứ giả ý nghĩa. Cái này khiến hắn vô cùng hổ thẹn cảm thấy mình còn trẻ như vậy, liền trực tiếp có cao như vậy địa vị. Thật sự ngại quá. Liền nghĩ, có thể hay không giúp Tinh Thần Hội làm chút gì? Lại thêm, Tiêu Phàm thì phát hiện, mỗi một cái ngôi sao sẽ phân bộ khảo hạch trong diễn võ trường trận pháp, rõ ràng không phải cùng một cái trận pháp sư bố trí. Hắn tỏ vẻ chính mình tại hoàn thiện trong quá trình, cũng có thể học được một vài thứ. Tập luyện ra chiều dài, bản thân liền là một loại học tập kinh nghiệm. Nếu phóng tại chỗ khác, bố trí những trận pháp này trận pháp sư nhóm, có thể còn sẽ có bất mãn. Nhưng nơi này là Tinh Thần Hội. Tiêu Phàm thân phận, chính là trận pháp nghiên cứu đại sư bốn lần nên dùng loại phương pháp này đi nghiên cứu trận pháp. Cho dù hắn không làm như vậy, nếu hắn có nhu cầu, Tinh thần hội cao tầng khẳng định cũng sẽ yêu cầu những kia trận pháp sư đem mỗi người bọn họ tâm đắc lấy ra, nhường Tiêu Phàm học tập cái gì. Thế là, hai ngày trời, ngay tại Tiêu Phàm đi dạo chúng qua đi, gần 100 cái khảo hạch điểm đi dạo tiếp theo, hắn thu hoạch cũng không phải thượng phong phú, không vẹn vẹn là kinh nghiệm nghề phụ. Thuộc tính điểm thu hoạch cũng vượt qua 50 vạn. Bình quân tiếp theo, năm hạng mục thuộc tính cơ sở cũng tăng lên chừng 10 vạn. Cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì, chính là trùng hợp như vậy. Về phần kinh nghiệm nghề phụ Vậy liền nhiều, chọn vẹn 100 triệu. Đây tiêu Phạm tại Tư Duệ Văn trong văn phòng thu hoạch công pháp kinh nghiệm còn phải hơn rất nhiều. Nói cách khác, Tiêu Phạm hiện tại hoàn toàn có thể mượn nhờ nhiều như vậy kinh nghiệm nghề phụ, đem trận pháp sư đẳng cấp lần nữa tăng lên. Nếu không phải làm như vậy đâu. Tiêu Phạm do dự một chút, hay là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Tìm thấy Tinh Hải Thành Thiên Bắc Thương hội người phụ trách, rón trống khưa chieng mua một ít luyện khí vật liệu. Hắn chuẩn bị luyện chế một ít pháp bảo, đi cái kia cao tầng văn phòng lại đi dạo một vòng, xem xét có thể hay không thu hoạch càng nhiều. Đến lúc đó cũng không cần soán suất. Trần pháp sư đều đã biểu hiện ra thất giai trình độ, luyện khí sư phẩm giai khẳng định không thể như thế biểu hiện. Tiêu Phàm luyện chế ra tới đều là tam giai pháp bảo. Một viên phòng ngự nhỏ, mặc dù cùng thuộc tam giai, nhưng hiệu quả khẳng định thì có khác nhau. Mang theo những thứ này tiểu lễ vật, Tiêu Phàm bắt đầu chính mình thăm hỏi tiếp sóng. Cái thứ nhất, việc nhân đức không ngừng hay, khẳng định là phàn hoàng người hội trưởng này. Ở chỗ này tặc lễ, Tiêu Phàm cảm thấy thì không cần phải. Che che lấp lấp, tiến vào phàn hoàng văn phòng về sau, hắn thì tùy tiện nói ra: "Phàn hội trưởng, ta đã nghe ta sư phụ giới thiệu, đã hiểu Ngũ Dương sứ giả hàm nghĩa, thật vô cùng cảm tạ ngươi, đây là ta luyện chế đồ chơi nhỏ, một chút tấm lòng, còn xin ngươi nhận lấy. Ngươi tìm đến ta, chính là cái này mục đích. Phan Hoàng trợ khóc trợ cười. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm tìm chính mình là có chuyện quan trọng gì, ai mà biết được lại là Quang Minh chính đại cho mình tặng lễ. Đây tuyệt đối là tặng lễ người thứ nhất đi. Ừm, ta vừa tu sẽ tốt, tạm thời cũng không biết có chỗ nào cần hội trưởng giúp đỡ thế nhưng hiểu rõ hội trưởng giúp ta nhiều như vậy, để cho ta an tâm tu luyện thì rất không có khả năng, vậy cũng quá không tìm không phổi. Tiêu Phàm giải thích nói. Phan Hoàng Trinh lăng một phen về sau, lại một lần nữa trợ khóc trợ cười lên. "Tiểu tử ngươi, cũng quá thành thật đi." "Hắc hắc, người trẻ tuổi luôn luôn như vậy, còn xin phàn hội trưởng thứ lỗi." Tiêu Phàm cười nói. "Này có cái gì?" Phàn Hoàng khoát khoát tay, theo Tiêu Phàm trong tay tiếp nhận tiểu lễ vật, cười nói, "Đã như vậy, kia lễ vật của ngươi, ta tỉ nhận. Được rồi, nhanh đi về tu luyện đi. Tranh thủ sớm chút tu luyện ra tinh thần chi lực, cùng lão tử cùng nhau hoàn thiện nghiên cứu." "Được rồi." Tiêu Phàm thấy thế, cố ý biểu hiện ra phấn chấn mà cao hứng nụ cười, lần nữa chắp tay, liền chuẩn bị rời khỏi Phàn Hoàng văn phòng. Phàn Hoàng đang chuẩn bị nhìn một chút, tiêu phẩm tặng lễ vật là cái gì, đột nhiên nhìn thấy cửa lần nữa thò vào tới một cái đầu. Phàn Hoàng theo bản năng đem lễ vật trong tay bỏ vào chữ vật giới chỉ, có chút chột dạ nhìn sang, lúc này mới phát hiện là tiêu phẩm. "Tiểu tử ngươi, còn muốn làm gì?" Phàn Hoàng gù gằm nói. Tiêu phẩm cố ý nhíu nhíu mày, cười hắc hắc nói, "Hội trưởng ta đã thấy, đồ vật nên còn rất hài lòng đi. Đúng là ta nói với ngươi một tiếng, ngươi đây là tốt nhất. Ta cho những người khác đều không có cái này tốt." Nói xong, tiêu phẩm đầu, ngay lập tức biến mất tại cửa bên cạnh. Những người khác Phan Hoàng nghi ngờ thả ra thần thức, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp chui vào bên cạnh mình một phó hội trưởng trong văn phòng. Đông dạng qua trình, đem món quà đưa tới, vô ngôn rời đi, sau đó lại bước vào một phó hội trưởng văn phòng. Tiểu tử này có chút ý tứ a. Đây là muốn đem này đó người, toàn bộ tiến mấy lần sao? Phan Hoàng nói thầm một tiếng, ngược lại cũng không có quá mức để ý, lại đem Tiêu Phàm tặng lễ vật đưa ra, tiến hành xem xét. Xuy, loạng xoạng. Nhất thời, Phan Hoàng trong văn phòng, vang lên một hồi cái ghế ma sát mặt đất, cuối cùng ngã xuống đất âm thanh. Đúng lúc này, Phan Hoàng liền xông ra phòng làm việc của mình trực tiếp tiến vào tiêu phàm cái thứ hai tiến vào phó hội trưởng văn phòng. Bạch. Trong văn phòng phó hội trưởng, cùng Phan Hoàng vừa nãy phản ứng giống nhau. Thấy có người đi vào. Trong nháy mắt liền đem trong tay tiêu phàm đưa tặng tiểu lễ vật cất vào chữ vật giới chỉ, lúc này mới chợt dạng ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trên này phó hội trưởng xem xét người tới lại là Phan Hoàng, trong nháy mắt giật mình, gian phòng bên trong thì vang lên một hồi dồn dập cái ghế ma sát mặt đất, sau đó ngã xuống đất âm thanh. Được rồi, đừng giả bộ. Mau đem tiêu phàm tiểu tử kia vừa nãy tặng ngươi lễ vật, lấy ra cho ta nhìn một chút. Phan Hoàng ở đâu không biết con hàng này ý nghĩa, trợn trừng mắt, tức giận mắng. Ha ha, hắc hắc. Tên này phó hội trưởng ngựa ngùng cười một tiếng, ngựa ngùng lấy ra tiêu phẩm đưa tặng tiểu lễ vật, còn giải thích nói: "Tiểu tử kia quá thành thật, ta không thu, cũng cảm giác ngại quá, cho nên." Chương 409, vậy mà đều nghĩ đâm lưng ta, chương 409, vậy mà đều nghĩ đâm lưng ta. Người xem qua không có. Phan Hoàng không có nghe đối phương giải thích, trực tiếp chầm chậm vào trong tay đối phương tiểu lễ vật nhìn lại, lần nữa toàn thân chấn động, mới ngẩng đầu hỏi: "Con con chưa kịp nhìn xem, hội trưởng ngài lại tới?" Tên này phó hội trưởng ngựa ngùng giải thích nói: Xem một chút đi, sau đó nói cho ta biết ngươi cảm tưởng." Phan Hoàng nói. "Tuất T." Một tiếng hít một hơi lãnh khí âm thanh, theo tên này phó hộ trưởng trong miệng vang lên, trên mặt ngay lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. "Đây là phòng ngự pháp bảo, hay là tam giai?" "Ừm." Phan Hoàng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. "Lão Tô, ngươi cảm thấy, luyện chế pháp bảo như thế, cần mấy cấp luyện phí sư?" "Ừ ngực." Lão Tô, cũng là tên này phó hộ trưởng, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái, nói ra, "Ta mặc dù không phải luyện phí sư, nhưng mọi người đều biết, muốn luyện chế phòng ngự pháp bảo Ít nhất phải cao một cấp luyện khí sư mới được. Nói cách khác, muốn luyện chế loại pháp bảo này, ít nhất phải là tứ phẩm luyện khí sư. Vậy ngươi còn nhớ, Tiêu Phàm tiểu tử kia là nói như thế nào sao?" Phan Hoang thân sắc càng thêm nghiêm trọng mà hỏi. "Đây là hắn tự mình luyện chế đồ chơi nhỏ." Lao Tô con mắt trừng được lớn hơn, chớp mắt há hốc mồm. "Cái này cũng thật bất khả tư nghĩ đi. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, không chỉ có là thất phẩm trận pháp sư, hay là tứ phẩm luyện khí sư." Lao Tô kinh hãi không thôi. "Cũng đúng thế thật ta tìm ân nhân của ngươi." Phan Hoang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, rợn khắp rợn cười nói. "Tiểu tử này trên nghề phụ thiên phú, thực sự thật là đáng sợ. Đừng nói là thấp phẩm trận pháp sư, liền xem như tứ phẩm luyện khí sư, đổi thành những người khác, chí ít cũng phải 5 60 tuổi, mới có thể đạt tới thành tựu như vậy, hắn chỉ là 20 tuổi không đến thì Phan Hoàng hâm mộ một câu cũng cũng không nói ra được. Hội trưởng, không được a. Tiểu tử kia tất nhiên có giống như lão tử thân phận, khẳng định cũng cần nghiên cứu vật kia. Vật kia nếu thật là dễ dàng như vậy nghiên cứu ra được, cũng không biết ngay cả lão tử, liền như vậy nhiều trận pháp sư tiền bối, cũng vô kế khả thi. Tiểu tử này đã có thiên phú như vậy, thì tuyệt đối không thể nhường thiên phú của hắn huống vị hết. Lao Tô vẻ mặt ngưng trọng nói: Ngươi muốn làm gì?" Phan Hoàng buồn bực nói. "Không thể để cho hắn lãng phí thời gian tại cái khác phó trên chức nghiệp." Lão Tâu Nghiêm Túc nói. "Dãnh, cậu vật, ngươi lại đâm lưng ta, ngươi đem đồ của ta đưa ngươi, trả lại cho ta." Nếu Tiêu Phàm hiểu rõ Lão Tô ý nghĩ, nhất định sẽ khí giơ chân. "Hảo ý cho ngươi tặng đồ, ngươi lại còn nghĩ hạn chế thiên phú của ta. Này mẹ nó ai làm a?" Mặc dù, đúng Tiêu Phàm mà nói, tặng lễ cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất, hắn kỳ thực chỉ là muốn đến những đại lão này trong văn phòng nam nhặt lấy thuộc tính thôi. Thu hoạch còn là rất không tệ. Mặc kệ là kinh nghiệm nghề phụ hay là công pháp kinh nghiệm, lại hoặc là thuộc tính điểm. Mặc dù tổng lượng so với từ duyệt văn cái này trận si mà nói, xác thực ít đi rất nhiều. Dù La Phan Hoàng người hội trưởng này cũng là như thế, nhưng bình quân tiếp theo, một người thì có không sai biệt lắm 10 vạn thuộc tính điểm tu luyện. Đương nhiên, này 10 vạn thuộc tính điểm không nhất định là thuộc tính điểm, còn có thể là công pháp kinh nghiệm cùng kinh nghiệm nghề phụ. Chỉ là chuyển đổi tiếp theo, không sai biệt lắm tương đương với 10 vạn thuộc tính điểm tu luyện, đã coi như là rất nhiều. Rốt cuộc, đem trận pháp là theo thất giai tăng lên tới bát giai, cũng liền cần 5000 vạn kinh nghiệm nghề phụ chuyển đổi thành thuộc tính điểm, cũng liền 50 vạn mà tôi, có thể coi là rất nhiều. So với bị người đâm lưng, những thu hoạch này cho dù không lên cái gì, muốn không muốn như vậy. Phan Hoàng Đội với cái này cũng là có chút im lặng. Người ta còn trẻ, mới 20 tuổi không đến, thì có thể so với tất phẩm trận pháp sư, đợi thêm cái mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Người ta nói không chừng có thể tăng lên tới tử giai. Thậm chí đánh vỡ ghi chép, đạt tới chúng ta phàm tu giới bên trong, trong truyền thuyết cấp bậc cao nhất thập giai, cũng không phải là không thể được. Hắn tất nhiên vui lòng tốn hao thời gian đi chơi những bậc khác cũng chưa chắc chính là Lãng Vĩ, liền để hắn chơi thôi. Ta tinh thần hội luôn luôn tở phụng cái gì? Thự do bình đẳng, không có thể khiến người ta trái tim băng giá a. Phan Hoàng tận tình khuyên, "Vâng vâng vâng, hội trưởng giáo dục là là tâm ta cấp bách." Lao Tô liên tục gật đầu, một bộ thụ giáo tư thế. "Đây là chúng ta tinh thần hội hy vọng, ta không hi vọng bất luận bóng người nào văng đến hắn. Hắn muốn làm sao phát triển thì giao phát triển, chỉ cần không phải ác ý phá hoại chúng ta tinh thần hội nội bộ, liền tự hắn đi." Phan Hoàng lần nữa dặn dò. "Đúng, hội trưởng." Lao Tô một mực cung kính chắp tay đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng kinh hãi dị thường. Trước đó liền biết, Phan Hoàng đặc biệt coi trọng Tiêu Phàm. Thế nhưng hắn cũng liền cho rằng, Phan Hoàng là coi Tiêu Phàm là thành hắn người thừa kế của mình, xem xét có cơ hội hay không bộ dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra, Lao Tô ý thức được, Phan Hoàng không vẹn vẹn là hy vọng Tiêu Phàm biến thành hắn người hội trưởng này người thừa kế, mà là hy vọng, tại Tiêu Phàm dẫn đầu dưới, Tinh Thần Hội có thể đem sáng lập đến ngày mộng tưởng cho thực hiện. Nay độ khó, hình như có chút đại a. Lao Tô phiền muộn không thôi. Tinh Thần Hội sinh ra nhiều năm như vậy, hội trưởng cũng đổi một đợt lại một đợt. Vô số trận pháp sư cũng vì Tinh Thần Hội giấc mộng này mà nỗ lực. Nhưng vấn đề là, Đã nhiều năm như vậy, ngẫm tưởng vẫn như cũng là mập nghĩ, không có bao nhiêu sửa đổi. Tiêu Phàm thật có năng lực như thế sao? Lao Tô không biết, Phan Hoàng kỳ thực cũng không biết. Nhưng, Phan Hoàng đã hiểu, vì Tiêu Phàm thiên phú, nếu thật sự có thể đánh vỡ Huyền Thiên đại lục ghi chép, đem trận pháp sư phẩm giai tăng lên tới trong truyền thuyết thập giai, nói không chừng tựu chân năng lực thành công. Vì sao nói thập giai là trong truyền thuyết phẩm giai? Vì cho tới bây giờ, cái này phẩm chất còn không có một cái nào phàm tu giới tu luyện giả đạt tới. Đại bộ phận tăng lên tới cựu giai về sau, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là vớ lạc, hoặc là phi thăng nhưng này chút ít đến cao hơn thế giới người, lại có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn trận pháp. Cái này khiến phàm tu giới vô số người cảm thấy, phàm tu giới bên trong tồn tại tất cả nghệ phụ cựu giai, khẳng định là không hoàn thiện. Phía trên khẳng định còn có cao hơn phàm giai. Mặc dù, đến cao hơn thế giới, mặc kệ là Luyện khí, Luyện đan hay là Bổ trận, cũng vì sử dụng vật liệu cùng năng lượng so với phàm tu giới cường đại quá nhiều, mới đưa đến thành phẩm hiệu quả cần mạnh. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là phương diện này ngôn nhân, chắc chắn sẽ không tồn tại nhiều cường giả như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi thăm dò cái gọi là thập giai cũng là bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong hai cái ở giữa điểm này chênh lệch. Như vậy cũng tốt đây đến xem. Phạm tu giới người, biết rõ một đến 9 mấy cái này số lượng, đến cao hơn thế giới sau, bọn hắn thì là trực tiếp theo 11 bắt đầu học tập. Ở giữa cái số này đâu, ai cũng có thể cảm giác, trong lúc này nên vẫn tồn tại một con số, có thể mọi người lại đều bất đắc dĩ phát hiện, bọn hắn căn bản không biết cái số này đến cùng là cái gì. Nói cách khác, ở giữa rõ ràng tồn tại kỹ thuật trống không, cưỡng ép nhảy lên một cái tốc độ. Hiện nay đến xem, hình như không có ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, cái này cũng mang ý nghĩa loại kỹ thuật này, Vĩnh Viễn cũng có phải không hoàn thiện, cũng không có khả năng đạt tới hoàn thiện trạng thái.